chương sáu mươi sáu bắt đầu mùa đông thời tiết từng ngày lạnh xuống đã rất phá dưới âm hai mươi độ bất quá nhiệt độ không có trợt hạ xuống mà là chậm chạp giảm xuống cũng không tiếp tục xuống dưới năm lớn như vậy tuyết lương khang thì nói năm nay là cái năm hạn hán mùa đông không hạ tuyết cũng bình thường không có tuyết lớn phong đường ngược lại còn thuận tiện rất nhiều t ỷ như lương gia thôn có ít người nhà còn không có tích lũy đ ủ bắt đầu mùa đông đầu gỗ còn tưởng rằng phải giống như năm ngoái như thế đỉnh lấy tuyết lớn chậm rãi từng bước lên núi kết quả bên ngoài mặc dù nước đóng thành băng lại không gặp tuyết lạc để bọn hắn hết sức cao hứng quý minh sầm mang về con kia mang thai mẫu con thỏ hạ dĩ nhiên sinh sáu con thỏ nhỏ hiện tại cũng bị nuôi trong nhà trong đó trong một gian phòng lương hà nguyệt đem nhà chính mình một cái lớn lồng sắt cho hắn nàng đi xem tiểu t h ỏ tể thời điểm đi vào cái kia không lớn trong phòng nhìn qua một bên đặt vào lồng sắt một bên khác tất cả đều là chồng quý minh sầm khoảng thời gian này cắt trở về có khô trong phòng nuôi con t h ỏ sẽ có hương vị nhưng là quý minh sầm thu thập chịu khó hương vị còn để cho người ta có thể nhị thụ thời kỳ cho con bú mẫu t h ỏ cần dinh dưỡng quý minh sầm thường xuyên sẽ cho nó một chút trứng chín bí đỏ lương hà nguyệt cũng đưa tới một chút đậu nành đây đều là đối với mẫu thỏ bí sữa có trợ giút đồ ăn lương hà nguyệt n g rất chờ mong quý minh sầm con thọ trại chăn nuôi có thể phát triển đồng thời khuyết trương đại quy mô mặc dù thường xuyên có thể ăn vào thịt cá ngẫu nhiên thèm ăn cũng có thể rết con gà nhưng là thịt đỏ cùng cái khác thịt dù sao cũng là không giống lương hà nguyệt n g hiện tại liền rất thèm thịt heo hối h ậ n lúc trước không có trong không gian nuôi chỉ heo con bất quá nàng cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ coi như làm cho nàng trở lại lúc ban đầu đoán chừng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn sẽ không dễ dàng chăn heo hải đảo lớn như vậy địa phương lại không thiếu đồ ăn nuôi lớn một con heo rất dễ dàng thế nhưng là rết cái, cái gà còn có thể lớn như vậy một con heo bày ở trước mặt nhà bọn hắn không ai sẽ làm thịt lần trước đi trên núi mang về mấy loại đặc sản quả phỉ liền bị đơn giản đập ra sát ngoài ăn hết lương hàm nguyệt từ trên cây vừa hái xuống quả phỉ bên trong nước chia rất nhiều trải tại hải đảo trong viện phơi qua về sau đập ra toàn diện thu ở một cái trong s u ố t lớn bình bên trong còn không có triệt để phơi khô thời điểm lương hàm nguyệt đi ngang qua liền sẽ cầm lấy mấy cái đập ra nếm thử lúc này quả phỉ nhân bên trong nước chia rất nhiều cảm giác có điểm giống mới mẹ liên tử nhưng là có hương vị càng thêm phần hương còn có thể nếm ra một chút vị ngọt cao su tử đều phơi khô sau m à i thành cao su tử phấn cao su tử phấn làm nóng nước về sau sẽ trở nên mười phần sệt sệt ngược lại đến khuôn đúc bên trong có thể làm thành cao su tử phấn cũng gọi là cao su tử đậu hũ kỳ thật chỉ là ngưng kết hình thành khối lập phương hình dạng giống đậu hũ mà thôi bản thân kỳ thật cùng truyền thống đậu hũ không có bất cứ quan hệ nào lương hàn nguyện nếm thử làm một chút nhấm nháp cao su tử đậu hũ rất dễ dàng làm được nhưng là không biết sau đó có nên hay không cần làm đậu hũ phương pháp nấu nướng thế là nàng lại nếm một chút cảm thấy hiện tại hương vị cũng rất tốt dứt khoát dao trộn ăn hết hương vị xác thực rất không tệ tinh tế chân mềm đặc bi nếu như đặt ở mùa hè ăn cũng là một nói không sai giải nóng thức ăn sơn cha là lương hà nguyệt mang về cái này mấy loại đặc sản bên trong số lượng nhiều nhất quả phỉ cùng cao su tử đều có s á c đập ra về sau trọng lượng lập tức rút lại không ít sơn cha lại thực thực sự những ngày này thời tiết lạnh lương hà nguyệt liền đem giữ nhiệt ly nước đổi thành mật o n g sơn cha nước chua chua ngọt ngọt đặc biệt ngon miệng mật o n g tại hải đảo trong rừng rậm chặt cây cây cối có tỷ lệ thu hoạch được mặc dù cái này tỷ lệ không tính lớn nhìn lương hà nguyệt tốn hao nửa ngày thời gian đốn cây làm sao cũng có thể được hai ba khối tổ o n g mật bắt đầu ăn liền không quá tiết kiệm chặt đi xuống vật liệu gỗ vừa vặn mang đi ra ngoài đốt trong nhà mỗi ngày đều m u ố n nhóm lửa giường đem giường đốt nóng h ừ n g hực lấy nhiệt độ bây giờ tạm thời cũng không cần mở ra than đá nồi hơi về sau sợ là lại khó được đến than đá lương hà nguyện n g một nhà liền nghĩ tiết kiệm một chút sơn cha còn có thể dùng để làm mức quả lương hà nguyện n g chọn lấy lớn nhất nổi tiếng nhất những cái kia rửa sạch sẽ loại bỏ đi ở giữa hạch chuẩn chuẩn bị làm mức quả đệ nhất n ổ i đường phèn nấu không tốt vốn nên nên khỏa tại bên ngoài sơn cha trong suốt xác ngoài nhan tóc màu trắng cảm giác cũng c o chút á t về sau mới dần dần sờ đến phương pháp có thể lương hà nguyệt nhưng không có nhất cổ tác khí làm nhiều một chút nàng đau lòng được phèn nghĩ đến lưu một chút tốt sơn cha lúc sau tết làm tiếp mức quả hiện tại cũng đừng có ăn nhiều lắm trong nhà giường sưởi suốt ngày đốt không hầm ít đ ồ liền lãng phí vừa vặn nồi sắt lớn rất lớn có thể chứa tiếp theo cả con vịt lương hà nguyệt nói muốn ăn củ cải chua canh vịt chân mẫn cùng lương khang thị đều nhất trí đồng ý lương khang thị đi làm thịt con vịt nhóm đầu tiên nuôi con vịt đã dung mạo rất lớn mỗi ngày tại bên trong hồ cá ăn tôm t é p dáng dấp là phiêu phì thể tráng màu da bóng loáng lương hà nguyệt đã sớm nghĩ xuống tay với chúng lần này ăn chính là chỉ vị đực, nhóm đầu tiên con ba con vịt mái muốn giữ lại để trứng không thể ăn lương hà n g u y ệ t buổi sáng thường xuyên ăn trứng vịt m ố i có thể may mắn mà có bọn nó vịt được trước kia ăn một con hiện tại còn thừa lại hai con cái này hai con vịt được đã hoàn thành bọn chúng lịch sử sứ mệnh để lương hà n g u y ệ t có một nhóm con vịt nhỏ hiện tại con vịt nhỏ đã nhanh trưởng thành trưởng thành con vịt lớn như vậy cái này hai con một đời trước vịt được cũng nên quang vinh về hưu chân mẫn nhanh nhẹn đem con vịt nội tạng lấy ra lặp đi lặp lại thanh tẩy qua con vịt dùng lúa nhỏ từ chặt thành đại khối vịt khối chất bỏ vào nước sôi ra thêm bên trên rượu ra v ị chắc nước đi tanh sau đó vất lên đem mang theo bọt máu nước đều đào rớt, sau đó liền có thể trực tiếp Con vịt lương hà nguyệt trước đó đạt được một bao mang theo sắc liệt tử bồi dưỡng về sau thành công nảy mẩm đã sớm rời cắm đến hồ cá bên trong hiện tại đã mọc ra mạng lớn lá sen chỉ là thời gian còn thiếu muốn ăn vào củ sen ít nhất cũng phải những ngày hoa sen khỏe mạnh sinh trưởng cái hai ba năm mới cắm hôm một nước tại triệt nhiều có cá còn có canh cụ thể trong thể trong hồ không hơn để đạo vùn vàng ngày nay sen dễ, lương à m phối đồ ăn. l khang thì mấy lần n h ắ c lên n ồ i đến thêm phối đồ ăn từ trong n ồ i đập vào mặt chua mùi thơm tràn đầy toàn bộ phong bếp lương khang thì vội vàng đem phối đồ ăn rót vào trong n ồ i vội vàng đắp lên nắp n ồ i đây cũng quá thơm ta cũng không dám mở cửa sổ thông gió sợ các bạn hàng xóm nghe được vị lương khang thì lòng vẫn còn sợ h a i nói nói nếu là đặt ở hải đảo bên trong hầm liền tốt cũng không cần như thế kinh hồn tán đảm ngươi nói nếu là có người tới nhà chúng ta thăm nhà làm sao bây giờ chân mẫn lường hắn một cái hải đảo bên trong nổi không đủ lớn hầm không hạ nguyên một con vịt lại nói cái này nổi sát hầm vịt hương vị cái này so với cái k i a điện nổi tốt hơn không phải một điểm nửa điểm ngươi cái này cũng không phải trộm được con vịt còn muốn khiến cho cùng làm tặc đ ồ n g dạng nàng nghe phiêu tán tại trong phòng bếp mùi thơm cũng cảm thấy nước b ọ t bắt đầu c h i a bí tại hiện tại thiếu khuyết ăn thịt thời tiết bên trong mùi vị này s á c thực quá làm cho người ta chân mẫn gọi tới lương hà nguyệt lặng lẽ nói cho nàng ngươi đem bên ngoài đại môn khóa lại ngày hôm nay bất kể là ai đến đều phải giả bộ như chúng ta người một nhà không ở lương hà nguyệt nhìn thoáng qua khói mụ lượn lờ phòng bếp bởi vì không có mở cửa sổ trong nồi vịt hầm hơi nước chạy không ra được. trong phòng bếp tất cả đều là mùi thịt thủy tinh bên trên sương mù mông lung thật không có thể mở cửa sổ ta sợ như thế đóng kín cửa cửa sổ sáng mai cái này hầm vịt vị cũng không tàn được lương khang thì nghe lời này do dự nói vậy liền mở một cái khe nhỏ tống hà ôm một bó t u ổ i đứng trong sân ở giữa trong nhà t u ổ i không đủ hắn nghĩ đến thả t u ổ i lửa xương phòng dù sao cũng mấy bước liền đến vội vàng t r o ả n g kiện trong tay mỏng áo khoác liền l i n ra có thể lúc này hắn chóc mùi loang thoáng nghe được một cỗ mùi thơm t i ê mùi thơm đánh một vòng tại hắn cái mùi ở giữa nhẹ nhàng thổi qua lại biến mất không thấy tống hà lưu luyến nh sau đó là thèm người vị thịt chờ điểm này vị thịt bay xa tựa hồ mới dư vị đến một cô mơ hồ chua c a y tống hà lão bà nhìn hắn ngốc đứng ở trong sân phanh phanh chụp cửa sổ gọi hắn đứng ngốc ở đó làm gì x u y ê n ít như vậy còn không đổi u ôm chặt t u ổ i lửa về nhà tống hà cái này mới phản ứng được nhấc chân vội vàng chạy vào trong nhà một mặt mới lạ đối với l ã o bà nói ra ta nghe được nhà ai thịt hầm thương quá lão bà hắn không tin không có khả năng sắt vách lão lưu ra liền nuôi sống hai con gà một con là giữ lại đẻ trứng gà mái một cái khác qua được năm mới bỏ được đến, đến giết tống hà cũng cảm thấy không phải sắt vách hàng xóm lão lưu lão bà nào có tốt như vậy tay nghề kia mùi thơm bị gió thổi tới ta đã nghe như vậy một chút cái này trong bụng thèm c h ù n g cũng bắt đầu hoạt động hắn chẹp chẹp miệng cơm làm xong không ngươi còn có thể liền cô này v ị ăn với cơm a tống hà lão bà nhìn thoáng qua hắn kia không có tiền đồ dán g vẻ có lẽ là ngươi quá thèm xuất hiện ảo giác tống hà một lần nữa mặc vào giày áo đông chưa từ bỏ ý định lại ở trong viện đứng một lát muốn tìm ra cỗ này mùi thơm đến chỗ lại không còn có nghe được da nổi, ra nổi. lương hà nguyệt vừa nói một bên mở ra nắp nồi trong nồi củ cải chua canh vịt màu sắc nước trà trong vắt sáng một cỗ chua hương tươi cay hương vị hòa với thịt vịt hương vị cùng một chỗ bừng lên chân mẫn một bên thịnh canh vừa hướng lương khang thì hô cơm đều thịnh tốt chưa tốt l i ê n đợi đến vịt canh lên bàn đâu lương khang thì thét thịnh canh dùng chính là lương hà nguyệt nhà lớn nhất chậu lớn quả thực giống đem n ồ i bưng lên bàn đồng dạng củ cải chua canh vịt thịnh đến lương hà nguyệt trong chén nàng không kịp chờ đợi trước uống một mụ canh nước canh mặn tươi hơi cay chua thoải mái khai vị trừ củ cải chua bên ngoài trong canh còn tăng thêm một ch nhưng vừa vặn có thể nếm ra thắp sáng vị giác tư vị nấu mấy giờ thịt vịt nhẹ nhàng một nhóm liền mềm nát thoát xương đầu tiên là dựa vào hầm thịt vịt vị xương nướng ra canh vị tươi chờ vịt t h ă n g thành lại trái lại thấm vào thịt vịt để thịt vịt tinh tế mà không thổi còn có bản thân không có nồng đậm h ư ơ n g vị chỉ hút đã no đầy đủ vịt canh bí đa u khối lại đến thêm một khối bỏng hồ hồ củ cải chua cắn vào trong miệng bên trong nước canh quả thực muôn bính ra bỏng lương h à n nguyện ngụm nhỏ ngụm nhỏ khí vị những ngày món ăn ngon ôm lấy một bát cơm mơ mơ hồ, hồ liền hạ xuống bụng chén canh cũng g i n g chỉ còn lại một vũng mát lạnh nước canh. lương hàng mẹ lạp tại trong canh trầm trầm phù phù ánh sáng long lanh chấm đầy vịt canh vị tươi cùng c h u ô n hương chân mẫn cùng lương khang thì cũng giống như vậy ăn miệng đầy chảy mỡ lúc đầu đều đã đã no đầy đủ nhìn thấy lương hàm nguyệt dùng vịt canh tràn canh ăn đến mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nhịn không được cũng tăng thêm nửa bát cơm một bữa cơm ăn đến trong n ồ i chỉ còn lại d à i rác mấy khối thịt vịt một chút dưa chua cùng bí đao canh còn có non nửa nồi lương khang thì liền nói cái này trong suốt thêm điểm phân thi bữa sau chúng ta liền ăn vịt ô phở bảo đảm so canh tràn canh còn tốt ăn lương h à nguyện một bên hướng trong miệm lay t r ư ơ n g này số lượng từ ít một hồi tái phát t r ư ơ n g c h n g một viết ta đều n ó i vậy chương sáu mươi bảy một xuân đến mùa đông thời tiết lạnh xuống tất cả mọi người đều ở nhà mèo đông không có có nhiều người như vậy vừa đi vừa về thăm nhà lương hà nguyệt gần nhất cũng rất thanh nhàn trên hải đảo loại thu hoạch đều không thành thục mỗi ngày liền biến đổi pháp trong nhà mân mê ăn lần trước củ cải chua canh vịt rất được hăng lên để lương hà nguyệt mỗi mỗi khi đi qua chuồng vịt nhìn về phía mấy con vịt ánh mắt đều phá lệ nóng bỏng có thời gian về sau lương hà nguyệt cũng nếm thử tải thuận tiện chế tác đồ ăn nấu nướng trong lò mở khóa mới thực đơn trừ bọ ra đã thử qua bánh mì nướng ti nổ miếng cá bên ngoài còn thử qua tôm cùng hải âu trứng vì nguyên vật liệu tôm bóc vỏ hấp trứng mực chùm lên bột mì mực trên v ò n g nấm rơm cùng thịt da cầm làm gà hầm n ấm lương hà nguyệt lúc đầu muốn nếm thử càng nhiều tổ hợp phương thức nhưng đáng tiếc trong tay phấn không đủ nhiều nấu nướng lô chỉ có thể dùng hải đ ả o hạt giống trồng ra đ ế n phấn hết thể mới hơn một trăm phần lại là thực đơn bên trong nhất thường xuất hiện nguyên liệu nấu ăn căn bản không đủ dùng lương hà nguyệt còn muốn giữ lại một chút tại không tiện nấu cơm thời điểm khẩn cấp dùng chỉ có thể trước nếm thử càng nhiều không cần bột mì đồ ăn trên hải đảo cái khác nguyên liệu nấu ăn đều không giống bột mì như thế có thể đều đều đưa đến trung hòa tác dụng cùng tuyệt đại đa số nguyên liệu nấu ăn đều có thể kết hợp hòa mỹ lương hàm nguyệt liền đem cá cùng rong biển cùng một chỗ đưa vào nấu n ư ớ n g lô kết quả ra một đoàn đèn xì đồ vật căn bản cũng không có thể ăn liền hai loại hải sản cũng không thể tùy tiện chịu đựng đến cùng một chỗ đơn nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường không sẽ sai lầm tựa như là lương hàm nguyệt dễ dàng nhất thu hoạch được hải sản nàng những ngày này liền nếm qua các loại cản ư ớ n g nướng, nướng con cua cùng nướng tôm hương vị rất không tệ làm cũng thuận tiện mang theo một thân mọi mệnh từ bờ biển đi biển chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn đều nhét vào nấu nướng trong lò liền có thể ăn cơm bất quá có lúc cũng muốn ăn chút nguyên liệu nấu ăn phong phú thức ăn liền như hôm nay hắn chuẩn bị làm hải sản phân ti nấu buổi sáng đi ra ngoài đi b i ể n bắt hải sản ngày hôm nay thủy c h i ề u không lớn thu hoạch không tính phong phú nhưng thắng ở mới mẻ mà lại t r ù n g loại nhiều này mới khiến lương hàm nguyệt lên làm một đạo hải sản phân ti nấu ý nghĩ hải sản phân ti nấu cách làm rất đơn giản lương hàm nguyệt lười n h á t xào liệu liền trực tiếp cắt nửa khối nổi lầu đề liêu hắn chọn chính là không có dầu tay nổi lầu đề liêu bởi vì lương hàm nguyệt phải thêm chân mẫn tự ch hải đảo trong viện trồng qua một nhóm quả ớt đại bộ phận đều phơi khô mài nhỏ làm thành bột ớt c a y cũng có một chút bị lửa đi ra làm thành tơ ớt gia vị trong nước tan ra về sau lương h à n g nguyệt liền bắt đầu hướng bên trong thêm các loại phối đồ ăn cà rốt cải t r ắ n g tâm khoai tây lát lương h à n g nguyệt chuẩn bị mấy loại hải sản đều rất tốt chín cho nên trước thêm p h ấ n ti chờ p h ấ n ti luộc đến nửa chín lại thêm con s ò thì tôn cùng kích thước không lớn nhỏ bào ngư đỏ phương p h ư ờ n g nước canh ủng ủ cục xì xào b ố c âm trải tại phía trên nhất con sò rất nhanh hé miệng phân ti màu sắc dần dần trở nên trong suốt cái này một nồi hải sản phân c o n sò n g o n trận này một x a xỉ hải sản phấn t i nấu ăn lương hà nguyệt mười không h i n n để ý đến chuyện bên ngoài một lòng suy nghĩ các món ăn ngon thời điểm có người tới cửa tìm tới nàng họ nàng có hứng thú hay không phụ đạo trong thôn mấy đứa bé mấy hải tử này ra trường nguyện ý trả học phí nguyên lai、like、là một người trong đó thôn dân ra trưởng mùa đông ở nhà trong lúc rảnh rỗi nghĩ đến khảo giáo một chút mình đứa bé biết chữ tình huống từ năm trước mùa đông lên trong thôn đứa bé liền lại chưa từng đi học người thôn dân này đứa bé cũng đọc được tiểu học năm thứ tư thế nhưng là một năm không có mở ra sách vở liền rất nhiều lại cơ bản bất quá lời đã quên cái này có thể lo lắng ra trường hiện tại tình huống này mặc dù không trông cậy vào đứa bé có thể dựa vào đọc sách trở nên nổi bật cũng không thể nuôi ra cái mù c h ư ớ tới thế là liền trong thôn cùng mấy cái đồng dạng trong nhà có đứa bé thôn dân thông khí muốn cho đứa bé tìm lao sư cũng không đi học đến bao nhiêu cao tâm đồ vật chỉ cần nhận ra mấy chữ hiệu chút chắc chắn là được rồi mấy người hợp lại thế lương hà nguyệt n g không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao lương hà nguyệt n g biết được tin tức này tuyển chuyển biểu thị ra cự tuyệt tức là những thôn dân này đều biểu thị không dùng làm phiền hắn chạy ngược chạy xuôi có thể để cho con của mình tới l ê n lớp thời tiết mặc dù lạnh nhưng chỉ cần nhiều xuyên điểm cũng đừng có gấp nếu làm ộ t mực đem con câu trong nhà đó mới dưỡng thành nhà ấm bên trong đó a hoa thấy gió liền ngã bệnh lương hà nguyệt n g lo lắng cũng không phải cái này một điểm hai điểm một đám to to nhỏ nhỏ đứa bé chạy đến nhà bọn hà đến nàng không chỉ có không thể thời khắc chiếu cố đến hải đảo bên kia bình thường mở tiểu táo cũng dễ dàng bị phát hiện lại nói hắn cũng không thiếu các thôn dân có thể cho hắn điểm này v ậ tư t thấy thế nào đều không có lời các thôn dân biết hắn cự tuyệt mặc dù t i ế c t đối nhưng cũng không thể cưng cầu lương hàm nguyệt nhìn thấy bọn họ vẻ mặt thất vọng suy nghĩ một hồi nói ra ta mặc dù không thể dạy bọn nhỏ nhưng ta biết một người hắn cũng là sinh viên có lẽ nguyện ý đón lấy cái này sống các thôn dân hiếu kỳ hắn nói tới ai trong thôn sinh viên nói thật không nhiều chỉ có mấy cái như vậy cũng đều là hắn nhóm những đứa bé con này ra trường n h ư n kỳ lại lớn cơ bản đều không có đọc qua quá nhiều sách bọn họ ở nhà dạy nhà chính mình tiểu hải tử đều cảm thấy phí sức vô cùng đứa bé tâm một năm này đều chơi g ã Cha mẹ đ ế nếu dạy luôn luôn t h i một chút h ư ơ như g cũng vị, k ô n nghiêm, tổng giống n g đủ uy h là đang các h nghị đến khắc ơ i mới đùa, đến h ngươi ta tại từ ta một thời rất tệ. gian, hiện hàng hắn khác chúng nhà chung nhân phẩm rất không h nơi đến, cùng cũng đoạn Nếu n là xóm, có ở các n g ư cũng tin tưởng hắn ta có thể hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đến cho bọn nhỏ l ê n lớp mấy cái gia trưởng làm hiểu một chút về sau lương hà nguyệt lại hỏi thăm quý minh x ầ m ý kiến cuối cùng ở giữa đáp cầu rác mối để nhà quý minh x ầ m vào đông nhỏ lớp học thành công nhập học các gia trưởng sẽ cho hắn mang chút nhà mình đồ vật làm học phí có lúc là một bó tuổi có lúc là một cái bí đỏ vừa vặn quý minh sầm t r o mở cho hắn cửa lúc lương hà nguyệt n đi vào trong nhà phát hiện những cái kia từ cấp hai chuyển về đến cái bản vừa vạn hiện tại thành bọn nhỏ bàn học vụ vặt lẻ kẻ mấy đứa bé ngồi ở siêu thị mini đả thông nhà chính bên trong cũng là mười phần rộng rãi một bên treo trên tường một khối bảng đen phía trước đứng người lương hà nguyện tập trung nhìn vào phát hiện lại là dương tư lan cầm trong tay hắn màu đỏ phân viết Đang đen đây đứa họa mai hoa. họa mai hoa trên bảng nhất nhất nhất Nàng chân thành, cũng nàng hình dáng. Lương、Hàng、Nguyệt Kinh thì nói, A gì tình huống có phải là lại chuyện gì tại bút rất rất tả thì tốt. lại chi dưới miêu phải chấm học Hà lấy vẽ lấy là có á quý minh sầm cười cười, từ khi từ nhìn ữ n này nhiều, thanh tỉnh, có thể cùng ta nói lên hai câu nói. Chương .2, Xuân đến.、Quý、minh n g hải thực khá thể h tới tử ta ta về sau, sầm câu Quý mẹ xác có lúc có đã đã về phía ngoài cửa may mắn nói kỳ thật ta lo lắng nhất chính là mùa đông sợ hắn lại nghĩ lên năm ngoái mùa đông sự tỉnh kích thích đến hắn tăng thêm bệnh tình không nghĩ tới năm nay một mực không có tuyết rơi trong nhà lại rất náo nhiệt mẹ ta ngược lại khôi phục không ít lương hà nguyệt từ trong tay bưng lấy một sấp bản tử dưới đáy lật ra một sấp giấy màu đây là nàng không biết lúc nào mua được lấy ra công dùng kết quả tới tay về sau một mực ném ở nơi đó ngày hôm nay cho bọn nhỏ tìm giấy bút thời điểm lật ra ra a cái này cho ngươi hắn đem giấy màu đưa cho quý minh sầm ngươi có thể dùng những này giấy màu gây chút tiểu đ ộ n vật hoặc là làm thành tác giấy a di nhất định sẽ thích cảm ơn quý minh sầm thu đồ vật thừa dịp bọn nhỏ còn đang cùng dương thư lan học hội họa lôi kéo lương hà nguyện đến trong phòng nhỏ nhìn thỏ con con thỏ bản thân liền là nhát gan động vật sinh con sau đó càng là phá lệ mất cảm một mực đem thỏ con g i ấ u ở chiếc lồng tận cùng bên trong nhất trong khoảng thời gian này trừ quý minh sầm định kỳ tới đút nó đồ ăn những người khác không có bước vào qua phòng này mang thai mẫu thỏ hết thể sinh ra sáu con thỏ nhỏ mẫu thỏ là cái bụi bẩn con thỏ lớn lương hàm nguyệt lần trước thấy nó thời điểm còn đầy đ ặ n mật mà hiện tại đã tiêu gầy đi tức là quý minh sầm đã cố gắng vì nó thêm đồ ăn thoạt nhìn vẫn là phá lệ tiểu tụy mấy con thỏ nhỏ bên trong màu vàng nâu cùng màu xám chiếm đa số lớn lên rất nhanh đầu tròn cho não hiện tại chính là đáng yêu nhất thời điểm trong đó một con màu sắc xinh đẹp nhất trên thân là một loại xanh s á m sắc phới chân bóng da lông run đến run đi lô thai dài cùng bao hết thiên nhiên nhãn tuyến trà đen sắc nhãn con người từ huynh nhiều huynh đệ tỷ mỗi bên trong chỗ hết tài năng một chút bị lương hàm nguyệt nhìn thấy cái này thật xinh đẹp lương hàm nguyệt quay đầu nhìn quý minh sầm nó là được hay là cái hiện tại quá nhỏ nhìn không ra quý minh sầm muốn đem cái này con thỏ nhỏ xách ra cho lương hàm nguyệt cẩn thận thưởng thức bị hắn ngăn lại vẫn là không muốn xuất g a tới vạn nhất nó hù đến bệnh chết làm sao bây giờ con thỏ mặc dù đang yêu thế nhưng đồng dạng ăn ngon cái này nhưng đều là hiện tại hiếm có loại chết mất một con đều là rất lớn t ổ n thất lương hàm nguyệt quay đầu đi xem gian phòng một bên chất đống cỏ khô mấy cái tuần lễ không gặp cỏ khô thiếu một lượt đống con thọ đồ ăn còn đủ không cỏ khô tiêu hao so với ta đoán trước nhanh muốn dựa vào trước đó hạ cỏ khô vượt qua cái này cả một cái mùa đông rất khó quý minh sầm t r ầ m ngắm nói b ấ t quá nhiều thiệt thòi ngươi tìm cho ta cái này công tác mới các gia trưởng có đôi khi đưa một chút rau cải trắng tới ta cùng mẹ ta ăn không hết nguyên một quả dư thừa liền đút con thọ ta cũng đến hậu sơn đào chút bên trong có cỏ từ bùn đ ấ đến đặt ở trong một phòng khác trong nhà nhiệt độ cao thanh thảo chẳng m mặc dù không biết có thể giúp đỡ bao lớn một tay nhưng là cũng hẳn là có thể kéo đến sang năm mùa xuân hắn giang tay ra thực sự không có đồ vật uy đem con thỏ giết chết ăn thịt là được rồi lúc ấy ta cũng không nghĩ tới phải nuôi con thỏ bắt được cái này mẫu con thỏ thời điểm cũng đã nhanh đến mùa đông rất nhiều thứ đều chưa chuẩn bị xong giết chết rất đáng tiếc hiện tại chính là thỏ con dài thị thời điểm lương hà nguyệt n g mặc dù không có lúc ấy nói ra nhưng là ở trong lòng quyết định muốn giúp đỡ quý minh sầm một chút con thỏ khẩu phần lương thực rau cải trắng trong nhà nàng cũng đội k h ô còn có hải đạo bên trong tràn đầy cỏ dại đại khái có thể cắt một chút thảo năm nay mùa đông không có tuyết rơi để lương hà nguyệt có chút đánh không chừng chủ ý muốn hay không đem năm ngoái thả trong sân gai gỗ cạm bẫy lấy ra một mực không có nghe nói có dã thú xuống núi tin tức lại nói lương hà nguyệt hiện trong tay có súng mình lực lượng lại trải qua hải đảo mấy lần thăng cấp c ư ờ n g hóa tự nhận cũng có thể cùng dã thú vượt qua hai chiêu vẫn không có làm cạm bẫy thế nhưng là mùa đông tới hai tháng lương g i a thôn chị an ngược lại là càng ngày càng kém không phải ngày hôm nay nhà này nuôi trong phòng gà bị trộm chính là nhà kia đặt ở nhà kho bên trong thủy lửa không thấy còn phát sinh qua máy lên che mặt cướp bóc xem xét chính là bổn thôn người sợ bị người nhận ra mới làm ngụy trang t r â n mẫn nói năm nay rất nhiều người đều không có vì bắt đầu mùa đông tích lũy đủ đầy đủ lương thực cùng tủ lửa lúc này mới hai tháng liền không tiếp tục kiên trì được liền lên bảng môn tà đạo ý nghĩ trong làng lòng là người bàng hoàng thôn trưởng nghĩ phát động mọi người tìm ra trộm cắp c ù n g cấp, cấp bóc người nhưng là một mực không có tìm được hữu hiệu chứng cứ mà lại tên trộm nhóm có thể biết rõ cái này người nhà có cái gì để ở nơi đâu cũng là trải qua nhiều lần điều nghiên địa hình hơn phân nửa là mình người trong thôn hạ thủ thôn trưởng kêu rất nhiều người đến họp thương thảo ai cũng không muốn đắc tội người đều ngậm miệng không nói trong lòng chỉ muốn thủ tốt chính mình nhà không nguyện ý lại phân tinh lực đi thăm dọ vụ lương hàm nguyệt người một nhà vốn là rất ít đi ra ngoài hiện tại càng là lẫn mất rất xa lương hàm nguyệt đem năm ngoái mùa đông tự chế cạm bẫy đều đem ra gai gỗ rội lên nước đông lạnh trong sân phòng trộm đâm cố định tại tường vây trông sắt phía dưới chỉ cần người đi qua đều có thể nhìn thấy nhà bọn hắn nghiêm mật phòng vệ tức là có chút suy nghĩ cũng nên bỏ đi tiểu hắc ổ cũng bị đem đến phòng chính cạnh cửa bếp l ò phụ cận nguyên bản có cái thả thủi lửa chỗ trống hiện tại tiểu hắc ban đêm liền đợi tại kia nó có một thân giữ ấm ra lông lương hàm nguyệt lại cho nó đem giữ ấm đông cái đ ệ n tức là cửa ra vào nhiệt độ so trong phòng khoan hay nói tiểu hát chuyển tới cửa về sau quả thật có mấy lúc trời tối nghe đến động tính bên ngoài phát ra sổ gọi nghe được động tinh đứng lên lương khang thì đánh lấy đèn tin ra ngoài nhìn người ngoài cửa lập t ứ c trốn còn có một lần tiểu hát chỉ gọi vài tiếng ngày thứ hai đứng lên liền nghe nói phụ cận một gia đình than đá bị trộm sự tình nhà hắn mấy người ban đêm ngủ được nặng buổi sáng xem xét đống than bị đào giống một đại khối đoán chừng bị người đánh cắp đi rồi hai ba trăm cân than đá lương hà nguyệt suy đoán người kia hẳn là đi ngang qua nhà mình lúc này mới đưa tới tiểu hát cảnh giác thính như vậy đến cái này tên trộm nhà phương hướng cũng biết thế nhưng l à manh mối này phạm vi quá lớn hoàn toàn không đủ để bắt được ngày đó tên trộm mùa đông này lưu cho lương hàm n g u y ệ n tấn tượng chính là bụi bẩn bầu trời cùng khô lạnh không khí liên tiếp mấy tháng đều không có gì g ậ n sóng liền ăn tết đều vắng ngắt các thôn dân đã không bỏ ra nổi cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn chúc mừng năm mới đến những cái k i a gà vịt đều sớm g i ế t ăn hết nếu bị tặc ghi nhớ nuôi mấy tháng gà vịt ngược lại lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng dài răng giặc mùa đông nhưng thật ra là cho ngắn ngủi trong vòng mấy tháng trải qua hầm thủy nhiệt độ cao địa chấn đám người một đoạn chân quý tu trình thời gian thế nhưng là mùa đông bản thân liền là một loại khảo nghiệm lại thêm ch Đại đa số chương ờ i đều h có t r sáu có b mươi tám hạn một chiều hà ngày nay dạng sáng trời vừa hướng đông lương hà nguyệt còn đắm chìm trong trong m ộ n g đẹp đột nhiên cảm giác được dưới thân giường một trận rất nhỏ lay động ngay sau đó là tiểu h ắ t van dội tiếng chó s ủ a nàng đột nhiên mở to mắt phản ứng đầu tiên là lại động đất tiện tay nắm lên bên cạnh áo khoác khoác lên người lương hà nguyệt không chút nghĩ ngợi từ trong phòng chạy ra ngoài tương tự bị bừng tỉnh còn có chân mẫn cùng lương k h ă n thì trên mặt bọn họ cũng là tràn đầy kinh hoàng ba người cùng một chỗ chạy tới trong viện thấp thỏm ngồi xổm xuống, xuống chờ lấy có thể có thể đến địa chấn kết quả mặt đất chỉ là rất nhỏ lắc lư hai lần rất nhanh liền đình chỉ không phải địa chấn lương hà nguyện nghi ngờ đánh giá chung quanh mặt đất mà lại chúng ta đây là sáng sớm nhìn mặt trời mọc đâu lương khang thì chấn tĩnh lại về sau còn có tâm tình nói đùa giống như bọn họ không dám tiếp tục ngủ lưu trong sân còn có lương gia thôn đại đa số người tất cả mọi người có trải qua địa chấn kinh nghiệm biết lúc này hẳn là tìm chống trải địa phương đợi lại chờ trong chốc lát rất nhiều người bông l ò n g cảnh giác cảm thấy đây chỉ là một lần dư chấn trong bọn họ rất nhiều người còn nhớ rõ đã từng căn cứ bên kia phái người đến giúp đỡ địa chấn gặp hai họa còn c h ú lúc liền từng lặp đi lặp lại cùng bọn hắn nâng lên địa chấn dư chấn không nhất định sẽ theo sát chủ chấn mà đến cũng rất có thể thời gian qua đi mấy tháng thậm chí một hai năm dù sao bất kể như thế nào mặt đất chỉ là thoáng lung lay mấy lần cũng không có gì thường sáng sớm nhiệt độ không khí còn rất th chạy đến đại đa số người đều mặc đơn bạc nếu là bị cảm liền dược đô không lấy được không bằng đi về nhà liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về trong nhà tiếp tục ngủ hoặc là dứt khoát dọn dẹp một chút làm điểm tâm lúc chân trời đột nhiên lăn lộn lên màu đỏ c h i ề u h ạ ngày hôm đó ra sao quay đầu hướng đông bên cạnh phương hướng t h o á n g nhìn tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ mặt trời chưa từng xuất hiện đỏ lên chính là chân trời vân thải lớn như vậy phiến diễm lệ vân bày biện ra một loại làm cho người kinh hãi màu đỏ c h ứ cứ phía đông lớn phiến thiên không tầng mây dày đặc thực chất mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tỏa sáng màu chiều hà sao rất nhiều năm k ỷ đại thôn dân liên tưởng tới vừa mới đ ộ n g đất run rẩy quỳ xuống đến phục trên đất hướng phía mảnh này to lớn diễm lệ vân hà quỳ lạy trong miệng thì thào nói lấy lao thiên gia nổi giận muốn đem chúng ta đều lấy đi lương hà nguyện trận mắt hốc mồm lấy nhìn lên trời bên cạnh tráng lệ cảnh tượng trong lòng ám đạo không ổn nàng cấp tốc nhớ lại dự báo trong m ộ n g tràn cảnh to lớn đáy biển núi lửa t í c h góp lực lượng rốt cục triệt để bộc phát cái này tòa siêu cấp núi lửa thích góp lực lượng rốt cục triệt để bộc phát vô số bọn nước liên miên không dứt hướng bốn phía t á n đi hình thành sóng thần to lớn sóng thần thậm chí vượt qua đại dương mênh mông đi vào bờ biển một bên khác to lớn đám mây phóng lên tận trời l ư ợ n g lớn bùi núi lửa súp phù đã ô xịt cùng lưu hóa hỉ rộ phun trào đến tầng khí quyển rất nhanh sẽ theo đại khí hệ thống tuần hoàn tại toàn cầu phạm vi bên trong phiêu lưu quân quận bùi núi lửa vân t r u n g có màu tím lôi xà c u ầ n quận bầu trời đều trở nên lũ ám hết thể đều giống là chân chính ngày tận thế tới may mắn chính là tòa này phun trào đáy biển núi lửa khoảng cách an thành hơn nghìn dặm xa để lương hà nguy vừa mới động đất rất có thể là lan tràn mà đến sóng thần gây nên an thành không ven biển nhưng cách bờ biển khoảng cách cũng không xa mới cảm nhận được sóng thần mang đến địa chấn giờ phút này thụ sóng thần ảnh hưởng nghiêm trọng nhất hẳn là bân thị mới đúng mà an thành muốn cảnh giác chính là siêu cấp núi lửa buộc phát mang đến tái sinh thái họa liền giống bây giờ chân trời xuất hiện đồng vân bụi núi lửa cùng lưu hóa vật tiến vào tầng khí quyển bên trong sẽ dẫn đến toàn cầu nhiệt độ không khí hạ xuống thậm chí sẽ xuất hiện đáng sợ năm không mùa hè tháng sáu phi tuyết cũng rất có thể mà băng tuyết bao trùn lại sẽ phản xạ ánh nắng tạo thành nhiệt độ không khí giảm xuống tuần hoàn mà nương theo lấy nú thường thường là phạm vi lớn nạn đói thu hoạch bị đông cứng chết nhiệt độ không khí biến đổi thất thường tại cổ đại loại này khí hậu biến hóa thậm chí sẽ mang đến triều đại thay đổi lương hà nguyệt n g chạy vào trong nhà tìm kiếm radio nàng mở ra radio bên trong lại phát ra chói hai tt ê ê âm thanh cái gì nội dung cũng không có vô tuyến điện cũng chịu ảnh hưởng sao n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta nên làm chút gì chân m ậ n thấy được nàng bộ này phản ứng khẩn trương hỏi thăm đến lương hà nguyện đã bình tĩnh lại nàng đã vì núi lửa bộ phát làm ra chuẩn bị những cái kia phòng chứa đồ kệ hàng bên trên đặt vào một g ư ơ n g mặt nạ phòng độc chính là một cái trong số đó đối mặt loại này quy mô thiên thai nặng có thể làm ít càng thêm ít hiện tại quan trọng hơn là để cha mẹ không cần khẩn trương như vậy mẹ không có việc gì ta đoán những ngày hồng vân xuất hiện là bởi vì đại quy mô núi lửa bộc phát nhưng là hiện tại ra đi ô không cách nào công việc bình thường ta cũng không thể đạt được theo s á t thực tin tức liền xem như núi lửa bộc phát chúng ta cũng không thể nhanh như vậy chịu ảnh hưởng khí hậu biến hóa là có thời gian binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta vẫn là về nhà trước đi lời tuy là nói như vậy thế nhưng là mặc dù bị khuyên trở về nhà thế nhưng là mỗi lần đi ra khỏi nhà đều sẽ thấy một mảnh đỏ chân trời mặt trời mọc về sau cái này vân y gì, nhưng treo trên cao ở chân trời giống như là muốn cùng mặt trời so t ả i một chút hay hơn làm người khác chú ý nhất là hôm nay là cái nhiều mây thời tiết có đôi khi mặt trời ẩn tại sau mây cả mảnh trời không đều lộ ra một cỗ hơi mỏng màu máu ai nhìn cái này bất tường một màn cũng nhịn không được giật mình trong lòng bất quá cũng xác thực như lương hàm người nói trừ buổi sáng hôm đó ngắn ngủi động đất cùng chân trời dị dạng vân thải bên ngoài lương gia thôn đám người còn tạm thời không có cảm giác được biến hóa của hắn có một ngày lương khang thì sau khi về đến nhà cao mày nói lên hắn ngày hôm nay nghe được tin tức tựa hồ là trong thôn rất nhiều lão nhân bởi vì kéo dài không tiêu tan hồng vân xuất hiện tích cực trong thôn buôn tẩu kêu khóc muốn xây cái từ đường khẩn cầu tổ tiên phù hộ còn muốn đang xây thành về sau tiến hành tế tự lương hà nguyệt n g nghe được tin tức này biểu lộ cùng lương khang thì không có sai biệt nàng có thể hiểu được mọi người không giống như nàng biết những n à y quỷ dị vân thải là tình huống như thế nào gây nên khó tránh khỏi sẽ hướng phong kiến mê tín phương hướng triển khai mơ màng nhưng là muốn nghĩ vậy thì thôi mỗi sáng sớm ban đêm đều mặt hướng hồng vân dập đầu vậy thì thôi nếu là tại đại đa số thôn dân đều nắm chặt dây lương quần sinh hoạt sau đó một năm khẩu phần lương thực còn không có tin tức thời điểm. tu h xây cái gì từ đường còn muốn tế tự cái này liền có chút khoa trương trong thôn những người khác là phản ứng gì chân vẫn truy vấn tuổi nhỏ hơn một chút phần lớn không vui những lao nhân kêu bên trên dưới đầu môi m ồ m mép đụng một cái cũng không thể chống g ô n g tạo ra một tòa từ đường đến vẫn phải là người trẻ tuổi ra lương ra sức thế nhưng là ta nhìn mọi người trong lòng đều là sợ hãi chính là vân thải huyết hồng huyết hồng còn từ ngày đó xuất hiện lên một tơm một hào đều không có tán đi s á c thực do người lương khang thì đón o chừng trong thôn người trẻ tuổi hẳn là sẽ không trực tiếp cự tuyệt các lao nhân ý nghĩ nếu không nhất định là đổ ập xuống một trận cờ trách nhưng hẳn là sẽ áp dụng chiến lược kéo dài liền nhìn có thể kéo tới khi nào lương hà nguyệt những ngày này chọn ra bản thân thu thập liên quan tới núi lửa tư liệu cẩn thận mở ra cảm thấy mình tựa hồ thăm dò những n à y vân thải xuất hiện nguyên nhân núi lửa phun trào đem rất nhiều acid muối khí dung dao đưa đến tầng khí quyển khi này chút khí dung dao bao phủ tầng bình lưu lúc bầu trời sẽ xuất hiện dị thường lộng lây triều h ạ cùng v ă n h ạ quan trọng hơn là những n à y khí dung dao bởi vì thân ở tầng bình lưu cho dù là trời mưa cũng sẽ không bị cọ rửa rơi bởi vì nước mưa phát sinh ở thấp hơn chỗ t lương khang thì nghe về sau biểu lộ xoắn suýt hiện tại cũng chính là không có trời mưa nếu là có mưa cái này vân cũng không tiêu tan mọi người chẳng phải là sợ hơn sợ hai chỉ là làm việc nhỏ ngươi không có nghe nguyện t g u y ệ t nói núi lửa b ộ c phát dẫn đến khí hậu biến hóa sẽ ảnh hưởng thu hoạch mọi người vốn liếng đều tại hai năm này hết sạch nếu là thật không có mùa hè loại cái gì đều thu không được sẽ không thật sự có nạn đói à chân vẫn cảm thấy lo sợ nàng khi còn bé thời gian liền trôi qua đắng thường xuyên ăn thô giáp bánh tao lương ra về không phải lên núi cắt có uy g a súc chính là đào r a u dại trộn lẫn lấy ăn có thể cái này cũng cùng chân chính nạn đói kém xa lắm chí ít khi đó trên núi còn có r a u dại chờ lấy đảo nghe nói càng thời điểm khó khăn rất nhiều người chỉ có thể ăn đất xếp trắng cuối cùng xếp hàng không ra đang sống bể bụng mà chết nếu là thật đến tình trạng kia bọn hắn một nhà ba miệng chẳng phải là quá trói mắt mẹ muốn thật đến loại trình độ đó chúng ta liền rất xa tránh người tìm một chỗ ở trong thành phố có nhiều như vậy phòng chống coi như trở về phát hiện chúng ta ở trong thành phố phòng ở không thể ở tùy tiện tìm không ai trung cư ở lại là được có hải đào tại vô luận ở nơi đó chúng ta đều sống nổi lương hà nguyệt người một nhà trải qua thương thảo về sau cảm thấy hay là phải cho hoàng nhất phong vợ chồng hai người để tỉnh một câu hai người bọn hắn biết lương hà nguyệt sẽ làm một chút dự báo tương lai mộng đem có một số việc nói cho bọn hắn cũng để bọn hắn có cái chuẩn bị bất quá cũng không cần hợp bàn đỡ ra t r â n mẫn đứng tại nhà hoàng nhất phong trong v i ệ n một vừa nhìn hai người bọn họ vương bức thủ địa chuẩn bị loại chút thức ăn vừa nói n g u y ệ t nguyệt lại nằm mơ chính là liên quan tới trên trời hưng vân d ị quân hướng phía chân mẫn nhìn qua cái này vân hải xuất hiện đến bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì chẳng lẽ nguyện nguyệt mộng thấy về sao chuyện Đúng vậy à, nàng nói vậy à, chân á i này vân t ả ảnh ảnh i loại đại khí ô nhiễm, hiện tại đối với bởi hiện nói mùi hiện thời điểm có chúng cách chúng có có được có cửa cắt thể một ta thấy, xuất ta thể trong tránh trong tốt nhất trang, tựa xuất thế. khí hưởng không nhìn phương nhưng không không hưởng. nghe không khí nhà, khẩu không như như là là là lạ, lên ngàn muốn mang mở sao bạn địa đều đến ô Nếu nên vì về về xa, ra báo sổ, mẫn liệt kê từng cái lấy lương hà nguyệt nói ra mấy cái chú ý hạng mục còn có không muốn gặp mưa trong mưa bẩn vô cùng không chừng liền ngậm lấy cái gì hóa học vật chất thuận miệng nói ra chúng ta cũng đã lâu không có trời mưa năm ngoái dài như vậy một mùa đông một mảnh tuyết hoa đều không có đều làm thành d ặ n gì may mắn trong thôn còn có cái nước sâu giếng có thể đánh nước nếu không đều không vượt qua nổi hắn cái này vừa mới dứt lời trên mu bàn tay cạch cạch một tiếng rơi xuống một cái giọt nước dưới trời mưa hoàng nhất phong đầu có chút mộng nếu là hắn cầu mưa như thế có tác dụng cũng đừng để người trong thôn xây cái gì từ đường trực tiếp đem hắn c ù n g bãi được rồi tranh thủ thời gian trở về phòng đi a d ị quân kéo hắn một cái thật đúng là trời mưa tiểu mẫn lợi mới vừa nói ngươi cũng đã quên sao ba người bọn họ vội vã trở về trong phòng trên thân cũng rơi xuống mấy g i ọ t mưa chân mẫn m ư ờ i phần khẩn trương đem lộ ở bên ngoài bàn tay lật tới lật lui nhìn ngược lại không có thấy cái gì biến hóa dịch quân xoay người lại nhìn xem chán của nàng nghi ngờ hỏi tiểu mẫn ngươi cái này là vừa v ặ n đụng vào sao có chút đỏ lên chân mẫn đưa tay sờ lên cái chán không đau cũng không ngứa không có a nàng đi ra ngoài đến hoàng nhất phong nhà trước đó còn soi tầm gương không thấy được có cái gì d ấ u đỏ trong nội tâm nàng giật mình nghĩ đến vừa mới tựa hồ có một giọt mưa rơi trên đầu làm cho nàng tiện tay phật mất chân vẫn vội vàng đi nhìn mu bàn tay của mình vừa rồi nơi này còn không có gì thường gì hiện tại lao đi g i ọ t mưa tay phải mu bàn tay cũng có chút đỏ lên còn có chút h ă n nóng hoàng nhất phong cũng gọi là đến tay của ta cũng đỏ lên còn có chút nữa hắn kịp phản ứng chẳng lẽ là vừa rồi mưa lợi hại như vậy bất quá có tốt bọn họ tại vừa mới bắt đầu trời mưa thời điểm liền vội vàng tránh vào trong phòng trên thân bất quá rơi xuống l ẻ tẻ mấy cái hạt mưa chỉ là tiếp xúc qua g i ọ t mưa làn d a có chút đỏ lên rất nhanh liền khôi phục lại dáng dấp ban đầu thế nhưng là rất nhiều người không giống bọn họ may mắn như vậy sớm liền đối với dọn mưa có phòng bị làm thứ một giọt mưa rơi xuống thời điểm phát hiện trời mưa đám người trong lòng cao hứng trong nhà đồ ăn hạt giống vừa r i e o trồng xuống lúc này đến một trận mưa rất nhanh liền có thể chui từ dưới đất lên nảy mầm mắt thấy đều nhanh hạn một năm không nghĩ tới xuân vũ đến như thế là thời điểm thế nhưng là rất nhanh bọn họ đã cảm thấy không thích hợp giọt mưa rơi vào trên người cảm giác ngay từ đầu là mát lạnh có thể theo vũ lạc càng ngày càng mật trên thân ngược lại lên một loại nóng rực cảm giác tựa như là bị nước nóng nóng một chút làn da cũng dần dần đỏ lên rất nhiều người hậu chi hậu giác ý thức được cái này mưa là có vấn đề vội vàng vung ra bước chân hướng trong nhà chạy r ờ i nhà gần người còn tốt xông lên trở về phòng bên trong liền mau đem trên thân ướt quần áo c ở i r a n é m trên mặt đất đánh nước lau giọt mưa tiếp xúc qua địa phương trên thân mặc dù vẫn như cũ sưng đỏ nhòi nhói tốt xấu không có tăng lên thống khổ những cái kia tại giã ngoại người liền không có vận khí tốt như vậy bất cứ lúc nào trên núi đều có một nhóm lớn đốn tủi thôn dân tức là đông ngày đã qua một ngày ba bữa nấu cơm cũng cần tủi lửa trên núi rừng cây trải qua cái này một mùa đông đã lui lại đến c ầ n muốn đi lên hơn hai giờ mới có thể đến đạt địa phương những cái kia kéo lấy tủi lửa về nhà thôn dân phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía không có chút nào che chắn trên thân lại ngứ chỉ có thể từ bỏ trong tay cây cối tê ơ thảm tìm kiếm lấy có thể che mưa địa phương lương h à nguyệt cũng không biết mưa acid sẽ đến nhanh như vậy nhất là cha mẹ hiện tại cũng không ở bên cạnh nàng không biết bọn họ có hay không bị dầm mưa đến chân mẫn tại hoàng nhất phong nhà sẽ không có chuyện gì lương khang thì chọn một gánh tử tuổi lựa đi tứ ra ra nhà lương khang thì sợ lương t ĩ n h lên núi đốn cây gặp được mưa acid lại không biết nên dùng lý do gì ngăn cản hắn dứt khoát mình chọn lấy một gánh tử tuổi lương tính hẳn là trong thời gian ngắn không cần lên núi không biết l a ba lúc này là trên đường vẫn là đã đến tứ ra ra nhà lương hàm n g u y ệ t suy nghĩ lung tung một hồi cảm thấy mình hẳn là cẩn thận quá mức lao ba phát hiện trời mưa coi như không có đến tứ g i a ra nhà cũng sẽ tùy tiện tìm phụ cận nhân ra đi vào ngồi một chút mà lại cái này mưa acid uy lực t h y lớn nhưng là rơi vào trên người một dọn hai dọn ngược lại còn không đến mức bị thương nghiêm trọng nàng nhìn mình tại mưa acid lúc mới bắt đầu liền vội vàng thả đi ra bên ngoài cửa sổ vật trên đài trong phòng trên bệ cửa sổ còn mang lấy đang tại thu hình lại điện thoại lương hàm n g u y ệ t muốn biết mưa acid uy lực cho nên bày đổ vật ra thí nghiệm mưa acid đến không hề có điểm báo trước lương hàm nguyện vội, vội vàng vàng lấy ra mấy thứa mấy thứ đ một gốc rau cải trắng còn có một khối đầu gỗ trời mưa đến bây giờ phiến đá là bị hao tổn hại nghiêm trọng nhất đồ vật phía trên xuất hiện rất nhiều cái hố rau cải trắng ngay từ đầu không có gì thay đổi theo trời mưa thời gian càng ngày càng dài bên ngoài phiến lá mắt trần có thể thấy khô h é o đứng lên chỉ có đầu gỗ nhận ảnh hưởng nhỏ nhất cơ hồ không nhìn thấy biến hóa chờ trận này tí tách tí tách tiểu vũ hạ hơn nửa giờ lúc ngừng lại một cm dày phiến đá biến mỏng một nửa phiến đá nhìn kiên cố nhất thụ ảnh hưởng lại lớn nhất hẳn là phiến đá bên trong c ả có ba cùng mưa acid bên trong hóa học vật chất phát sinh phản ứng lương hà n g n g u y ệ t mang theo mấy tầng găng tay đem ngoài cửa sổ rau cải trắng cầm tới s á t trên thay tầng ngoài cùng rau cải trắng giống như là bơi đống rác thả ba bốn ngày phát ra một cỗ gây mũi hương vị mà lại nắm lại đến cảm giác tựa như là mục nát đồng dạng lương hà n g n g u y ệ t từng tầng từng tầng gỡ ra nhìn rau cải trắng bên ngoài lục thất tầng phiến lá đều hiệu x s u xuống tới chỉ có cải ngọt còn hơi hoàn hảo lương hà n g n g u y ệ t run hạ khúc gỗ kia phía trên giọt mưa tử tế quan sát phát hiện cũng có một chút rất nhỏ ăn mòn vết tích trong không khí mùi không mùi tối mùi vị kia không phải rất rõ ràng nhưng là lương hà nguyệt mở cửa sổ trong một giây lát đã cảm thấy cái mũi có chút nữa xem ra loại kích thích này tính khí vị vẫn là với thân thể người sẽ sinh ra ảnh hưởng nàng vội vàng đem mấy cái dùng để thí nghiệm đồ vật ném tới ngoài cửa sổ chăm chú đóng lại trong nhà tất cả cửa sổ mưa cạnh trong chốc lát về sau chân mẫn về tới trước trận này mưa axit là tí tách tí tách tiểu vũ toàn diện cạn hồi lâu mặt đất hấp thu nàng nhìn thấy mặt đất không có gì nước động mới vội vã mà chạy về đến miệng mũi chỗ còn che lấy một cái dính ướt khăn mặt khăn mặt lấy xuống về sau chân mẫn đánh mấy cái hắt xì mũi đỏ bừng ta cảm thấy cái mũi không thoải mái. còn cố trong lúc đó lương hà nguyện n g cho nàng nhìn mình vừa mới quay xuống video chân mẫn nhìn thấy mâm mình ở trong mưa nửa giờ cải trắng bên ngoài đều nát hoàng sợ nói người làn da có thể có cải trắng dày sao nếu là bên người không có gì che chắn địa phương tại trong mưa ở lâu có c phải là ũ nàng g giống cái n y khỏa cải t r dạng này. Nàng không nghĩ tới người làn da bị ăn mòn sau bộ dáng nhịn không được dùng mình một cái lương hà nguyệt nghĩ nghĩ, cũng bị mình tưởng tượng ra được đồ vật buồn muốn đến nàng cẩn thận một suy nghĩ có lẽ tiếp tục nửa giờ mưa axit cũng không có uy lực lớn như vậy người mặc quần áo mà lại hiện tại này cũng không phải rất ấm áp mặc vào hai ba bộ y phục đều rất bình thường người chắc chắn sẽ không giống như là tầng ngoài cùng rau quả nghiêm trọng như vậy nhiều lắm thì bên trong ba bốn tầng rau quả bị thương nhưng là không đến mức bị ăn mòn đấu chân mẫn liên tục gật đầu đúng thế đúng thế nàng hiện tại có chút hoảng tức là đi ra ngoài gặp mưa acid cũng không cần lo lắng mưa acid bên trong chủ yếu sẽ đưa đến ăn mòn tác dụng chính là acid cùng acid nitrid tại nồng độ không đủ mạnh tình huống dưới đối với nhựa tợ lặt tiệp tổn thương là rất nhỏ một tầng nhựa tợ lặt tiệp áo mưa liền có thể đưa đến tác dụng bảo vệ hắn tiên triều thứ ra ra nhà đi đến một đường đều phòng ngừa đi ở dưới nhánh cây cùng dưới mái hiền miễn cho giọt mưa đến trên thân không có bị áo mưa bao trùm địa phương ngần đầu nhìn một cái chân trời những cái k i a hồng vần chẳng những không có bởi vì mưa acid biến mất ngược lại càng thêm diễm lệ phủ lên lộ ra một cô yêu dị mặc dù lương hà nguyệt đã biết những n à y vân thải không lại bởi vì nước mưa biến mất có thể thấy cảnh này vẫn còn có chút thất vọng đi tới tứ ra ra nhà lại không thấy lương khang thì lương tính muốn mời nàng tiến đến ngồi một chút lương hà nguyệt lắc đầu cự tuyệt ngươi đừng lo lắng hắn là đánh xong mưa về sau đi lương t ĩ n h lòng vẫn còn sợ hãi giải thích khang ca mới chưa ngồi được bao lâu bên ngoài liền bắt đầu mưa lúc đầu tưởng rằng chuyện tốt kết quả cái này mưa không thích hợp đánh vào người nóng bỏng ta còn muốn đi thu quần áo may mắn bị khang ca ngăn lại về sau mưa cạnh hắn liền đi nói muốn về thăm nhà một chút nghe được lao ba là mưa ngừng về sau mới đi lương hà nguyệt hơi yên tâm kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn khả năng chính là trên đường gặp được chuyện gì làm chết m i tích gì mấy ngày nay ngươi còn có tứ ra ra tứ mãi mãi tốt nhất đều khác ra cửa cái này mưa giống như có tính ăn mòn mà lại bay hơi đứng lên cũng có một cố vị tốt nhất đem cửa sổ cũng đóng lại lương hàm nguyệt hít mũi một cái cảm thấy không chỉ có cái mũi khó chịu con mắt cũng có chút khô khốc là đâu ta xác thực nghe được có một cỗ mùi thối lương tính lo lắng mà nói n g u y ệ t nguyệt vậy ngươi mau trở về đi thôi ta nhìn ánh mắt ngươi có chút đỏ có phải là hun lương hàm nguyệt lại dặn dò nàng hai câu quay người rời đi tứ ra ra nhà nàng đến tìm được trước lương khang thì mới được bất quá có lẽ hắn đã về nhà chỉ là hai người chính dễ bỏ qua nàng nghĩ trước về nhà một chuyến xác nhận lương khang thì có không có trở về nếu như không có nàng muốn dẫn lây trước đó mua mặt nạ phòng độc trở ra tìm người có lẽ mưa acid trực tiếp ảnh hưởng không phải nghiêm trọng nhất tính acid khí thể bay hơi mới sẽ ảnh hưởng đến người đường hô hấp cùng con mắt đi đến nửa đường lương hà nguyệt xa xa nhìn thấy cái bóng người trên bả vai hắn một cái đòn đánh đòn đánh hai đầu dẫn theo hai thùng nước cái này y phục trên người thấy thế nào làm sao nhìn quét mắt giống như chính là lương khang thị h ắ n tại sao lại ở chỗ này gánh nước tác giả có lời nói viết đến cái cuối cùng thiên thai núi lửa b n g phát tra xét một ít tài liệu thoáng phóng đại mưa acid trình độ đại khái chính là hơi gặp mưa làn ra sưng đỏ giọt mưa tiếp xúc làn ra một giờ bị hao tổn xuất hiện vết thương tình trạng trên trời nếu là thật hạ a x i t ta sợ tất cả mọi người bằng diện bay hơi khí thể là có thể đem tất cả mọi người phổi làm xong chương sáu mươi chín một sinh kế cha ngươi làm cái gì vậy đâu lương khang thì nghe được thanh em đột nhiên quay đầu nhìn thấy toàn thân cao thấp bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật con gái hắn có c h ú t gấp cho nên lôi kéo con gái vừa đi vừa nói cùng lương khang thì song song đi tới thời điểm lương hà nguyệt tựa hồ nhìn thấy đằng trước cũng có người giống như lương khang thì vai gánh đòn gánh chọn nước hướng cái phương hướng này đi đến Ta tử tứ thúc nhà lương ú c đi ra khang thì gặp lương hà nguyệt nhìn chằm chằm hắn dẫn theo thùng nước tiếp lấy giải thích nói những ngày chạy xuống núi nhân thân trên đều ướt đẫm quần áo bị mưa acid thấm ướt gián tại trên ra cũng không phải càng ngày càng khó thụ đến mau chóng dùng nước trôi rơi kể cận mưa acid mới được Ta hô một ấ y người hỗ trợ, thương lượng hỗ trợ, m cái h h ú t k o t thùng t chọn nước lấy mấy ạ núi dưới lòng dưới biểu n chân n cứu trở lấy g ư ờ Lương Lương người Hàng Nguyệt một bên nghe、lương、Khang thì giảng vừa đi theo đi tới chân núi, vừa vặn trông thấy mấy người từ trên núi xuống thì theo thấy mấy một tới từ tới. Một b vừa vừa đi đi cái biểu lộ mặc dù bồi dối nhưng là tình huống còn rất tốt chỉ có trên tay cùng trên mặt mấy nhỏ khối địa phương hiện ra màu đỏ nếu không phải hắn vừa xuất hiện thì có người dẫn theo thùng nghĩ hát nước bị người này liên thanh ngăn lại lương hà n g n g u y ệ t còn tưởng rằng nàng cũng là lên núi đi cứu người cái này may mắn giải thích lên tại sao mình không có co thụ thương ngân lai、like、hắn mặc một bộ chất lượng đặc biệt tốt áo giả kín có chống nước hiệu quả vừa mới trời mưa hắn liền thoát áo khoác chống đỡ lên đỉnh đầu hạt mưa rơi vào trên quần áo lắp một cái liền lăn đi rồi m ã i cho đến hắn nhìn thấy trên mặt đất vừa nảy mầm cây cọ tại nước mưa thẩm tấu h vào ngược lại dần dần khô héo hắn mới biết được cái này mưa không thích hợp liền vừa chặt cây cũng không cần cẩn thận chống đỡ quần áo chạy xuống núi tức là dạng này đầu gối của hắn trở xuống vẫn là tung tóe một chút nước mưa hiện tại vừa ngứa vừa đau chỉ là không giống tay cùng mặt như thế bị thương c ó thể trực quan nhìn thấy mà thôi một người khác liền thê thảm hơn nhiều hắn là bị người khiêng xuống đến mấy cái đi tìm người của hắn mang theo găng t hai người d ơ lên tay chân đem người nâng xuống dưới kéo y phục trên người hắn hai thùng nước r ộ i lên đi người này phát ra một tiếng thống khổ lương hà nguyệt có thể nhìn thấy hắn cởi quần áo ra trên thân đỏ rừng rực có nhiều chỗ còn lên bong bóng tại đè ép bên trong phá tan lộ ra một mảnh máu thịt bé bét để cho người ta tự dưng liên tưởng tới lột da hậu tử lương hà nguyệt đưa ánh mắt rời không dám nhìn nữa người này vết thương mặc dù tiếp nhận lớn lao thống khổ nhưng hắn chí ít còn sống mưa acid tiếp tục thời gian cũng không dài hắn cũng rất nhanh bị người nhà tìm tới nếu như may mắn chưa từng xuất hiện lây nhiễm tình huống có lẽ người này còn có cơ hội khôi phục khỏe、mạnh. mưa a x i t tính ăn mòn có hạn dù sao không phải nồng a x i t từ trên trời tạt rơi xuống dưới chỉ mong không cẩn thận dội mưa a x i t những người này đều thân thể khỏe mạnh có thể nhanh chóng khôi phục tụ tập tại chân núi người càng ngày càng nhiều ho khan cùng nhảy múi thanh âm cũng không dứt bên thay lương h à g nguyệt cứ việc mang theo khẩu trang cũng liền đánh liên tục mấy cái hát xì trải qua trước đó bao cát các thôn dân đường hô hấp đều thụ ảnh hưởng còn có ít người phổi ra chút bệnh vật hiện tại nghe trong không khí kích thích tính khí vị cũng bắt đầu ho khan cha chúng ta về trước đi ta cảm thấy không quá dễ chịu ta lấy mặt nạ phòng độc lại đến giúp đỡ có được hay không vừa nghe đến lương hàm nguyệt không thoải mái lương khang thì vội và nói g n đi thôi nhanh về nhà người nơi này nhiều như vậy cũng chọn lấy thật nhiều thùng nước để ở chỗ này dự bị không kém hai người chúng ta không may mấy ngày sau những cái kia tại mưa acid bên trong lưu lại lâu dài người vẫn là có hơn phân nửa qua đời hắn nhóm ra trên người phạm vi lớn bị đốt bị thương đưa tới lây nhiễm cơ hổ là ban đêm hôm ấy liền phát khởi suất cao không bao lâu liền qua đời làn da là nhân thể lớn nhất khí quan chớ nhìn bọn họ thụ chỉ là bị thương ngoài da nhưng phạm vi lớn như thế mặt ngoài vết thương đặc biệt dễ dàng gây nên chứng viêm lây nhiễm tương tự không thể khinh thường mưa acid lại xuất hiện một lần lần này tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác mây đen vừa mới tụ lại đứng lên người liền tránh vào trong phòng không ai dám lại đến núi lốn tây sợ giống ngày đó mấy người đồng dạng gặp bất hạnh dù là mưa acid kỳ thật cũng không thể ăn mòn hết thảy khoác kiện áo mưa đều có thể tại trong mưa tới lui tự nhiên kỳ thật mưa acid không phải đối mọi người ảnh hưởng lớn nhất chua hết mưa một hai ngày bên trong không khí đều tràn ngập một c ố gây mũi hương vị lương h à m n g u y ệ t lật ra mặt nạ phòng độc dặn dò cha mẹ lúc ra cửa nhất định phải mang đơn độc một cái mặt nạ phòng độc tự mang một cái lọc bình, bình thường dùng hơn nửa canh giờ đến một canh giờ liền nên thay đ cho nên lương hàng nguyệt tại đặt hàng mặt nạ chống độc thời điểm còn ngoài định mức mua mấy dương lọc độc bình thuận tiện thay thế t r â n đối khác biệt có độc khí thể lọc độc bình cũng có khác biệt lựa chọn lương hàng nguyệt mua chủ yếu là phòng hộ tính acid khí thể có thể hữu hiệu, hiệu phòng hộ sủn phủ đại ổ xịt cùng lưu hóa hì rồ mặt nạ phòng độc chủ yếu vận dụng tại nhà máy hóa chất chờ có độc khí thể nồng độ rất cao địa phương chưa hết mưa không lâu lương hàng nguyệt liền thí nghiệm qua đeo mặt nạ phòng độc hơn hai giờ mới mơ hồ nghe được trong không khí mùi vị khắc thường có thể thấy được khí độc nồng độ không có rất cao lương hàng nguyệt nhà không lo ăn không lo mặc mới có năng lực cẩn thận như vậy. những người khác mặc dù biết không khí không thích hợp ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi liền nước mắt nước mũi cùng lưu nhưng là để bọn hắn một mực ở trong nhà cũng là làm không được mùa đông cơ hồ hết sạch tồn lương cùng t u ổ i lửa chính t r o n g cậy vào mùa xuân thời điểm trồng trọt đốt tuổi chậm trễ một ngày ngày mùa thu hoạch liền chậm một ngày bọn họ trong lòng nóng như lửa đốt không trồng ruộng liền không có lương thực ăn thế nhưng là trải qua mấy trận mưa acid thổ địa còn có thể loại đạt được đồ vật tới sao mấy trận mưa acid quá khứ trên mặt đất thực vật mắt trần có thể thấy toàn bộ khô héo phát ra mầm non cây ăn quả bị mầm giống như mùa rút lui mới đến đến một tháng mùa xuân rút về bước chân vạn vật lại trở về mùa đông tịch liêu quặn cu vẽ b ộ dáng ngày này lương hà nguyệt nhà có khách người đến thăm đây là đã lâu không gặp vạn thúy nàng trên mặt đất chấn bên trong thụ c h ú t tổn thương nghỉ ngơi thật lâu mới tốt cái này lần gặp gỡ lương hà nguyệt phát hiện nàng gầy không ít nhưng làm việc còn là một bộ hấp tấp b ộ dáng nàng ngồi ở lương hà nguyệt nhà đầu giường đặt gần lò sưởi t h ầ n sắc ngưng trọng nói cho bọn hắn một tin tức chúng ta cả nhà muốn rời đến căn cứ bên kia căn cứ hạ người đến nói chúng ta có thể quá khứ chân mẫn hỏi mọi người nghi hoặc vạn thúy ánh mắt kiên định, đây là chúng ta trong thôn hiện tại cũng tạ i truyền trên trời hồng vân không tiêu tan trên đất mưa axit liền sẽ không đình chỉ cái này mưa vẫn rơi xuống dưới chúng ta còn có cái gì đường sống liền người đều có thể bị mưa bị thương ra chóc thịt b o n g còn trông cậy và hoa màu có thể gánh vác được sao chúng ta phụ cận mấy hộ nhân gia thương lượng một chút đã không thể loại vậy chúng ta lưu trong thôn làm gì Chờ lấy mưa axit đem mảnh ngói cùng nóc nhà ăn mòn sạch sẽ liền cuối cùng chỗ ở cũng không có mới nghĩ đến làm chút gì sao cho nên chúng ta muốn đi tìm căn cứ nàng nhìn ra lương hàng u y ệ t người một nhà trên mặt do dự ta đều nghĩ kỹ căn cứ nếu là không thu chúng ta chúng ta liền nghĩ biện pháp tại phụ cận ở lại ta cũng biết rõ căn cứ hiện tại đều đã chật cứng người không có khả năng ai đi đều thu thế nhưng là nói câu không dễ nghe từ khi những n à y thiền thai liên tiếp xuất hiện khắp nơi đều tại người chết ta cũng không tin trong căn cứ không không ra vị trí đến ta cùng lương hà tuổi trẻ khỏe mạnh cường t r á n g không phải đợi không đến và ở đi cơ hội lương hà nguyệt nhìn ra vạn thúy trên mặt k i ê n nghị biết nàng không phải đến t r ư n g cầu ý kiến của bọn hắn càng có thể làm ờ i mời bọn họ nhà cùng một chỗ đồng hành thúy thẩm các ngươi hết thể có bao nhiêu người chuẩn bị làm sao đi căn cứ chúng ta là gia đình bốn mươi mấy người nhà ta có xe đạp nhưng là liền một c ố còn phải đẩy hành lý ta nghĩ lấy lại đẩy cái xe ba gác ai mệt mỏi còn có thể ngồi lên nghỉ một chút những nhà khác cũng cùng chúng ta không sai bị lắm cái này kỳ thật chính là muốn đi tới đi nhìn ra lương hàng u y ệ t người một nhà trên mặt cũng không có lộ ra ý động thân sắc vạn thúy cũng không n i ế t cưỡng, chúng ta còn hỏi mấy hộ nhân ra bọn họ cũng có ý nghĩ này nhưng là không rõ ràng hiện ở căn cứ đến cùng là cái tình huống như thế nào muốn chờ chúng ta cái này nhóm người thứ nhất tin tức nhìn nhìn lại muốn hay không cùng một chỗ rời đi qua lương ca chị dâu các người nếu là có ý nghĩ này sáng ngày mốt liền đến cửa thôi đi chúng ta cùng lúc xuất phát nếu là c ò n nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng có thể chờ đợi xem nếu là chúng ta những người này một mực không trở lại nói không chừng chính là tìm tới an thân địa phương lương khang thì thật bội phục vạn thúy cùng cái này mấy hộ i nhân ra quyết đoán cũng không thể nói cách làm này lỗ mãng mặc dù bước lên một chút nguy hiểm nhưng vạn nhất căn cứ còn có vị trí bọn họ những n à y người dạn dĩ liền thật sự đạt được c ơ c muốn ai cũng biết tiến vào căn cứ về sau có thể đi vào nhà máy làm việc có công nghiệp kiếm có nhà ăn ăn không dùng lại giống người trong thôn đồng dạng trông coi cái này không biết có thể hay không trồng ra lương thực thổ địa ăn cơm chúng ta chúng ta suy nghĩ lại một chút chân mẫn không có đem lại nói chết được vậy ta liền về nhà trước thu thập hành lý vạn thúy cũng không ít sự tình phải làm cái này liền đi về nhà vạn thúy đi rồi về sau lương hà n g u y ệ t một nhà người đưa mắt nhìn nhau lương g i a thôn vốn là không có t h ử a bao nhiêu nhân khẩu hiện tại lại muốn đi một nhóm người bọn họ muốn cùng đi sao a n h ngay nói thật chủ yếu là căn cứ kiến thành lâu như vậy lương hà n g u y ệ t một nhà kỳ thật chưa hề nghĩ tới rời đến căn cứ ở bọn họ không màng căn cứ che lấp chỉ muốn phía sau cánh cửa đóng kín qua mình tháng này g thế nhưng là căn cứ nhiều người phức tạp lương hà nguyện hải đạo không gian rất dễ dàng bại lộ cho nên chưa từng có động đậy ý nghĩ này t ứ chương là i tại ệ n hoàn cảnh càng ngày càng kém, l Hà Nguyệt c á i rời người thứ nhất nghĩ đến cũng là rời đến thành nghĩ phố không người ở không nhà lầu đi, không phải đến cũng đến là l ở ầ u đi, đến phải thời không phụ thử Chân căn cận vận. cứ mươi a a ăn mòn đến chín liệt, h n quên chuyện này, một mực không có thượng phòng đỉnh nhìn đã mực có một xem. Chương 69.2, sinh kế lương hà nguyệt vừa vặn trước đây không lâu mới mang theo mặt nạ phòng độc ở bên ngoài tàn bộ leo đến trên nóc nhà nhìn qua trong nhà m ả n h ngói kỳ thật còn tốt hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra một chút bị ăn mòn dấu hiệu nhưng muốn triệt để phá hư mạch ngói làm sao cũng phải hạ lên mười mấy trận mưa mới được mà lại đỉnh đầu chúng ta cũng không phải chỉ có một tầng mảnh g ó i phía dưới còn có một tầng tấm vật liệu đây chính là xi、si、măng làm đặc biệt chống ăn mòn đã phòng ở trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề vậy bọn hắn cũng không cần thiết dọn đi nói như vậy chúng ta liền không đi theo vạn thúy rời đến căn cứ đi chân mẫn nhớ đến một chuyện chúng ta có nên hay không nói cho lão hoàng cùng tiểu quý chuyện này bọn họ giao tình người tốt trong nhà tứ ra ra nhà hai người già coi như có ý nghĩ này từ lương gia thôn đến lương thực căn cứ mấy chục dặm con đường bọn họ cũng đi không đi qua tăng thêm nhà bọn hắn là tầng hai tiểu lâu suy nghĩ kỹ một chút hoàng nhất phong cùng quý minh sầm hai nhà người tại lương gia thôn không có gì tài sản không có thổ địa liền không nói liền ở phong ở đều là thuê muốn là bình thường đi căn cứ thật đúng là so những người khác đại giới nhỏ thế nhưng là bọn họ tự hành tiến về lương thực căn cứ tiền đ ô chưa biết lương hà nguyệt lại lo lắng nói cho bọn hắn tin tức này hoàng nhất phong cùng quý minh sầm t h ự c sai lương thực căn cứ không chịu tiếp thu bọn họ trắng dày v à một chuyến bất quá nói vẫn phải nói liên hệ tin tức vốn chính là mấy nhà nhân t r i ở giữa nên làm lương hà nguyệt mặc dù hy vọng bọn họ có thể lưu tại bên cạnh mình mấy nhà người giúp đỡ lẫn nhau đỡ gặp được mới thiên h a i nàng cũng có thể vì hoàng nhất phong cùng quý minh sầm hai nhà người để t ì n h một câu bọn họ muốn thật sự làm ra cùng lương hà nguyệt không giống lựa chọn hắn cũng không thể cứng rắn lưu hoàng nhất phong biết tin tức này về sau p hắn nhìn xem trầm mặc xuống hoàng nhất phong thăm dọa mà hỏi thăm ngươi đã sớm có ý nghĩ này đi bằng không thì cũng sẽ không ta nhắc lên ngươi liền nói muốn dùng vàng thỏi đổi tiếng căn cứ cơ hội hoàng nhất phong thở dài ta đây cũng là trong nhà suy nghĩ lung tung dù sao cũng phải có chút mưu sinh biện pháp siêu thị mini không mở nổi trong đất mắt thấy loại không ra đồ vật ta cùng dịch quân hai người miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp nhà các ngươi đâu n g u y ệ t nguyệt nàng đại di không phải tại thầu đất trồng rau bên trong làm việc các ngươi liền không nghĩ tới tìm nơi nương tựa nàng lời này nhưng làm lương khang thì đang hỏi hắn đương nhiên không nghĩ tới tìm nơi nương tựa chân lệ cũng không tới cái kia trình độ sơn cùng thủy tận chúng ta cũng là không nghĩ cho người khác thêm phiền phức mặc kệ là đến căn cứ đi vẫn là đến nguyện nguyệt nàng đại di nơi đó đều là ăn nhờ ở đậu ở đến không thoải mái lại nói nguyện nguyệt hắn đại di hiện tại cũng là căn cứ nhân viên g i a o quả lều lớn cũng là căn cứ tài sản thu lưu chúng ta không nhất định phù hợp quy định lương khang thì cũng đã nhìn ra hoàng nhất phong là muốn đi căn cứ ở nhưng nhìn lương khang thì nhà không có ý nghĩ này để hoàng nhất phong lại có chút do dự lương khang thì không nguyện ý để hoàng nhất phong khó xử chỉ có thể khuyên đ ủ phong tử ngươi là có người có bản lĩnh đi căn cứ lăn lộn cũng sẽ không kém nếu như là nhà khác ta sẽ không khuyên bọn họ đi căn cứ người đã sớm đầy đi vào chuyện không phải dễ dàng như vậy nhưng là ngươi giao thiệp r ộ n g trong tay còn có vàng không bắt được hiện tại cơ hội này về sau càng nhiều người muốn vào căn cứ Cũng không phải là dễ dàng như vậy ngươi vẫn là mang theo dịch quân đi thôi hoàng nhất phong cứng cổ không nói lời nào lương khang thì lại khuyên vài câu hắn mới lên tiếng hai người chúng ta là hảo huynh đệ ta rời đến lương gia thôn đến liền là muốn cho hai nhà chúng ta người có thể chiếu ứng lẫn nhau hiện tại ngươi để chính ta dọn đi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi chúng ta lại không có đi căn cứ nhìn qua vạn nhất hai chúng ta nhà đều có thể và o ở đi đâu đây không phải một chuyện tốt sao ngươi không muốn đi vậy ngươi lưu tại lương gia thôn dự định dựa vào cái gì còn sống lần này đến p i ê n lương khang thì không lời có thể nói h ắ nàng tại lương khang thì bên người đứng vững có ăn liền có thể kiên trì qua khoảng thời gian này mưa acid không lại vô cùng vô tận một ngày nào đó lại biến thành bình thường mưa thiếu khuyết rau quả nhà chúng ta có hạt giống cũng có phòng chống ở trong phòng bồi dưỡng rau quả cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn bình thường thiếu khuyết thường ngày vật dụng liền chọn cái thời gian hướng thành phố chạy một chuyến trong thành phố hiện tại cũng nhanh không hay nhiều như vậy nhà lầu cùng cửa hàng tổng không đến mức vật gì có giá trị cũng không tìm tới nàng nói lời này kỳ thật cũng là nghĩ chứng minh nhà mình có năng lực qua rất tốt để hoàng nhất phong an tâm dọn đi căn cứ ai ngờ đến hoàng nhất phong lại nói ngươi nói có chút đạo lý nhà chúng ta cũng có lưu lương chỉ là gạo bột mì chung vào một chỗ thì có ba bốn trăm cân coi như ta khẩu vị lớn an bên trên một năm nửa năm cũng không là vấn đề nhà ta cũng có phòng chống có thể trông rau các người muốn đi vào thành phố thời điểm têu lên ta nhiều người cũng không sợ gặp được nguy hiểm lương hà nguyệt cùng lương khang thì liếc nhau một cái nàng không phải ý tứ này a hoàng nhất phong cười ha ha hai tiếng là ta nghĩ pháp quá tiêu cực cảm thấy cái này mưa vẫn luôn là dạng này về sau trong đất liền không có thu xong rồi suy nghĩ kỹ một chút vẫn là có biện pháp nhìn thấy lương hà nguyệt cha con hai người mở to hai mắt hoàng nhất phong biểu lộ ngược lại dễ dàng không ít ta lại không có đi qua căn cứ không biết tình huống cụ thể vạn nhất không lấy được làm việc đây không phải là một chuyến tay không, không đi không đi trên đường về nhà lương khang thì cùng lương hà nguyệt chẳng ai ngờ rằng là kết quả này lương khang thì hiểu rõ hoàng nhất phong nhìn hắn cái phản ứng này suy đoán nói phong tử áp lực lớn muốn mang lấy nhà chúng ta cùng đi căn cứ lại sợ chiếu cố không đến tất cả mọi người n h ư bây giờ cũng rất tốt có chuyện gì chúng ta có thể cho hắn để tỉnh một câu lương hà nguyệt n g còn nghĩ thông báo quý minh sầm một tiếng không nghĩ tới hắn trước tới còn mang theo một bát thịt thỏ kho tàu người đem con thỏ giết quý minh sầm cái này một mùa đông trừ dậy mấy đứa bé biết chữ chắc chắn bên ngoài liền đang nghĩ biện pháp cho con thỏ góp khẩu phần lương thực mùa đông trước đó góp nhặt có khô ít một chút không có cân nhắc đến thỏ bẩy sinh khuyết trương đại quy mô cuối cùng chỉ có thể đầu tiên là mình luôn cuống tay chân t r ồ n g chút thảo sau đó là lương hà nguyệt lấy nhà mình cũng t r ồ n g thảo cớ đưa chút từ trên hải đảo cắt thảo đến sau đó dựa vào cải trắng cùng bí đỏ làm thỏ bầy đồ ăn vặt g ặ p gành cũng đem con t h ỏ dưỡng đến ngày hôm nay hơn nữa còn sinh sôi ra đời thứ ba những n à y con t h ỏ sinh mệnh lực cũng là ư ơ n g lạnh đồ ăn có hạn quý minh sầm nuôi con t h ỏ cùng nuôi như h e o còn kém cho con t h ỏ uý nước rửa chén bọn này con t h ỏ vẫn là cơ bản đều vẫn còn sống mùa đông này quý minh sầm cũng không phải là không có giết quá con thọ hắn đầu tiên là dùng hai con, con thọ lớn cùng da thọ đổi trong thôn một gia đình cải trắng cùng khoai t sau đó cho hoàng nhất phong một con trống đỡ tiền thuê nhà cảm tạ lương hà nguyệt đưa tới thanh thảo còn đưa cho bọn họ nhà một con lột ra xử lý tốt con thỏ bất quá lương hà nguyệt nhớ kỹ tính đến chính hắn nhà ăn quý minh sầm nhà hẳn là cũng không có còn lại mấy cái con thỏ lớn kết quả ngày hôm nay lại giết một con cỏ khô thực sự không đủ nuôi không nổi nhiều như vậy con thỏ ta chuẩn bị đem những cái k i a trưởng thành con thỏ lớn đều giết quý minh sầm đem trong tay bát đặt ở nhà lương hà nguyệt phong bếp trên bàn thịt vẫn là nóng không biết các ngươi ăn không có ăn cơm trưa lương hà nguyệt nhìn lên trước mặt chén này màu sắp mê người thì t ỏ hơi kinh ngạt nói tài nấu nướng của ngươi ti quý minh sầm trong mắt bắn ra hảo quang hắn giống đứa bé đồng dạng lộ ra loại kia không kịp chờ đợi muốn cùng người chia sẻ vui sướng biểu lộ cái này t h ị thọ không phải ta làm là mẹ ta làm thật sự lương hàm nguyệt cũng lộ ra nụ cười tới a di đã hoàn toàn khỏi rồi sao ta rất lâu không có đi xem nàng cho tới bây giờ quý minh sầm còn đang vì lương ra thôn mấy đứa bé lên lớp lương hàm nguyệt có đôi khi đi ngang qua phát hiện bên trong có học sinh liền không có đi vào cái giày về sau lại là mưa acid lại là mưa acid mang đến gây mũi khí thể nàng liền ngay cả xuất môn đều rất ít đi nàng tốt hơn rất nhiều nhất là gần nhất một đoạn thời gian ý thức thanh tỉnh rất nhiều không chỉ có thể nói chuyện với ta còn thường xuyên đi đút con thỏ ngày hôm nay ta giết con thỏ nàng lại đột nhiên nói để nàng làm quý minh sầm nói đến đây cười cười ta còn sợ nàng nhìn thấy con thỏ bị g i ế t khổ sở cố ý chạy đến chỗ rất xa cho con thỏ lấy máu nào biết được nàng là cảm thấy ta làm thị thỏ t trình độ quá kém t r à đạp tốt nguyên liệu nấu ăn đúng rồi lương hà nguyệt gọi lại quay người muốn đi gấp quý minh sầm gần nhất trong thôn có mấy hộ nhân gia muốn đi căn cứ thử thời vận ngươi biết chuyện này sao quý minh sầm gật đầu ta biết ta dạy một đứa bé nhà bọn hắn liền chuẩn bị d Ta c ò người hỏi đứa nhỏ nhiêu phần chắc chắn thể đi đứa bao này n bà bà có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đi vào o trăm t r căn cứ, cũng xác chỉ càng có căn cứ cơ hội lại càng lớn, chờ càng ngày càng bọn không định, nghĩ lớn, ngày nhiều n khứ, kỳ thật thể họ hội g quá đi là lại vào sớm đều có chỉ cũng ý nghĩ này, chỉ sợ cũng không tới phiên Ngươi họ.、Người、không bọn có nghĩ qua dọn đi căn cứ chuyện này sao nhất là bây giờ a di tình huống chuyển biến tốt đẹp có thể đơn độc lưu nàng ở nhà một mình bên trong nếu như ngươi cũng có thể ở căn cứ thuộc hạ nhà máy tìm tới công việc yêu cuộc sống của các ngươi hẳn là sẽ so hiện tại tốt hơn rất nhiều mặc dù trong lòng mơ hồ có một ít không bỏ nhưng là quý minh sầm lưu tại lương gia thôn s á c thực qua rất đắng hiện tại dương thư lan bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lương h à g nguyệt cũng hy vọng quý minh sầm có thể trôi qua dễ chịu một chút ta không có lạc quan như vậy không cảm thấy nhà máy còn thiếu người quý minh sầm lắc đầu trải qua lớn như vậy phạm vi địa chấn lại liên tiếp đụng phải b ã o cát trời đông giá rét cùng mưa acid đường sắt không có khả năng nhanh như vậy khôi phục nhà máy không có nguyên vật liệu cùng nguồn năng lượng không đình công đã rất may mắn đâu còn hưu chiêu người n h cầu một phương diện khác quý minh sầm trầm ngâm nói mẹ ta tình huống thật vất vả chuyển biến tốt đẹp ta không nghĩ đổi lại hoàn cảnh xa lạ kích thích hắn người nói có đạo lý kỳ thật mọi người là bị cái này mưa acid hù dọa mới rời khỏi cảm thấy thổ địa bên trong sẽ không còn có thu hoạch lương hà nguyệt đem mình đối với hoàng nhất phong nói kiên lời nói học cho quý minh sầm nghe không nghĩ tới quý minh sầm cũng rất có hứng thú nếu như các ngươi đi vào thành phố tìm kiếm vật tư có thể mang ta lên sao tốt lương hà nguyệt hớn hở đáp ứng nhiều người an toàn hơn bọn họ ba nhà người còn có thể cùng một chỗ lương hà nguyệt nghĩ tới đây trong lòng tựa như bắt vân kiến nhật như thế rộng mở trong sáng đứng lên chương bảy mươi một t r ố n g rau đây là vương tú liên người một nhà rời đến an thành lương thực căn cứ tháng thứ bảy làm lương ra thôn trên mặt đất chấn bên trong gặp thai họa nghiêm trọng nhất mấy hộ nhân ra một trong bọn họ may mắn đạt được và ở lương thực căn cứ danh lệch trong nhà nàng có năm t h a n h người lại tới đây về sau liền được gan bài tiến vào một bộ hai căn phòng nói là hai căn phòng kỳ thật mỗi cái diện tích của căn phòng cũng không lớn c h u n g vào một chỗ bất quá hơn bốn mươi bình phương bởi vì trong phòng không có phòng bếp ngược lại là tiết kiệm một bộ phận không gian toàn bộ túc xá lâu nhân khẩu mật thiết phòng cháy nhưng thật ra là không hợp cách cho nên tại lương thực căn cứ là không thể tự kiểm chế nấu cơm tất cả mọi người muốn tới căn cứ nhà ăn ăn cơm vương tú liên người một nhà tới về sau con trai bị phân phối đến trong đất ngày mùa thu hoạch ngày mùa thu hoạch về sau lại bị lưu lại kiến tạo liều lớn t r ồ n g lương thực ngược lại là vẫn luôn có sống làm bất quá một mình hắn làm việc cũng không thể kiếm được đầy đủ người cả nhà ăn cơm công điểm trong căn cứ thường có l ẻ công tuyên bố con dâu cùng bọn hắn lao lương khẩu mỗi ngày đều muốn thay phiên đi phát linh hoạt đại sành đoạt sống làm nơi đó đều là chút khô không dài làm việc cùng xi măng thu thập kiến trúc dắt rưỡi vận chuyển vật tư có thể cướp được sống làm cuộc sống của bọ áp lực liền không có lớn như vậy nếu như không thể mỗi ngày đều tiếp vào linh hoạt vậy cũng chỉ có thể ăn ít mấy lần nhà ăn mỗi ngày ăn chút mình từ trong thôn mang tới đồ ăn bọn họ mang đồ vật có thể không hề ít một bao lớn khoai tây mấy cái hơn m ộ ư ơ i cân bí đỏ lớn còn có hơn phân nửa túi gạo không thể tự kiềm chế nấu cơm nhưng có thể hoa rất ít công điểm để nhà ăn giúp làm bất quá cũng không làm được cỡ nào tinh tế phương pháp ăn bình thường đều là trưng n g h e trong căn cứ có văn hóa người nói bọn họ đây là dùng căn cứ phòng nước nóng dẫn tới hơi nước nấu cơm tiết kiệm nguồn năng lượng cho nên đồ ăn thường thấy nhất cách làm chính là trưng con trai kiếm công không đủ tất cả nhà lúc ăn cơm vương tú liên liền trông non việc nhà đồ ăn ở bên trong đưa đến nhà ăn trưng khoai tây trưng bí đỏ trưng gạo cơm lao tam dạng ăn đến đều ngán trong phòng ăn bán ra đồ ăn cũng không gặp được nhiều ăn ngon vì không lãng phí lương thực t r ò nên n mài rất thô bánh bộ t nô các loại cách làm bánh khoai tây còn có trộn lẫn rất ít bột mì hoa màu màn đ ầ u những này chiếm cứ nhà ăn món chính đại bộ phận rau quả trồng loại cũng không nhiều nghe nói đều là thầu đất trồng rau bên kia loại cao sản thu hoạch dây mướp quả cà cải trắng củ cải chất béo cũng không đủ nhiều vương tú liên một nhà tới lương thực căn cứ ăn không có còn không có lúc ở nhà tốt thế nhưng là nàng vẫn là cao hứng tới nơi này không cần lo lắng tủi không đủ đốt không dùng bò mấy giờ núi đi đốt tây lại thiên tân vạn khổ kéo về bọn họ còn dùng tới đèn điện mặc dù tám giờ đêm liền tắt đèn có thể cũng không giống tại nông thôn thời điểm khi trời tối nhất định phải nằm tại trên giường ngủ không được cũng phải khô chừng trong mắt nhất là bọn họ đến thời điểm gặp phải b ã o cát trong căn cứ phát khẩu trang cùng k í n h bảo hộ nhịn thanh phổi canh cho bọn h ắ n uống càng làm cho vương tú liên cảm thấy loại này có người quản tư vị thật tốt thế nhưng là đông qua xuân đến không có chờ đến vạn sợ vân hải ngay sau đó là càng thêm dọa người mưa cứ việc căn cứ lặp đi lặp lại phát thanh đây chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên cơ mà chuẩn bị cho mọi người cấp cho áo mưa cùng khẩu trang hy vọng tất cả mọi người không nên kinh hoàng cộng đồng cố gắng vượt qua thái họa có thể vương tú liên nhịn không được lo lắng cái này sẽ không đối tốt với bọn họ không dễ dàng an ổn x u ố n g sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì a lo lắng hai hùng vài n g à y tin tức xấu vẫn là tới lương thực căn cứ vừa truyền bá hạ thu hoạch hạt giống tại mưa acid bên trong toàn bộ mất sống tạo thành nghiêm trọng tổn thất lúc ấy lương thực căn cứ sở di tuyển ở cái này khe núi thung lũng bên trong cũng là bởi vì nơi này người trong thôn đều chạy hết nhưng còn có mảng lớn thổ địa. lương thực căn cứ kiến thành về sau vòng lên mảng lớn d ộ n thí nghiệm năm ngoái dựng lên m ộ ư ơ i cái l ề u lớn nhưng là còn có mảng lớn trần trụi d ộ n đồng mọi người lẩm bẩm thổ địa chua hóa không khí ô nhiễm vương tú liên liền biết thời gian muốn không dễ chịu đi lên quả nhiên mấy cái nhà máy đều chuyển đến giảm biên chế tin tức lý do là nhà máy nguồn năng lượng không đủ đã từng là vương tú liên tại lương gia thôn thời điểm hàng xóm hiện tại cũng là lầu ký túc xá bên trong hàng xóm lao triệu một nhà bọn họ tại xưởng đóng hộp làm việc con trai triệu ba liền đẩy bụi đất trở về nhà hiện tại người một nhà đều mỗi ngày thủ ở căn cứ trong đại sành đoạt linh hoạt vương tú liên con trai tại bộ nông nghiệp môn hạ thuộc làm việc kêu cái gì sơ cấp nông nghiệp kỹ thuật viên kỳ thật chỉ là nghe dễ nghe kiếm sống cùng tại lương g i a thôn không sai b i ệ t lắm chính là chồng chọn hắn mặc dù không có triệt để nghỉ việc nhưng là người ta nói mưa acid trong lúc đó đình công để hắn về nhà chờ một lần nữa khởi công tin tức không kiếm sống liền không có công điểm không có công điểm liền ăn không được cơm cái này không phải là cùng nghỉ việc không sai b i ệ t lắm vương tú liên con trai lương đại trí cũng gia nhập đoạt linh hoạt đội ngũ trước mặt hắn văn phòng đại môn mở ra đi ra cái cầm tờ đơn nhân viên công tác lương đại trí nhảy lên một cái đang chuẩn bị chen đến công việc này nhân viên trước mặt ai ngờ người bên cạnh so với hắn động tác nhanh hơn đem nhân viên công tác bao bọc vây quanh hắn đã chen không đến tận cùng bên trong nhất cho công trình kiến trúc trang bị thêm phòng chua sân phủ chiêu hai mươi người kỳ hạn công trình một tuần lễ có an toàn phòng hộ biện pháp nhưng là sợ độ cao không lớn nhân viên công tác h é t lớn chớ đ ẩ y chớ đ ẩ y muốn làm đến nơi đây báo danh lương đại trí ra sức hướng trước chen trước mặt mấy người đại hán thân thể bất động như núi giống lấp kín tường đồng dạng phá hỏng hắn hướng về phía trước bộ pháp lương đại trí chỉ có thể chuyển hướng bên cạnh lãng phí quá nhiều thời gian chờ hắn thật vất và chen đến nhân viên công tác trước m Nàng đã tại tờ đơn bên trên ve xuống cuối cùng lên. cài đã đem tại tờ một bút, đem bút lên. Lại cuối ve k hắn ô không n sống. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, trong nhà thừa điểm này tồn lương cũng nhanh Tương nhưng người nhà cùng g giờ, có cấp được mực tục có. cả chỗ chịu đói tiếp điểm sao sao? là lai làm dày một một thừa h vậy, vò bây bị đủ rũ t ú i đầu ngồi xuống lại đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối ở giữa một lát sau hắn tựa hồ cảm giác được có người đang quay b ở vai của hắn thế là ngẩng đầu nhìn lại đại trí ngươi cũng không có cướp được linh hoạt sao nói chuyện chính là triệu ba hàng xóm triệu vi dân triệu đại thúc con trai nhà hắn tình huống cũng không có so với mình nhà tốt đi đến nơi nào mình tốt xấu là có một cái bởi vì mưa acid đỉnh công cớ còn có cơ hội trở về tiếp lấy khô triệu ba là triệt để thất nghiệp nhà triệu ba nhân khẩu cũng không ít triệu vi dân lúc đầu không nguyện ý đến c ă n c ứ đến sợ triệu ba nuôi sống không d ậ y nổi hắn liên lụy triệu ba về sau bị triệu ba vừa dỗ vừa lựa nói là mình và thê tử đều có làm việc trong nhà hai đứa bé không ai trông giữ mới đem hắn khuyên đến c ă n cứ tới. Ơn, n l ư g đại trí c ư ờ i khổ m ộ tới cái, sống qua quý hiếm. Hai ngày này chỉ có cha c hiếm. Hai sống ngày này qua quý ta ư p được c một á vận chuyển linh để chúng ta đến thành phố lục xoát vật tư cầm về đồ vật có thể tự mình lưu lại cũng có thể giao cho căn cứ sẽ xếp thành công cho chúng ta lương đại trí cũng không biết việc này hắn một suy nghĩ cùng nó thủ tại chỗ này cũng không giành được sống làm còn không bằng đi ra bên ngoài lục xoát vật tư lục xoát vật tư chuyện này hắn trước kia cũng nghe người nhắc qua nhưng là giống như bị căn cứ bắt bỏ một cái là căn cứ đã phái người đem thành phố rất có bao nhiêu tại nguyên địa phương đảo qua một lần lại một cái là căn cứ ra vào quản lý tương đối nghiêm người nghĩ đi vào thành phố không phải rất thuận tiện triệu ba đã đến cố ý nói cho hắn biết chuyện này có phải là nghĩ dựng người bạn cùng đi lương Đại thực căn cứ tuyên trì vắng vẻ cách thành phố đặc biệt xa nếu là đi đường nửa ngày mới có thể đi đến lại thêm lục soát vật tư nói không chừng còn muốn ở trong thành phố qua đêm đến mang lên bắt lính theo danh sách lý tài đi triệu ba tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn ngươi đường đội a xuất phát thời gian không phải chúng ta định đoạn căn cứ phái xe đưa chúng ta đến thành phố cũng phụ trách đem chúng ta đón về chỉ phải nhớ kỹ điểm tập hợp thời gian cũng b ấ t tốt vừa đi vừa về đều không cần đi lương đại trí mừng rỡ tốt như vậy đúng chúng ta muốn muốn đi ra ngoài lục soát vật tư cũng phải đi báo danh báo danh ra về sau sẽ cấp cho công bài có công bài mới có thể đi vào căn cứ đội trinh sát không có có danh ngạch hạn chế chính là trước báo danh có thể sớm một chút xuất phát mà thôi vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi báo danh còn phải kêu lên lão bà ta cùng cha ta lương đại trí hảo hứng đi ra đại sảnh căn cứ người bình thường ra sức cầu sinh lương gia thôn, thôn dân cũng giống như vậy ý thức được mưa acid thường thường liền sẽ đến bên trên một trận trong ngắn hạn cũng sẽ không biến mất hiện thực về sau bọn họ suy nghĩ các loại tiếp tục trồng phương pháp chứ trồng rau hạt giống cũng không có biện pháp khác mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng các thôn dân cũng còn không có từ bỏ rất nhiều người nhà chi cái trước che mưa lều hữu dụng s á t lá hữu dụng vải tợ la tiết đem lều hạ thấm vào qua mưa acid thổ nhưỡng s ạ n khởi đến tại càng tầng dưới chót thổ địa g e l rác hạt giống s ẻ n xuống tới thổ vây ở bên cạnh làm đập tử ngăn trở nước mưa trôi tiến đến lương hà nguyện quý minh sầm hoàng nhất phong ba nhà người thương lượng một chút quyết định trong nhà thu thập ra một căn phòng chống không dùng để chống đồ ăn. quý minh sầm về đến chỉ ngồi trên mặt đất trải một tầng đất trống rau không gian tỷ lệ lợi dụng rất thấp hoàng đại thúc có rất nhiều bỏ c h ố n g kệ hàng có thể cải tạo thành lập thể vườn rau lương hàng nguyệt lập tức tiếc lời mặt đất tầng ngoài thổ nhưỡng đều bị mưa acid tới qua thổ nhưỡng độ ph nhất định có biến hóa rất có thể ảnh hưởng sản lượng ta cùng cha ta đi đảo một chút chỗ sâu thổ tới hoàng nhất phong gật đầu ta nơi đó có rất nhiều kệ hàng đầy đủ chúng ta ba nhà người dùng nhưng là kệ hàng đến đổi giả bộ một chút bằng không thì không có cách nào thịnh thổ hắn lôi kéo quý minh sầm thảo luận muốn dùng mấy nhà người có thể kiếm ra tài liệu đem mỗi một tầng kệ hàng để trần tăng thêm một tầng đón đỡ bên trong thịnh bên trên thổ chính là cái hoàn mỹ vâng ươm lần này phân công cũng rất rõ ràng hoàng nhất phong cùng quý minh sầm cải tiến kệ hàng lương hà nguyệt cho bọn hắn cầm một chút nhà chính mình tấm ván gỗ cùng tấm sắt hai người lập tức lấy ra cái c ư a cùng đinh ốc khai công lương hà nguyệt cùng lương khang thì đi lấy thổ quý minh sầm căn dặn nàng cẩn thận thời tiết chỉ cần người tại bên ngoài liền phải thời khắc lưu ý lấy thời tiết nhìn thấy đám mây có tụ lại xu thế tranh thủ thời gian v lốp bốp hạt mưa nện xuống đến coi như lẫn mất nhanh trên thân cũng sẽ đỏ lên ngứa yên tâm đi chúng ta đều mặc áo mưa đi kỳ thật nàng không định đi đào đất mọi người đều biết càng hướng xuống đào đất ngưỡng càng cắn cối s ẻ n g lên bên trên một tầng đất phía dưới tầng đất thật nhiều thạch đầu cùng cục đất coi như không bị đến mưa acid ảnh hưởng trồng rau sản lượng cũng không thể đi lên cho nên lương khang thì lưu ý lấy bột phía thừa dịp lúc không có người đem hải đảo bên trong thổ lấy ra lúc ấy đào hải đảo tiểu viện phụ cận hồ cả thời điểm móc ra thật nhiều bùn đất hiện tại lấy ra vừa vặn t lần trước đang lúc ăn cơm tối đã quên đem đại môn khóa lại trương đại tẩu đột nhiên đến mượn cái kìm dọa đến ta trực tiếp đem rau xanh xào toàn bộ đĩa nhét vào trong ngăn kéo đi hải đảo bên trong có là địa phương vẫn còn phải ở nhà dày vò lương khang thì sợ lương hà nguyện cảm thấy vẽ vời thêm chuyện mới có kiểu nói này ta không chê phiền phức lương hà nguyệt n g biểu thị kỳ thật dạng này còn thật có ý tứ nếu là liên loại sự tình này đều cảm thấy dư thừa vậy chúng ta người một nhà dứt khoát rời đến ít hai lui tới địa phương đi được rồi cũng không sợ bị người nhìn đến từ trong không gian cầm đồ vật ra trong thôn ở chính là phải nghĩ biện pháp làm chút che giấu nếu là chúng ta phương pháp này thành quả không sai cũng có thể dạy cho trong thôn những người khác lương hà nguyệt n g đem từ không gian lấy ra bùn đất làm tán lại lăn lộn điểm từ bên cạnh trong đất lấy thổ để cái x n xuống tốt trở về đi bọn họ trở về nhà hoàng nhất phong thời điểm quý minh sầm cùng hắn đã cải tiến tốt cái thứ nhất kệ hàng Đơn quý minh sầm 60cm nói g cộng c mình nhà còn nuôi dưỡng con thỏ chỉ cần hai cái cậy hàng trồng rau những địa phương khác trồng cỏ là được cỏ dại thấy gió liền, liền dài không quan trọng có hay không ánh nắng hai cái kệ hàng sao đủ sử dụng đây hoàng nhất phong ở trong lòng tính một cái kệ hàng bốn tầng chính là bốn tám m é t vông, hai cái vẫn chưa tới m ư ờ i bình phương chỉ có ngần ấy địa phương loại đồ ăn sao đủ ăn người khác không có ý tứ dù sao ta con hàng này không đủ phân cho ngươi một cái còn lại địa phương ngươi lại loại điểm khác kệ hàng tầng cao có hạn loại điểm rau xanh phù hợp giống như là rau cải trắng hoặc là cần càng đại không hơn ở giữa cà chua quả cả cái gì đều loại không được lương hà nguyệt n g nghe được liền nói nhà chúng ta muốn ba cái kệ hàng là đủ rồi trong phòng đằng sau địa phương ta nghĩ loại điện khoai lang đúng dịp ta cũng dự định loại khoai lang hoàng nhất phong cùng lương hà nguyệt nghĩ đến cùng nhau đi khoai lang toàn thân đều là bảo vật khoai lang lá non có thể làm rau xanh ăn thu khoai lang về sau cây non còn có thể cho nhà quý minh sầm con thỏ ăn lương hà nguyệt nhớ lại nhà quý minh sầm kết cấu giúp hắn quy hoạch nói ngươi lấy thêm mấy cái kệ hàng siêu thị mini nguyên lai、like、đ ã thông phòng chính mấy cái cửa sổ ngươi đem kệ hàng đặt ở chỗ đó đồ ăn nhất định sẽ dán g rất tốt gặp hai nhà bọn họ người là thật sự không cần rất nhiều kệ hàng quý minh sầm lúc này mới gật đầu chờ cái này một nhóm t h ỏ con lớn lên tất cả mọi người đến nhà ta lại được ăn thịt thỏ chỉ là hoàng nhất phong nhà mình cần thổ liền phải mấy xe lương hà n g u y ệ t cùng lương khang thì đem đẩy tới cái này một xe thổ gỡ tại hoàng nhất phong nhà trong viện vừa chuẩn chuẩn bị lại đi đẩy một xe tới dù sao nàng không dùng thật sự phí sức đào đất mấy nhà người cần bùn đất lương hà n g u y ệ t đều nhận đ ầ u có mấy lần hắn nghe được hoàng nhất phong cùng quý minh sầm thảo luận nói muốn tại kệ hàng tầng dưới chốt nhất loại một chút dây mướp cùng dưa leo để dây leo theo kệ hàng leo đi lên liền giá đỡ đều b ấ t đi d ự lương hà n g u y ệ t vừa đi ra khỏi hoàng nhất phong nhà đại môn liền giữ chặt lương khang thì thấp giọng ngươi nhìn hoàng thúc hiện tại tinh khí thần có phải là đủ nhiều không giống trước mấy ngày gặng hắng trong lòng liền không hoảng hốt phong tử cái này một bộ lo lắng bộ dáng từ mưa acid bắt đầu vậy sẽ liền biểu hiện ra liền tiểu quý đều đã nhìn ra ngươi không thấy vừa rồi tiểu quý dỗ dành hắn phong tử nói cái gì hắn đều cổ động không biết nghe còn tưởng rằng phong tử là cái gì trồng trọt kỳ tài kim điểm tử một cái tiếp một cái hai người cười ha ha cười đủ rồi lương khang thì thúc giục nói chúng ta nhanh lên đem thổ vận quá khứ k h á c đợi đến hai người bọn họ cải tiến tốt giá đỡ qua đến giúp đỡ coi như thật đến một cái sẻn một cái sẻn đào đất chứ bắt đầu dựng trong phòng thức nhắm vườn bên ngoài đi vào thành phố lục soát vật tư cũng bị nâng lên nhật trình không chỉ là lương hàm nguyệt bọn họ mấy nhà người lương gia thôn thôn dân những ngày này dĩ nhiên cũng lẫn nhau kêu gọi chuẩn bị đến thành phố thử thời vận loại ý nghĩ này xuất hiện đến từ mấy hộ từ lương thực căn cứ trở về lương gia thôn nhân ra bọn họ chính là trước mấy ngày cùng vạn thúy một nhóm xuất phát đi lương thực căn cứ người vạn thúy người một nhà lưu tại nơi đó nhưng cũng không có đạt được tiến vào căn cứ cơ hội chỉ là tại phụ cận ở lại trở về cái này người nhà chính là cảm thấy tiến vào căn cứ vô vọng mới quả quyết đường cũ trở về bọn họ sau khi trở về cùng mọi người giàng lương thực căn cứ hiện tại đầy áp cả người nghĩ muốn đi vào người muốn thỏa mãn điều kiện mới được điều kiện gì a mấy cái thôn dân x u ố n g lại tại trở về gia đình này bên ngoài vội vã hỏi thứ nhất có kỹ năng đặc thù nam nhân vừa dứt lời bên cạnh thôn dân liền mồm năm miệng mười nghị luật lên vì sao kêu kỹ năng đặc thù ta sẽ trồng trọt có tính không trồng trọt tính kỹ năng gì ngươi có thể đừng có n ằ m ngộng ta là thợ mộc được hay không ngươi cái này kêu là kỹ năng đặc thù rồi chiêu ngươi đi cho căn cứ lãnh đạo đánh đổ dùng trong nhà sao mới vừa rồi bị hắn hung hăng phản bác thôn dân cười nhạo nói đường về nhà nào biểu lộ bình tĩnh phía trên kia cũng không có viết cái gì gọi kỹ năng đặc thù dù sao ngươi nếu là cảm thấy chính ngươi có người ta có thể để ý bản sự liền đi báo danh thôi nhìn có thể hay không thông qua mấy cái thôn dân đều không nói lương thực căn cứ là tốt như vậy đi đừng nói trước bọn họ không có đi qua có thể hay không nghe thấy người khác giảng lộ tuyến tìm tới lương thực căn cứ chính là đi tới đi cũng phải tốn bên trên hai ba ngày trên đường nếu là gặp được một trận mưa acid chỉ hoãn thời gian này liền dài hơn bọn họ nếu là thật có cái gì kỹ năng đặc thù còn cần u ốn tại lương giá thôn mọi người thúc giục nam nhân nói những điều kiện khác có hay không những khác không thể liền cái này một cái đi nếu không phải điều kiện thứ hai không vừa lòng còn có thể nhìn xem những khác điều kiện thứ hai có tiền có lương một người năm trăm cân lương thực hoặc là một trăm dây vàng một trăm dây vàng người ở chỗ này có thể trả không nổi thế nhưng là năm trăm cân lương thả trước kia cũng không phải cái việc khó một cái tuổi trẻ thôn dân nhỏ rộng thầm thì nói cái này nếu là tại hai năm trước năm ngàn cân lương nhà ta cũng cầm ra được khi đó nhà ai không có mấy ngàn cân lương coi như phóng tới năm ngoái mùa đông cũng không ít người ta có thể xuất ra một ngàn cân lương có thể khi đó cũng chưa nghe nói qua lương thực có thể đổi tiếng căn cứ tư cách sự tỉnh người bên cạnh liếc mắt nhìn hắn hai năm trước còn không có lương thực căn cứ đâu hiện tại tiến căn cứ đều không phân phối làm việc coi như cầm lương thực đi vào nhiều nhất an bài cái chỗ ở ăn cơm còn đến tự mình giải quyết thứ căn cứ trở về nam nhân nói chỗ lấy các ngươi liền trở lại người bên cạnh hiểu rõ gật đầu một cái đại nương thanh âm bên trong bao hàm nộ khí đây không phải khi dễ người sao lúc ấy lương thực căn cứ nhận người căn bản cũng không có thông báo chúng ta tình chọn lấy chút người trong thành bây giờ nghĩ đi và o so với lên trời còn khó hơn là từ đầu tới đôi đều không nghĩ tới chúng ta những người này muốn làm sao sống sao Hắn cái này vừa nói, người cái vừa bọn ê lên. n cạnh cũng oán giận đứng Đúng chúng không căn ngày này chúng trông còn dùng. cái cứ cái acid, coi có hạ thể gì gì vào cái Mỗi vài đấy, ta ta mưa vì ở. mẫu b họ cùng từ căn cứ trở về nhà nào nói ta nếu như các người liền cứng rắn sông vào thực sự vào không được ngươi liền nằm ở tại bọn hắn cửa ra vào liền không có đạo lý này không để chúng ta tiến nam nhân cười khổ một tiếng có mấy hộ nhân ra không có cùng ta đồng thời trở về chính là như vậy nghĩ tới não là không dám náo động đến môn k i ê u miệng người đều trang bị súng làm sao dám loạn sông đi vào bọn họ ỉ lại kia không đi trong căn cứ người liền cho bọn hắn phát lều chạy cùng áo mưa còn ghi danh tin tức của bọn hắn nói một khi trong căn cứ để chống vị trí liền đem bọn hắn a n bài đi vào có cái này hy vọng bọn họ mới nguyện ý ở lại nơi đó chờ vậy ngươi cũng nên ở nơi đó chờ lấy tại sao trở lại đâu nói không chừng liền thật đợi đến vị trí một cái niên kỷ lớn trưởng bối khuyên đến ở lều vải cũng không phải cái gì dễ chịu sự t ì n h địa chấn khi đó ta liền ở qua hiện tại thời tiết chẳng những không có ấm áp ngược lại so đầu xuân thời điểm còn lạnh hơn mấy chuyến còn muốn thường xuyên để phòng mưa acid dốc vào lều vải vốn chúng ta tiến vào căn cứ cũng chính là có thêm một cái chỗ ở còn không bằng trong thôn rộng rãi kia khẳng định vẫn là căn cứ tốt bên cạnh một cái thôn dân chắc chắn nói hắn cũng nói không nên lời cụ thể tốt như thế nào dù sao so hiện tại lại không ai quản trong đất lại trồng không ra đồ vật tình huống tốt vậy ngươi lần này trở về liền không lại đi căn cứ bên kia tìm vận may rồi bạch bạch dày vò một chuyến nói chuyện người thôn dân này thở dài ta còn không biết xấu hổ nói ngươi đâu ta hai ngày trước còn gắn phê hạt giống xuống dưới muốn nhìn một chút có thể hay không trồng ra đồ vật đến nói không chừng cũng là tráng dày vò cái này vừa nói nam nhân háng g i n g ưỡn thẳng sống lưng nói ra ta ở căn cứ nhìn thấy rất nhiều người hợp thành đội t r i n h s á t đến thành phố tìm kiếm vật tư bọn họ có thể đi chúng ta cũng có thể đi có muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ trong nhà mặc kệ là thiếu đồ dùng hàng ngày vẫn là bột gạo t ạ n hóa chỉ cần tay chân chịu khó Ta chương n g bảy mươi một một lục soát ngay tại các thôn dân vừa dự định muốn đi vào thành phố lục soát vật tư thời điểm lương hàm nguyện bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng muốn lên đường lần này đi vào thành phố người có lương hà nguyệt t r â n mẫn hoàng nhất phong cùng quý minh sầm lương khang thì đến lưu lại ba nhà người trong không thể một cái nam nhân cũng không lưu lại hiện ở trong thôn trị an không lớn bằng lúc trước chỉ t r ừ lương khang thì một cái lương hà nguyệt đều cảm thấy không yên lòng gọi hắn trên giới b u ổ i t r ư a cắt đi quý minh sầm nhà cùng dịch quân nhà đi một vòng may mắn quý minh sầm mụ mụ thần chí đã cơ bản khôi phục lương hà nguyệt vẫn ăn nàng thời điểm cảm giác nàng cùng người bình thường nhìn không ra khác nhau nói lên một hồi lời nói về sau mới có thể cảm giác được nàng so với người bình thường phản ứng chậm một chút quý minh sầm nói với nàng muốn đi vào thành phố tìm kiếm vật tư sự t ì n h chuyến đi này chính là vài ngày nếu như thuận lợi mấy người hai ngày liền có thể trở về nếu là khó tìm đã có giá trị vật tư khả năng liền phải bỏ ra bốn năm ngày dương thư lan để quý minh sầm cẩn thận một chút còn muốn cho hắn làm lương khô mang theo không chỉ có muốn dẫn lương khô cái khác hành lý cũng không có thể thiếu mấy người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút lương hà nguyệt nhà ra nấu cơm lò chính là lương hà nguyệt tại hồng thủy tiến đến thời điểm tại tứ ra già trên nóc nhà nấu cơm dùng tạp thức lô nàng lại mang theo một đại thùng năm l nước khoáng hoàng nhất phong cùng quý minh sầm nhà ra mấy ngày nay ăn lương thực hoàng nhất phong mang theo mấy cân gạo còn có mấy bao mì sợi mì sợi thứ này mang theo thuận tiện nhất còn đỉnh no bụng quý minh sầm mang theo một bao tự chế thịt thỏ khô còn nướng rất nhiều bánh mì hắn làm bánh hương vị cũng không tệ lắm nhưng lần này chỉ có thể đem bánh nướng rất cứng r á n mới sẽ không tại mấy ngày đang đi đường biến chất hiện tại thời tiết không tính ấm áp nhiệt độ không khí đều ở vị trí bồi hồi lúc này mới dám mang chút làm t ớ t bánh nếu là trời nóng ngực liền bánh đều không có ăn từ từ không biết tên đáy biển núi lửa bộc phát về sau nhiệt độ vẫn không có đi lây qua căng n g ngã ng ngược lại so với tháng trước còn lạnh một chút đi ra ngoài bên ngoài ăn chỉ có thể chấp bổ lần g này đi ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu là lục soát vật tư liền không thể mang quá nhiều hành lý đi lương hà nguyệt cùng chân mẫn trực tiếp đem giày quần áo mặc lên người lại mang theo hai cái một mình túi ngủ cái khác vụn vật vật nhỏ thu thập một ba lô Bên trong chứa chút có thể, có thể cần dùng chút thể thể chứa có có đây ế n công cụ, d gai loại hình. Đây chính là o ạ i hình, chính đây l bọn hoàng ọ t bộ hành h à n lý. lý o、so、nhất phong ta cùng hoàng đại thúc nghĩ tới đồng dạng ít đeo ít đồ đi chúng ta mới có thể mang nhiều ít đồ trở về quý minh sầm cũng biểu thị mình cũng có thể chịu đựng hai người bọn họ loại biểu hiện này để lương hà nguyệt n g cũng nhịn không được nghĩ nghĩ lại một chút mình có phải là quá nung ô chiều từ bé về sau ngẫm lại lại bình thường trở lại giữa bọn hắn tình huống lại không giống chịu khổ cũng không phải cái gì theo đuổi hai cái túi ngủ không có chiếm nhiều địa phương lớn cũng không tính nặng có túi ngủ lương hà nguyệt n g mới có thể nghỉ ngơi đến càng tốt hơn có dư thừa tinh lực lục xoát vật tư mấy người lẫn nhau muốn hỏi hỏi trên tân h mang đồ vật xác định không có trọng yếu đồ vật còn x u ấ t lại cái này liền chuẩn bị xuất phát bọn họ là dự định đi bộ đến thành phố hoàng nhất phong ngay từ đầu nói muốn mượn mấy cái xe đạp cưỡi quá khứ về sau phát hiện căn bản là m trong thôn rất nhiều người ta đều có đi vào thành phố dự định mình dùng còn chưa đủ bất quá lương hàm mượt nhà có một chiếc xe lôi xe đạp phía trước có thùng xe cái c h ủ loại kia đã rất c ũ nát nhưng là dây xích một lần nữa thoa lên dầu b ô i chân về sau còn có thể bình thường cưới bánh xe cũng không có vấn đề gì liền quyết định cưới trên chiếc xe này đường xe này không quá nặng tại trên đường cái gặp được cái gì không qua được khe hở hoặc là đứt gãy mặt đường mấy người cũng có thể đem xe nâng quá khứ chờ đi vào thành phố góp nhặt vật tư còn có thể đặt ở thùng xe bên trong mang về bằng không bằng vào mấy người vai gánh tay cầm cũng mang không trở lại bao nhiêu thứ một năm rưỡi trước kia lương hà nguyệt liền đi bộ đi qua con đường này khi đó do tuyết đầy trời tại mấy mét sâu trên mặt tuyết gian nan b u ô n ba khổ không thể tả lần này liền thoải mái hơn hôm nay là cái sáng sủa thời tiết hơi có một chút gió đi ra ngoài không có gì thích hợp bằng đoạn đường này có chừng bảy tám cây số lương hà nguyệt hy vọng trong vòng ba canh giờ mấy người có thể thành công đến mặt đường so lương hà nguyệt địa chấn lúc trải qua nhìn thấy tình huống khá hơn một chút năm ngoái vận than đ á thời điểm căn cứ vật tư đội đơn giản vương mức một chút con đường gặp được thực sự không qua được địa phương mấy người liền g i lên xe lôi xe đ ặ đi trên đường đi ngẫu nhiên cũng gặp phải một chút từ những thôn khác bên trong gia đội ngũ lương hàm nguyệt xem bọn hắn phương hướng đi tới cùng mang theo trong người đồ vật suy đoán tất cả mọi người là đồng dạng mục đích hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương cố ý tăng tốc hoặc là thả chậm lại bước chân để hai cái đội ngũ có thể dịch ra trừ một chút hành lý đơn giản lương hàm nguyệt bên này bốn người đều tùy thân mang theo vũ khí hoàng nhất phong làm một thanh sáng bóng thế nào bởi vì nhìn quá dòa người dịch quân còn cho hắn làm cái vài mũ quý minh sầm trên lưng cài lấy một thanh bố nhỏ chân mận ba lô bên cạnh đặt vào ná cao su cùng thách tử còn mang theo một thanh sắc bén nàng có một cây cung bao đựng tên cũng đồng dạng cóng tại sau lưng lương hà nguyệt đối với vũ khí lựa chọn có thể nhiều lắm nàng có thừa công đài chế tạo ra sắc bén thảm đ a o cung tiễn còn có ngoại ý muốn đạt được súng ống cùng đạn nàng càng nghĩ cuối cùng vẫn là mang theo cung tiễn ra mấy người cận chiến lực lượng không yếu chính là thiếu một cái hữu lực vũ khí tầm xa cung tiễn là lương hà nguyệt tại hải đảo thường dùng vũ khí luyện có một năm ra mặt thời gian tuy nói cách thiện xạ còn kém xa lắm nhưng là nghĩ mệnh bên trong một cái người lớn như vậy mục tiêu vẫn là rất dễ dàng sai sót nhiều nhất nhắm chuẩn trái tim bắn tới trên đùi không đến mức bắn không mà lại lấy nàng lực lượng bây giờ có thể kéo ra một cái xinh đẹp căng dây cung phối hợp bên trên mài đến sắc bén mũi tên tức là không chúng vào chỗ yếu cũng đủ để chế địch hoàng nhất phong vừa nhìn thấy lương hà nguyệt cái này bộ dáng hóa trang thời điểm hiếu kỳ đi lên sờ lên dây cung cùng vũ tiễn nói giống như là quay phim đạo cụ lương hà nguyệt gặp hắn không ngừng mà khuấy động lấy dây cung ghét bỏ đem hắn đ ầ i ra tạo hình là cổ phát một chút nhưng không ảnh hưởng sử dụng nàng chỉ đơn giản giải thích hai câu tại sao mình lại dùng loại này truyền thống cung tiễn dù sao hoàng nhất phong kể từ khi biết lương hà nguyệt sẽ làm có dự báo năng lực mậu về sau liền đối nàng b còn quý minh sầm hắn không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ộ t cùng người trừ cũng có chút mới lạ bên ngoài cũng không có hỏi tới cái gì ngay từ đầu đi đường mấy người còn có hứng thú nói chuyện tiếm cảm thắn một chút ven đường cảnh sắc cảnh còn người mất về sau đi có chút mệt mỏi phụ cận cảnh sắc cũng thực sự hoang vu liền trầm mặc cắm đầu đi lên phía trước ven đường đều là phụ cận thôn dân mở tiểu điếm chiêu bài trên mặt đất tâm động đất nghiêng nga xuống phía trên quảng cáo vải bị đột xuất đến thanh thép chọc ra cái đại lỗ thủng gió thổi qua thời điểm phát ra ô ô tiếng vang giống như là sâu thẳng n g h n à o bên hai rõ ràng có ồ nào náo động tiếng gió, bên đường trong khe nước côn còn có bánh xe ép băng qua đường thanh âm có thể lương hàm nguyện tại một cái nháy mắt dĩ nhiên cảm thấy thế giới này quá an tĩnh đầu này đường cái đã từng ngựa xe như nước tiếng còi không dứt bên hai phụ cận nhà máy xưởng phát ra tạ âm t r e o đến cư dân phụ cận cùng nhau khiếu l ạ i hiện tại những âm thanh này đều không thấy chỉ để lại tuyên hướng cổ bất biến gió thổi triệt mặt đất lên một cái lớn s ư n núi nơi xa xuất hiện cao ốc hình dáng bên kia có một cái rất nhỏ khu mua sắm là vì kéo theo phụ cận tòa nhà túc kiến bởi vì cái này tòa nhà chủ yếu mặt hướng chính là trong tay tích lũy một chút tiền muốn rời đến trong thành ở nông thôn đại gia đại đường cho nên toàn bộ trong sân rộng trừ một cái cỡ lớn chuỗi siêu thị cùng rau quả siêu thị bên ngoài còn lại đều là bán ổn định giá thương phẩm tiểu điếm lương hàng u y ệ t mấy người rất xa nhìn thấy nhà này kiến trúc cũng không khỏi đến bước nhanh hơn lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa kéo coi như đại siêu thị khẳng định trải qua rất nhiều ra ngoài tìm kiếm vật tư đám người hàng đầu mục tiêu cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn lại điểm vật hữu dụng a bên này đường đi đứng lên dễ chịu rất nhiều mặc dù cũng có thể nhìn thấy không ít địa chấn bên trong hở ra cùng l õ m địa phương nhưng là mặt đường rất rộng tổng có thể tìm tới bằng p h ẳ n g địa phương bọn họ đem xe đẩy vây quanh một bên khác đi so trước đó thỉnh thoảng r ơ lên xe tốc độ mo hơn không ít một đoàn người vừa mới vừa đi tới siêu thị trước cửa trên quảng trường nhỏ còn không có tới gần đại môn rất xa đã nhìn thấy bên trong đi ra mấy nam nhân thủy tinh màn tường tia sáng phản xạ bọn họ thấy không rõ tình huống bên trong nhưng đã bên trong có người sợ là đã sớm xa xa nhìn thấy bọn họ đi tới lâu bên trong tựa hồ có rất nhiều người lục tục no g ngoe đứng ra bảy tám cái nam nhân bọn họ đứng tại cửa ra vào không có bảy làm ra một bộ thủ vệ tư thế chỉ phái hai người hướng lương hàm n g u y ệ t bên này đi lương hàm n g u y ệ t lặng lẽ cầm phía sau cùng quý minh sầm tay đặt ở bên hông búa bên trên tới được nam nhân nhìn lướt qua mấy người bọn hắn ánh mắt liếc qua thoáng nhìn giống tuyết thùng xe dọn điệu đến coi như thân mật các ngươi làm muốn vào siêu thị tìm vật t ư a ta cũng không muốn xem các ngươi h ổ n g phí công phu hảo tâm nói cho các ngươi biết ở trong đó cái gì cũng không có sớm đã bị người lục xoát hết hiện tại là chúng ta mấy cái huynh đệ ở tại nơi này hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng nhất phong cho là hắn là nơi này chủ sự người thành phố nhiều địa phương như vậy cũng không cần đi mấy ca phòng ngủ tìm đồ đi hoàng nhất phong nhìn một chút lương hàng n g u y ệ t lương hàng n g u y ệ t tận hiện trở về hắn một ánh mắt nàng tin tưởng những người này chuyện ma quỷ mới là lạ nhưng là không chịu nổi đối diện nhiều người lớn như vậy một cái trung tâm thành phố xác thực không cần nhìn chằm chằm cái này một chỗ thế là hoàng nhất phong trên mặt nụ cười nói ra dạng này a đa tạ nhắc nhở nơi này tụ tập nhiều người như vậy phụ cận cửa hàng nhất định bị tìm tới rất nhiều lần lương hà nguyệt một đoàn người chỉ có thể hướng phía càng xa cư dân lâu đi đến cuối cùng đứng tại một cái quán cơm nhỏ cửa ra vào nơi này là cư dân lâu cửa hàng bán lẻ phòng tiệm cơm diện tích không hề lớn nhưng trang trí rất tinh xảo chuẩn xác mà nói bọn họ là nhìn chúng tiệm cơm cửa sổ sát đất bên cạnh d à y đặc m à n cửa tiệm cơm đã có rất nhiều người tới qua cửa ra vào thủy tinh bị đánh nát bên trong cũng loạn thành một bầy bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào đối với treo ở một bên nhung t ơ màn cửa cảm thấy hứng thú cái này màn cửa là hoa lệ màu xanh lá cây đậm lại dám chắc vừa ấm hòa chân mẫn tiến lên sờ lên rất là cao bảy a n mươi một còn hai lục soát bởi vì vừa mới đến đặt chân địa không tìm được mới đồ ăn cơm trưa liền ăn bọn họ mang đến mỹ sợi cùng bánh bột ngô thảo thảo đối phó rồi một trận về sau mấy người liền bắt đầu hủy đi màn cửa tiệm cơm t ầ n g cao tương đối cao dẫm lên cái bản cũng đủ không đến màn cửa đ ỉ n h móc đ ố i lương hà nguyệt n g t r o n g cơn tức giận ôm màn cửa hơi lui về sau hai bước trong tay hung hăng kéo một cái lần này không chỉ có là màn cửa treo màn cửa cột cũng nặng nề rơi xuống đất mấy người đều bị hắn đột nhiên động tác giật này mình ta nói nguyện nguyện ngươi cẩn thận một cái tiểu cô nương làm sao cùng cái man nhự giống như lương hà nguyện n g đối nói lời này hoàng nhất phong làm cái mặc quỷ cố ý trên giới quan sát một chút hoàng nhất phong hình thể ta nhìn ngươi là thật vất và bắt được nói người khác là man nhự cơ hội đi ta khí lực lớn như vậy bao nhiều thuận hoàng nhất phong cười ha hạ không nói dỡ xuống màn cửa về sau đám người lúc đầu dự định cách mở tiệm cơm buổi chiều riêng phần mình chia ra đi phụ cận cửa hàng lục soát vật tư nhưng là mang đến xe lôi xe đạp nên xử lý như thế nào lại thành phiền t h ứ c ban đêm nếu như đi cư dân phụ cận lâu bên trong tìm một gia đình ở lại mặc dù tính bí mật tương đối tốt nhưng là xe ba bánh vào không được hẹp hẹp cửa t r ố n g trộm chỉ có thể thả ở bên ngoài dễ dàng bị trộm chỉ có như loại này tiệm cơm lớn như vậy cửa hàng bán lẻ phòng mới có thể để cho xe lôi xe đạp tiến vào ban đêm chúng ta tìm cái phụ cận cửa hàng ở lại đi Phí Minh nghị Sầm đề vậy chúng ta trước hết đem xe ba bánh đẩy lên trong tiệm cơm sau đó chia ra ở phụ cận đây lục soát vật tư nếu như gặp phải ban đêm thích hợp đặt chân cửa hàng liền nói một tiếng hoàng nhất phong đánh nhịp nói bọn họ đem xe ba bánh tăng thêm mang tới hành lý thả ở cái này tiệm cơm duy nhất nhỏ trong phòng sau đó tại phụ cận đều tự tìm cái cửa hàng t r u i vào lương hà nguyệt n g nhìn chúng chính là cái tiệm cắt tóc cửa hàng khác hoặc nhiều hoặc ít có người lật qua lật lại qua vết tích chỉ có cái này tiệm cắt tóc từ bên ngoài nhìn sạch sẽ g ọ n gàng giống như không người đ ế n q u a cửa ra vào thủy tinh cũng là xong tốt nếu là thực sự tìm không ra vật hữu dụng còn có thể cầm chút cái kéo khăn mặt trở về đánh lấy cái chủ ý này lương hà nguyệt ý đồ mở ra tiệm cắt tóc trên cửa chính mang về ưu hình hóa đập ra khóa về sau nàng rốt cục thành công tiến vào nhà này, tiệm cắt tóc. vào cửa bên tay trái đặt vào cái xe đẩy nhỏ bên trong đều là chút khăn mặt d a gân cùng phát cuộn lương hà nguyệt đem đồ vô dụng tất cả đều lấy ra ném xuống đất đẩy chiếc này xe đẩy nhỏ tại trong tiệm bắt đầu đi l â n quanh trên kệ đặt vào mấy cái máy s ấ y cũng toàn diện lấy xuống ném tới xe đẩy nhỏ bên trong một hồi có thể trực tiếp đem cái này nguyên một xe đổ vật đều thu được không gian mở ra ngăn kéo bên trong cắt tóc khí lược cái kéo cũng không thể bỏ qua bên cạnh trên kệ còn có chút dầu gội đầu cùng dầu dưỡng tóc nhuộm tóc cao thì không cần lương hà nguyệt vươn đi ra tay khi nhìn rõ bình tử bên trên chữ về sau đội phương hướng chỉ chốc lát sau trong tay xe đẩy nhỏ liền chất đầy lương hàm n g u y ệ t đang chuẩn bị đem xe đẩy nhỏ thu vào không gian đ ỗ n g nhiên liếc đi ra bên ngoài tựa hồ có bóng người tranh thủ thời gian ngừng động tác trong tay là cái lôi thôi l i ế c thiết nam nhân tóc của hắn quá dài c h ặ n khuôn mặt để lương hàm n g u y ệ t phân biệt không ra tuổi của hắn quần áo trên người đen đến nhìn không ra màu sắc hiện ra bóng mở ánh sáng hắn lên lấy giày đi tới tựa hồ là đi ngang qua nghe được tiệm cắt tóc nơi này có động tĩnh liền quay đầu nhìn về bên này nhìn thoang qua vừa vặn cùng lương hàm nguyện đánh cái đối mặt sau đó bởi vì không thấy đường hung hăng ngã một phát thuận thế ngồi trên mặt đất ngồi một hồi lâu. lương hà nguyệt cảm thấy tinh thần của hắn tựa hồ có chút vấn đề ngã sấp xuống về sau không hô cũng không gọi cứ như vậy sững sờ ngồi nhưng là người này cũng không có biểu lộ ra tính công kích nàng không muốn đem thời gian chân quý lãng phí ở nhìn chằm chằm cái này kỳ quái kẻ lang thang trên thân thế là hắn đem xe đẩy nhỏ đẩy lên bên cạnh một cái trong phòng nhỏ tránh ở bên trong hảo hảo thu về xe đẩy nhỏ cái phòng nhỏ này hẳn là tiệm cắt tóc chủ cửa hàng thả hàng tôn địa phương bên trong n h u ộ m tóc cao dầu gội đầu những thứ này số lượng so bên ngoài trên c ậ nhiều hơn không ít lương hà nguyệt cao hứng bừng bừng đem những vật này bỏ vào trong túi đi lúc đi ra phát lương o ạ i hà nguyệt n vì phát hiện thang lầu cao hứng cũng không có chú ý tới vừa mới ngã sấp xuống kẻ lang thang đã bỏ lên dựa tiệm cắt tóc cửa ngồi xuống ánh mắt xi mê đổi theo thân ảnh của nàng bận tay vươn vào bên trong nhìn thấy lương hà nguyệt lên lầu kẻ lang thang không nhìn thấy nàng lung la lung lay đứng lên chuẩn bị tiến tiệm cắt tóc đi tay của hắn còn đặt ở trong quần hắn tại u kẻ lang thang chỗ hung hăng dẫm lên một ước mặt lạnh lấy quát lớn hút nhanh lên kẻ lang thang tựa hồ là bị hắn hụ dọa trong miệng mập mở lầm bầm vài tiếng chống đỡ đứng người dậy khập kính hướng bên đường đi đến lương hà n g u y ệ t trên lầu nghe được thanh â m chạy chậm đến hạ mấy tầng thang lầu nhìn thấy quý minh sầm đứng tại tiệm cắt tóc trung ương trong tay giật cái khăn lông đang tại cẩn thận lau sạch lấy tay phải minh sầm ca ta nghe được thanh â m nguyên lai là người qua đây lương hà n g u y ệ t hướng hắn v ớ y gọi mau lên đây phía trên có đồ tốt tới quý minh sầm biểu lộ như thường giống như vừa rồi nổi giận cùng hung ác đều là ảo giác lầu hai quả nhiên như lương hà n g u y ệ t suy nghĩ là cái này hộ mở tiệm cắt tóc nhân ra phòng ngủ cùng phòng bếp phòng ngủ có thể nhìn ra thảo thảo thu dọn đồ đạc vết tích trong ngăn tủ rất nhiều mùa hè quần áo bị hẳn là gia đình này mình thu thập ra mùa đông quần áo lại không thấy được trên giường đệm chăn không thấy chỉ để lại cái hơi mỏng đ ệ m lương hà m nguyệt nhìn thấy giường chiếu c u n g nệm liền nghĩ đến buổi tối hôm nay có thể không dùng ngủ ở cứng rắn trên mặt đất nàng gọi quý minh x ầ m đi lên vì cái gì nhưng thật ra là trong phòng bếp đồ vật rời đi phòng ngủ lương hà m nguyệt thẳng đến phòng bếp mấy cái ngăn tủ mở rộng bên trong giống tuyết mở ra những cái k i a giam giữ cửa tủ lại rất có phát hiện một cái trong ngăn tủ thả chính là gia vị có hai bao muối một bao bột mọt cùng hai túi đường trắng trong ngăn tủ đầu còn ẩn giấu một khối nhỏ không gian lương hà nguyệt đem nửa người tham tiến vào từ bên trong đưa ra một thùng dầu tới đây là một thùng dầu p h ộ n g đã qua kỳ bốn tháng rồi tính toán thời gian cái này thùng dầu hẳn là gia đình này tại bao tuyết trước vừa mới mua có thể thả đến bây giờ còn là quá thời hạn quá thời hạn không có gì quan trọng lương hàng nguyệt không gian không có thời gian đứng im hiệu quả lúc ấy bọn họ chữ hàng vật tư đại đa số cũng qua kỳ có nhiều thứ còn không có quá thời hạn hương vị thì có biến hóa nhưng cũng có rất nhiều thứ mặc dù qua kỳ nhưng là không có mục nát biến chất còn có thể tiếp tục ăn chỉ có nói trong phòng bếp đồ vật lương hàng nguyệt nhà hiện tại dùng rượu gia vị xì dầu cùng dầu đều là quá thời hạn sản phẩm sử dụng trước đó ngửi một chút không có có bất thường tình liền có thể tiếp tục ăn từ khi phát hiện chữ hàng xì dầu bảo đảm chất lượng kỳ không hề dài về sau lương hàng nguyệt nhà liền tận lực giảm bớt bột ngọt sử dụng dùng nhiều xì dầu thay thế bột ngọt chứa đựng thời gian so xì dầu lâu nhiều rất nhiều năm về sau còn có thể ăn cùng bột ngọt tương tự còn có m ư i ăn m ố i loại vật chất này đặc biệt ổn định coi như thả trên m ộ ư ơ i năm tám năm cũng sẽ chỉ làm thêm ô t muối bên trong ô t đi ra ngoài muối vẫn là ban đầu muối lương hàng nguyệt nhìn thấy trước mặt cái này thùng dầu phượng không có khai phong bên trong màu sắc cũng rất trong vắt cho rằng nó không có biến chất trong tủ quay còn có chút những vật khác nàng còn không có cầm lên mình nhìn chỉ nghe thấy dưới lầu thanh âm đem quý minh sầm gọi tới nàng trước dẫn quý minh sầm đến tiểu tiểu phòng ngủ nhìn thoáng qua cao hưng nói nơi này có nệm ban đêm ngủ ở phía trên liền không như vậy khó chịu nàng tiến lên muốn đem nệm nâng lên chuyển ra phòng ngoài quý minh sầm ngăn chở nàng ta nhìn cái này tiệm cắt tóc rất thích hợp làm tối hôm nay đặt c h â n địa hắn cẩn thận kiểm tra cửa sổ phòng ngủ phát hiện không có vấn đề gì lầu một cùng lầu hai thủy tinh đều là hoàn hảo làm tiệm cắt tóc cũng sẽ không hấp dẫn cái khác lục soát vật tư người lực chú ý ngươi cùng a di ngủ trên lầu. Ta cùng h o à quý minh sầm hớn hở đáp ứng nửa điểm đều không có sách vừa mới dưới lầu chuyện phát sinh Loại này là người buồn nôn bẩn sự tình. lương i hàm nguyện tốt nhất vĩnh viễn không biết tác giả có lời nói phát hiện tiền văn lọt một đoạn lớn đại khái tại chương ba mươi ba tả hữu đoạn thời gian kia ngày vạn đầu vóc trong váng bình luận thấy ít liền phát thiếu một đoạn văn đều không nhìn thấy hiện tại đã bổ sung ảnh hưởng tới mọi người đọc thể nghiệm thực sự thật có lỗi tờ tờ chương bảy mươi hai một chó dại đã đêm nay dự định ở cái này tiệm cắt tóc đặt chân vậy liền không vội mà đem tìm tìm ra vật tư dọn đi p h ò n g bếp tiểu tiểu một gian một người lật lên cũng không p h i ề n p h ứ c lương hà nguyệt n g liền để quý minh sầm đi địa phương khác nhìn xem tự mình một người lưu tại nơi này trước đó lật đến dùng ăn dầu x i dầu cùng mấy túi m ố i bị lương hà nguyệt n g lấy ra đặt ở phong bếp trên mặt bàn nàng tiếp tục lật lên trong tủ q u y vật gì khác xoay người mở ra cửa tủ bên này trong ngăn tủ đặt vào chút đã hư thối khoai tây đen x ì một đ o ạ n bất quá thời gian lâu đã làm đấu hương vị ngược lại không phải rất lớn lương hàm nguyệt muốn vượt qua cái này t r ồ n g nát khoai tây đưa tay đi lấy đổ vật bên trong mắt thấy nát khoai tây bên trong chạy ra mười mấy con côn trùng đến thẳng đến lương hàm nguyệt dưới chân nàng thịt một tiếng đóng lại cửa tủ quả quyết thối lui đến phòng bếp bên ngoài quay đầu tiến vào trong phòng ngủ tìm hai khối bao vải ở g i à y làm cái giản dị g i à y bộ lại từ trong bọc lấy r a cao su lưu hóa găng tay cùng khẩu trang đeo lên cái này mới quay trở lại trong phòng bếp chịu đựng buồn nôn đem ngăn tủ đồ vật bên trong đều móc ra bên trong là nửa bình muối tiêu đ ậ u phộng đã có chút mùi nấm mốc không thể ăn một quyển vừa khai phong giữ tơi ư mảng giữ tơi ư mảng ngược lại là không có gì bảo đảm chất lượng kỳ nói chuyện nhưng cái này trong ngăn tủ thật nhiều côn trùng vừa nghĩ tới giữ tơi ư mảng khả năng bị côn trùng bỏ qua lương hàm nguyệt liền không có cách nào khuyên nói mình lưu lại cái này túi giữ tơi ư mảng mấy túi cải bẹ đã trúng túi lương hàm n g u y ệ t nhìn thoáng qua liền lướt qua đi tại ngăn tủ một góc khác bên trong lương hàm nguyện tìm được những này nhất vật có giá trị một túi gạo phấn cái này túi gạo bao mì g khoảng chừng ba cân chia ba chói chứa ở bịt kín túi hàng bên trong loại này khô r á o bột gạo cùng phấn ti đồng dạng có thể chứa được nhiều năm tại căn này tiểu tiểu trong phong b ế p lương hàm nguyện không có tìm được gia đình dùng cái chủng loại kia thùng gạo nào h bột mì t h ù n g ngược lại là tại mở ra một cái sữa đậu phấn bình thời điểm ở bên trong thấy được lẻ thẻ mấy hạt gạo căn cứ phòng ngủ tình huống lương hàm nguyện đại khái có thể suy b á n ra đây cũng là một cái độc thân nữ tính chỗ ở chỉ có một người ở đương nhiên không cần chuẩn bị cỡ lớn hào gạo thủng mà là dùng bình chấp nhận ăn mặc gạo trong phòng cho b ủ i đã có thật dày một tầng nhìn thời gian rất lâu đều không nhân tạo tham có lẽ ở người ở chỗ này vội vàng thu thập hành lý dọn đi chỗ tránh nạn lại không biết sao không tiếp tục trở về vượt qua phòng bếp về sau lương hà nguyệt n g lại đi phòng vệ sinh tìm tới một chút không có khai phong bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng s a phòng chỉ có hai ba khối giặt quần áo dịch hơn nửa thùng b ồ n rửa tay ngăn tủ phía dưới chất đầy giấy vệ sinh để lương hà nguyệt n g mừng rỡ nhà bọn hắn mỗi một vật, đều muốn tiết kiệm dùng, bởi vì vật tư thời điểm tương đối vội vàng liền một tuần lễ đều không có không thể mỗi một loại vụn vật đồ vật đều tính tới tương lai muốn tiêu hao hết nhiều ít khó tránh khỏi có mua nhiều hơn có lại ít cho nên phàm là gặp phải có thể dùng tới đồ dùng hàng ngày chỉ cần còn có thể tiếp tục dùng quản hắn có phải là phá hủy phong lương hà n g u y ệ t toàn diện nhận lấy căn này tiệm cắt tóc mỗi cái gian phòng đều bị lương hà n g u y ệ t kiểm tra một lần liền ván giường đều s ố c lên nhìn dưới đ ấ y có hay không có thể dùng tới đồ vật xác nhận lại tìm không ra cái khắc vật có giá trị lương hà n g u y ệ t mới chuẩn bị đến địa phương khác nhìn xem vừa đi ra đại môn chỉ nghe thấy có người gọi tên của nàng lương hà nguyện tập trung nhìn vào là hoàng nhất phong đứng tại đội phố vừa nhìn thấy nàng ra liền hướng hắn phát tay lương hà nguyệt n g đến gần mới phát hiện hoàng nhất phong bên cạnh đặt vào một cái bình ga s nàng chưa kịp đặt câu hỏi hoàng nhất phong liền ngã đậu t ự đồng dạng giải thích nói bên này cửa hàng bị lật đến không có thửa thứ gì ta đến p h ụ cận trong khu cư xá tản bộ một vòng những tầng lầu khác vào không được l ầ u một cửa sổ thủy tinh đều bị đánh nát đồ vật bên trong cũng bị những người khác lấy đi đến bất quá ta vẫn tìm được cái này bình ga s có bình ga s nấu cơm so đốt bếp lò thuận tiện nhất là mùa hè thiếu bị không ít tội hoàng nhất phong ôm bình ga vượt qua cửa sổ phía sau bao cũng chứa nặng chất đầy tại nơi khác tìm quả thực là tại cái này xuân hàn xe l ạ n h thời tiết bên trong nóng ra một đầu mồ hôi lương hà nguyệt n g nhìn thấy hắn muốn đem bình ga s rời đến giữa chưa đặt chân quán cơm nhỏ bên trong vội vắng nói hoàng thúc ta tìm được một nhà càng thích hợp đặt chân tiệm cắt tóc trước tiên đem bình ga s thả tới đó đi lương hà n g n g u y ệ t bang hoàng nhất phong cầm ba lô dặn do hắn ngàn vạn cẩn thận để nhẹ bình ga s cũng không thể va chạm đến đi tiệm cắt tóc trên đường trải qua bọn họ cất đặt hành lý quán cơm nhỏ lương hà n g n g u y ệ t đi vào đem xe lôi xe đạp đầy ra mang đến hành lý tăng thêm bọn họ về sau tìm tới những này nặng nghề vật tư đều đặt ở trên xe đẩy quá khứ đem chi lương hà nguyệt n g cùng hoàng nhất phong nói ra ta đi xem một chút mẹ ta tại phụ cận cái nào trong tiệm tìm đồ cũng nói cho nàng một tiếng đồ đạc của chúng ta đều chuyển tới nơi này bằng không hắn đi tiệm cơm bên kia xem xét nhất định coi là đồ vật bị trộm tốt ngươi đi đi ta cũng lại đi địa phương khác nhìn xem lương hà nguyệt n g là tại ven đường tìm tới chân mẫn nàng lúc ấy chính ngồi s ồ m ở một chiếc xe đằng sau nghe được tiếng bước chân về sau lập tức cảnh giác thăm dò đi xem kết quả phát hiện là mình nữ nhi mẹ ngươi đây là tại làm gì lương hà nguyệt nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất lão mụ cùng bên người nàng tán lạc ấm mềm cái kìm cùng cái vận vít nghi hoặc không hiểu chân mẫn phản n à nói ta đi rồi mấy cửa tiệm đều bị lục soát sạch sẽ cây bên này nói không chừng có không ít người ở đồ tốt đều bị cầm đi nàng có chút ngượng ngùng nói ra ta nhìn có cái trong tiệm có công cụ bên ngoài còn ngừng lại nhiều như vậy ô tô liền nghĩ có thể hay không làm điểm xăng ra lương hà nguyệt mười phần bội phục lão mụ ý nghĩ người bình thường coi như tìm không thấy vật tư cũng rất ít sẽ đem ánh mắt nhìn về phía rừng ở ven đường ô tô mà chân mẫn không chỉ có nghĩ đến nàng còn thay đổi thực tiễn tự chế lợi dụng hồng hấp nguyên lý dẫn xuất ô tô bình xăng bên trong xăng bị vậy ngươi lấy ra lương hà nguyệt thăm dò mà hỏi thăm lương hà nguyện h vững vàng bưng lên kia một cái bồn lớn xăng hướng phía phụ cận một cái cửa tiệm mở rộng tiệm trái cây đi đến cây bên này đều là cao lầu người ở phía trên rất dễ dàng nhìn thấy trên con đường này cảnh tượng cho nên mặc dù tả hữu không người có thể lương hà nguyện n g cũng không dám ở nơi này đem đồ vật thu được trong không gian tiệm trái cây sớm đã bị cướp sạch không còn chút ít mục nát hoa quả trải qua thời gian hai năm cũng khô r á o thành một đoàn màu nâu thẻ rắn trong tiệm không có cái gì mùi vị khắc thường bọn họ vòng qua mấy cái sụp đ ồ hàng đài đi vào trong tiệm một cái gốc rẽ lương hàng nguyệt mới đem sang cất kỹ chứ những này sang bên ngoài chân mẫn cũng chỉ thu thập được một chút giải rác sinh hoạt vật phẩm xem ra nghĩ ở trong thành phố tìm tới ăn so lương hàng nguyệt tưởng tượng muốn khó nhiều lắm một là mọi người tại lục soát vật tư thời điểm hàng đầu mục tiêu chính là đồ ăn có thể tìm tới cơ bản đều bị mang đi hai là có rất ít đồ ăn có vượt qua hai năm bảo đảm chất lượng kỳ liền xem như gạo nhào bột mì phấn cũng sinh trùng thức ăn thông thường càng là quá xấu triệt đ ể chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày hoặc nhiều hoặc ít thất lạc ở các nơi không ai đi lấy lương hàng nguyệt ỉ vào người mang không gian không sợ hành lý nặng nề g h cơ bản có thể cần dùng đến đều bị hắn thu vào t r â n mẫn nói từ bản thân trải qua một nhà tiệm bánh mì hậu trụ đồ vật đều bị cướp sạch không còn chỉ còn lại nửa thùng đã màu s ắ c biến thành màu đen dùng ăn dầu còn có hơn phân nửa túi bột mì mới đầu t r â n mẫn nhìn thấy mặt phấn cao hứng trong chốc lát kết quả mở ra xem bên trong phấn đều kết khối nắm lên một thanh trong tay vây qua bên trong đều là tiểu tiểu cụ kia là côn trùng nôn qua kia về sau đem bột mì đều dính liền đến cùng một chỗ mới hình thành nếu là loại này hụt cục số lượng ít dây qua về sau còn miễn cưỡng có thể ăn thế nhưng là cái này trong túi đầu trùng thật là nhiều chân mẫn chỉ có thể bất đắc gì từ bỏ cũng biết vì cái gì chỉ có cái này túi bột mì sẽ thừa ở chỗ này lương hà nguyệt n g nghe nói như thế lại hứng thú mẹ mang ta đi cái kia tiệm trái cây người không thể ăn sống trùng trước mặt gà vịt còn không thể ăn sao chúng ta nuôi nhiều như vậy con gà vịt mỗi ngày muốn ăn đồ ăn cũng không ít nếu có thể tìm tới cái gì cho gà ăn uy vịt đồ vật cũng là tốt đúng a chân mẫn bị nhắc、nhở. vội vàng mang theo lương hà nguyệt đi tìm một mì như vậy một đại túi mặt cũng phải có ba mươi mấy cân đủ gà vịt ă n được đã mấy ngày vì cho trong không gian gà vịt bổ sung đồ ăn năm ngoái thu thiên lương hà nguyệt cùng chân mẫn bận rộn vài ngày tại đồng ruộng bên trong trồng lên bắc nô mùa đông đều sắp tới rồi mới thu hoạch nếu không phải trong thời gian này rết mấy cái gà ăn con vịt lại sẽ tự mình tại bên trong hồ cá bắt chút tôm kép thêm đồ ăn bọn họ nguyên lai chuẩn bị đồ ăn cũng không đủ lại không có chỗ mua kém chút để gà vịt cạn lương thực thời gian còn lại lương hà nguyệt vẫn cùng chân mẫn ở cùng một chỗ bọn họ vừa tới thời điểm không nhìn thấy chung quanh thế nhưng là lương hà nguyệt cũng không lâu lắm đã nhìn thấy cái kia tinh thần có vấn đề kẻ lang thang chân vẫn còn nói nơi này cửa hàng lục x o á t quá khô thịnh hẳn là phụ cận có người ở vì lý do an toàn lương hà nguyệt vẫn là cùng lão mụ cùng một chỗ hành động tìm tới rất nhiều vật tư đều trực tiếp bị lương hà nguyệt thu vào liêu không ở giữa cuối cùng mặt trời xuống núi hai người mới có một bao vật tư trở về tiệm cắt tóc hoàng nhất phong đem bình ga đưa tới về sau lại đi ra ngoài một chuyến mang về chút tại cư dân trong nhà tìm tới gia vị cùng đồ khô cái này một nhĩ vẫn là tốt ta ngâm một chút ban đêm cũng có thể thêm vào trong bì nơi này còn có giấm cùng nước ép ớt muốn ăn chua liền ăn chua muốn ăn cay liền ăn cay sợi mì cũng có thể nhiều một chút tư vị hắn cười ha h à nói lương hà nguyệt n g cũng tại nhà này trong tiệm cắt tóc tìm được không ít gia vị nói thật bây giờ còn chưa biến chất đồ vật nhiều nhất chính là những này gia vị giấm chua nước ép ớt rượu gia vị m ù i ăn để thức ăn bình thường trải qua hư tối h phân giải hong khô khắp thời gian dài đối với những vật này lại cơ hồ không có, có ảnh hưởng gì minh sầm ca còn chưa có trở lại sao lương hà n g n g u y ệ t tại trong tiệm không thấy được quý minh sầm thất ảnh không có ta buổi chiều tìm đô thời điểm còn nhìn thấy hắn hắn ngay tại phía nam m ả n h này cư dân lâu bên trong ta còn dạy hắn làm sao đem bình ga s lấy ra cái này có thể là đồ tốt hoàng nhất phong trầm n g â m nói nếu không ta cho nhà ngươi cũng là một cái hiện tại chỉ có mặt phía nam khối kia lão cư dân lâu bên trong mới có thể tìm được bình ga s mới lâu đều đổi thành ga s đường ống bình ga s đ ư ờ n g nội lương hà n g n g u y ệ n khuyên nói thứ này người bình thường không ngờ rằng đi lấy xe ba bánh bên trên thả mấy cái bình ga s lại mang theo chút những vật khác ép ở phía trên một đường sốc này ta sợ xảy ra chuyện lần sau đến thành phố thời điểm lại tìm đi nàng nói cũng có đạo lý dù sao cũng không phải chỉ tính toán đến thành phố đến như vậy một lần còn nhiều thời gian chậm dãi hướng trong nhà chuyển đồ vật chính là hoàng nhất phong nghĩ như vậy cũng sẽ không vội vã lập tức lại là một m cái bình ga s trở về c hắn ó nói dại, khi minh ngoài đang cửa chuyện, h quý sầm từ trở về.、Hán、thu hoạch cũng không ít hai bình rượu đế một thùng nước khoáng một túi bịt kín lấy tiểu mễ còn có một cái tràn đầy cái túi bên trong có ăn cũng có vật dụng hàng ngày hắn đem nước khoáng thả đang nấu cơm tạp thức lô bên cạnh mấy người đầu tiên là đi rồi mấy giờ lại tìm đến chưa vật tư đều miệng đắng lơi khô muốn bao nhiêu uống nước Tập、thức ậ p t trong lò đã đốt một nồi nước nóng lương hà nguyệt n g từ sau chủ bên trong tìm sạch xe bát dùng nước nóng xuyến qua về sau cho mọi người dùng người đều trở về cũng là thời điểm bắt đầu làm cơm tối quý minh sầm từ mình mang về trong túi móc ra mấy túi mì ăn liền ban đêm không muốn ăn mì sợi cũng có thể ăn cái này thay đổi khẩu vị lương hà nguyệt n g đem mì ăn liền đẩy trở về đem mình tìm tới kia túi ba cân trang bột gạo lấy ra ăn trước bột gạo đi chúng ta nơi này gia vị nhiều như vậy điều cái chua c a y nước súp ăn đúng đúng đúng hoàng nhất phong tiếp lời nói ta chỗ này còn ngâm một nhĩ quý minh sầm nhìn xem bị đẩy trở về mì ăn liền lại mắt thấy lương hà nguyệt vội vàng sẽ mở bột gạo cái túi giống như là sợ mình còn muốn phản bác đồng dạng trong lòng ngũ vị t ạ c trần hắn biết lương hà nguyệt là bởi vì chính mình thật vất vả mới tại lương gia thôn đứng vững hy vọng mình có thể nhiều để giành được một vài thứ mới không muốn dùng hắn tìm trở về vật tư lương hà nguyệt cùng hoàng đại thúc thường xuyên dạng này chiếu cố hắn tựa như lần này xuất phát trước rõ ràng nói xong rồi muốn cùng một chỗ mang thức ăn hoàng nhất phong lại tại một ngày trước khi lên đường nói cho hắn biết mình muốn dẫn hai bao hai cân trang bị sợi gọi hắn thiếu nướng điểm bánh ngay tại hắn lúc nghĩ những t h ứ này bột gạo đã hạ nổi cái này túi gạo phấn là phấn. đến trong nước lăn mấy phút nữa liền chín trong không khí phiêu tán lên chua cay mùi thơm để bận rộn một ngày đáng người nhịn không được b à i tiết xuất khẩu nước nguyên liệu nấu ăn đơn giản gia vị cũng phổ thông hành thái r a u t h ơ m càng là một mực không có chỉ tăng thêm chút ngâm phát qua m ộ c nhị cùng k h ô măng dĩ nhiên cũng làm ra đến một n ồ i mê người chua cay b ộ t gạo mấy người đều bụng đói kêu vang bột gạo vừa mò được trong chén chịu đựng bỏng liền động đuốc đã ăn xong bột gạo lại uống một ngụm ế ẩm c a y canh trên thân bởi vì vào đêm mà đến điểm này hàn ý cũng bị đổi tàn ra thừa dịp trước khi ngủ mọi người thương lượng lên sáng mai hành trình chân mẫn nói mình tại phía đông lục soát vật tư thời điểm nhìn thấy một cái cửa hàng bởi vì là trời sắp tối rồi mới đi đến kia phụ cận cách rất xa nhìn thấy biển quảng cáo liền không có lại đi qua chỉ là nhớ kỹ vị trí sáng hôm nay liền không có thể đi vào đến nhà kia trung tâm thương mại bên trong lần này cũng không thể lại bỏ lỡ loại này cửa hàng so ven đường tiểu điếm có thể tìm tới đồ vật nhiều nhiều quý minh sầm nói mình ngày hôm nay lục soát kia phiến lao cư dân khu vật tư rất phong phú nơi đó ở phần lớn là tuổi tác lớn lao nhân có độn đồ ăn thói quen chính là không dễ dàng vào cửa giống hắn ngày hôm nay thử đập ra cửa chống trộm không thành công chỉ có thể đập lầu hai cửa sổ dẫm lên lầu một phòng trộm cửa sổ bỏ vào đi bên kia hẳn là có rất ít người quá khứ lục xoát đồ vật cửa không tốt tiến cửa sổ cũng phần lớn lắp đặt phòng trộm cửa sổ bởi vì chỉ có thể chọn không có phòng trộm cửa sổ đến t r ư a ta chỉ tìm được hai gia đình nhưng là đồ vật không ít có chút vật dụng hàng ngày còn chưa kịp cầm về quý minh sầm thật lòng nhấn mạnh hắn cảm thấy lao cư dân khu mới thật sự là cất dấu đồ tốt địa phương hai cái địa phương đều rất mê người nghe chân mẫn cùng quý minh sầm nói muộn nữ chính cái nào cũng không mu thế là quyết định buổi sáng đi trước chân mẫn nhìn thấy cái k i a cửa hàng thời gian tới kịp tới giữa chưa đến lão c ư dân khu đi coi như trong thời gian ngắn thăm dò không hết bọn họ cũng tìm được đầy đủ đồ ăn có thể tại tiệm cắt tóc ở thêm hai ngày ngày thứ n h ì sáng sớm đơn giản ăn chút gì mấy người liền hướng phía cửa hàng phương hướng đi đến bọn họ mang đến xe ba bánh còn có tìm tới vật tư đều bị đẩy lên tiệm cắt tóc trong một gian phòng nhỏ từ ngoài tiệm nhìn chỉ có thể nhìn thấy tiệm cắt tóc bị tìm kiếm qua một mảnh hỗn độn mặc dù cửa tiệm bên trên mang về hữu hình khóa bị lương hà nguyệt làm hư nhưng nàng dùng mình mang so với ban đầu cái k i a kiên cố rất nhiều khóa chặt cửa về sau quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện không có cái gì bỏ sót địa phương bọn họ mới cùng một chỗ hướng phía phía đông đi đến bên kia có người chân mẫn chỉ vào đường phố cái k h á c một tòa cư dân lâu nói có một cái cửa sổ được mở ra đằng sau mơ hồ có thể nhìn thấy đứng đấy cái bóng người cửa sổ người phía sau khả năng cũng nhìn thấy bọn họ b n y một tiếng đóng cửa sổ lại có chân mẫn nhắc nhở về sau lương h à n g n g u y ệ n càng thêm chú ý lên phủ cận cao lầu xác thực lẹ tẻ có nhân sinh sống vết tích có ngoài cửa sổ giật cái dây thừng quần áo liền phơi ở phía trên có cửa mở ra, sổ mở mờ xem lờ đ ế nàng hoạt đ nàng, nàng nhìn g n ư n g thấy chân mẫn cùng hoàng nhất phong cũng vội vã mà chạy vào quý minh sầm đóng lại cửa tiệm trở lại rời cái cái bàn tới chống đỡ lên một tiếng từ xa đến gần chó sụa trả lời nghi vấn của nàng quý minh sầm đem nàng kéo đến trong tiệm thời điểm con chó này mới vừa vẫn xuất hiện tại góc đường vừa nhìn thấy bọn họ liền băng băng mà tới hiện tại quý minh sầm trở lại đi chuyển cái bàn cái này ngắn ngủi một hai phút cái này chó vàng đã vọt tới bọn họ chỗ cửa hàng ngoài cửa một bên sửa loạn lấy đi một bên đụng trong suốt cửa thủy tinh lương hà nguyệt n g cùng hoàng nhất phong cùng một chỗ đỉnh lấy cửa không cho chó xuống tới con chó này răng đều thử ở bên ngoài trên c ầ m tất cả đều là nước bọn con mắt đỏ lên xem xét chính là một con chó dại chân mẫn lo l ắ n g nói cái này cửa thủy tinh có kết hay không thực cũng đừng làm cho cái này chó dại đụng nát thủy tinh chạy vào bốn người không phải đánh không lại cái này một con chó có thể con chó này xem xét liền không bình thường một khi vô ý bị cắn một cái hậu quả khó mà lường được. nàng lúc nói chuyện con chó này vẫn tại hung mánh đụng phải thủy tinh thanh â m vang r ộ i để lương hàm nguyệt nhịn không được c ả m thán cái này thật đúng là chỉ c h ó dại đều không sợ đau đây là một nhà máy lọc nước cửa hàng cửa ra vào dùng chính là thủy tinh cường lực tại cái này c h ó dại một chút một chút va chạm dưới thủy tinh phát nát diện tích càng lúc càng lớn trên mặt đất rơi xuống chút lớn chừng bằng m ó n g tay thủy tinh hạt tròn mắt thấy liền muốn cả một cái đến rơi xuống lương hàm nguyệt mấy người bọn hắn ở đây chống đỡ lấy cửa quý minh sầm liền tìm khắp nơi có thể lật ra đi cửa sau hoặc là cửa sau thứ nơi này đi nơi này có cử bên ngoài còn có phòng trộm cửa sổ quý minh s ầ m đập vỡ cửa sổ dù n g mang theo trong người bữa đem phòng trộm cửa sổ cùng mặt tường kết nối mấy nơi lập ra cũng may mà mưa acid xuất hiện phòng trộm cửa sổ kim loại bị ăn mòn đến rất lợi hại quý minh s ầ m đập mấy lần liền đứt g ã y mở một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất ngoài cửa chó dại nết to miệng lộ ra sắc bén răng cùng miệng đầy nước bọn thủy tinh lung lay s ắ p đổ nó lập tức liền tiến đến rồi hoàng nhất phong giọng điệu gấp rút đối với lương hàm nguyện cùng chân mẫn nói ra hai người các ngươi đi mau ta ở đây để lấy nếu không phải mấy người bọn hắn tạy cửa thế nhưng là lưu hoàng nhất phong ở đây chó dại lập tức liền muốn phá cửa mà vào hắn căn bản không kịp chạy mất lương hà nguyệt quả quyết đi di chuyển chầm hơn nặng sân khấu một bên cắn răng thôi động một bên kiên trì không được lại làm ít đồ chắn tại cửa ra vào chúng ta đến cùng đi quý minh sầm lúc đầu đều đã đứng tại b ệ cửa sổ chuẩn bị lật qua nhìn thấy lương hà nguyệt bộ dáng này lại chạy tới cùng một chỗ hỗ trợ đẩy trước đài bàn lớn sân khấu vừa chống đỡ đến trên cửa cửa ra vào thủy tinh liền hoàn toàn bị phá hư nguyên một khối vỡ vụn thành mạng n g h thủy tinh cường lực cầm vang đổ xuống chó dại trên đầu máu me đỏ lương h à nguyện quả quyết tử trong bọc xuất ra chuẩn bị nhắm chuẩn chó dại nàng đối với thương pháp của mình không quá có lòng tin nhất là đối mặt loại này di động địa nếu không phải lo lắng không thể một kích trí mạng ngược lại làm cho đau đớn kích thích đến cái này chó dại nàng tình nguyện dùng cung tiễn mà chó dại gặp miệng thủy tinh nứt về sau càng thêm điên cuồng lui lại mấy b ư ớ c thử lấy răng nghĩ chạy lấy đà nhảy qua chắn tại cửa ra vào sân khấu cái bản nàng nên chạy trốn hay là nên nổ súng l i ê n tại do dự cái này một giây một khối đá từ bên cạnh bật tới rơi xuống chó dại trước mặt lại bắn lên đến đánh vào nó chân trước bên trên thạch tử tới được phương hướng t r u y ề n đến thanh âm của một nam nhân ai đều tới cái này có con chó đánh chúng ta ban đêm mở một chút t ăn mặn chó dại ứng thanh quay đầu thấy rõ con chó này đỏ bừng con mắt cùng sắc bén giống cương đao đồng rằng rằng bên kia thanh âm hoảng loạn lên mà nó như thế nào là con chó điên còn có người nổi giận mắng vừa rồi ném thạch đầu người khỏe mạnh ngươi chọc giận nó làm gì mặc dù lương hàm nguyện không nhìn thấy tình huống cụ thể nhưng đoán được xuất hiện ở bên cạnh nhóm người kia hiện tại hẳn là tại hốt hoảng chạy trốn bởi vì cái này chó dại quay đầu về sau trông thấy di động mục tiêu rõ ràng càng cảm thấy hứng thú dĩ nhiên bỏ xuống đã gần trong gang tức lương hàm nguyệt bọn họ chạy chết đạo hưu không chết b ầ n đạo lương hàm nguyệt quả quyết lúc t r ư ớ c đài trên mặt bàn ngả xuống c h à o hỏi mọi người nhanh thừa cơ hội này chúng ta từ sau cửa sổ đi nàng ánh mắt liếc về bên trong góc chất đống lấy đổ đầy máy lọc nước lọc tâm thùng giấy con cố ý rơi vào phía sau cùng nhìn thấy mấy người đều tiến vào có hậu cửa sổ cái kia căn phòng nhỏ không nhìn thấy nàng tình huống của nơi này vội vàng đem xếp thành một chồng cái dương thu vào không gian nghe được hoàng nhất phong gọi tên của nàng lúc này mới ôm một dương lọc tâm chạy tới đến rồi tác giả có lời nói thời gian đổi mới thiết sai rồi. Thật có lỗi một trong chốc lát. Chương lương ỗ i m hà nguyệt c ngay từ đầu còn nghe được vài tiếng chó sửa về sau đi xa nghe cũng, cũng không rõ ràng nửa đường mặc dù ra chút nhận định về sau ngược lại là thuận lợi đi tới cửa hàng ngoài cửa lớn to lớn trên biển quảng cáo, viết mới thiên địa cửa hàng, biển quảng cáo dính rất nhiều cắt đất nước mưa một dội lên mặt cẳng là pha tạm lộ ra một loại rách nát cảm giác đi tới cửa bước qua đã không có thủy tinh khung cửa lương hà nguyệt n g nhìn thấy nơi cửa ra vào quảng cáo bên trên dán chỉ thị cái này cửa hàng tầng tiếp theo là chuỗi siêu thị trên mặt đất một tầng là điện thoại đại mại c h à n g cùng các loại cửa hàng hai đến bốn tầng là trang phục khu cửa hàng lâu năm là dạp chiếu phim lại hướng lên chính là cao tầng nơi ở đi trước tầng tiếp theo lương hà nguyệt n g hỏi đề nghị này đạt được mọi người nhất trí đồng ý lúc đến trên đường không có thể đi vào nhập nhà kia đại siêu thị đã để bọn họ mười phần đáng tiếc lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa ai biết đi tầng tiếp theo phát hiện nơi này tất cả kệ hàng trên đều dốc tuyết trừ những này băng lanh p é p khung sắt bên ngoài dĩ nhiên cái gì cũng không có lưu lại. mấy người đều ngây n g ẩ n cả người hoàng nhất phong đi đến đạp hai bước đào mắt một tuần cầm như vậy sạch sẽ, sẽ khẳng định không phải người bình thường có thể làm ra hãn lời này nhắc nhở lương hà nguyệt n g nếu như là mấy người tới đây lục xoát vật tư không nói trước có thể hay không đem tất cả mọi thứ đều mang đi chỉ là lửa có thể sử dụng đồ vật liền nhất định sẽ đem siêu thị mặt đất làm cho loạn thất bát tao lương hà nguyệt n g đi bên ngoài trong tiểu điếm tìm vật tư thời điểm trên mặt đất liền ném lấy không ít hơn một nhóm người lục xoát sau ném xuống đất đồ vật chậm nhìn đều không có chỗ đặc chân mà cái này đại siêu thị sạch sẽ giống như là chưa hề kinh doanh có thể là căn cứ sớm ph lại lớn đoàn đội cũng làm không được loại tình trạng này nàng phán đoán đến mặc dù lọt vào trong tầm mắt thấy trên kệ đều giống thế nhưng là tới thì tới vạn nhất cái nào khối địa phương còn cất giấu không mang đi đồ vật đâu ô m điểm ấy yếu ớt hy vọng mọi người tách ra tại trong siêu thị tìm kiếm siêu thị mặc dù rất lớn nhưng là giá đỡ liếc qua thấy ngay không chính là không lương h à g nguyệt nhanh chóng trải qua chỉ chốc lát sau liền dọ xét một một khu vực lớn từ trên giá ố vàng nhãn hiệu nàng nhận ra nơi này là sạch sẽ vật dụng khu kệ hàng bên trên thậm chí ngay cả một cây bàn trải đánh răng đều không cho nàng lưu lương hà nguyện thất vọng nghiêng đầu qua nơi xa xuất hiện quý minh sầm thân ảnh hắn ôm một cái dương rất xa đứng tại kệ hàng cuối cùng đối với lương hà n g n g u y ệ t hô đến n g u y ệ t n g u y ệ t nhớ k ỹ nhìn xem kệ hàng tầng dưới chốt nhất bên trong góc bên trong có thể sẽ có xuất lại đến đồ vật lương hà n g n g u y ệ t được nhắc nhở lập tức ngồi sổm xuống, xuống ở chung quanh một vòng kệ hàng bên trong liếc nhìn một lần thật đúng là tại một cái giá bên trong góc thấy được một túi b ộ t giặt nàng nhìn quý minh sầm so cái ngón tay cái quý minh sầm m ỉ m cười làm thủ thế ra hiệu hắn đi chỗ khác siêu thị c ậ hàng chỗ cao nhất cùng chỗ thấp nhất thường, thường là chữ hàng chưa mở dương hàng địa phương chỗ cao cũng không cần nói đặc biệt dễ thấy xem xét cũng không có cái gì đồ vật còn lại. chỉ có con hàng này khung dưới nhất bên cạnh vừa cạnh góc rác có khi liền sẽ có kinh hỷ xuất hiện rất nhanh lương hà nguyệt n g lại phát hiện một dương xà phòng cùng một dương băng vệ sinh nàng q u ỳ một chân trên đất một cái tay ngả vào thật sâu kệ hàng bên trong trực tiếp liền đem đồ vật thu được trong không gian nơi này là thị r i á c g ó c chết coi như siêu thị giám sát còn mở cũng là nhìn không thấy đồ vật bên trong biến mất rời đi phiến khu vực này lương hà nguyệt n g gặp hoàng nhất phong hắn cũng được quý minh sầm nhắc nhở chính nằm dạp trên mặt đất nhìn khắp nơi hoàng thúc bên này ngươi cũng nhìn qua sao ngươi nếu là nhìn qua ta liền đến chỗ khác hoàng nhất phong n g a đầu nhìn hắn từ cái này hướng phía trước số mười cái kệ hàng đều là không ăn không cần nhìn cái gì cũng không có hắn cảm thán nói căn cứ phái người đến coi như xong đồ ăn v ậ t dĩ nhiên cũng đều cầm đi đồ ăn v ậ t cũng là ăn vẫn là nhiệt độ cao lượng đồ ăn đồ tốt đương nhiên không thể vứt xuống lương hà nguyệt gật gật đầu trực tiếp vượt qua kể bên này kệ hàng tại g i a vị khu nàng nhìn thấy một đại thùng xì dầu kẹt tại hai cái kệ hàng ở giữa thế là đem nó lấy ra ngoài một tay mang theo một túi bột giặt một cái tay khác dẫn theo xì dầu lương hà nguyệt đi và bước lại gặp chân mẫn chân mẫn tại khu bán rượu xoay chuyển vai vòng cái gì đều không tìm được hiện trong tay chỉ lấy lấy một bao hai cân trang gạo đen bên này cái gì cũng không có nàng n g u ệ phải nói không có việc gì một hồi chúng ta lại đi trên lầu nhìn xem siêu thị vốn là bị lấy sạch tìm không thấy đồ vật rất bình thường lương hàm nguyệt ta nổi nàng nói đem siêu thị không sai biệt lắm đi dạo toàn bộ bốn người lại lần nữa gom lại cùng một chỗ quý minh sầm tìm tới một dương không có hủy đi phong gối còn có một cái bị thất lạc trong góc hộp quà trang trung lão niên người dinh dưỡng sữa bột hoàng nhất phong một tay ô n một túi năm liền bao mỹ ăn liền một cái tay khác dẫn theo một thùng dầu to như vậy cái siêu thị chỉ tìm ra như thế điểm vật tư nhưng có dù sao cũng so không có tốt bọn họ đi đến lầu một thảo luận một hồi m u ố n t r ư ớ c đi lầu mấy nhìn xem mới đi nửa khúc trên thang lầu chỉ nghe thấy tí tách tí tách tiếng mưa rơi lên tới lầu một xem xét ngoài cửa quả nhiên đang đổ mưa lại hạ mưa acid lương hà n g u y ệ n tau mày nói dù sao chúng ta trong phòng không cần sợ hoàng nhất phong tại lầu một đi lòng vòng rất nhiều quầy hàng cũng sạch sẽ quá phận đều bị lấy sạch hắn kỳ quái nói điện thoại khu cửa hàng làm sao cũng là không điện thoại hiện tại cũng quý hiếm vậy ngươi đi tìm điện thoại làm gì chân mẫn hỏi thì ban đêm làm đẹp tin khả năng người khác cũng nghĩ như vậy cho nên đều cầm đi lương hà nguyệt cười cười vẫn là lên lầu hai xem một chút đi nhìn có thể hay không tìm tới chút phù hợp quần áo chờ chua sau cơn mưa chúng ta trở về tiệm cắt tóc đi bọn họ vừa lên lầu hai chỉ nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện đ ộ n tĩnh lương hà nguyệt lặng lẽ thăm dò xem xét tám chín người vội vàng từ bên ngoài xuống tới thả tay xuống bên trên dùng để che mưa các loại đồ vật sắt rơi vào trên quần áo dầm mưa một cái gọi nói mau tìm chai nước cho ta ta cánh tay bị sồi đến bắt đầu n g a một người khác bên cạnh lật trong ba lô đồ vật bên cạnh phàn là nói nước của chúng ta không nhiều lắm ngươi cũng không chú ý một chú t còn không phải lão bạch nhất định phải tới này cái cửa hàng tránh mưa ta nhìn liền tại phụ cận trong tiệm đợi rất tốt một đường vội vội vàng vàng chạy tới cũng không liền không cẩn thận bị dầm mưa đến ai biết mưa lúc nào ngừng cùng nó chờ ở kia lãng phí thời gian không bằng thừa cơ hội này lục soát một chút cái này cửa hàng bọn họ tiếng nói càng lúc càng lớn mắt thấy muốn ẩ m ý lên lương hà nguyệt đối với giữa bọn hắn cãi lộn không có hứng thú rút về nhô ra đi đầu tránh mưa quý minh sầm nhẹ dọc hỏi lương hà nguyệt nhẹ gật đầu chúng ta nhanh lên tìm một hồi bọn họ nên đi lên mấy cá nhân trên người đều mang vật tư mặc dù không có gì vật quý giá nhưng dưới lầu thì có một đám người nhân số cũng không ít cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định hai hai cùng một chỗ hành động lương hà nguyệt n g cùng t r â n mẫn cùng một chỗ quý minh sầm cùng hoàng nhất phong cùng một chỗ lầu hai trang phục khu cửa hàng cũng bị người vượt qua giá áo rơi là t ạ trên đất còn có rất nhiều quần áo đồng dạng bị ném xuống đất phía trên mấy cái bắt mắt giấu chân cửa hàng đóng cửa thời điểm chính là lúc tháng m ộ ư ơ i bán quần áo đều là thu đ ô n g khoản lương hà nguyệt đem c ậ hàng bên trên một chút nhìn không sai quần áo lấy ra ôm vào trong ngực gỡ ra giá áo nhìn xuống muốn tìm những cái kia không co treo lên t ố kho kết quả phía dưới tìm bọn hắn thả quần áo kho hàng nhỏ nhìn xem chân mẫn từng cái đem bên cạnh nhỏ cửa bị đẩy ra có là phòng thử á o có bên trong vốn nên đặt vào tốn kho bây giờ lại là không quá khứ lâu như vậy đồ vật bị người cầm đi cũng bình thường bọn họ từng cái quầy hàng chạy tới mười cái có chín cái sắp bị cầm không chỉ ở một nhà tìm tới mấy bao không có hủy đi phong đông vải phục bị một cái thấp tủ chặn lại nhìn thấy một nhà t i ệ m giày giày hộp rơi là tả trên đất bên cạnh còn ném lấy vài đôi xuyên qua giày cũ chúng ta cũng tìm xem nhìn có hay không phù hợp giày mã giày lương hà n g u y ệ t đem kệ hàng cao nhất bên trên trồng chất đứng lên mấy trồng chất dày hộp dùng cột đẩy tới đến bên trong quả nhiên rơi ra không ít d à y thể thao tới tại chân mẫn c h e c h à n dưới lương hà n g u y ệ t lặng lẽ đem d à y thu vào quý minh sầm bọn họ bên kia tiến độ cũng rất nhanh bởi vì nghĩ đến phía trên tầng lầu còn không có đi tìm liền không có tại lầu hai quầy hàng chỉ hoãn quá lâu mà lại bọn họ cũng mang không đi nhiều ít quần áo mùa đông quần áo cũng dày hai ba kiện liền có thể ôm vào ngực mắt thấy tiếng cửa hàng tránh mưa những người kia từ một tầng hầm siêu thị ra trong miệng lớn tiếng oán trách có người nhanh chân đến trước dự định hướng lên lục so trực tiếp từ lầu bốn hướng phía dưới tìm lại thu không ít quần áo về sau hai nhóm người rốt cục tại tầng ba gặp mặt những người kia nhìn thấy bọn họ chỉ có bốn người nhấc lên cảnh giác gông xuống chút sượt qua người thời điểm có mấy người đặc biệt lưu ý lương hàm n g u y ệ t bọn họ mang theo vật tư phát hiện đều là chút đánh bọc lại quần áo cũng liền không có để ở trong lòng quý minh sầm cùng hoàng nhất phong muốn mang quần áo quá nhiều cầm không đến thế là chân mẫn dạy bọn họ làm sao đem quần áo xếp xong c h ó i lại thể tích nhỏ nhất thuận tiện còn đem tại siêu thị tìm đến những vật kia nhét vào trói tốt quần áo trong bọc hiện tại mấy người nhìn qua tựa như là man lúc này bên ngoài mưa acid cũng ngừng sáng loáng mặt trời b ố t hơi mặt đất nước mưa trong không khí bắt đầu có không dễ người hương vị lương hàm n g u y ệ t bọn họ quyết định đường về chương bảy mươi ba hai đại phu cái mũi của nàng gọi như tiết hầu cũng không thoải mái một bên hoàng nhất phong càng là khó khăn lương hàm n g u y ệ t dừng lại mở ra sau l ư n g con bao từ bên trong móc ra bốn cái trong bọc một mực đặt vào mặt nạ phòng độc cùng áo mưa chính là sợ gặp được mưa a c i t không nghĩ tới thật sự dùng tới đeo lên mặt nạ phòng độc chúng ta lại trở về lương hàm nguyện đem mặt nạ từng cái g a o cho chân mẫn mấy người bọn họ chính hướng dưới bậc thang đi vừa rồi nhóm người k i a một người trong đó nằm sấp trên lầu rào chắn bên trên gọi bọn hắn lại ai các người mặt nạ phòng độc ở đâu tìm bọn họ cũng bị cái này mưa acid p h i ế n chết trời mưa thời điểm không chỉ có muốn tránh mưa còn muốn phòng ngừa dọn mưa tung tóe đến trên thân đây là việc nhỏ cẩn thận một chút luôn có thể tránh thoát được thế nhưng là sau cơn mưa luôn có như vậy một đoạn thời gian trong không khí tràn đầy mùi vị k h ắ c thường hô hấp lấy dạng này không khí cái mũi cùng h ế t hầu đều khó chịu ho khan không ngừng liền sợ là thời gian lâu dài phổi cũng muốn mắc lỗi lương hàm nguyện mặt nạ hạ thanh em nàng trở về một câu như vậy về sau liền tiếp tục xuống thang lầu trên lầu người này nhìn nàng không muốn nói lặng lẽ chào hỏi lên đồng b ạ n đến phía dưới mấy người kia có mặt nạ phòng độc người nghĩ lấy tới dùng vật kia chỉ có một hai giờ có tác dụng bọn họ nhóm người này vừa v ẫ n có một cái tại hóa chất xưởng đợi qua hắn trước kia cũng dùng qua loại này cùng loại mặt nạ phòng độc giống như là xưởng bên trong cái t r ù n g loại kia có độc khí thể nồng độ nửa giờ liền phải đổi một cái lọc tâm vì điểm ấy vật nhỏ mạo hiểm cùng bốn người đối đầu không có lời vạn nhất bọn họ biết nơi nào có đại lượng mặt nạ phòng độc đâu người xem bọn hắn tùy tiện như vậy lấy ra dùng nhất định giấu không ít một người khác cũng tâm động nói mà lại bọn họ chỉ có hai nam nhân h á n gái này vừa nói tất cả mọi người ngao ngoe muốn động bọn họ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái chia ra từ hai bên thang quân số g ư ớ i chuẩn bị vây quanh lương hà nguyệt mấy người nghe được trên bậc thang chạy phân loạn tiếng bước chân lương hà nguyệt cảnh giác quay đầu sờ lên quong tại sau l ư n g c u n g tiễn hoàng nhất phong bọn họ gặp cũng r ồ n dập thả tay xuống bên trong bá k h o a xuất ra vũ khí tới đề nghị đối với lương hà nguyệt mấy người bọn hắn động thủ nam nhân cười khan hai tiếng chúng ta cũng không có ý tứ gì khác chính là muốn biết các người mặt nạ phòng độc là ở đâu tìm tới chia sẻ một chút không quá ph lương hàm nguyệt lạnh leo cứng rắn trả lời ta đều nói chỉ có mấy cái này chúng ta đã dùng tới nàng nhìn thấy hai bên thang quấn bên trên người thừa dịp lấy bọn hắn đối thoại thời điểm ngươi liền đang lặng lẽ hướng xuống trượt không có chút nào ý thu tay quyết định chắc chắn dứt khoát đưa tay lưu l o á t dương cùng bắn ra một mũi tên cái này mũi tên sát một người trong đó người bên cạnh thân mà qua chúng đích thang quấn bên cạnh thủy tinh thanh thúy miệng thủy tinh nước thanh vang lên bên thai mọi người thậm chí tại cái này chống trải trong thương trường tạo thành hồi âm cái này tiếng vang ầm ầm để liền đối mặt mấy cái vụn trộm xuống tới nghĩ vây quanh cô gái này thật đúng là tà môn người khác dùng đao dùng bữa nàng dùng cung tiễn vẫn là loại kia chỉ ở phim truyền hình bên trong nhìn qua cổ đại cung tiễn dĩ nhiên thật có thể kéo ra cùng bán xuất t i ễ n đầu đến chính xác còn rất đủ qua hai chiêu lương hà m n g u y ệ t lung lay trong tay cung đối diện mấy người đều không nói chuyện coi như lương hà m n g u y ệ t cầm cái đại khảm đao bọn họ cũng dám bị vào nhân số nhiều thử một lần có thể gặp gỡ cái dùng cung còn không có cận thân liền bị đánh ngã vậy nhưng quá không có lời gặp đối diện sinh lòng thiết ý lương hà nguyện mấy người mới chậm rãi lui về ra cửa hàng đại môn nhìn những người kia không có đuổi theo ra đến hoàng nhất phong thoáng thở dài một hơi đổi lại một bộ sợ hai t h á n phục khẩu khí n g u y ệ t nguyệt ngươi k i a c u n g thật có thể dùng à. ngươi lại còn bắn ra bên trong lương h à n g n g u y ệ t thuận miệng nói vậy ta là cổ đại binh khí kẻ yêu thích nhất là đối với cổ đại cung tiễn nghiên cứu rất nhiều đại học gia nhập qua tương quan câu lạc bộ ta là l ư ợ i qua hoàng nhất phong cũng không có trải qua đại học bị hụ s ừ n g sốt một chút cảm t h ắ n nói lên đại học chính là tốt cách cửa hàng xa chút lương hàm nguyện cùng mọi người thương lượng chúng ta tìm đồ vật đã đủ nhiều lại lục soát xuống dưới sợ là xe ba bánh cũng không bỏ xuống được ta không bằng nhóm ăn xong bữa cơm lập tức đi minh sầm ca nói cái sau đó đêm nay trước đó chạy về nhà chân mẫn cũng đồng ý nhóm người này liền tại phụ cận ban đêm ở chỗ này qua đêm cũng không yên lòng đạt được tất cả mọi người đồng ý bọn họ liền tăng nhanh về tiệm cắt tóc bộ pháp ăn cơm xong về sau bọn họ ngựa không ngừng vó đi tới phía nam cư xá cũ kỹ ỉ vào người đông thế mạnh trực tiếp hủy đi lầu một mấy cái phòng trộm cửa sổ đập vỡ thủy tinh nhảy vào đi nơi này quả nhiên như quý minh sầm nói như vậy ở đều là chút yêu tích lũy đồ vật lao nhân bọn họ ở nơi đó tìm được thành dương gối xì dầu giấy vệ sinh thùng lớn gạo đã màu sắc ô vàng lại sinh trùng không thể ăn bị lương hàm n g u y ệ t thừa dịp những người khác rời đi thời điểm lặng lẽ thu được trong không gian cho gà vịt thêm đồ ăn cuối cùng c h ỉ phá hủy ba hộ phòng trộm cửa sổ thu hoạch vật tư liền đã nhiều đến bắt không được mấy người thương nghị lần sau còn tới mang theo vật tư về tới tiệm cắt tóc hơi tu chỉnh về sau chuẩn bị đạp lên đường về nhà các loại vật tư dùng dây thường rắn rắn chắc chắc c h ó i tại xe lôi xe đạp bên trên chống chất đến cao cao tức là dạng này vẫn là chứa không nổi lại bao lớn bao nhỏ c ó n tại sau lưng xách chia tay trên đường ngẫu nhiên xuất hiện nhìn trộm ánh mắt hoàng nhất phong liền đi tại xe ba bánh phía trước hái đã đá đá mặt mũi tràn đầy dữ tợn căm tức nhìn bùa phía lương hàm nguyệt cũng nghe được mấy người lặng lẽ cùng lên đến có thể đến cuối cùng cũng không đọc thủ đi trở về lương ra thôn thời điểm trời đã tối đồ vật quá nhiều tối như bưng không tốt phân biệt dứt khoát liền đều đẩy lên lương hàm nguyệt nhà trong nội viện đặt vào đợi ngày mai trời đã sáng lại phân ngày thứ hai chia đồ vật thời điểm mỗi người bọn họ lấy đi mình tìm tới vật tư mình không dùng hết liền cho mọi người phân một phần giống như là quý minh sầm hết thể tìm được hai dương nhựa muối liền cho lương hà nguyệt n g cùng hoàng nhất phong cầm mấy túi lương hà nguyệt n g ở tại bọn hắn tránh né cho dại cái kia máy lọc nước trong cửa hàng tìm được máy lọc nước lọc tâm bên ngoài rời một dương trở về trong không gian còn thu mấy dương liền đem lọc tâm vân cho mọi người một chút cũng không biết mưa acid đối với nước ngầm có cái gì ảnh hưởng loại bỏ lại uống chuẩn không sai lương khang thì nhìn thấy bọn họ mang về vật tư mười phân nóng mắt bận điệu nói lần sau đi vào thành phố thời điểm nhất định phải mang lên hắn các ngươi không có phát hiện toàn bộ lương gia thôn hiện tại cũng im ắ n g mỗi ngày đều có người thành quần kết đ lương khang thì cũng không muốn lại để ở nhà giữ cửa lương hà nguyệt n g chiều hôm qua trở về trong thôn thời điểm cũng phát hiện đầu này đi vào thành phố đường cái dễ đi rất nhiều một chút mấp mô địa phương bị người từ ven đường xúc cắt đất điền bên trên hẳn là đi đường này nhiều người mọi người vì ra tạo thuận lợi làm ra kia trong thôn không cũng chỉ còn lại có lao nhân tuổi trẻ điểm hẳn là đều ra cửa đi lương hà nguyệt n g thuận miệng nói nghe nói như thế lương khang thì trên mặt có một chút dị dạng hắn quay người từ trong nhà lấy ra một bát màu vàng nâu nước đến để lương hà nguyệt nhìn kỹ một chút các người đi mấy ngày nay trong thôn còn có cái quái sự tới một cái đại phu đại phu t r â n mẫn nghi hoặc nói chúng ta thôn thì có đại phu chính là hết thuốc bị bệnh đại phu cũng không có cách hắn có thuốc lương khang thì biểu lộ càng thêm hoang mang đây mới là kỳ quái địa phương hắn nói mình là du phương lan trùng tại chúng ta thôn tạm ở vài ngày bên người còn đi theo mấy người trẻ tuổi nói là hắn đồ đệ cái này đại phu vừa đến đã giá cao thuê thôn bắt một gia đình phòng ở muốn cho người trong thôn xem bệnh xem bệnh không thu phí lấy thuốc mới thu phí mọi người nghe tin tức này cũng không đều đi qua xem bệnh thiên t hai bắt đầu lâu như vậy các thôn dân cái nào có mấy cái trên thân không có ố n đau chỉ là bão cắt cùng mưa acid dẫn đến bệnh qua đường hô hấp liền cơ hồ người người đều có ngay từ đầu chỉ là mưa acid mang đến có độc khí thể phiêu tán trên không trùng cảm giác đến khó chịu về sau ho khan đều biến thành chuyện thường ngày nghiêm trọng còn thỉnh thoảng khạc ra máu n g ư ờ i cũng đi xem bệnh lương hàm nguyệt bưng chén này tản ra mùi thuốc nước canh nhìn về phía lương khang thì bằng không thì thuốc này là từ đâu tới không phải ta là ngươi tứ ra ra hắn đi một chuyến muốn cho hắn cùng tứ thẩm lấy chút thuốc uống hoa một cân gạo đổi về hai bát nước thuốc đại phu này thuốc bán ngược lại không ý dược liệu hiện tại phá lệ chân quý m ư a acid thỉnh thoảng trận tiếp theo căn bản là không có biện pháp trồng dùng một chút liền ít đi một chút một cân gạo đổi hai bát thuốc nghe cũng là có lời có thể ở trong đó vẫn như c ũ điểm đáng ngờ trung điệp lương hà nguyệt cao mày nói hắn bán cho người cả thôn loại thuốc này canh vậy hắn đến có bao nhiêu dược liệu mới đủ húng chi đại phu này vẫn là vừa chuyển đến lương g i a thôn mang theo trong người hành lý chỉ sợ tất cả đều đến là dược liệu mới được đi lại nói loại này không rõ lai lịch đại phu xuất r a thuốc cũng không dám tùy tiện ăn lương h a n g thì chỉ, chỉ lương hà nguyệt trong tay bát lương tính cũng cảm thấy nơi nào không đúng lắm có thể người trong thôn đi xem bệnh về sau đều đối với đại phu này m ư i phần tín nhiệm lương t ĩ n h liền đem tứ thuốc mang về cho tứ thẩm thuốc đưa tới nghị xin ngươi giúp một tay nhìn có vấn đề gì hay không ta cũng không có học qua những này chưa hẳn có thể nhìn xảy ra vấn đề tới lương hàm n g u y ệ t trước nói một câu sau đó đem chén thuốc tiến đến chóp núi ngửi ngửi đúng là dược liệu nấu chín qua hương vị thứ ra ra hắn uống lương hàm n g u y ệ t có chút nghĩ n ế m một ngụm thử một chút uống lương khang thị vừa dứt lời đã nhìn thấy lương hàm nguyện bưng lên bắt uống một ngụm ai ngươi làm sao làm sao cũng dám uống lương khang thị bồi dối vươn tay và bắt uống một ngụm cũng không có việc gì cũng không phải đọc dược lương hàm nguyệt cẩn thận thưởng thức trong đó hương vị thật đúng là có chút quen thuộc cảm giác cái này canh rất đắng vẫn là một loại cấp độ phong phú đắng bởi vì đắng chắt hương vị còn không phải tới từ cùng một loại dược liệu giống như có kim ngân hoa cùng liên t i ề u lương hàm nguyệt đập đi xuống miệng là thanh phổi dược liệu đã từng lương hàm nguyệt c ũ n g đối các loại dược liệu nhất khiếu bất thông có thể từ khi lương khang thì lấy được rất nhiều bên trong hạt giống thuốc về sau nàng liền chuyên tâm nghiên cứu lên thu thập đến liên quan tới dược liệu tư liệu dù sao từ hạt giống bồi dưỡng mãi cho đến thành thục sau bào chế cái nào chỉnh tự thất bại cuối cùng cũng không chiếm được có thể sử dụng dược liệu đoạn thời gian trước t r ủ n g tại hải đảo bên trong một chút dược liệu vừa vận thành thục lần thứ nhất trồng sản lượng không cao những cái tia đã từng t r ủ n g tại lương g i a thôn trong viện về sau lại bởi vì bão cắt rời t ắ m đến hải đảo bên trong những dược liệu kia càng là sản lượng thấp bào chế quá trình cũng g ặ p đền nhưng cuối cùng có chút thu hoạch hải đảo phòng chứa đồ bên trong nhiều mấy loại dược liệu kim ngân hoa chính là trong đó một loại nó chủ yếu có hai loại bào chế phương pháp một loại là phơi khô một loại là xào chế lương hà nguyệt đương nhiên lựa chọn ổn thỏa nhất phơi k h ô pháp đặt được mấy bao kim ngân hoa về sau còn ngâm nước uống hiện tại nàng nêm đếm cảm thấy trong tay chén này trong dược tựa hồ thì có kim ngân hoa hương vị còn cái khác lương hà nguyệt học nghệ không tinh tạm thời còn không uống được thứ da ra, ra cùng tứ mãi mãi phổi không tốt ta nhớ được dặn dò qua bọn họ không muốn tải mưa acid trước sau đi ra ngoài cũng đưa đi rất lắm lời che đậy cùng mấy hộp khỏi ho thanh phổi thuốc hiệu quả không tốt sao lương hà nguyệt cầm chén buông xuống hỏi lương khang thì biểu lộ có chút cứng ngắc cái này tứ thúc là đi xem eo chân đau bọn họ lớn tuổi hoạt động một hồi eo liền không thoải mái. bên cạnh chân vẫn đều nhìn ra cổ quay tới ta nhìn đại phu này tám thành là một tên l ừ a g ạ t căn bản sẽ không xem bệnh biết người trong thôn phổi bên trên mau bệnh nhiều liền nhịn như thế một đại nổi dược liệu lục nước mặc kệ người tới là y đầu vẫn là y chân đều cho hắn đồng dạng đồ vật uống kỳ thật tứ thuốc uống thuốc này thật đúng là cảm thấy eo không thế nào đau không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng lương khang thì trong lòng cũng cảm thấy đó là cái h a m hại l ừ a gạt người quyết định một hồi đến tứ thuốc nhà nhắc nhở hắn một chút đừng lại cho l ừ a đào đưa lương những khác không nói trước chỉ là xem xét hắn đã cảm thấy thang thuốc này quá hiếm hương vị cũng không đồng bán thuốc cái kia du phương lang trung còn không chịu bán đóng gói dược liệu nhất định phải ở hắn nơi đó nấu nước thuốc uống rõ ràng ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu dùng t h i ể u t h i ể u dược liệu liền ệ u l i nấu đi ra mấy chục người uống thuốc vậy ngươi chỉ nói cho tứ ra ra là tốt rồi lương hàm n g u y ệ t căn dặn nói còn có rất nhiều người là đi xem bệnh v h i nơi này dược liệu nói không chừng cũng đối chứng ngươi nói kia đại phu là lừa đảo có người còn muốn nổi nóng với ngươi khác giữ họa vào thân ta cũng không phải kia xen vào việc của người khác người lương khang thì lẩm bẩm chương bảy mươi bốn một t h ì hôn hồng vân ở chân trời thiêu đốt ngày thứ ba mươi chín c h ù i lùi đại địa bên trên một lần nữa mọc ra thực vật là một loại ai cũng chưa từng thấy qua cỏ dại diệp tử là khó coi hạt màu xanh lá hình dạng tựa như là người vươn ra năm ngón tay tinh tế thật dài nghe nói còn bò tới người một nhà trên cửa sổ ánh đèn n h ó n g một cái tựa như là con quỷ tay nhấn tại thủy tinh bên trên đem cái này người nhà dọa cái hồn phi phép tán tiếng thét chói thai liền xung quanh hàng xóm đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g loại thực vật này sau khi xuất hiện bởi vì nó kỳ quái phi lá ngay từ đầu tất cả mọi người gọi nó ngón tay dây leo về sau cũng cảm thấy làm người ta sợ hãi đội kêu móng vuốt dây leo m ó nó g trường, gặp được chân tường giống thường ngày đuốt đất được đi, thuận xấu xuân. sát mặt thế Thứ rất dây dây chân này mấy leo liền leo lên là lớn lên sinh tiếp như bản nhanh, c kế xí thân ể mọc ra dài một mét. Mặc dù là cái này, ám một mọc móng cái thực ra trên ra nữa dài dù d là này đại điệu bên trên một lần nữa mọc ra loại thứ nhất thực vật, lần bên hú đuốt y leo v ẫ là rất k h ô nhánh g người được c mọi à o đón. Nó thân, n h lá bên trên toàn mang theo câu người gai ngược lại trưởng thành một đại bụi người không cẩn thận dâm ở bên trong trên đùi tất cả đều là tinh tế máu đạo còn lại đau lại ngứa một cào liền đỏ lên một mảng lớn có ít người nhà rất lâu không ăn rau xanh nghĩ đến móng đuốt dây leo có thể hay không làm rau d ạ i ăn liền thử đem móng đuốt dây leo cắt bỏ chắc nước thấm nhà mình làm tương đậu cay ăn kết quả nếm đầy miệng vừa chua vừa khổ hương vị tranh thủ thời gian phun ra căn bản không có cách nào ăn dạng này xuống tới móng đuốt dây leo liền biến thành có hại vô ích thực vật các thôn dân mang theo găng tay ghim lên ống quần nhìn thấy trước phòng sau phòng có móng đuốt dây leo sinh trưởng sớm liền cắt vứt bỏ có chút lời nhắc động thủ người nói là chờ một trận mưa acid xuống tới móng đuốt dây leo liền nên khô chết rồi không chi phí cái kia khí lực kh ai biết xuống mưa a x i t móng đuốt dây leo ngược lại d á n g dấp càng thêm tươi tốt loại này mới xuất hiện thực vật hoàn toàn không sợ mưa a x i t còn có thể từ mưa a x i t bên trong hấp thu trình độ sinh trưởng lần này tất cả mọi người lại không dám lại ăn móng đuốt dây leo tại mưa a x i t bên trong lớn lên đồ vật vạn nhất có độc nhưng làm sao bây giờ bất quá có một người ngược lại là tự mình nghiệm chứng qua móng đuốt dây leo là không độc quý minh sầm từ chăn nuôi con thỏ bên trong lấy ra một con nhất thân thể cường tráng cho nó cho ăn cắt bỏ phơi khô móng đuốt dây leo so với cỏ khô con thỏ ăn lên móng đuốt dây leo thời điểm rõ ràng không tình nguyện khẩu vị không tốt nếu không phải quý minh sầm đói bụng nó vài ngày cái này con thỏ đụng cũng không đi đụng móng đốt dây leo bất quá tại quý minh sầm kiên trì đốt một tuần lễ móng đốt dây leo về sau con thỏ giống như có chút quen thuộc sức ăn lại khôi phục đến bình thường trình độ mà lại cũng chưa từng xuất hiện cái khác không tốt phản ứng đây không phải quý minh sầm có chuyện nhờ biết tinh thần cố ý dùng con thỏ thí nghiệm móng đốt dây leo đến cùng có không có độc mà là hắn thực sự cung cấp nuôi không nổi những n à y con thỏ đồ ăn hắn trồng ra đến thảo hoàn toàn không đủ con thỏ tiêu hao nếu như đem móng đốt dây leo không có cách nào làm mới đồ ăn hắn chỉ có thể đôi thỏ giống bất quá kết quả là khả quan con thỏ có mới khẩu phần lương thực vẫn là khắp nơi t r ả lan không sợ mưa acid căn bản không cần bỏ ra tâm tư trồng móng vuốt dây leo quý minh sầm cắt có thời điểm chạy tới nhà người khác trước phòng sau phòng người ta còn muốn cảm tạ hắn hỗ trợ n ổ cỏ hắn cũng đem móng vuốt dây leo không đọc sự tình nói cho mọi người thế nhưng là có rất ít người trong nhà nuôi dưỡng ăn cỏ súc vật mình ăn hiện tại quả là không thể đi xuống miệng cũng không ai giống hắn dạng này lợi dụng lên móng vuốt dây leo tới các thôn dân càng trông mong nhìn lấy mình có thể trồng ra lương thực đến chờ móng hoa màu cũng có thể giống móng vuốt đằng nhất dạng dần dần thích t i n g mưa ac có thể liền thấy gió liền dáng dấp cỏ dại cũng tại mưa acid trước mặt thua trận mảnh mai cây nông nghiệp thì càng đừng nói nữa trận đầu mưa acid trước khi đến trên mặt đất thanh thảo liền đã lo đầu một trận mưa acid xối qua tất cả đều khô chết rồi cỏ dại sinh mệnh lực ứng ngạnh không có qua mấy ngày lại có mới mầm cỏ quật cường chui ra mặt đất về sau mưa acid thường thường đến dưới mặt đất thảo loại mất sống thổ nhưỡng cũng nhận ảnh hưởng cho dù là hai trận mưa acid khoảng cách bên trong cũng không có thanh thảo dài ra lại các thôn dân đầu tiên là lột hết ra thượng tầng bị dầm mưa qua thổ nhưỡng lại tại bốn phía lũy đập tử chi che mưa lều lúc này mới trồng m mười mấy ngày trôi qua hạt giống s á c thực mạnh phát ra chỉ là lác đác lưa thưa từng cái nhỏ gầy linh đinh giống không có gì dinh dưỡng giá đậu nành có kinh nghiệm nông dân nhìn về sau đều lắc đầu nói thẳng cái này mưa lại xuống xuống dưới về sau trong ruộng đều không có gì trông chạy vào mưa là một thời cái này mưa acid lại thế nào đáng sợ luôn có đánh xong một ngày có thể thổ nhưỡng tại mưa acid bên trong từng tràng ngầm qua về sau còn có thể trồng ra đ ồ vật tới sao nhìn thấy loại tình huống này các thôn dân càng thêm tích cực đến thành phố tìm kiếm vật tư nghe nói hiện ở trong thành phố náo nhiệt vô cùng lương hà nguyệt lần kia đến thành phố tìm vật tư hai ngày cũng mới gặp được hai đợt người trong đó một đợt trong lúc vô tình giúp bọn hắn dẫn đi rồi cho dại mấy người vẫn là chỉ nghe thanh không gặp người hai bên liền cái đối mặt cũng không đánh bên trên hiện tại liền không đồng dạng trong vòng một ngày gặp được năm sáu cái đồng dạng ra tìm vật tư đoàn đội đều rất bình thường nhiều nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh hoàng nhất phong áp lực tăng mạnh mới về nhà nghỉ ngơi hai ngày liền dùng b ê n lấy lại muốn đi vào thành phố nhìn xem cuối cùng lương hà nguyệt lương khang thị hoàng nhất phong dịch quân tạo thành bốn người đội lần nữa xuất phát quý minh sầm bởi vì phải chiếu khán một con lập tức sinh sản mẫu con thỏ lần này liền không cùng theo đi bọn họ lần này thẳng đến lần trước đi qua khu cư xạ cũ trông thấy lầu một rất nhiều cửa sổ bên ngoài phòng trộm cửa sổ bị gỡ xuống dưới xem ra là có người đến qua về sau phát hiện bọn họ lần trước chính là hủy đi phòng trộm cửa sổ đập bể k i ế n g đi vào thế là học theo kết quả toàn bộ trung cư lầu một đều bị lật ra sạch sẽ bất quá không quan hệ lầu một không được liền lầu hai lương hàm n g u y ệ n bọn họ dẫm lên dùng phòng trộm cửa sổ chất đống cái thang bỏ lên lầu hai lầu hai không được liền tầm ba cao đến đâu cũng không dám đi lên lần này cũng giống vậy thu hoạch tương đối khá trong đó thành quả kinh người nhất chính là lương khang thì tại một hộ dân cư trong phòng bếp phát hiện một cây gần mười cân đại răm đông này dùng muối ướp gia vị mà thành màu da hoàn g lượng màu da như lửa không được hoàn mỹ liền là có nhiều chỗ sinh màu xanh lá nấm mốc điểm răm đông m ố c meo cũng là bình thường mặc dù ư ớ p gia vị tốt răm đông bảo đảm chất lượng kỳ dài nhất có thể đạt tới năm năm nhưng là nếu như bảo tồn hoàn cảnh không đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ sẽ m ố c meo chỉ cần đem m ố c meo địa phương gọt đi liền sẽ phát hiện bên trong vẫn là khỏe mạnh sau khi về đến nhà lương khang thì phiến hạ rất nhiều răm đông bên trên thịt phân cho hoàng nhất phong tứ gia gia quý minh sầm những n à y người thân cận dạy bọn họ dùng răm đông nấu cách uống gia nhập bọ những ngày này tìm tới k h â măng mục nhĩ phấn、thi. hầm tốt canh tươi không được lương tính nhận được giam đông mười phần tâm động những người khác tổ đội dự định ra đi tìm vật tư thời điểm nàng có chút do dự lo lắng đem hai người ra thả trong nhà sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n tứ ra ra biết sự lo lắng của nàng về sau nói cho nàng nàng tại vân thị làm việc thời điểm bọn họ hai cái lao ra hỏa tại nhà cũng là như thế tới được đi ra ngoài một chuyến bất quá ba bốn ngày lại có thể xảy ra chuyện gì đâu lương tính lúc này mới quyết định cũng muốn gia nhập lương h à n g nguyện bọn họ lục xoát vật tư cái này đoàn nhỏ đội thế nhưng là cái này một do dự liền bỏ qua lương hàm nguyện các nàng lần t h ứ hay xuất phát chỉ có thể chờ đợi lần sau lại thêm vào không nghĩ tới lương t ĩ n h chờ mong đã lâu lục s o á t vật tư hành trình chưa thể thành hàng ngày này trong nhà tới mấy cái khách không ngợi mà đến lương t ĩ n h vội vội vàng vàng chạy đến lương hàm ở nhà tóc đều chạy tản hốc mắt rừng rừng thở hồng hộp đối bọn hắn nói có có ta ca tí t ứ c thật sự lương hàm nguyện người một nhà đều cao hứng cho hắn lương t ĩ n h ca ca lương ra hảo vốn là cùng lương t ĩ n h cùng một chỗ tại bân thị làm việc kết quả tại thiên thai phát sinh trước mấy ngày thật vừa đúng lúc đến nam phương tỉnh ngoài đi công tác cho tới bây giờ đều bắt vô âm tín có đôi khi lương tính nhịn không được sẽ nghĩ hiện tại loại này vượt qua thành thị đều khó khăn tình huống cách xa nhau gần nghìn dặm coi như đại ca còn sống khả năng đ ờ i này cũng không thể lại cùng đại ca gặp mặt không nghĩ tới tin tức tốt đến nhanh như vậy có mấy nam nhân sáng sớm hôm nay phong trần m ệ t mỏi tới lương tĩnh nhà ngoài viện cao giọng hỏi nơi này là không phải lương gia hào nhà cái này mấy nam nhân lưng hùm vai gấu trên mặt râu ria x ù g s o à m trên thân còn mang theo vũ khí nếu không phải lương tĩnh biết đại ca luôn luôn làm người phúc hậu còn tưởng rằng mấy người này là chạy tới trả thù tới chơi nam nhân cho lương tĩnh mang đến một phong lương gia hào tự tay viết thư trên thư nói hắn bây giờ tại dương tỉnh an hồng căn cứ làm công trình sư tiền lương thủ lao mười phần khách quan bởi vì l ẻ loi một mình nhớ thương người nhà cho nên đem thời gian dài như vậy đến nay tiền lương đều để dành đến xin nhờ cái này mấy nam nhân lao tới an thành đem hắn một đôi cha mẹ cùng những thân nhân khác đều tiếp vào bên người để bọn hắn nhìn thấy tin thu thập xong gia sản đi theo những người này đi dương tình nếu như không nguyện ý hoặc là không có cách nào tới cũng nhất thiết phải cho hắn viết một phong tự tay viết thư mang tới để cho hắn xác định người nhà an toàn vì lương t n hà cao hứng đồng thời, h đồng lương、Hàng、nguyệt n g cũng không thể không nhắc lên cảnh giác những người này xác định có thể tin được không, không phải gặp người hà nguyệt trong lòng cũng biết là lừa đảo khả năng kỳ thật không cao mấy cái như vậy thân thể khỏe mạnh nam nhân có cái này đi lừa gạt thời gian đã sớm đem nhà lương tinh đổ vật cất sạch nghe nói bọn họ đều là cưỡi m ồ tở tới được trên thân cong to lớn ba lô leo núi bên trong đều là đoạn đường này quần áo cùng đồ ăn càng đừng đề cập còn mang đến lương gia hào tự tay viết thư đây là trải qua lương tính nghiệm chứng chữ của nàng chính là lương gia hào dạy đối với bút tích của hắn hết sức quen thuộc lương tính cũng có chút do dự cái này dù sao cũng là chuyện lớn nếu như bọn họ nói là sự thật bọn hắn một nhà người khả năng liền muốn đạp lên đi xa dương tình đường ta đến liền là muốn cho khang ca bang ta xem một chút những người này đến cùng nói có đúng không là nói thật thuận tiện cũng giúp ta tham nhu một chút dương tỉnh đến cùng có nên hay không đi không hiểu rõ tình huống cụ thể liền không có có không quyền lên tiếng lương hà n g u y ệ t cũng muốn gặp gặp mấy cái kia từ dương tỉnh nàn dặm xa xôi chạy tới nam nhân cho nên bọn họ cả một nhà đều đi theo lương tính nhà hắn cái này đội tới chơi người hết thệ có năm cái toàn là nam nhân c ư ớ i ba chiếc mô tờ đầu lĩnh gọi chu văn đông bọn họ nhìn thấy lương hà n g u y ệ t người một nhà đều cùng đi qua cũng không cảm thấy mạo phạm ngược lại nhận tình cùng lương khang thì chào hỏi chu ậ n cùng bọn hắn bắt chuyện đứng lên.、Chú、huynh đệ, đoạn đường này đường như thế bắt Chú đệ, xá xa văn ậ y nguy không hiểm Chú gặp gì có được v đông sinh ra dung mạo rất trung hậu bộ dáng lông mày rất đen ánh mắt kiên nghị làn da là trải qua gian nan vất vả màu đồng cổ cùng loại người này trò chuyện ngươi sẽ không tự chủ tin tưởng lời hắn nói nhưng hắn mặc dù tướng mạo trầm bồn trung hậu lại sẽ không để cho người khác cho là hắn là dễ khi dễ điểm này từ hắn treo ở trên đeo phản khúc đao liền có thể nhìn ra kia trên trôi đao quân vải màu sắc đã tái đi có chút hư hại vết tích nhìn ra được sử dụng nhiều lần mà hắn giấu ở quần áo phía dưới một thân khối cơ thịt cũng rất tốt mà bằng chứng điểm này hắn cười rất thân thiết nói chuyện phát âm rất tiêu chuẩn không giống hắn trong đội m ặ t khác hai nam nhân dùng có thể là mình địa khu tiếng địa phương tại lương hàm nguyệt trong lỗ thai chính là một chuỗi gấp rút mơ hồ không rõ lầm bầm là ủng hộ xa nhiệt độ không khí vừa qua khỏi trên không thời điểm chúng ta liền xuất phát đến bây giờ đã có sắp hai tháng phía nam mùa xuân đến tương đối sớm lúc đầu dự tính muốn tại hai tuần trước đến kết quả gặp mưa acid làm trễ lại không thiếu thời gian đoạn đường này gian khổ chu văn đông sơ lược kỳ thật nào chỉ là mưa acid ảnh hưởng Con đường trải ê n qua trò chuyện biết được rất bao lớn căn cứ hiện tại cũng xuất hiện giống như là chu văn đông dạng này chuyên môn trợ giúp thất lạc thân nhân đoàn tụ lính đánh thuê bất quá phạm vi phần lớn là xung quanh tình thị giống lương gia hào dạng này vượt qua mấy cái tỉnh ủy thác không chỉ có phải hao phí thủ lao khá cao ngang mà lại cũng không người nào nguyện ý tiếp nếu không phải lương gia hào đã từng đã giúp chu văn đông một tay Cùng c hắn u Văn Đông tình, giao có chút h cũng không nguyện ý mạo hiểm môn ba gần nghìn dặm gia h ả o chỉ để các ngươi đến lương gia thôn sao hắn có hay không mời các ngươi đi bân thị nhìn xem lương khang thì thăm dò mà hỏi thăm lương gia hảo con gái cùng vợ trước tại bân thị lương khang thì cảm thấy hiện ngay tại lúc này hắn hẳn là sẽ không quên thế nữ quả nhiên nghe được chu văn đông trả lời ngươi là muốn hỏi lão bà hắn cùng con gái đi bân thị chúng ta đi qua nơi đó trước đây không lâu vừa mới trải qua sóng thần che mất rất một mảng lớn thổ địa bất quá ở phải dựa vào gần biển bên cạnh người cũng không nhiều ngược lại là không có tạo thành bao lớn thương vong chúng ta cũng nhanh b â n thị căn cứ quy mô tương đối nhỏ dung nạp không được nguyên người tới miệng đại bộ phận đều chuyển rời đến xung quanh thành thị trong căn cứ đi cha không được hai người kia cụ thể đi đâu mục tiêu quá lớn không ở chúng ta lúc trước ước định trong hiệp nghị cho nên chúng ta mới trực tiếp tới lương gia thôn chu văn đông nói bổ sung h ả mội mội của hắn chúng ta cũng tại b â n thị n g h e ngóng không có tin tức bất quá ta đoán nàng sẽ về an thành đến thứ nhất quả nhiên là dạng này lúc này lương tinh thu thập xong trong nhà lầu một hai cái gian phòng còn đánh một thùng nước đến mời mấy người này tiến đi nghỉ ngơi bọn họ một đường b ô n ba cũng phải để người ta nghỉ trần một chút thuận tiện cho lương tính n gia ư ờ một nhà suy nghĩ thời nhà nghĩ suy g i n n g hào e được con trai tin tức, lao lưỡng khẩu đều lưỡng con tức, cũng lao tin mừng trai rỡ, l khẩu nguyện ý t à n Hiện gia rời đi qua.、Hiện、tại không thể loại, đợi tại lương già thôn cũng không thể thôn thu nhập nơi phát ra, chỉ dựa vào lương cũng nơi già gì tại loại, đợi cái có ra, dương ự a vào l tỉnh n người ngoài lục soát vật tư cung cấp người sinh hoạt, nghĩ như thế nào cũng sẽ không dễ dàng.、Lại、nói vật tư luôn đến bọn nên Lương dương h hoạt, thế sạch thời họ hảo một điểm, làm xoát vật tư vật tư tại t gì? gia đi Lại cái đó ra lục lấy lúc cấp có sẽ dễ bị lớn nhất căn cứ làm việc vẫn là thù lao hậu đ á i kỹ sư bọn họ đi về sau có thể trực tiếp ở căn cứ bên trong an trí xuống tới mà lại nghe chu văn đông nói phía nam khí hậu so với bọn hắn nơi này tốt hơn không ít đông trời mặc dù cũng không có nhiều ấm áp nhưng là thời gian ngắn dài răng giặc vào đông không chỉ cho phép dễ sinh bệnh đông thương để người già mắc tâm suất huyết não tật bệnh khả năng cũng gia tăng thật lớn năm ngoái trong thôn liền có mấy cái lão nhân một ngày trước la hét tim đau nhức ngày thứ hai liền qua đời rõ đi dương tình ngán tốt và tốt làm sao đi lại là phiền phức sự tình lương tính nhịn không được nghĩ đến cha mẹ thân thể còn tốt nhưng dù sao lớn tuổi sợ bị không được trên đường này lan bạt kỳ hồ hơn nữa nhìn chu văn đông mấy người cưới mộ tờ đến hắn có phải là còn muốn dùng mộ tờ trở lấy bọn hắn trở về màn trời chiếu đất buôn ba ngày đêm lão lưỡng khẩu thân thể thật có thể chịu được sao nàng cùng lương hà nguyệt cha con hai cái n h ấ c lên việc này bọn họ cũng không cách nào thay nàng làm quyết định này chỉ có thể chụp đầu phân tích lợi và hại đang nói chuyện đâu tứ ra ra thì đến hắn nói mình nguyện ý đánh cược một phen muốn đi theo chu văn đông bọn họ đi hắn mới vừa rồi cùng chu văn đông tán gẫu qua ngày hỏi rõ ràng bọn họ đoạn đường này đến cũng không phải quăng cơi xe gắn máy thật nhiều ven đường đều ngừng lại ô tô bọn họ trong đội ngũ lại có sẽ mở khóa người trên đường đi có thể lái xe địa phương liền lái xe đi gặp được con đường không thông liền bỏ xe đổi cưới m ù tỏ mà lại chu văn đông cũng đã nói nếu là mang lên hai người già cùng lúc xuất phát chắc chắn sẽ không giống đến thời điểm gấp gáp như vậy đi đường lương gia hào giao không ít thù lao để bọn hắn hào h ả o chiếu cố hai người già nhất thiết phải cam đoan an toàn của bọn hắn cùng khỏe mạnh kỳ thật nhất làm cho t ứ gia ra, ra quyết định là từ chu văn đông nơi đó nghe nói cái nào sợ mấy người bọn hắn không n g u y ệ n ý dọn nhà chu văn đông một đội người không công mà lui chạy chuyến này cũng muốn thu ước định báo thù bảy thành dù sao cũng không thể để người ta một chuyến tay không nếu là bọn họ không đi lương t ĩ n h cũng sẽ không bỏ xuống bọn họ lao lương khẩu một mình rời đi con trai tiêu hết hai năm này tích xúc chính là vì để người một nhà đ o à n tụ hắn không thể để cho con trai lớn như vậy phí chắc trở cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng chúng ta hai cái l a o da hỏa thân thể vẫn được không có gì lớn mà bệnh tiểu chu cũng nói sẽ chiếu cố chúng ta chậm rãi đi về phía nam vừa đi t ĩ n h t ĩ n h n g ư ơ i liền đừng lo lắng hai người già kiên trì như vậy lương khang thì cũng cảm thấy có thể đi dương tỉnh là chuyện tốt lương gia h ả o là kỹ sư ở bên kia đạt được trọng dụng có thể cho cha mẹ cung cấp sinh hoạt điều kiện nhất định so lương g i a thôn tốt không chỉ một điểm lửa điểm chỉ cần chịu đựng qua gian nan nhất lữ t r ì n h là tốt rồi qua nhiều hắn cùng lương h à n g nguyệt sau khi rời đi tứ mãi mãi lặng lẽ đi vào trong nhà nhẹ vô về lương tĩnh cánh tay nói ra t ĩ n h tĩnh ngươi đừng sợ chúng ta hai cái lao ra hỏa gánh dày vào đâu lao thiên gia đều nổi giận hai năm chúng ta không phải cũng sống được thật tốt rất nhiều người trẻ tuổi đều không có chúng ta dạng này thân thể lương tĩnh r ử a vào ở trên người nàng mẹ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hai người các ngươi tứ mãi mãi ôm con gái nhỏ nàng muốn đi dương tình không chỉ có là vì con trai cũng là vì lương t ĩ n h nữ nhi này nàng còn chưa kết hôn mắt thấy đợi tại lương gia thôn cũng kết không được cưới chờ hai người bọn họ lao nhân qua đời còn lại nàng một cái l ẻ loi hữu quặng nhưng làm sao bây giờ lương khang thì cùng bọn hắn nhà quan hệ lại gần hắn cũng có thê tử của mình con gái khi đó lương t ĩ n h trên thế giới này cái cuối cùng thân nhân chính là đại ca của nàng lương gia hảo bỏ qua cơ hội lần này cũng không biết có hay không có lần nữa quyết định chỉ dùng một canh giờ thu thập hành lý lại bỏ r a chỉnh một chút ba ngày chu văn đông những người này s á t thực rất có bản lĩnh mấy ngày nắn g ngủi liền lấy được hai chiếc xe cùng một thùng dầu n g h ĩ biện pháp từ thành phố mở trở về lâm thời trước khi lên đường lương khang t h ị phá hủy một điếu thuốc lá cho chu văn đông bọn họ năm người phân nghiêm túc nhắc nhở nói huynh đệ ta tứ t h u ố c tứ thẩm còn có mội m ộ i liền nhờ ngươi nhiều quan tâm chu văn đông thuốc lá thăm dò tốt vỗ vô, vô bờ vai của hắn yên tâm đi lương hà nguyệt n g đưa mắt nhìn xe của bọn hắn rời đi càng không ngừng vẫy tay trong xe ba người cũng không ngừng nhìn lại đối với lương tính bọn họ tới nói phía trước là đoàn tụ phía sau là tách rời lương hà nguyệt n g cũng biết lần này từ biệt đợi này còn không biết có thể hay không gặp lại tứ gia ra, ra nhà tất cả vật không mang đi còn có căn này tầng hai tiểu lâu đều cho lương khang t h ị còn cố ý xin thôn trưởng cùng mấy một trưởng bối làm chứng kiến tứ gia ra, ra bọn họ sau khi rời đi lương hà nguyệt n g cùng lương khang t h ị kiểm tra xong nơi này tất cả cửa sổ đem hai chuỗi mới chìa khóa treo ở mình chùm chìa khóa bên trên khóa kỹ đại môn về nhà trên đường hai người bước chân đều có chút nặng nề đối diện lại gặp được một đám bước chân nhẹ nhàng đại gia đại nương lương khang thì dừng lại chào hỏi ngũ thúc nhị thẩm các ngươi đây là hướng đi đâu a đi ngô đại phu kia tri Các người là triệu lương tứ ca kia a Bọn hắn một nhà h một tử k ở hành xuất phát. Buổi sáng hôm nay xuất phát. Ai đù, bọn họ thật sự là có phúc họ là sáng nay bọn lớn, con tiền đón bọn họ sống yên vui sung sướng xuất xuất Buổi vui trai tới t Ai đi đi. i sự đù, đồ, có r nhị thẩm nói lên lời này một mặt g h é tỵ t nghe nói cái này toàn ra muốn đi nam phương lớn căn cứ đây chính là căn cứ đâu an thành nhỏ căn cứ bọn họ còn không thể nào vào được càng đừng đề cập nam phương lớn căn cứ ở tại bọn hắn những n à y vô duyên và ở căn cứ trong mắt người căn cứ nhất định là ngàn tốt và tốt cho an bài làm việc ăn nhà ăn ngã bệnh còn có người quản không giống bọn họ vì phổi bên trên điểm ấy m ắ bệnh ba ngày hai đầu hoa ra bên trong lương thực đổi thuốc uống đi c h ế còn mua không được đi ở phía trước mấy cái đại gia đại lương đã bắt đầu gọi nàng nhà lao triệu tranh thủ thời gian đến đây đi một hồi ngô đại phu vậy nên không có châu ngồi trống triệu nhị thầm nghe xong liền yêu hét lên đến rồi đến rồi khu khu khu nàng hô thanh âm quá lớn lập tức k h ẽ động cuốn họng ho khan nhớ năm đó nàng cũng là m ư ờ i dặm tám thôn nổi danh cuốn họng sáng tất cả mọi người nói nàng tại cuối thôn mắng chửi người đầu thôn người đều có thể nghe thấy không nghĩ tới bây giờ cuốn họng cũng biến thành khô cằn nói chuyện lớn tiếng chút đều sẽ ho khan lương khang thì mau tới trước vỗ lưng của nàng không có sao chứ thím nô đại phu thuốc không phải có rất nhiều sao làm sao hiện tại cũng phải sớm đi đọc rồi triệu nhị thẩm bình phục lại vớt n g ự c nói cái nào nhiều không nhiều người bên ngoài cũng mua không được bất quá ta cũng không phải đi mua thuốc ngươi còn không biết đi nô đại phu muốn dạy cho chúng ta một loại hô hấp pháp nói là thường luyện tập liền có thể khỏi ho bình thở mua qua năm phó thuốc người mới có thể học ta đi trễ nhưng là không còn vị trí ta đi trước ca nhìn xem triệu nhị thẩm vội vã đi xa bóng lưng lương hàm nguyệt sâu kín nói ra cái gì hô hấp pháp ta cảm giác là lạ ai nói không phải đâu lương khang thì kinh ngạc nhìn nói chữa bệnh liền chữa bệnh thế nào còn tu thượng tiên rồi chân bảy mươi lăm chân ngựa móng đuốt dây leo mới vừa xuất hiện liền đưa tới lương thực căn cứ chú ý nhân viên nghiên cứu lập tức lấy mẫu đối với móng đuốt dây leo tiến hành nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu nó kháng mưa acid ăn mòn đặc tính cùng có thể hay không dùng ăn cuối cùng kết quả nghiên cứu cho thấy loại này trước kia chưa từng thấy qua thực vật trên thực tế là một loại biến dị luận thảo cụ thể vì sao có thể tại mưa acid ăn mòn dưới sinh tồn còn không thể biết nhưng trải qua động vật thí nghiệm cùng phân tích hóa học móng đuốt dây leo mặc dù nếm đứng lên hương vị chua sót nhưng là đã không có độc cũng không bởi vì hấp thu mưa acid mà mang theo tính ăn mòn mà là chứa phong phú đồ ăn sợi cùng vitamin trừ hương vị không tốt bên ngoài cùng phổ thông rau quả không có khác biệt lớn căn cứ lúc này phát xuống liêu thông biết lấy chứa đựng thức ăn xanh làm tên thu mua móng đuốt dây leo năm cân mới mẹ móng đuốt dây leo có thể đổi một công điểm ở căn cứ trong phòng ăn ba bốn công điểm liền có thể ăn một bữa cơm no nói cách khác các bên trên mười mấy cân móng vuốt dây leo liền có thể chống đỡ một đ ử a móng vuốt dây leo thế nhưng là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại mà lại cái này thông báo không chỉ có đối với căn cứ cư dân hữu hiệu những cái kia giống như là vạn thúy đồng dạng tạm thời ở ở căn cứ bên ngoài trong lều vải người đồng dạng có thể đổi được công điểm lại dùng công điểm đổi đồ ăn chính ở căn cứ bên ngoài lâm thời dựng trong lều vải không có việc gì vạn thúy nghe được tin tức nhảy lên một cái vẫn còn có chuyện tốt như vậy những ngày này bọn họ một thời không có thể đi và phải đi căn cứ cũng không nghe nói căn cứ muốn đối bọn hắn những n à y ở tại người bên ngoài có cái như thế nào biện pháp xử lý vì đổi đồ ăn ăn nàng cùng lương hà thay phiên cùng lương đại trí triệu ba những n à y lương g i a thôn cùng thôn cùng một chỗ đến thành phố lục soát vật tư bây giờ có thể tìm tới đồ ăn đều quá thời hạn mục nát chỉ có vật dụng hàng ngày cùng mối ăn cái này gia vị còn có thể dùng căn cứ thu về bọn họ tìm tới đồ vật hối đoái thành công điểm căn cứ cư dân mang theo trong người một chương thẻ căn cước mặc kệ là mua đồ hay là dùng vật tư hối đoái công điểm đều chỉ cần soát một chút tạm bọn họ người bên ngoài dùng chính là có thể đại biểu công điểm tiểu cương phiến căn cứ trong nhà xưởng ép ra tiền su lớn nhỏ một h ố i chỉ là hơi mỏng một chút phía trên mang theo một cái mạch tuệ đồ ăn có thể chứng minh cá nhân cư dân cũng có thể hối đoái loại này t i ể u cơm phiến loại này đại biểu một công đ i ể m thép phiến nghiễm nhiên thành trong căn cứ hiện tại lưu thông tiền tệ mọi người tự mình giao dịch đều dùng nó ngày hôm nay liền đến phiên vạn thúy lưu ở căn cứ nhìn bên này đứa bé lương hà đi ra ngoài vừa nghe đến tin tức này nàng ôm lấy một bên đứa bé chạy ra lều vải chạy tới xác nhận một chút tin tức này đến cùng phải hay không thật sự vừa đến cửa trụ sở mắt thấy xếp hàng lên hai hàng đội ngũ thật dài vạn thúy dắt đứa bé đứng ở một cái cuối hàng thận trọng hỏi đằng trước người không phải nói cắt móng luất dây leo có thể đổi công phân sao vì cái gì đều tại cái này xếp hàng đâu. người phía trước đối nàng giải thích nói đây là đang giúp chúng ta những n à y người bên ngoài đăng ký tin tức chuẩn bị cho chúng ta làm thẻ căn cước mà lại người này nhấn mạnh chúng ta những n à y có lâm thời thẻ căn cước người nếu là tích lũy được rồi một trăm công điểm liền có thể vào ở căn cứ to lớn tin vui để vạn thúy giật mình ngây ngẩn cả người nàng tại bên ngoài trụ sở trong lều vải ở nhiều ngày như vậy chung quanh thật là nhiều người đều đi rồi cảm thấy căn cứ không có chút nào tiếp nhận ý của bọn họ đợi tại đơn sơ trong lều vải còn không bằng về nhà thậm chí ở trong thành phố tùy tiện tìm phòng ở lại cũng dễ chịu hơn nhiều liền cùng nàng cùng một chỗ từ lương ra thôn ra người tới đều trở về không ít chỉ có vạn thúy khẽ cắn môi cảm thấy còn có thể kiên trì chờ một chút nói không chừng có cơ hội hiện tại nàng rốt cục chờ đến vạn thúy đầu tiên là con hỉ lập tức lại lo lắng hỏi đại ca ngươi biết xử lý thẻ căn c ứ c có mấy ngày thời gian sao nam nhân ta đi vào thành phố h ắ n ngày hôm nay về không được nam nhân phía trước nói cho nàng đừng lo lắng thời gian chỉ có ngày hôm nay nhưng là có thể làm thay đăng ký tin tức là được rồi vạn thúy lúc này mới yên lòng lại nàng ở trong lòng yên lặng tính toán mình một nhà ba người muốn ba trăm công điểm mới có thể đi vào đến trong căn cứ năm cân móng vuốt dây leo đổi một công điểm đó chính là một năm trăm cân khi c ò n bé mình cũng tới núi cắt qua cỏ heo sớm lần trước buổi chiều một lần tràn đầy một cái sọ t ép chặt cỏ heo cõng tại sau lưng đặt ở nàng nhỏ gầy trên bờ vai khi đó vạn thúy vẫn còn con ít nửa ngày cũng có thể đánh lên hai ba mươi cân thảo hiện tại một ngày một trăm cân không khó làm à. nghĩ đến móng vuốt dây leo dễ cây nằm dạp trên mặt đất trên mặt lại sinh lấy bắt người gai ngược vạn thúy yên lặng đem dự tính số lượng điều giảm một chút nàng ở trong lòng suy nghĩ lấy coi như một ngày đánh bảy tám mươi cân nàng cùng lương hà hai người trưởng thành không dùng đến nửa tháng liền có thể góp đủ t i ế n căn cứ cần công điểm đến lúc đó có phòng ở chỉ cần kiếm ra bình thường ăn cơm chi phí sinh hoạt vậy coi như dễ dàng nhiều vạn thúy hít sâu một hơi mấy ngày nay buồn bực ở trước ngực kia c ổ phiền muộn rốt cục t ắ n đi giống như con đường phía trước một chút liền quang minh đứng lên lúc này nàng cũng xếp tới đội ngũ đằng trước vạn thúy tâm tình thư sướng ghi danh một nhà ba người tin tức dẫn tới ba cái mang theo treo cái cổ dây thừng thân phật bài bước chân vội vàng hướng nhà mình lều vải tiến đến nàng đến nhanh lên hành động hiện ở căn cứ phụ cận đều sinh trưởng móng vút dây leo có khi sẽ còn thuận lấy lều vải của bọ dài bị hiện tại cái này nhưng đều là bà bối không tranh thủ thời gian ra tay phụ cận móng đuốt dây leo bị vơ vét không còn gì còn được đến chỗ xa hơn đi tìm vạn thúy quả quyết tử trong lều v h ả i tìm ra một cái cái gùi mang theo găng tay mặc vào vùng đi mưa trong tay dẫn theo một thanh cái liềm dẫn mình đứa trẻ đi ra cửa dã ngoại khắp nơi đều là đến cắt móng đuốt dây leo người vạn thúy đi vào một mảnh tươi tốt địa phương dàn do đứa bé đứng ở một bên có thể chơi thạch tử nhưng là không được đụng móng đuốt dây leo mình túi người lưu loát cắt khởi thảo tới một tòa nông ra bên ngoài sân nhỏ màu nâu xanh móng đuốt dây leo theo tường viện trèo kéo dài mà lên. c h ậ t nhìn giống như là một mảnh dây thường xuân lương hà nguyệt kéo đứt mấy k h o ả móng đốt dây leo dễ cây đoàn đứng lên ném qua một bên nàng nguyên điệu bước đi thong thả mấy bước nhắm ngay tường viện một vị trí phát lực nhảy một cái hai tay đủ đến tường viện đ ỉ n h nàng m g ợ i lực cánh tay chống đỡ khởi thân thể hướng phía trong nội viện nhìn lại đây chính là cái kia từ nơi khác đến đại phu chỗ thuê v i ệ n tử vị này ngô đại phu tại lương gia thôn hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật mới tới không đến hơn một tuần lễ toàn thôn liền không có không biết hắn mỗi sáng sớm tất cả mọi người chạy đến căn này tiểu viện đến muốn mua bên trên một bộ thuốc hoặc là may mắn có thể lưu lại nghe ngô đại phu giảng giải hắn thần kỳ hô hấp pháp lương hà nguyệt cảm thấy trong này có gì đó quái lạ cũng cùng mọi người cùng nhau đến xem đáng t i ế t hiện ở cái này ngô đại phu lấy dược liệu khẩn trương nguyên do không còn hướng người cả thôn đều bán ra chính hắn sao chế dược vật chỉ có trong ngày thường mua qua năm lần trở lên mới có tư cách tiếp tục mua đồng thời nghe hắn chuyển thụ có thể khỏi ho bình thở hô hấp pháp lương hà nguyệt cùng những thôn dân khác cùng một chỗ tại tiểu viện cửa ra vào bồi hồi hồi lâu khác biệt chính là những người khác l à muốn mua được thuốc lương hà nguyệt là nghĩ biết rõ ràng cái này ngô đại phu trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây có thể ngô đại phu từng cái gọi đi rồi những cái kia hắn quen thuộc thôn dân cũng chính là hắn hiện tại học sinh sau đó để hai cái nguyên bản hãy cùng tại đồ đệ bên cạnh canh giữ ở cửa sân không cho bất luận kẻ nào tới gần những thôn dân khác đều s á m xịt trở về nhà chỉ có lương hà nguyệt còn không chịu từ bỏ hiện tại hai người một cái thủ tại cửa ra vào mặt hướng ngoài cửa một cái khác chui vào một gian xương phòng bên trong lương hà nguyệt cảm thấy hiện tại chính là nàng tiến vào đi cơ hội tốt lương hà nguyệt đem thò đầu ra đầu tường t h ủ tại cửa ra vào người trẻ tuổi kia chậm rãi quay đầu lương hà nguyệt nhẹ bung tay cả người lập tức trốn đến sau tường đợi đến người kia quay đầu đi nàng lập tức vượt qua đầu tường nhẹ nhàng giống một con mèo đồng dạng rơi xuống cái này ngô đại phu giảng bài gian phòng ngoài cửa sổ chất đống một đống trồng chất đến cao cao tuổi đây cũng là hắn trong thôn giá cao mua được nấu chín dược liệu cần đại lượng tuổi liền dứt khoát trồng chất tại cạnh cửa cách đó không xa thuận tiện lấy dùng lương hà nguyệt bước chân nhẹ nhàng chạy tới tuổi lửa đống đằng sau ngồi xuống cứ như vậy nàng đã có thể nghe được từ cửa sổ truyền đến trong phòng thanh âm lại không bị cửa ra vào trồng co chỉ cần tại đề phòng hạ một cái khát tiến vào xương phòng không biết chơi đùa cái gì đồ đệ là được rồi bất quá lương hà nguyệt nhìn hắn đi vào về sau liền chưa hề đi ra hẳn là có việc tại làm nàng bính khí ngưng thần n g h e trong phòng chuyển đến thanh âm nô đại phu hắn buổi sáng gặp một lần năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g trung n h â n nhân mặt tròn giữ lại tròm dâu dê trên mặt không có gì nếp nhăn nhìn mười phần hiền lành bất quá theo chính hắn nói hắn năm nay đã sáu mươi lăm chỉ là có thuật chú nhan mà thôi đối với chuyện này lương hà nguyệt cầm giữ nguyên ý kiến bất quá nàng bây giờ nghe cái này thanh âm bên trong vị này n ô đại phu thanh tuyến cũng rất trẻ trung a hô hấp pháp là thế nào đến các vị còn nhớ rõ sao ta lần trước nói qua hắn c á i này lời vừa nói dứt người phía dưới liền tranh nhau chen lấn đoạt đáp nói là ngày đó đất dung núi chuyển chân trời hồng vân trở ra nô đại phu cảm thấy vân lý có thất thải quan mang bắn ra nghĩ nhìn kỹ rõ ràng lại lập tức ngã xuống đất n g ấ t đi chờ tỉnh lại thời điểm liền phát hiện trong đầu xuất hiện bản này hô hấp pháp lương hà nguyệt tại ngoài cửa sổ biễu môi khinh thường tốt ngơi ư cái ngô đại phu lộ ra nguyên hình đi vậy ta tại sao muốn đem hô hấp pháp truyền thụ cho các vị đâu nô đại phu cười nhẹ nhàng nói đương nhiên là vì phổ độ chúng sinh vì cứu khốn phòng uy Nô lên Đại Phu dơ tay lên một các i nổi, nổi, đảm đương đảm đương không không h ỉ là muốn vì mọi người làm chút chuyện mà thôi. Các vị ì mọi làm mà người thôi. chuyện chút Các v đã tu tập hô hấp pháp hô ba ra lần, lẽ ra có sở tiết đ í cái h hô hấp h Ta qua, nói p p tập tu lúc, sẽ dần dần ảnh hưởng ngũ ê n chính rác. là vị, rác. Các vị có cái gì cảm thụ đâu thuộc hạ một nghe hắn nói lời này càng là giống sôi trào đồng dạng kích động nói ra nô đại phu thật sự là thần ta uống trong nhà nước luôn cảm thấy hương vị có chút không đúng l o a n g thoáng có chút c h á t chất miệng còn có chút đắng ta mỗi ngày đều uống nô đại phu thuốc tương tự thuốc ngay từ đầu là đắng hai ngày này quát một tiếng lại là vị ngọt u càng càng chân của nàng ngồi sổn có chút tê thế là biên độ nhỏ lửa ngồi lấy đâm chân ai ngờ đến bả vai không cẩn thận đụng phải tủi lửa đống một góc một cây tủi ngủ cục lan xuống Trưng chân h ngựa trong phòng trò chuyện khí thế ngất trời ai cũng không có chú ý tới nàng nơi này cửa ra vào cái tia đồ đệ đứng xa cũng không nghe thấy thanh âm này Chỉ có cái kia i t ế nàng v o x ư ơ phòng đồ đệ tiến ừ cửa chô chân ra, tay sổ sự thứ、gì? Hắn thả tình, nhấp ấy nô xuống bên trong bận rộn đầu đ gì? ra ngoài cửa, ngoài nghĩ đ xem xét phen. một Hàm mình, Nguyệt trong lòng giật Lương lòng không kịp n gian h h ĩ n ề u trực tiếp trốn vào trong i không vào g Nàng tiến không gian liền xuất hiện tại hải đảo biệt thự ở giữa khu nhà nhỏ bên chân lập tức c ọ qua t ớ i một Hàm Nguyệt thoáng cái đại cầu đại đầu. Lương nhìn qua vừa lúc ở bên cạnh tiểu hắc nó sớm thành thói quen lương hàm nguyệt xuất quỷ n h ậ p thần thấy rõ ràng là lương hàm nguyệt sau liền thân mật g ọ đi qua tiểu hắc theo ta ra ngoài đi lương hà nguyệt n g lúc này nghĩ đến có thể dùng tiểu h ắ c dẫn đi kia hai cái chấn giữ trong sân đồ đệ vừa rồi nàng phản ứng đầu tiên là trốn vào trong không gian chờ người kia đến t r a xét sau lại trở về t r ư n g hợp chính là tiểu h ắ c cũng trong sân làm cho nàng tới kịp hoàn thành vừa mới một nháy mắt nghĩ đến kế hoạch lương hà nguyệt n g tại tiểu h ắ c trên thân giúp đỡ một thành một người một chó đều xuất hiện ở tuổi lựa chồng phía sau nàng vỗ tiểu hắc cái mông t h ấ p giọng nói ra về nhà đi tiểu hắc cấp tốc q u a y đầu nhìn nàng một cái ứng thanh liền xông ra ngoài nó vừa ra đại môn bốn phía nhìn một chút lương gia thôn đối với tiểu hắt tới nói cũng không xa lạ gì lương hà nguyệt mang theo nó đi qua nhiều lần lập tức liền phân biệt ra được ở đâu là về nhà phương hướng vung ra chân chạy nô đại phu hai cái đồ đệ một cái tại ngoài cửa viện một cái mới vừa đi tới ngoài cửa sân phòng trông thấy tiểu hắc đều không hẹn mà cùng đuổi theo lấy ở đâu chó tiểu hắc tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau hai người trong tay t r ộ m lấy cây g ậ y không có đánh tới chó còn kém chút tại chạy thời điểm trượt chân mình cuối cùng chỉ có thể coi như thôi một bên hướng tiểu viện đi tuổi cũng lớn một chút đồ đệ b ằ n g thông một bên chỉ trích lên nhìn cửa sân đồ đệ ngươi có phải hay không là lại tại canh cổng thời điểm đi ngủ lớn như vậy chó chạy vào đều không thấy sao may mắn đây chính là con chó nếu là người khác tiến vào đến làm sao bây giờ tuổi trẻ đồ đệ bị dạy dỗ mười phần không vui không phải liền là con chó sao đổi ra ngoài liền được nếu là có người đến lớn như vậy một người ta có thể nhìn không thấy sao bàng thông còn nghĩ nói chút gì tuổi trẻ đồ đệ đánh gãy hắn không sai biệt lắm được đừng tại đây cậy g i á lên mặt còn ủng hộ nhập kịch thật coi mình là ta cái gì sư huynh bàng thông bị đâm trở về trên mặt có chút không nhịn được tức giận nhìn hắn một cái quay đầu về xương phòng đi trong miệng hắn lẩm bẩm con trai ruột làm sao vậy nếu không phải ngươi không đáng tin cậy có thể để ngươi đi xem đại môn sao nghĩ đến ngô đại phu đem trọng yếu nhất nấu thuốc làm việc giao cho mình b à n g thông trong lòng mới dễ chịu chút hắn đi vào dựng lên bếp lò sưng ơ p h ò n g trước ngồi s ổ m xuống thêm một thanh tuổi sau đó quay quay trong nồi nấu lấy dược liệu bị đắng chát tư vị hùn t a u lại lông mày bếp lò bên cạnh bậy biện một chồng lớn nhỏ khác nhau bát đều là bây giờ tại trong phòng lắng nghe ngô đại phu truyền thụ hô hấp pháp các thôn dân mình mang đến b à n g thông dùng môi múc trong nồi màu nâu nhạt â u n nước canh rót vào trong chén nghĩ tới những thứ này thuốc có thể đổi lấy lương thực khoe miệng lập tức đắc ý v ệ n đây là mới bắt đầu tương lai coi như không ngừng cung phụng cho mấy người bọn hắn. bàng thông nghĩ đến đây lập tức cảm thấy hào t ỉ n h tráng trí đầy tràn ý chí đi theo nô cựu ca hoa quả khô thật không có sai đem mỗi cái bắt đều thịnh tiến vào chén thuốc bàng thông trở lại đi tìm để ở một bên mình lại sửa soạn cái không t h ầ n s ắ c hắn biến đổi hô lớn ném đồ vật thanh âm của hắn chi lớn liền trong phòng nô đại phu đều nghe được hắn ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối lại mạnh mẽ đ è xuống bưng giá đỡ chậm rãi đi tới ngoài phòng chuyện gì kinh hoàng như vậy à mấy cái thôn dân cũng theo ở phía sau xem náo nhiệt giống như hướng bàng thông nhìn lại ném đồ vật ai đem nô đại phu đồ vật trộn thật to gan nhiều người như vậy tại cái này ai như vậy thần thông q u ả n g đại có thể đem đồ vật c h r n g đi nguyên lai、like、ngô đại phu đồ vật cũng sẽ bị c h r n g a mắt thấy ngô đại phu uy tín chịu ảnh hưởng bàng thông tiếp thu được nô g cựu đào trừng tới được ánh mắt vội vàng sửa lời nói không phải ném đồ vật là có chỉ đại cầu chạy tới ta nhìn nó đói vô cùng nói muốn ném ít đồ cho nó ăn để nó chờ ở cửa kết quả vừa quay người nó liền chạy ngô đại phu nhẹ nhàng gian dạy hắn hô to gọi nhỏ liền tu tâm không đủ giống như ngươi mặc dù hô hấp pháp đại thành bách bệnh bất sâm thân thể cầm tráng nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút nếu là tu tâm quyết có sở tiến đích tuyệt đối không sẽ như thế phật phồng không yên bên cạnh thôn dân hỏi cái gì là tu tâm quyết nô đại phu vớt vớt dâu rịa các chư vị hô hấp pháp đại thành ta liền dạy mọi người tu tâm quyết hô hấp pháp bất quá có thể nuôi phổi nhuận tỳ tu tâm quyết mới có thể chân trình kéo dài tuổi thọ vinh chú thanh xuân bên cạnh một cái đại nương nghe mười phần hướng tới cũng không có gì t h a n h xuân có thể chú liền cầu sống lâu mấy năm nô đại phu vào nhà về sau tuổi trẻ đồ đệ ngô năm tranh thủ thời gian giữ chặt bàn thông thấp giọng hỏi cái gì ném đi bàng thông khẩn t r ư ơ n ó i liền t i ê một đại bình đường a người nói đường mất đi ta hôm nay làm sao cho thuốc thêm đường còn có để hay không cho bọn họ đem thuốc mang về nô năm cũng thiếu chút kêu đi ra làm sao có thể ném đi đâu ta vẫn luôn tại cửa ra vào liền con chó kia chạy tới hắn dừng một chút tựa hồ cảm thấy không đúng bàng thông tranh thủ thời gian đ ứng cùng nói khẳng định là có người để con chó kia dẫn ra hai chúng ta sau đó chạy đến trong phòng đem đường trộm đi nô năm hiếp mắt nhìn hắn thật sao hắn vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp hắn rõ ràng không ngủ nhìn chằm chằm vào ngoài cửa con kia lớn như vậy chó là thế nào chạy vào đi n ô năm càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc nhìn chằm chằm bàng thông ánh mắt cũng càng ngày càng hoài nghi chó sẽ không là người lặng lẽ làm vào a bàng thông oan r i ấ t ta làm con chó vào để làm gì dẫn ra ta à? dạng này ngươi thì có lấy cơ nói là người bên ngoài tiến đến đem đường trộm đi n ô năm cảm thấy mình hiện tại vô cùng thông minh một chút liền khám phá bàng thông tiểu tâm tư ngươi cảm thấy là ta đem đường trộm ẩn nấp rồi ta cần thiết hay không cứ như vậy điểm đường ta đi theo nô cựu ca hỗn tương lai cái gì không có lô năm vốn là đối với hắn có chút é p bỏ hiện tại càng là không chút khách khi nói ngươi nghĩ có cái gì kia là cha ta khắc、so、trong, đi, đi trong, trong phòng các thôn dân Lại nói khoanh chân ngồi dưới đất bày ra đả tọa bộ dáng có hết sức trịnh trọng ngồi loan loan chính chính có siêu siêu vẹo vẹo còn hồn nhiên không biết thầm nhủ trong lòng ngô đại phu dạy cho khẩu quyết của bọn họ tràn ngập hy vọng cảm thấy dạng này liền vẫn có thể thân thể khỏe mạnh bàn g thông lặng lẽ vượt qua cái này một loại người tại nô c ử u đào bên thai thóc giọng nói hai câu hỏi vậy hôm nay thuốc làm sao bây giờ nô c ử u đào đầu tiên là những mày nghe được bàn g thông chút chuyện nhỏ này cũng tìm đến mình quyết định lặng lẽ l ư ớ c mắt thật là một cái chết đầu góc thêm d ấ m à. nói xong hắn lại dạt dò khát thêm quá nhiều d ấ m không đủ dùng là ai trộm hắn đường trắng chỉ một chút một đại bình nô c ử u đào cắn chặt r ă n g hàm tức giận nghĩ đến đúng là thật lớn một bình đường lương hàm nguyệt sau khi về đến nhà đem từ trong xương phòng thuận ra đồ vật một vừa lấy ra nàng tìm tới nô cựu đào thả dược liệu cái túi mỗi một lo dự định về nhà về về sau lật qua tư liệu lật tư x á c nhận một chút chút một dược đều là l i ệ u gì. này n xong g cầm dược liệu, u vừa a q người nhìn thấy kia thấy một đại bình đường lập t ứ chịu rõ ràng ô hấp pháp thế thay là nào đổi v giác, c nặng c cao hơn một thước tràn đầy một bình đoán chừng cũng có cái mười mấy cân xem ra v ị có thể lừa gạt đến người bọn họ vẫn là bỏ hết cả tiền vốn đường hiện tại đáng quý đều không ai nguyện ý ra bên ngoài đổi đem đường lấy đi nhìn mấy người này còn thế nào gần người yên tâm t h o ả i m á i nhận cái này bình đường lương h à n g nguyện chuyên tâm nghiên cứu lên mang về dược liệu chân mẫn từ bên ngoài đi tới có chút kỳ quái hỏi nàng vừa mới tiểu hát làm sao từ bên ngoài chạy vào nó không phải tại hải đảo bên trong sao hả lương h à n g nguyện một bên loay hoay trong tay dược liệu vừa nói để nó ra tới giúp ta cái chuyện nhỏ ngươi nhìn đây là ta từ cái tia ngô đại phu kia trộm ra dược liệu chân mẫn giật này mình ngươi đi trộm dược liệu làm gì nhiều nguy hiểm a mà lại coi như ngươi muốn đi làm sao cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng t a chưa ta, ta là Lương lui, lắm Hà một sớm thời bất tốt Nguyệt phát thì hứng khởi, nghị như hiện, người, đường nói với coi còn cùng kịp kỹ các quá bị đã c ầ m bộ y phục che k í n mẫn ặ t đi r tiến đến bên người nàng cùng một c h ỗ nhìn ngươi cảm thấy những dược liệu này có vấn đề sao trong thôn rất nhiều người đều tại uống. Lương Hà Nguyệt lắc đầu, ta tạm i uống. Nguyệt đầu, Lương lắc Hà ta t ạ thời còn không có phát hiện nhưng là ta nghe thấy cái kia đại phu lắc l ư n g người trong thôn cùng hắn học kia cái gì hô hấp pháp chính là gặp người hắn nói học tập về sau sẽ ảnh hưởng ngũ rác còn nói cái gì ban đầu ảnh hưởng chính là vị giác ta đến hắn nấu thuốc địa phương nhìn hắn căn bản chính là gọi người tại nước thuốc ra thêm đường trắng cái gì thay đổi vị giác đều là giả ta cũng cảm thấy hắn có vấn đề nguyên lai thật sự đang gặp người chân mẫn suy tư nói cứ tính toán như t h ế đến hắn lừa người trong thôn không ít lương thực nhất là một chút tuổi tắc lớn lao nhân muốn hay không hướng mọi người vạch trần hắn âm mưu chính nàng nói xong lại mình phủ định bây giờ còn chưa được trong thôn người trẻ tuổi phần lớn đi vào thành phố tìm vật tư đến chờ bọn hắn trở về dạng này liền tính bọn họ ông cụ trong nhà cố chớp ta t i chương n h bảy mươi sáu một chịu khổ lại qua vài ngày nữa là mây đen đen nghịt bao phủ chân trời sớm thành thói quen mưa acid đám người rất quen xuất ra áo mưa hoặc là các loại tự chế che đậy vật mà vào chờ a chờ mưa acid chậm chạp chưa tới lại chờ được một trận tuyết một trận tuyết tháng năm Tại đại đa số người cũng không biết đáy biển núi lửa bộ phát trước nhiệt độ không khí sớm đã đột phá không độ c ỏ cây đã bắt đầu chỗ nhánh hiện tại không chỉ có nhiệt độ không khí liên tiếp rút lui thậm chí còn rơi ra tuyết an thành thị trung tâm xuyên qua tại từng cái tầng lầu ở giữa đội trinh sát viên dồn dập dừng bước nguyên bản bọn họ cũng không có để ý nhiều như là đ ã âm tuyết rơi cũng là chuyện đương nhiên lớn không trong chốc lát tìm vật tư thời điểm nhìn xem có thể hay không tìm mấy món phù hợp y phục m ặ c lên có thể tuyết rơi trong chốc lát bọn họ liền không thể không chú ý tới cái này tuyết gì thường không có tuyết hậu mắt lạnh trong không khí chuyển đến một cỗ hôi thối hương vị các i mùi này so h hết mưa búp hơi ra mùi càng thêm gây múi, để cho ư mưa người a ra ta mùi múi, miệng mùi búp bịt lại lui lại. càng Các dồn gây để dập vùng mặt tuyết tích một lớp m ỏ n g manh rất nhiều người mới chú ý tới cái này tuyết dĩ nhiên không phải thường ngày hoàn toàn trắng nuốt màu sắc mà là hiện ra một lớp bụi khó trách vừa rồi là tuyết lúc cảm giác phá lệ lờ mờ dĩ nhiên không phải tầng mây quá dày nguyên nhân mà là trên bầu trời bay là tả tung bay đều là s á m trăng tuyết hoa giàn lư năm nay mới mười sáu tuổi niên kỷ của hán tiểu nhìn thấy đây hết thể chỉ cảm thấy mới lạ ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên một mực nhìn quanh mặt đất tự đủ mưa acid đều không có màu sắc vì cái gì biến thành tuyết về sau thì có màu sắc rồi thời tiết càng ngày càng lạnh có phải là về sau đều không có mùa hè móng đốt dây leo không sợ mưa acid không biết có sợ hay không chốt tuyết nếu là đều chết rét ta liền không có cách nào cắt cỏ đ ổ i công phân lương đại trí một cái tắt đập vào phía sau lưng của hắn bên trên đừng n g ố c nhìn mau đem gia đình này lục soát xong chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về căn cứ đi giản lư là lương đại trí tại lương thực căn cứ nhận biết đứa trẻ cha hắn tại năm thứ nhất hạ báo tuyết thời điểm đồng thường chỉ có thể c k ế thành quả cắt giải cắt p ẫ u máu, tuổi không không chấn, hắn người liền không có. Năm ngoái địa chấn, mẹ hắn lại gặp nạ, giản gặp có cầm có. mẹ lại liền địa cô nhi, may mắn còn ở căn cứ có cái chỗ, nhi, mắn dung thân chỗ, liền ở tại lương tại may ở ở đoàn ạ i trí túc xá tầng ký xá ra ngoài lục soát vật tư thời điểm lương đại trí liền mang theo hắn đồng hành còn có lương đại trí lao bà triệu ba triệu vi dân cha con còn có một cái mới gia nhập bọn họ lương hà đi ra ngoài tìm tìm vật tư người tuyển cũng không phải là cố định dù sao chính là cái này mấy nhà người trong sắp xếp tổ hợp nhân số cơ bản sẽ không ít hơn một cái nam nhân sẽ không ít hơn ba cái ít hơn nữa liền không an toàn lương đại trí không giống giản lưu tính tình trẻ con hắn nhìn xem trận này cho tuyết trong lòng chỉ cảm thấy yêu dị bất tưởng muốn mau một chút thu dọn đồ đạc về căn cứ đi hắn đề nghị này đạt được đám người nhất trí đồng ý lương hà là người cầm biểu đạt không ra chính mình trong lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn biểu tình bất an lại bán hết thảy vạn thúy cùng đứa bé còn ở ở căn cứ bên ngoài trong lều vải khí trời lạnh như vậy có thể hay không đông lạnh xấu còn có móng đ u ố t dây leo bọn họ đã cẩn trọng c ắ t hơn một tuần lễ móng đuốc dây leo tăng thêm bọn họ đi ra ngoài tìm tìm vật tư hối đói công điểm hiện tại công điểm cũng tích đến lập hiện tại hạ như thế một chất tuyết móng đuốt dây leo nếu là đều bị chết rét tiêu tiến căn cứ sự tỉnh có thể hay không cũng ngâm nước nóng triệu ba thì nghĩ đến lao phụ thân cao tuổi rồi tại trải qua bão cắt cùng mưa acid sau phổi vẫn không tốt hắn vừa mới lại nghe thấy triệu vi dân trốn ở trong thang lầu ho khan không ngừng lần này dùng vật tư đổi công điểm nhất định phải dẫn hắn đi căn cứ bệnh viện nhìn xem lấy chút thuốc uống mới được tất cả mọi người lo lắng chỉ sợ cho tuyết mang đến nguy hại do、so、mưa acid càng sâu bọn họ đem mình đồ vật đóng gói trói ở trên người dùng vải vợ lặt tiệc gói kỹ không đợi thu sạch nhạt tốt trời bên ngoài đã sáng lên t ở đây đại đa số người đều mặc cùng đi mưa duy nhất không ai quản cũng không biết đi nơi nào tìm vùng đi mưa giản lư từ trong túi lật ra dạy biện pháp bên trên ta mang i à y chụp vào ta nhiều xuyên mấy tầng mưa a x i t hạ lớn trên mặt đất cũng là một tầng nước đ ọ n g chính hắn có chuẩn bị vậy chúng ta lên đường đi đều mang lên khẩu trang vị này quá khó ngửi an thành lương thực căn cứ đối với đột nhiên xuất hiện cho tuyết tiến hành nghiên cứu chính thức cho tuyết lý thành phần cùng mưa a x i t cơ bản giống nhau chỉ là nhiều đại lượng bụi núi lửa phỏng đoán có thể là bộ phận bụi núi lửa tiến vào đại khí chuyển động tuần hoàn theo lần này tuyết rơi cùng nhau rơi xuống mới khiến cho trận này tuyết màu sắc trở nên q u ỷ dị như vậy nhằm vào núi lửa buộc phát về sau xuất hiện các loại cổ quái thời tiết căn cứ trừ cố gắng giải quyết cực đoan thời tiết mang đến tái sinh nguy hại bên ngoài cũng theo lưu lại tư liệu lịch sử ghi chép lần trước loại này lượng cấp siêu cấp núi lửa bộc phát khoảng cách núi lửa b n g phát trung tâm ở ngoài ngàn dặm đại lục tháng năm vẫn có sương giá thời tiết phương bắc mùa hè xuất hiện siêu cấp bao tuyết mấy ngàn người chết cóng nam phương tháng tám nước sông đóng băng không thay đổi cũng có địa khu nhiệt độ biến đổi thất thường t r o ngay vòng một ngày nhiệt độ không khí khả năng lên một độ khí khả c o trong đến độ đó lên, ngắn ngủi trở tại sau vòng m ấ tiếng hạ. Xuống đến không, trong phạm vi toàn thế giới, lương thực thất thu, thậm chí tuyệt thu. rơi vi giới đến Xuống không, lương hạ. phạm chí sau sưng, năm không m ù hè. Ngay a s đó hắn lại nói chút những số liệu khác đến chứng thực lần này núi lửa bộc phát cường độ không thua gì trong lịch sử ghi chép lần này nó gây nên sóng thần vượt qua nửa cái đại dương xung kích đến ở ngoài ngàn dặm bân thị tới gần tháng năm nhiệt độ không khí lại không ngừng lịch thế nga xuống đến mức kết rơi núi lửa bộc phát hơn một tháng sau bụi núi lửa cũng trôi giặt đến an thành trên không mà hết thẻ này rất có thể vẹn vẹn mới bắt đầu bởi vì ghi chép bên trên ghi chép một lần kia núi lửa bộc phát trước đó toàn cầu khí hậu vẫn là bình thường núi lửa bộc phát mang đến ảnh hưởng kéo dài hai ba năm cuối cùng khôi phục bình thường mà hiện tại bọn hắn đứng trước lần này núi lửa bộc phát trước đó đã xuất hiện gần hai năm liên tục cực đoan thời tiết liên tiếp phát sinh hiện tượng có thể nói lần này núi lửa bộc phát đến đối với yếu ớ t khí hậu hệ thống lại là hung h ă n g một k í c h lắng nghe báo cáo mấy cái người phụ trách t h ầ n sắc khác nhau một lần nữa trở về vật tư c ủ a quản lý trung đức viễn vẻ mặt nghiêm túc lương thực thiếu chính là xã hội nền tảng bất ổn hắn cũng lật xem một chút tư liệu liên quan tới trong lịch sử lần này núi lửa bộc phát trên sử sách ghi lại tháng tám vẫn sương g i ế t trồng trọt năm sau đại cơ nhân dân nhiều đánh chết người tướng ăn dịch chết rất nhiều lại bởi vì thiên thai lương thực t u y ệ t thu dân chúng sẽ tuyệt vọng cho rằng thổ điện cũng không còn cách nào sản xuất vì tìm kiếm sinh cơ phần lớn chọn trốn đi đến khí hậu càng ấm áp nam vương đại lượng lưu dân trải qua cái khắc còn có thể miễn cưỡng duy trì trị an địa khu cũng sẽ náo động mà nhân khẩu lưu động cũng sẽ tăng lên dịch bệnh truyền bá càng đáng sợ chính là, vì tranh đoạt có hạn lương thực tài nguyên dân chúng ở giữa tranh đoạt chỉ là tiểu đà tiểu não thế lực ở giữa tranh đấu mang đến chiến đoạn mới là vấn đề lớn nhất như thế nào phòng ngừa những n à y bi kịch phát sinh cuối cùng vẫn là muốn đặt chân đến đây hết thể sinh ra nguyên nhân lương thực bất quá cùng trên sử sách ghi chép khác biệt bọn họ tại đứng trước càng tình thế nghiêm trọng bên ngoài cũng nhiều một chút hy vọng sống thực vật tốc độ tiến hóa vượt qua tưởng tượng thích ứng mưa acid móng đuốt dây leo xuất hiện có lẽ chính là cơ hội cuối cùng một tuần nửa thời gian an thành lương thực căn cứ trong kho hàng đã góp nhặt mấy trăm tấn móng đuốt dây leo hiện ở căn cứ phụ cận xung quanh vài dặm đều không thể tìm tới móng nuốt dây leo tung tích mấy cái nhà máy cải tổ trước kia bởi vì đình công tạm thời nghỉ ngơi công nhân cũng chiêu trở về một lần nữa hoàn thành móng nuốt dây leo gia công hiện ở trước mặt mọi người trên bàn dài liền đặt vào mấy loại móng nuốt dây leo chế thành đồ ăn trung đức viễn vì mọi người giới thiệu hắn xuất ra một cái màu xanh lá nhạt cái túi cái túi này nửa cái lớn chừng bàn tay phía trên cùng với đơn giản in bốn chữ lớn thức ăn nhanh dây leo phấn cái này một bao dây leo phấn là một trăm d bên trong dây leo phấn đã trải qua chín chế có thể trực tiếp ngâm nước dùng ăn nước nóng tốt nhất nước lạnh cũng không phải không được. nói trung đức viễn liền xé mở một bao rót vào cái ly trước mặt bên trong lại tăng thêm nước nóng quay vân dây leo phấn ngâm nợ về sau khoảng chừng hơn phân nửa chén hơi s ề n s ệ t màu sắc hơi vàng tất cả mọi người ở đây đều bị phân đến một đĩa nhỏ căn cứ người phụ trách chủ yếu lan nguyên dẫn đầu cầm lấy t h ị a hiệu triệu mọi người đừng chỉ cố lấy nhìn cũng nếm thử dây leo phấn vào miệng mọi người đều nhĩ mày bọn họ chỉ dùng môi nhọn múc một chút liền ăn vào một cỗ cay đắng tranh thủ thời gian uống hai ngụm nước cũng may cái này cay đắng rất dễ dàng tiêu tán uống nước để ép liền không có vừa mới lông mày d ã n ra mấy cái người phụ trách nhìn thấy trung đức viễn trong tay còn đặt vào mấy loại móng đuốt dây leo chế thành đồ ăn mặt lại nhữ lại hương vị chẳng ra sao cả a trung đức viễn cười ha h à nói c h ỉ ít đỉnh no bụng còn thuận tiện dây leo phấn là móng đuốt dây leo hằng k h ô đánh nát về sau chế tác phía dưới món ăn này chính là rau xanh xào đ ằ n g diệp có thể coi như phổ thông rau quả bổ sung vitamin h ắ n tự mình cầm lấy công đuốc cho mỗi người đều kẹp một đũa la nguyên vẫn là thứ n h ấ c đến thưởng thức về sau hắn cảm thấy rau xanh xào đặc diệp cùng bong bóng dây leo phấn mặc dù đến từ cùng một loại thực vật nhưng lại đều có các khó ăn. dây leo phấn chủ yếu là phát khổ ngược lại không giống hoàng liên loại vật này đắng đến đầu lưỡi r u lên càng giống là một loại từng k i a từng sợi lại liên miên bất tuyệt đắng rau xanh xào đẳng diệp nhưng là chua xót bên trong mang theo một chút đắng giống một ngụm đồng thời ăn hay chưa chín quả dại cùng trên mặt đất kéo cỏ dại hắn mắt thấy dưới đ ấ y mấy người thử thăm dò ăn một cái láng lạnh cắn một chút lại quay đầu bất động thanh s ắ c nôn ở khăn tay bên trong còn có đây này la nguyên nhìn về phía trung đ ứ c viễn ra hiệu hắn nói tiếp chương 76.2, m ư ị khổ còn có dây leo bánh đây là thí nghiệm thành công nhất một loại đồ ăn hương vị tốt nhất ta cảm thấy có thể dẫn đầu phát triển ra đến nhưng là dây leo bánh mỹ vị trình độ cụ thể muốn nhìn bên trong đến cùng trộn lẫn nhiều ít bột mì hoặc là bô nô thuần dây leo mặt bánh ta không có lấy tới nếu ai có hứng thú một hồi giải tán tìm ta là được hắn vừa nói như vậy tham dự hội nghị những người khác tránh né lấy trung đức viên ánh mắt tựa hồ là sợ bị hắn trộm tới ăn thử thuần dây leo bánh hiện tại bên tay ta cái này một bàn đều là độ tinh khiết không giống dây leo bánh theo thứ tự là một nửa bột mì một nửa dây leo phấn tam thành bột mì bảy thành dây leo phấn một nửa bột ngô một nửa dây leo phấn tam thành bột ngô bảy thành dây leo phấn mọi người mỗi loại đều nếm thử nâng nâng ý kiến được không có mấy người nghe được lần này muốn nếm bốn loại càng là mặt lộ vẻ thống khổ la nguyên biểu lộ bản giọng điệu cũng nghiêm túc không ít có ít người là cảm thấy đây là cái gì đùa á c sao là không chuyện làm vui đùa các người chơi sao đây là tại thương thảo như thế nào giải quyết lương thực nguy cơ biện pháp là vì người của chúng ta dân không muốn chịu đói không nên động loạn nếu có không nghiêm túc đối đại chuyện này ta cũng rất khó tin tưởng các ngươi có thể tại cái khác trong công việc có lập nên h á n g i ọ n g điệu nhất trọng tất cả mọi người thành thành thật thật nhấm nháp lên cắt gọn sau đặt ở trước mặt bánh bột ngô riêng phần mình phát biểu đối với những n à y bánh bột ngô hương vị cách nhìn cuối cùng đám người còn bỏ phiếu quyết định cho rằng một nửa bột mì một nửa dây leo phấn bánh bột ngô định g á nên tối cao tam thành bột mì bảy thành dây leo phấn một nửa bột ngô một nửa dây leo phấn hai loại tương xứng tam thành bột ngô bảy thành dây leo phấn h ư ơ n g vị kém cỏiết nên hạ giá vậy liền nhanh chóng an bài xong xuôi đi la nguyên nói với trung đức viễn bởi vì đột nhiên hạ một trận tuyết nhiệt độ hàng không ít không thích hợp ở bên ngoài qua đêm hắn đi vào thành phố lục soát vật tư con trai cùng con dâu đều trở về lần này trở về vội vàng mang về đồ vật chỉ đổi đến hơn bảy mươi cái công điểm không có mấy lần trước phong phú cơ địa chủ yếu thu bọn họ tìm trở về vật dụng hàng ngày cùng thực phẩm vật dụng hàng ngày thu về giá cả rất thấp mọi người mình cũng cần dùng đến bình thường đều là mình lưu lại hoặc là trong âm thầm bán cho một chút không ra khỏi cửa lục soát vật tư người hiện ở trong thành phố có thể tìm tới đồ ăn cũng không nhiều cơ bản chỉ có một ít đồ khô cùng gia vị cái khác hoặc là hư thối sinh trùng hoặc là bị lao thử con rán thai họa so với đồ khô gia vị thu về giá cả bị ép tới rất thấp thế nhưng là chỉ có gia vị không có nguyên liệu n ấ u ăn chính bọn họ lưu lại cũng không dùng được chỉ có đổi cho căn cứ đầu này được tát may mắn gần nhất còn có thể đi cắt móng nuốt dây leo đổi công phân điều quy định này phát xuống trước mấy ngày căn cứ phụ cận khắp nơi đều là móng nuốt dây leo kiếm công điểm rất dễ dàng trong lúc nhất thời những cái kia lúc đầu chuẩn bị đi vào thành phố người cũng dành thời gian thu hoạch móng nuốt dây leo, leo phiền phức hơn nhiều vương tú liên mẩn đầu nhìn ngày hôm nay nhà ăn bán ra món ăn quả cà hầm khoai tây ba công điểm bản cà chua xào dây mướp hai công điểm bản rau trộn cây gừng tây một công điểm bản bí đao súp trứng gà ba công điểm bát thịt gà hầm khoai tây m ộ ư ơ i công điểm bản còn lại chính là m ó n chính hoa màu cơm hai công điểm bát màn thầu ba công điểm cái bột ngô bánh một công điểm cái bánh khoai tây một công điểm cái đồ ăn lại b i ế n đ ắ t vương tú liên nhớ k ỹ lần trước nhà ăn bán quả cà hầm khoai tây lúc ấy mới bán hai công điểm hiện tại đồng dạng đều là thức ăn chay chỉ là thả dầu hơi nhiều một chút điểm quả cà hầm khoai tây liền so cà chua xào dây mướp muốn bao nhiêu hoa một công điểm vương tú liên vẹn vẹn nắm lấy trong tay thẻ căn cước bọn hắn một nhà năm thanh người một bữa cơm chỉ bỏ được điểm một cái đồ ăn lại thêm một chút rẻ nhất món chính một bữa cơm ít nhất cũng phải mười mấy công điểm trong nhà phái hai người ra thành phố lục xoát vật tư một ngày dưới quán đến vậy liền kiếm cái ba mươi mấy công điểm muốn lưu ở căn cứ hai người trưởng thành bên trong tái s u ấ t một người đi cắt móng vuốt dây leo dạng này bỏ đi ăn cơm tốn hao mới có thể có điểm có dư may mắn món chính còn không có tăng giá vương tú liên ánh mắt đảo qua viết món chính tấm ván đột nhiên phát hiện nguyên bản chỉ có dựng lên liệt món chính bên cạnh lại thêm một hàng dây leo bánh mì năm công điểm cái thô dây leo bánh mì không năm công điểm cái thô bắp nô g dây leo bánh một công điểm ba cái đây là vật gì dây leo bánh mì vương tú liên ở trong miệng thì thầm hai lần hậu c h i hậu giác kịp phản ứng cái này dây leo sẽ không làm móng luốt dây leo dây leo à. móng luốt dây leo có thể ăn sao nghe nói hương vị vừa chua vừa khổ căn bản không có cách nào vào miệng căn cứ đại lượng thu về móng luốt dây leo thời điểm cũng không ít người suy đoán tương lai là không phải phải làm thành đồ ăn cho bọn hắn ăn, ăn nhưng căn cứ đối ngoại nhất trí tuyên bố nói là làm thanh chữ đồ ăn có thể trong nháy mắt lại xuất hiện ở nhà ăn thực đơn bên trên cái này không phải liền là đem bọn hắn nhìn thành ăn cỏ xúc xích rồi vương tú liên có chút tức giận có thể lại bị dây leo bánh tiện nghi giá cả hấp dẫn không tự chủ đi hướng bán dây leo bánh địa phương nhà bọn hắn hiện trong tay căng thẳng cũng không phải so đo cái này thời điểm hay tìm cái mua dây leo bánh người hỏi một chút vị nói sao dạng đến cùng có thể ăn được hay không căn cứ bán bánh lớn nhỏ đều như thế đường kính khoảng mười cm không sai biệt lắm là nam nhân trưởng thành nửa cái lớn cỡ bàn tay hai cm dày đường nhìn lớn nhỏ không lớn có thể bánh bột ngô nướng đến khô so nhìn càng lớn màn thầu khắng đói vương tú liên ăn hai cái liền có thể n o bụng có chút nam nhân sức ăn lớn muốn ăn ba cái mới được màn thầu mặc dù hương vị tốt giữa chưa ăn hai cái không đến được cơm tối liền nói bụng mà lại thật sự là quá đắt một cái liền muốn ba công điểm vương tú liên ở trong lòng tính toán nếu là dây leo bánh có thể ăn cho dù là bán được quý nhất dây leo bánh mì người một nhà một ngày cũng tiết kiệm xuống bảy tám cái công điểm đã là không ít còn không có thăm dò được dây leo bánh mì hương vị vương tú liên liền đã không tự chủ đứng ở đội ngũ thật dài đằng sau trông mong hy vọng giống như hắn ý nghĩ người cũng không ít nếu không cái đội ngũ này cũng sẽ không xếp tới g i i như vậy trong căn cứ trôi qua so với bọn hắn nhà càng gian nan người chỗ nào cũng có nhà vương tú liên nhân khẩu nhiều có thể sức lao động cũng nhiều trong nhà nếu là nhiều hơn một hai cái không có cách nào hành động lao nhân hoặc là không thể rời đi người chăm sóc đứa bé thời gian trong nháy mắt liền căng thẳng đứng lên một cái khuôn mặt quen thuộc đi tới vương tú liên tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn đây không phải lương hà nàng dâu sao ngươi cũng mua dây leo bánh mì ăn vạn thúy ngẩng đầu một cái nhìn thấy cùng thôn vương tú liên c ư ờ i ha hả cho hỏi thín ngươi cũng tới dùng cơm a vạn thúy cùng lương hà kỳ thật còn không có tích lũy đủ tiến căn cứ ba trăm công điểm khi thật không dùng được một tuần lễ bọn họ liền có thể tích lũy bên trên đầy đủ công điểm bất quá gặp phải tuyết rơi hạ nhiệt độ căn cứ sợ bọn họ những n à y ở tại người bên ngoài đông lạnh ra tốt sâu đến liền sớm chuyển ra ký túc xá để bọn hắn ở vào không đủ công điểm về sau từ từ trả vạn thúy còn thiếu nợ hoa lên công điểm tới đương nhiên cẩn thận từng ly từng tí ngày hôm nay vừa nhìn thấy tiện nghi bánh lập tức liền mua đi thử một chút cái này bánh hương vị tiểu gì a vương tú liên nhịn không được hỏi nàng nhìn vạn thúy một thời không có trả lời lại vỗ đầu một cái ta khờ ngươi cái này cũng mới mua còn không có ăn nào biết được là vị gì vạn thúy lúc này mới cười thím ngươi khoan hay nói ta biết là vị gì đây là ta mua lần thứ hai vừa rồi mua hai cái dây leo bánh mì thử một chút cảm thấy vẫn được liền lại tới mua mấy cái thô dây leo bánh mì cái này bánh ra thêm móng nuốt dây leo mại thành phấn vị chua ngược lại là rất nhạt bất quá quả thật có thể nếm ra cay đằng đến nhưng là ta ăn một cái phát hiện dây leo bánh mì hương vị vẫn được nuốt được đi ngươi muốn là lần đầu tiên ăn trước hết mua mấy cái dây leo bánh mì về đi thử xem vương tú liên trước mặt đội ngũ lại xê dịch hai bước nàng đã quyết định muốn mua một chút nếm thử cũng sẽ không chậm trễ vạn t h ú thời gian ai nghe lời này của ngươi ta an tâm lương hà nàng dâu ngươi nhanh đi ăn cơm đi một hồi bánh lên lạnh đứng ở trước cửa sổ vương tú liên do dự mãi mua sáu cái dây leo bánh mì bốn cái ngày bình thường ăn bột ngô bánh lại tăng thêm một phần c à chua xào dây mướt cho tiểu tôn tử mua bí đao x ố t trứng gà hết thể bỏ ra mười ba cái công điểm mang theo cơm chưa trở về bọn họ ở nhỏ trong túc xá vương tú liên con trai lương đại trí đói phải gấp trực tiếp cầm một cái bánh bắt đầu ăn có thể là bởi vì dây leo tóc hồng tóc vàng hạt tăng thêm bột mì về sau nướng ra bánh là hoàng nhìn cùng bột ngô bánh ngược lại là không sai bịt lắm lương đại trí ăn vào trong miệm phát hiện hương vị không đúng quả thực là không có bỏ được phương ra nuốt xuống mới nói mẹ nhà ăn ngày hôm nay b á n cái này bắp nô bánh mì có phải là hỏng vị không đúng đây không phải bột nô bánh là nhà ăn mới ra dây leo bánh mì ta nhìn nó tiện nghi mua mấy cái trở về nếm thử nói vương tú liên cũng xé một khối bỏ vào trong miệng có chút đắng bất quá bên trong trộn lẫn bột mì dây leo phấn cũng mài đến mảnh cũng không giống bột nô bánh như vậy đâm cũng h ỏ n g đây chính là dây leo bánh mì duy nhất ưu điểm rồi nếu là quen thuộc tay đắng còn có thể ăn ra dây leo bánh mì mang theo điểm có cây mùi thấm át vừa nghe đến tiện h nghi nguyên bản bởi vì ăn vào móng đ u ố t dây leo làm thành bánh bất mãn hết sức lương đại trí lại ngồi trở xuống thiện nghi nhiều ít bột ngô bánh một công điểm một cái cái này hai công điểm ba cái còn có cảng tiện h nghi một công điểm hai cái một công điểm ba cái đều có ta sợ những cái kia quá khó ăn ăn không trôi mua chính là dây leo bánh bên trong q u ý cái chủng loại kia đại trí người ăn không quen liền để xuống ăn mấy cái này mấy cái này là bột ngô bánh vương tú liên đem bột ngô bánh đặt tới lương đại trí trước mặt lương đại trí không có đi lấy bột ngô bánh hắm lây trong tay bánh h ô n g hăng cắn một cái nói lầm ầm kỳ thật hương vị vẫn được người một nhà x u ố n g lại tại bên cạnh bàn trong nhà bốn cái đại nhân đều hưởng qua dây leo bánh mì cũng đều ăn hết một cái bánh bột ngô ăn vào cuối cùng trong mồm giống như cũng đã quen mùi vị đó không có ngay từ đầu khó mà nuốt xuống vương tú liên tiểu tôn tử nhìn thấy bọn họ giống như tại phân một loại không giống bánh la hét muốn nếm một ngụm mẹ hắn xém ộ t khối nhỏ cho hắn ăn tiểu tôn tử nhai hai lần liền xẹp lên miệng đáng lương đại trí cho con trai đưa một chén nước uống nước xong về sau đứa trẻ trong miệng không khổ hắn n á y mắt không hiểu nhìn xem chịu khổ bánh ba ba m ụ mụ cùng ông nội bà nội bọn họ tựa như là bình thường ăn cơm đồng dạng ăn như h ổ đói mảy may nhìn không ra cái này bánh hương vị không đúng các ngươi ăn không đáng sao vương tú liên đem tiểu tôn tử bột ngô bánh tách ra thành khối ngâm vào chuyên môn mua cho hắn bí đao sút trứng gà bên trong kéo dài âm điệu hơn g hắn chúng ta ăn không đ á n g đại nhân đều có thể chịu được cực khổ tiểu h à i tử ăn không được ngươi trước ăn cơm của ngươi đi tiểu tôn tử âu sầu trong lòng nói vậy ta không muốn lớn lên lương đại trí ở bên cạnh yên lặng đỏ mắt cắn dây leo bánh mì bộ dáng giống như là sói đói tại cắn xé một miếng thịt hắn cảm thấy dây leo bánh mì cũng không chu o n trai t mới có ể t h i ế b hương sương lúc đầu tâm tình liền không tốt hắn ở trong thành phố lúc đầu tìm được không ít đồ tốt bên trong còn có một bao không có sinh nhiều ít côn trùng gạo kết quả không cẩn thận cùng người trong thôn tàng ra rơi xuống đơn sau gặp được không có hảo ý một nhóm người vì bảo a n mình hắn không thể không đem tìm tới đồ vật đều để ra ngoài cuối cùng vội vàng về thôn căn bản là không có mang vật gì tốt trở về hiện tại nàng dâu lại là vẻ mặt như thế để hắn nén không được l ử a giận bên trong đốt vừa về đến liền đi lật túi của ta ngươi làm sao không hỏi xem ta ở bên ngoài thế nào có bị thương hay không có hay không ăn đói mặc rách chu hương x ư ơ n g lão bà bị hắn giống s ừ n g sốt một chút cũng ủy khuất đứng lên ngươi cảm thấy ta là như vậy lang tâm cầu phế người chỉ quan tâm ngươi cẩu về đồ vật không quan tâm ngươi thật sao trong nhà chờ lấy gạo vào nồi ta đều sầu chết rồi những người này đều nhìn không thấy đã nhìn thấy ta lật ngươi cầm về đồ vật chu h ư n g sương sững sở trong nhà chờ lấy gạo vào nồi ta thời điểm ra đi trong nhà rõ ràng còn có mười mấy cân gạo còn có năm cân b ộ t mì lúc này mới mấy ngày liền đều đã ăn xong một nghe đến đó chu h ư n g sương lão bà càng là vừa tức vừa gấp lương thực đều đi đâu rồi ngươi hỏi một chút cha mẹ ngươi ngay từ đầu trong thôn đến cái kia ngô đại phu ngươi khuyên hai người già đi xem một chút bệnh bọn họ còn không bỏ được hoa lương thực kết quả đi mấy lần về sau cả người cũng thay đổi cái dạng ngay từ đầu nói uống đầy năm ngày thuốc là đủ rồi ta nghĩ lấy hai người cũng liền mười cân lương thực mặc dù đau lòng nhưng cũng không thể ngăn đón lao nhân chữa bệnh kia không thành bất hiếu lại nói uống thuốc bọn họ nói xác thực dễ chịu không ít eo chân cũng không có nguyên lai đau như vậy ho khan cũng thiếu kết quả uống xong năm ngày thuốc lại muốn học phương pháp gì hoa lương thực ngược lại càng nhiều ta đều đem trong nhà lương thực giấu ở tối cao đấu cửa hàng mẹ ngươi dẫm lên cái thang đi lên tìm không phải nói muốn đi theo ngô đại phu học cái gì hô hấp pháp tu tâm quyết nói học xong về sau bách bệnh không sinh còn không cần ăn cơm ta cản đều ngăn không được đây không phải gạt người sao chu h ư n g sương lúc đầu trong lòng liền bực bội lần này trở thành cái bị nhen lửa thùng thuốc nổ hắn v ọ t tới phòng bếp nắm lên một thanh dao phay muốn đi tìm cái này ngô đại phu lý luận lý luận lão bà hắn đuổi ôm chặt lấy e o của hắn ngươi tỉnh táo một chút hiện tại cha mẹ ngươi còn đang ngô đại phu trong tiểu viện cái kia ngô đại phu còn có hai cái đồ đệ ngươi đánh không lại bọn hắn chu hưng sương hơi tỉnh táo một chút nghe nói viện kia bên trong tập kết một đám giống cha mẹ của hắn dạng này người già biết người bị hại không chỉ đám bọn hắn một nhà chuẩn bị đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ lại đi ngô đại phu kia lấy thuyết pháp lương gia thôn hiện tại liền mấy người như vậy có ch chu hưng sương xoắn suýt một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngô đại phu nhà thời điểm ra đi lương hà nguyệt n g cũng đã nhận được tin tức nàng lúc này nhảy lên một cái lương hà nguyệt n g cũng có một cái liên quan tới cái này ngô đại phu trọng yếu phát hiện chờ không nổi muốn trước mặt mọi người bóc lộ ra lương hà nguyệt n g đi vào ngô đại phu nhà tiểu viện cửa ra vào nhiệt nhiệt nhào nháo một bên là vừa v ậ n từ thành phố trở về là đám thanh niên một bên là hắn nhóm ngồi dưới đất khóc lóc c o n sòm cha mẹ lô cựu đào người này cũng có mấy phần thông minh hắn gặp có người đến gây sự với chúng ta cũng không lộ diện ngược lại đem bọn này mê tín hắn cái gọi là hô hấp pháp lao nhân nổi giận đùng đùng chu h ư n g sương vẫn không có thể vào cửa lại đụng phải chuyến này cái thứ nhất tọa tơ lụ hắn kêu kém chút nằm lăn lộn trên mặt đất mẹ già nàng ngồi dưới đất chuyển hướng chân lên ăn nói ngươi đây là muốn làm gì còn cầm dao phay chạy tới không phải ngại lao nương ngươi hoa nhà ngươi lương thực chữa bệnh tốt ngươi một đ a o chém chết ta được rồi dù sao ta lao bất tử này còn sống cũng chính là lãng phí lương thực chu h ư n g sương nghĩ trước tiên đem hắn dịu lên đến bị lao thái thái hung hăng bỏ qua rồi tay bên cạnh còn có cái chắn tại cửa ra vào lao đầu hắn cũng đồng dạng tại giăn dậy con cái của mình quả thực hồi não các ngươi chạy đến tới đây làm gì? Tên ta n ế m qua m ố i so với các ngươi n ế m qua c ơ m còn nhiều nô đại phu là lừa đảo ta có thể không phân biệt được sao người ta là thật tâm làm việc thiện hiện tại đâu còn có thể mua được dễ dàng như vậy thuốc học được loại này không chuyển ra ngoài phát môn các ngươi những này lang tâm cậu phế đồ vật còn chạy đến người ta đến náo để chúng ta những lão già này về sau còn thế nào ngại ngùng mặt m ò sang đầy xem bệnh nô cựu đào lúc này chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng trên mặt mây trôi nước chạy bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình hai tên đồ đệ của hắn bảng thông cùng nô năm đều đứng tại những n à y nô đại phu ngoại môn đệ tử sau lưng xem náo nhiệt trước k i a bọn họ còn cảm thấy kế hoạch này chưa hẳn có thể thành cảm thấy chắc chắn sẽ có xem thấu người nào đứng lên hiện tại xem ra những lao đầu này lao thái thái từng cái chiến lược rất cao mà lại tin tưởng không nghi ngờ quả thực chính là ngô cựu đào trên tay một thanh lưới dao trong đám người còn đang la hét tầm ĩ phục qua thuốc những người này khăng khăng phương thuốc này mượn phần hữu hiệu cũng coi đây là căn cứ chứng minh hô hấp pháp cũng là thật có hiệu quả mọi người biết hắn phương thuốc này bên trong có thuốc gì sao một đạo âm thanh trong trẻo trên bảo thanh âm này không tại bọn hắn trước người cũng không ở phía sau về sau vẫn là từ đỉnh đầu chuyển đến lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người n g ẩ n g đầu hướng trên tường rào đầu nhìn lại lương hàm n g u y ệ t thật sự là chen không tiến trong đám người vì gây nên mọi người chú ý chỉ có thể cố k ỹ trọng thi lại lần nữa bỏ lên trên cao cao tường đây thừa dịp tất cả mọi người nhìn về phía nàng không một người nói chuyện công phu lương hàm n g u y ệ t cầm lấy một cái túi từ bên trong lấy ra một mực vị dược tài ta biết phương thuốc này bên trong có cái gì x ư ơ n g da tăng bạc h bì can thảo kim ngân hoa lá tía tô một mực vị dược tài danh tự từ lương hàm n g u y ệ t trong miệng nói ra cũng bị nàng cầm ở trong tay hướng mọi người biểu hiện ra nói thật lương h à nguyện chỗ ngồi có chút cao thêm bên trên dược tài rất nhỏ một khối rất nhiều người đều không thấy rõ ràng không biết nàng dụng ý ở đâu có hiểu sơ dược liệu người nghe những tên này kịp phản ứng s ắ c thực đều là đúng phổi tốt dược liệu nghe lời này tại n ô đại phu nơi này phục qua thuốc người lập tức lẽ thẳng khí hùng đứng lên xem đi thuốc này chính là dùng tốt mà những người tuổi trẻ kia nhìn một chút lương hàm nguyệt ánh mắt liền có chút nổi nóng ngươi là đến g i ú p cái k i ê n n ô đại phu nói lương hàm nguyệt không chút hoang mang các ngươi đừng có gấp ta còn chưa nói xong đâu nàng từ trong túi xuất ra cuối cùng một vị thuốc còn có cái này một cây màu vàng nâu k h â cạn thân cảnh đỉnh đầu sinh cái to ra hình bầu rục quá sóc lương hàm nguyệt nhẹ nhàng lung lay trong tay trái cây bên trong phát ra x à x à thanh â m người phía dưới sắc mặt liền có chút thay đổi thứ này bọn họ nhận biết có chút cũ người lúc còn trẻ còn trồng qua bọn họ đem thứ này gọi là thuốc phiện đầu kỳ thật chính là hoa anh túc trái cây trước đây thật lâu phương diện này quản không nghiêm thời điểm nông thôn rất nhiều người nhà đều sẽ trồng lên một lượng khỏa thuốc phiện đầu thu m ạ c h trái cây về sau dùng làm dược liệu cảm bạo hoặc là đau răng thời điểm lấy r a ngâm nước uống nghe nói là có giảm đau cùng chữa bệnh hiệu quả về sau thuốc phiện đầu trồng quản nghiêm ngặt đứng lên cái gì đường trắng ta chỉ là đem mỗi loại dược liệu cầm một chút trở về phân biệt lương hàm nguyện h g hổ trần. Lương quay đầu nhìn về phía những người khác cái kia đổ bỏ hô hấp pháp có thể thay đổi vị giác cũng là bởi vì người này tại các ngươi trong rượu thêm đường thêm giấm thêm xì dầu đám người lập tức vỡ tổ có người một mặt kinh hoảng hỏng ăn nhậu như vậy thuốc p h í a n đầu ta sợ không phải muốn lên nghiện làm sao bây giờ cũng có người phẫn hận vô cùng nguyên lai là chuyện như vậy khó trách thuốc hương vị luôn luôn tạ i biến một hồi đắng một hồi ngọt còn có người không nguyện ý tin tưởng những sự thật này dây d ù a nói có lẽ là có hiểu lầm chờ n ô đại phu ra đến giải thích một chút lại có kết luận đi vị cô nương này trong tay ngươi cầm đồ vật cũng là một loại dược liệu ngươi không phải không biết ta ngô cựu đào cuối cùng đã đi ra hắn nỗ lực duy trì tự nhiên thần thái c ò n tại sau lưng có chút phát r u n hai tay lại bàn hắn ta là một cái đại phu chẳng lẽ ngươi có thể so với ta càng h i ể u phương thuốc đây chỉ là ta góp nhặt một chút dược liệu mà thôi đối với mọi người bệnh phổi không có trợ giút cũng căn bản không có thêm đến phương thuốc bên trong đi. ngược lại là ngươi lặng lẽ chạy đến nhà của ta bên trong trộm d ữ liệu không cho là n h ụ phản nô c ử u đào nhìn thấy ánh mắt của một số người bên trong lại lần nữa hiện lên tín nhiệm với hắn nhấc lên một hơi muốn hung hăng trách cứ lương hà nguyệt nhất cử điên đảo gây bất lợi cho hắn c ụ c diện lương hà nguyệt chỉ vào nô c ử u đào dùng để nấu thuốc cái kia xương phăng hô hắn chính là ở nơi đó nấu thuốc trong nồi đoán chừng còn có còn dư lại căn thuốc không tin người mau đi xem một chút cảm thấy nô cựu đào có lẽ không có lừa gạt mọi người của bọn họ là thường xuyên đến uống thuốc lao nhân những k i a tuổi trẻ thôn dân thế nhưng là từ đầu đến cuối đều trong lòng còn có hoài nghi nghe lời này lập tức đẩy ra còn sưng s ờ tại nguyên chỗ cha mẹ chen vào sưng ơ phòng nô cựu đào bối rối lui lại hai bước các ngươi đây là cướp bóc hắn nhìn về phía những lao nhân kia không quản giáo tốt con cái của các ngươi về sau đều không cần đến nơi này của ta lấy thuốc bàng thông lập tức chen quá khứ muốn đem tiến vào sưng ơ phòng các thôn dân đổi ra lương hà nguyệt n h ả xuống một phát bắt được cánh tay của hắn thấp giọng nói ra ngươi còn muốn duy hộ cha con bọ hai cái sao bọn họ cho tới bây giờ liền không có đem ngươi trở thành làm người thân cận ném đi một bình đường cũng hoài nghi là ngươi hiện tại ngô năm đã mang theo lừa gạt đến lương thực chạy trốn căn bản là không có quan tâm sống chết của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là lạc đường biết quay lại chủ động vạch trần tội của bọn hắn ta còn có thể khinh xuất tha thứ qua ngươi bang thông xứng sở nhớ tới ngô năm xác thực từ chạy vào phòng hâu ngô cựu đào về sau liền không có lại lộ diện lại lặp đi lặp lại hồi tưởng lại hai ngày này ngô năm cùng ngô cựu đào thử đi thử lại dò xét lên kêu bình đường sắc mặt mắt thấy đã vô lực hồi thiên quyết định chắc chắn nói ra ta nói nói xong các ngươi có thể đánh ta một chầu nhưng ngàn vạn lưu ta một mạng nói thật bàng thông lá gan không lớn nếu không phải ngô cựu đào miệng lưỡi d ẻ o kẹo giật dây hắn hắn cũng không dám nhập bọn khô cái này gạt người nghề ngày hôm nay vừa nhìn thấy mấy người cầm dao phay cùng đũa vọt tới trong viện trong lòng đã sợ hai không được lương hàm nguyệt lại giật mình hù hắn hắn liền không chống đỡ được lúc này vọt tới bếp lò người bên cạnh đã vứt ra trong nồi dược liệu cầm đôi đũa đào kéo lên thật sự ở bên trong tìm được nửa sẽ mở anh túc quả sắt cùng tản mát ở bên trong màu đen hạt giống bọn họ nắm chặt nghĩ muốn chạy trốn ngô cựu đào đào đem đ nô cựu đào còn nghĩ rào biện phương thuốc của ta bên trong tuyệt đối không có dạng này một vị thuốc nhất định là ta tên đồ đệ này bốt thuốc thời điểm sơ sót bàng thông nhìn thấy nô cựu đào lại muốn đem tội danh gắn ở trên đầu của hắn trong lòng càng là một mảnh lệnh bớt hắn tại lương hà nguyệt ra hiệu hạ lên trước hai bước chủ động lên án nô cựu đào cha con tội ác ta căn bản cũng không phải là đồ đệ của hắn hắn cũng không phải cái gì đại phu chúng ta là thọ linh c h ấ n người hắn gọi nô cựu đào là ta bắn đại bắc cũng không tới phương xa thân thích hắn một cái khác đồ đệ gọi nô nam liền là hắn con trai chúng ta tại trên trấn tìm vật tư thời điểm t về, về sau cũng chậm chậm giảm bớt lượng thuốc sở dĩ định bên trên cái kia mua lấy năm phần thuốc mới có thể nghe hắn nói cái gì hô hấp pháp quy định chính là nghĩ sảng chọn ra khỏi nhà có lương thực con người không thông minh lắm bàng thông nói xong lời này nhìn thấy mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nổi nóng không tự chủ trốn về sau tránh trông thấy lương hàm n g u y ệ t mắt sáng như bước nhìn chằm chằm hắn mới kiên trì tiếp tục nói t i ê u cái hô hấp pháp đương nhiên cũng là n ô cựu đạo biến ra l ừ a các ngươi vừa rồi vị này cũng đã nói không phải là của các ngươi vị giáp phát sinh biến hóa là bởi vì trong dược tăng thêm đường cùng những khác gia vị nguyên nhân n ô cựu đạo còn để cho ta hướng trong dược tăng lớn tán thuốc hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể uống nghiện rốt cuộc không thể rời đi thang thuốc này cuối cùng liền h ắ n có thể đều thành hắn trung thực tín đồ đem trong nhà đồ tốt đều cung phụ cho hắn hắn cũng là như thế nói với ta tương lai hắn làm hồng vân dạy giáo chủ để cho ta cùng con của hắn cho hắn làm t về sau cái này lương g i a thôn liền là hắn địa bàn bàng thông tiếng nói càng ngày càng nhỏ cuối cùng cả người đều co lại đến lương hà nguyệt sau lương đi tốt ngươi cái ngô đại phu không đúng phi ngươi là cái gì đại phu ngươi liền là một tên lửa gạt đám người cùng nhau tiến lên đ ố i bị bắt lại ngô cựu đảo một trận đông đá vừa rồi bọn họ có bao nhiêu giữ gìn ngô cựu đảo hiện tại thì có nhiều t h ố n g hận bàng thông cũng bị bắt tới không qua mọi người đối với oán khí của hắn không có lớn như vậy ngược lại là s o ngô cựu đảo chịu quyền cất tiếu xả dận về sau ngô cựu đảo đã mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất nhắm mắt lại giống như là ngất đi Các t h ô nàng d run thanh nhãm hỏi thế nào có thể không nghiện đâu ta cái này uống hết đi mười mấy chén mỗi ngày để uống nói nàng lại khóc lóc nỉ non đứng lên ta vẫn phải chết được rồi ta đem trong nhà lương thực đều hai hoa hết trả lại cho mình chọc nghiện bệnh ta không bằng đập đầu chết ngày trước nghe ta nói lương hà nguyệt nhớ lại mình mấy ngày nay nhìn tư liệu đầu tiên đâu chúng ta tới nói một chút liều lượng vấn đề hắn nấu như thế một đại n ồ i nước thuốc liền cho các ngươi thả như thế mấy cái thuốc p h í a đầu thuật h u y cũng là bởi vì nô cựu đảo là cái ngoài nghề ý nghĩ hao huyền cảm thấy thứ này đặc biệt dễ dàng nghiện một chút xíu là tốt rồi dùng kỳ thật phân đến ngươi cái mỗi người uống vào trong r ư ợ c hữu hiệu liều lượng quá ít quá ít tiếp theo khi đó nhìn thoáng qua đồng dạng xương mặt sưng mui b ằ n g thông còn có kẻ ngu này hắn cũng trong lúc vô tình giúp các ngươi không ít bàng thông lập tức bị điểm tên không hiểu t ấ u ngầm đầu ta thế nào ngươi có phải hay không là cảm thấy phải thêm tại trong dược hẳn là thuốc viện đầu hạt giống bàng thông hoàn toàn không biết gì cả trả lời cái này không bày rõ ra sao một viên thành thục trái cây hữu dụng đương nhiên là bên trong hạt giống hắn bình thường đều là xé mở trái cây đem bên trong nhỏ bé giống như là cắt sỏi đồng dạng màu đen hạt giống r ó t vào trong nồi bất quá như hôm nay dạng này trong nồi tìm tới quả sắc tình huống cũng có kia cũng là bởi vì bàng thông lười biếng xé mở về sau tiện tay đem quả sắc rơi tiến vào anh túc nhánh khô lá hoa trong vỏ đều chứa mọ p h ì cũng chính là loại kia sẽ cho người nghiện vật chất duy chỉ có anh túc từ bên trong không có lương h à n g u y ệ t cũng cảm thấy chuyện này phi thường t r ù n g hợp cho nên mọi người yên tâm đi liền hắn ngẫu nhiên thất lạc ở trong nồi điểm này xác anh túc chứa nghiện vật chất lại nhiều bên trên gấp trăm lần cũng sẽ không để các ngươi dạng này uống một ngụm thuốc người nghiện các thôn dân nhất thời mừng rỡ mình cũng nhớ lại một chút giống như không có loại k i a m ộ t ngày không uống thuốc liền toàn thân cảm giác khó chịu ngược lại bởi vì bản thông ném đi đường về sau mỗi ngày hướng nước thuốc ra thêm cổ quái kỳ lạ gia vị làm đến bọn hắn mỗi lần uống thuốc thời điểm đều hết sức thống khổ nghĩ như vậy tưởng tượng giống như thật sự không đối thuốc này nghiện quá tốt rồi quá tốt rồi có chút kích động thôn dân thậ mặc dù dày v ò nhiều ngày như vậy cuối cùng là cái từ đầu đến đôi âm mưu may mắn không có nhiễm lên mới bệnh chính là ném đi chút lương thực nói lên lương thực bọn họ lại đem ánh mắt chuyển hướng nô g cửu đạo bọn họ liền ba người làm sao cũng ăn không hết nhiều như vậy thôn dân lấy tới lương thực à. những cái kia còn giữ lại lương thực đều bị giấu ở chỗ nào cũng nên còn cho bọn hắn chương 77.3, m ư y vạch trần mọi người lập tức vọt tới trong cái sân này các cái gian phòng bên trong lật cả đ á y lên trời tìm đến hai túi nhỏ lương thực còn lại lương thực đâu để ngươi giấu đi đến nơi nào rồi mọi người chất vấn nô cửu đạo bất quá hắn từ khi bị đánh về sau vẫn nhắm mắt lại nằm ở nơi đó giống như là đã hôn mê đương nhiên cũng trả lời không được mọi người vấn đề thế là bàng thông thành nơi này duy nhất có thể lấy trả lời người hắn nhìn xem nhìn chằm chằm hận không thể đem ra của hắn lột lương ra thôn thôn dân vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lương hà nguyệt n g ngươi ngươi đã nói ta vạch trần hắn âm n h ư liền bỏ qua ta mà lại những cái tia lương thực cũng không phải ta c ầ m là n ô năm mang theo chạy lương hà nguyệt n g vỗ vô, vô d í n h cho góc áo n ô ta nói lời giữ lời mọi người đi theo ta đi nếu là ta đoán không lầm n ô năm đã bị bắt lại nàng dẫn mọi người đi tới n ô c nơi này cũng có một cái tiểu v i ệ n tử từ phía phong bế nguyên bản không có mở ra cửa hiện tại góc tường không biết lúc nào bị nện ra một cái chuồng chó bên cạnh còn có người giấu chân cùng bao tải kéo đi vết tích hắn chạy mấy người ra vẻ muốn bỏ chuồng chó quá khứ đuổi theo đ ừ n g h ộ i lương hà nguyệt chặn lại nói nàng tiến đến chân tường bên cạnh bên cạnh hỏi nói người đổi k í c không bên k i a một cái tuổi trẻ giọng nam đáp lại nàng đã trói lại tới chuyển lương thực đi tùy theo mà đến còn có một tiếng chó s ủ a lương hà nguyệt đã sớm sợ ba người bọn họ mang theo lương thực chạy trốn xem bọn hắn sớm đào ra cái này chuồng chó liền biết rồi Thế là để quý minh sầm qua yên lặng tiến lên một bước đem mấy người kia cẩn lại hắn trầm giọng nói ra tỉnh táo một chút nơi này không chỉ là các ngươi lương thực hai túi lớn lương thực dính tới gần hai mươi gia đình làm sao chia chính là chuyện phiền thoái tất cả mọi người nghĩ đem mình bị lừa lương thực đủ số thu hồi thế nhưng là ngô cựu đào ba người cái này hai tuần lễ ăn uống thả cửa không ít lương thực đều tiến vào bọn họ ngũ tạm biếu nơi nào còn có thể cầm ra được một đám người lại là một trận ồn ào la hét tầm ĩ âm thanh lương hà n g u y ệ t bị ồn ào đau cả đầu vẫn là không nghe bọn hắn xuất ra cái làm sao chia lương chương trình tới nàng nhịn không được r ố t v ố t căng đau h u y ệ t thái dương lúc đầu nghĩ vạch trần ngô cựu đào âm nhu liền lập tức trở về nhà hiện tại đã lãng phí nhiều thời gian như vậy chẳng lẽ còn muốn giút mọi người đem lương phân tốt mới có thể đi quý minh sầm nhìn tho đi đến đám người trước mặt cất giọng nói các vị những n à y lương thực khẳng định không đủ đền bù toàn bộ của các ngươi tổn thất không muốn ở chỗ này vô cùng vô tận d ô n g dài mỗi nhà trước hết lấy đi mình bị lừa gạt lương thực hai phần ba nhìn còn lại lương thực số làm tiếp định đoạt mọi người vẫn ở đây ồn ào chính là sợ có ai nhà cầm đủ chán lương thực đi đến p h i ê n bọn họ thời điểm liền không đủ hiện tại nghe xong trước tiên vẫn có thể phân đến hai phần ba cũng muốn trước tiên đem lương thực nắm bắt tới tay lại nói có mấy cái t ổ n lấy chiếm món lời nhỏ không nghĩ gánh chịu tổn thất nhân ra còn muốn nói điều gì Quý m i chứ gương mặt phân g nhìn trước, trước ra n hai n h âm g phần h ư ba ta nhìn chia xong cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều cùng lắm thì thừa những cái kia cầm cái cái cân đến mỗi bình quân hộ gia đình phân mấy cái thôn dân ứng cùng nói nhà ta là hai mươi một cân gạo nên trước phân ta m ộ ư ơ i bốn cân gạo nhà ta là may những người này đều là cùng một đám bị lừa nô cựu đảo còn không có phân ra tâm tư đến chiêu nhóm thứ hai hô hấp pháp học viên cho nên mọi người bị lừa lương thực đều không khác mấy một kêu đi ra người bên cạnh trong lòng cũng nắm chắc biết cái này người nhà không n h i ề u báo có thôn dân về nhà tìm hai cái cái c â n đến cứ như vậy phân lên lương thực tới những n à y lương thực không sai biệt lắm có ba trăm cân các thôn dân lấy đi mình bị lừa gạt lương thực hai phần ba còn thừa lại bốn mươi mấy cân lương có đầu góc linh quăng ngược lại đẩy một chút phát hiện nô cựu đảo ba người bọn họ hai tuần lễ dĩ nhiên ăn hết bảy mươi cân lương không khỏi khí chạy lên não hung h ă n g đá một bên bị trói gông nô g năm hai cước ăn một bắt ngược lại một bắt cũng phí không được nhiều như vậy nô năm bị khuất nói không có ngã còn có viện này tiền thuê nhà như thế đã quên được rồi bất quá nô g năm bị đánh cung công an mọi người đây là hết g dợ đầu cha hắn nô g cựu đảo có thể bị đánh gắt hơn còn lại lương thực nếu là chia đều một hộ không sai biệt lắm có thể chia lên hai cân chu hương sương nhìn t h o á n g qua cuối cùng lấy lại tinh thần cha mẹ hai người già đầu tiên là biết được bị lừa sự thật lại suýt nữa nhiễm lên thuốc nghiện ngày hôm nay thay đổi rất nhanh này lại mới khôi phục tinh thần nếu không phải lương hà nguyệt ban g mọi người ghi chép nô cựu đảo mấy người sắc mặt đồng thời a n liễu mọi người tâm nói rõ sẽ không lên nghiện sự thật mấy cái lao nhân không phải còn đang bị lừa chính là lo lắng để phòng cho là mình d ư ợ c v ậ t nghiện chu hương sương rất cảm kích lương hà nguyệt thế là nói ra kia hai cân lương cũng đừng phân cho ta cho nguyệt n g u y ệ n đi nàng ngày hôm nay bận b i ể u từ phía phiền phức người ta một ngày nếu không phải nàng chúng ta cũng không có thuận lợi như vậy nhìn thấu âm mưu tìm về lương thực hắn thốt ra lời này cũng có mấy người phụ họa ai nấy đều thấy được việc này vốn là cùng lương hà nguyệt không có quan hệ gì nàng trong nhà mình không có ai bị lừa chính là lo lắng bọn họ những trưởng b ố i này dám chạy đến ngâu cựu đào trong x ư ơ n g phòng lập d ữ liệu đích thật là mạo hiểm không chỉ có như thế lương hà n g u y ệ t còn ăn liễu lòng của bọn hắn ngăn cản nô năm muốn thay đổi vị trí lương thực nếu không phải lương hà n g u y ệ t chờ bọn hắn kịp phản ứng nô năm sớm liền chạy cái nào còn có cái gì chia lương thực ăn cơ hội phân không khí mới đúng vậy ta cũng không cần cho n g u y ệ t nguyện đi ngày hôm nay nhờ dựa vào ngươi còn có người trẻ tuổi này lương hà n g u y ệ t còn chưa nói xong quý minh sầm đã dứt khoát thu thập lại còn lại những cái kia lương thực đứng tại bên người nàng ta nhìn ngươi giống như là mệt mỏi chúng ta mau trở về đi thôi riêng phần mình cầm lại lương thực mặc dù cũng tổn thất một chút nhưng cuối cùng không còn bị lửa thiếu đi những cái k i a lương thực liền xem như là đổi thuốc đến uống dù sao lương hà nguyệt cũng nói những dược liệu k i a đúng là đối với bệnh phổi có chỗ tốt các thôn dân an ủi mình như vậy cũng cảm thấy rất là hài lòng đ á n g người tản ra ai về nhà l ấ y lương hà nguyệt cũng nhấc chân muốn đi c h ậ n nhớ tới ta muốn đi cầm nô cựu đào dược liệu tới đem dược liệu đều lấy đi nhìn hắn về sau còn thế nào khắp nơi gặp người các thôn dân mặc dù tức giận nô cựu đào lựa bọ lương thực nhưng tối đa cũng chính là hung hăng đánh cho hắn một trận giết người là không làm được Đã muốn để muốn c hắn o h chạy thoát, l trước, trước sau, sau vốn nghĩ chỉ lấy chút dược liệu không nghĩ tới còn ngoại ý muốn đạt được một chút lương thực đi đến ngô cựu đào thả dược liệu sưng phòng lương hà nguyện quay đầu nhìn lại quý minh sầm dĩ nhiên không thấy hắn thăm dò đi xem nghe được cửa sổ nơi đó t h u y ể n đến quý minh sầm thanh âm nguyện nguyện ta cho ngươi tìm mấy cái cái túi trang ngươi nhìn những này có đủ hay không đủ rồi đủ rồi lương hàm nguyệt cười tủm tìm gật đầu t r ư ơ n g bảy mươi tám một rời đi từ ngô cựu đào nơi đó cầm về dược liệu không ít bởi vì là từ tiệm thuốc mang ra dược liệu chủng loại rất đủ bất quá chia đều xuống tới số lượng không coi là quá nhiều nhất là ngô cựu đào lấy ra cho mọi người uống mấy vị thuốc chỉ sót lại một chút khó trách nấu ra thuốc càng ngày càng hiếm còn có không ít dược liệu bởi vì bọn hắn cầm được vội vàng mấy loại đều hôn cùng một chỗ còn phải lương hàm nguyệt chậm rãi lựa đi ra một lần nữa phân loại bất quá mặc dù phiền tay chút nhưng nàng cũng đã nhận được rất nhiều dược liệu quý giá bên trong lại còn có một hộp nhỏ tàng hoa hồng mấy khối đô trọng cùng một chi coi như lớn nhân sâm đầu tiên là giải quyết gạt người ngô đại phu lại lấy được dược liệu cùng lương thực lương h à n g nguyệt một ngày này xem như tương đương thuận lợi có thể chuyện xấu dĩ nhiên cũng cùng đi theo có lẽ là mình một ngày trước cầm bốn mươi mấy cân lương thực về gia sự trong thôn chuyển r a ban đêm lại có mao tặc muốn vào lương h à n g nguyệt nhà trộm đồ biết lương h à n g nguyệt nhà tường việt cao hắn còn có kinh nghiệm rời cái thang đến nhưng đáng tiếc còn không có vượt qua trông sắt liền bị tiểu hát phát giác tiểu hát sủa kêu lên đem lương hàm nguyệt người một nhà đều bừng tình tên trộm lúc này mới tệ ra quần chạy trốn liền cái thang đều rơi vào ngoài tường. đây quả thực quá phép lối phải biết mùa đông kia lúc mặc dù cũng tên trộm nhiều lần ra nhưng trộm đều là ngoài viện đồ vật giống như là trong hầm ngầm khoai tây hoặc là nhà kho bên trong than đá muốn trộm lương thực liền không đồng dạng không phải tiến về đến trong nhà mới được vừa nghĩ tới khả năng có người thừa dịp tối s ờ đến trong nhà mình lật lên trong tủ q u ầ y đồ vật lương hà m nguyệt liền cảm thấy sợ nổi da gà càng làm cho nàng hơn tức giận chính là người này mục tiêu minh xác rõ ràng là hướng về phía nàng hôm qua vừa cầm về lương thực đến trong thời gian ngắn như vậy tin tức chỉ có thể trong thôn truyền ra tuyệt đối là buồn người hạ thủ hiện trong thôn cũng không có thừa mấy hộ nhân、ra. cùng thôn nhiều năm nói không chừng còn có quan hệ thân thích dĩ nhiên cũng đánh dạng này chủ ý lương hà nguyệt coi là dạng này liền rất quá đáng không nghĩ tới lại qua mấy ngày người này dĩ nhiên ngóc đầu trở lại lại tại đêm khuya đến thăm đánh thức tiểu hắc về sau biết trộm không thành nhà bọn hắn cho hạ giận giống như hướng trong nội viện ném đi mấy tảng đá còn kém chút đập trúng cửa sổ thủy tinh thật sự là thật là buồn nôn lương hà nguyệt tức giận muốn dựa vào gác đêm bắt được người này nhịn mấy ngày đều không đợi được hắn lại đến kết quả mình cả người ban ngày thất hồn là phách rốt cục từ bỏ gác đêm ý nghĩ này bất quá tên trộm vật này biết không có cách nào đạt được cũng không lại đến lương hà nguyệt nhà bên này. ngược lại là trong thôn những gia đình khác nghe nói hoặc là bị trộm đồ vật hoặc là không thành công bị người ném hòn đá đập cửa sổ thủy tinh tất cả mọi người cảm thấy là cùng thôn nhân làm ra ngay cả ra ngoài tìm kiếm vật tư đều không an lòng bọn họ ở bên ngoài t ì m đồ trong nhà còn lại già yếu tàn tật nếu là về nhà một lần phát hiện đồ trong nhà đều mất đi chẳng phải là được không bù mất nghi lân cận trộm bữa loại sự tình này phát sinh mấy lần quê nhà ở giữa thì có ngăn cách thậm chí sẽ trở mặt thành t h ủ dù sao hiện tại lương ra thôn thôn dân ở giữa giao lưu càng ngày càng ít ngay bình thường cũng không nhiều đi lại ngược lại là lương hàm được nhà quý minh sầm nhà còn có hoàng nhất phong nhà một mực chặt chẽ ô n đoàn bình thường giúp đỡ lẫn nhau đỡ bọn họ cùng một chỗ làm kệ hàng vườn rau cũng rốt cục thành thục nhóm đầu tiên rau xanh bọn họ dự định tập hợp một chỗ chúc mừng một chút nhà quý minh sầm nhà chính rộng rãi nhất địa điểm liền tuyển ở đây ba nhà người lấy xuống kệ hàng lên mới tơi ư cải trắng nhỏ lương hàng nguyệt phiến hạ cái kia bọn họ m ư ờ i phần chân quý đến bây giờ còn không có ăn song đại hỏa trên đùi thịt cắt thành xúc xích thái hạt lựu quý minh sầm giết một con đã trưởng thành con thỏ lớn hoàng nhất phong từ trong nhà rau mối vạc lớn bên trong vớt ra hai viên dưa chua dưới mắt hoàng nhất phong cùng lương khang thì hai nam nhân chính mang theo dao phay chặt lấy sủi cào nhân bánh bọn họ chuẩn bị bao dưa chua thịt h ỏ nhân bánh sủi cào cùng cải trắng nhân bánh xúc xích thái hạt liệu liền thêm tại cải trắng sủi cào bên trong cũng coi là hai loại đều có món mặn có món chay chặt xong nhân bánh bọn họ an vị tại đốt nóng hừng hực đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên làm sủi cào chỉ là thả sủi cào nắp c h ậ u cầm năm tấm thời tiết vẫn luôn ấm áp không nổi muốn để trong nhà rau xanh thuận lợi lớn lên cũng là vì ở trong nhà thoải mái hơn g ư ờ n g sưởi là vẫn luôn đốt ngày hôm nay bởi vì phải h lương hà nguyệt rời trương ghế đầu ngồi ở lò một bên bếp nấu bên trên đặt vào cái nồi sắt lương hà nguyệt thận trọng lật xào lấy bên trong đường trắng quý minh sầm đứng ở một bên hỏi hắn sữa bột muốn thả nhiều ít lương hà nguyệt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi đường mắt thấy trong nồi đường phát ra tiêu sắc bối rối nói n g ư ơ i mau nhìn lấy xử lý ta đường m u ố n k hét quý minh sầm cấp tốc hướng nước trong bình múc mấy môi lớn sữa bột pha trộn qua về sau rót vào lương hà n g u y ệ t trước mặt trong nồi xoắt một tiếng cứu vãn cạ dẽ mẹn tại qua tiêu mưa đúng lúc xuất hiện lương hà nguyệt pha trộn một chút trong nồi chất lỏng thùng ta lấy ra lá trà đâu quý minh sầm bấm tay gõ gõ liền đặt ở lương hàm n g u y ệ t trong tay lá trà bình nguyên lai、like、ở đây lương hàm n g u y ệ t mở ra lá trà bình nắm một cái lá trà ra vung tiến trong nồi tiếp tục nấu chín trong không khí dần dần có thơm ngọt hương vị liên đối ở phía xa giường s ư a bên trên lương khang thì mấy người đều ngửi thấy n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi làm cái gì đây lương hàm n g u y ệ t cũng không quay đầu lại chờ một lát lập tức tốt trong nồi trà sữa lăn lộn lên phao phao lương hàm n g u y ệ t cuối cùng đem sớm nấu xong viên khoai dẹo cùng n u mễ nhọ thịt viên ngược lại tiến bảo nàng gạ dẹ men trà sữa rốt cục đại công táo thành lương hà nguyệt hướng quý minh sầm trong chén múc một muỗng thúc giục hắn nhanh lên nếm thử thế nào quý minh sầm thật lòng gật đầu dễ uống rất ngọt lương hà nguyệt cũng nếm thử một miếng trà sữa cảm giác minu mang theo một chút cạ dẹ mẹn hương khí nàng lại ăn một viên bánh bao gạo nếp to bằng móng tay viên viên một cái mềm mại n u n u vốn cho rằng không có cái mới xuất hiện sữa b ò áp dụng sữa bột hướng điều n ã y làm thành trà sữa hương vị sẽ có khoảng cách cẩn thận thưởng thức cũng là uống không quá ra lần thứ nhất thử làm cạ dẹ mẹn trà sữa liền đạt được thành công lớn lương hà nguyệt cao hứng bừng bừng cho tất cả mọi người chia s mấy cái nữ tính trưởng bối đều đối với trà sữa khen không rứt miệng liền luôn luôn không yêu uống những thứ này hoàng nhất phong đều uống xong còn cảm thấy mùi vị không tệ hắn khen lớn nói ta trước kia vẫn cảm thấy cái đồ chơi này ngọt phát chính n g u y ệ t nguyệt làm vẫn còn rất tốt uống lương hà n g u y ệ t thẳng thắn nói cũng không có tốt như vậy uống á là đã lâu rồi không ăn ngọt thân thể sẽ thúc đẩy ngươi ăn nhiều nhiệt độ cao lượng đồ ăn mới phát g i á c được phá lệ dễ uống uống xong trà sữa mấy người sủi cào cũng bao xong bếp lò cùng trên lò nổi đều tăng mát nước nước một đốt lên liền bắt đầu hạ sủi cào cũng không lâu lắm từng cái căng p ồ n g béo sủi cào liền n c h ả y ra điểm điểm ván g dầu cũng trôi giặt đến trên mặt nước đây chính là bên trong có thịt s ủ i c ạ o hoàng nhất phong đều nhiều ngày không ăn được thịt lần trước vẫn là phân đến lương khang thì từ thành phố tìm được chân thịt nướng hắn mười phần chân quý phiến thành phiến mỏng ăn hai ngày mới bỏ được đến ăn xong quý minh sầm mặc dù nuôi dưỡng con thỏ cũng không có bỏ được ăn nhiều thịt thỏ h ắ n tại lương già thôn căn cơ nhất mỏng có cái gì thiếu đồ vật muốn cùng người giao dịch con thỏ là tốt nhất hàng hóa người trong thôn đều m u ố n bất quá cũng có một chút không tốt biết nhà hắn nuôi con thỏ nhiều người ngóc nghé người cũng không ít thỏ bầy quy mô lớn một chút về sau chỉ có những cái kia vừa ra đời không lâu t h ỏ con bị nuôi dưỡng ở nguyên lai k i a cái phòng bên trong trưởng thành con t h ỏ liền bị quý minh sầm đặt ở hậu viện nện v ữ n g chắc mặt đất ghim lên hàng rào nuôi dưỡng con t h ỏ chỉ cần không hạ tệ bình thường cũng không hội phí khí lực đào hang hạn tại hậu viện nuôi con t h ỏ việc này không biết bị ai nhìn thấy hậu viện ba ngày hai đầu có người đến thăm hiện tại quý minh sầm ban đêm nghe được một điểm động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh đốt lên ngọn nến đến hậu viện đi xem mười lần có tám lần đều nghe thấy tên trộm chạy trốn động tĩnh hôm nay là cái cao hứng thời gian quý minh sầm cũng không có sách những n à y mất hứng sự tình Chân mẫn mỏ đầy một ẫ n tràn mỏ m đầy b á trận sủi cảo cho hắn, minh sầm minh mối cải cào cho căn hắn, xuống ngụm, quý một mẻ t ắ n nhỏ cùng hàm hương nóng, hương g hàm xích thái hạt bốc hơi h xúc bốc t liều vị t tốt. Một t r ậ này sủi cào tất cả mọi người ăn đến tận hứng mở rộng c á i bụng mấy cái nắp trậu sủi cào đều bỏ vào trong nồi tràn đầy một đại nồi toàn bị ăn sạch sủi cào mặt cùng hơi nhiều còn lại bị dương thư lan nào h kỹ thành một t r ư ơ n g đại đại bánh cắt thành tay nào kỹ mặt gân đạo đầu đun sôi về sau rót dầu vườn trộn lẫn mở từ giá để hàng giọt vườn rau bên trên hái dưới một cây dưa leo cắt thành tơ mỏng nhỏ lên hai giọt nước ép ớt vú một thanh hành thái chỉ là nghe liền thơm nước sông và múi nếu qua một đại bát sủi c ả o về sau mỗi người lại phân đến non nửa bát mì dĩ nhiên cũng đều ăn thường xuyên khâu việc tốn thể lực tất cả mọi người lượng cơm ăn đều tăng trưởng cơm nước xong x u ô i về sau lương hà m n g u y ệ t dùng mang đến lá trà cho mọi người pha một bình trà nóng vây quanh tiểu tiểu giường bàn l ư ợ a lờ hơi nước nông g lung lẫn nhau mặt mày lương hà m n g u y ệ t cạn rót một cái trong chén trà xanh nghe được hoàng nhất phong bông xuống chén trà trong tay hướng lên trước mặt cái bản nhích lại gần trong thanh âm lộ ra nghiêm túc ta nghĩ nói sự tỉnh chúng ta muốn không cùng lúc rời đến nhà ta nguyên lai、like、ở khu biệt thự a chương bảy mươi tám hai rời đi chúng ữ n người khác vậy mà đều đối với Hoàng Nhất Phong đề nghị này biểu hiện mười phần chân tĩnh. g mười đối với biểu khác h c vậy mà đều đề ta lần trước đi lục soát vật tư thời điểm cũng tiện đường đi qua ta nguyên lai nhà người ở bên trong đã sớm dọn đi rồi nơi đó tường vây ra cô qua địa phương cũng rộng rãi ta cảm thấy còn rất thích hợp ở lương gia thôn trị an càng ngày càng không xong ngay từ đầu chỉ là trộm vật móc túi về sau cướp bóc cũng nhiều hơn nếu không phải bọn họ ba nhà người ở đến gần chiều ứng lẫn nhau chỉ bằng bọn họ xem xét liền không có chịu qua đói bộ dáng sớm nên không biết bị bao nhiêu người giành lấy đều lúc ở nhà có tốt đi ra ngoài tìm vật tư liền lo lắng đề phòng sợ để ở nhà người xảy ra chuyện lại thêm mỗi lần đến thành phố tìm kiếm vật tư đều muốn đi lên hai đến ba giờ thời gian lộ trình mà lương gia thôn hiện tại lại không có cái gì rõ ràng ưu thế có thể lưu lại bọn họ rõ đi ý nghĩ ngay tại hoàng nhất phong trong lòng ngọc dễ tại hắn phát hiện mình nguyên lai ở biệt thự bỏ c h ố n g lấy thời điểm triệt để phá đất mà lên lương gia thôn bên trong giống hắn nghĩ như vậy người không phải số ít dù sao trong ruộng lại dài không ra hoa màu đến trong thành cũng có là chỗ ở vẫn còn so sánh nông thôn an toàn hơn một cái cửa trống trộm liền có thể ngăn cản đại đa số người rất nhiều thôn dân nghĩ rõ ràng những n à y về sau lập tức liền dọn đi rồi hoàng nhất phong sở dĩ chậm chạp không có xét chuyện này chính là muốn đợi kệ hàng vườn rau bên trên rau quả thành thục hiện tại đồ ăn cũng hái được là thời điểm hỏi một chút ý nghĩ của mọi người hắn cái này vừa nói lương khang thì cùng chân mẫn đều nhìn về lương hà nguyện n g chuyện vẫn là không rời đi trọng yếu nhất chính là lương hà nguyện n g quyết định dương thư lan đột nhiên vừa nghe đến tin tức này trong lòng mười phần không bỏ nàng cùng con trai thật vất vả tại lương gia thôn sinh sống ăn, ăn ra có phòng ở trồng đồ ăn còn nuôi con thỏ lúc này đột nhiên nói muốn đi nàng làm sao bỏ được chỉ là ổn định lại tâm thần tưởng tượng hậu viện thường thường có người muốn trộm nhà mình con thỏ ban đêm liền đi ngủ cũng không dám ngủ say phòng ở lại là siêu thị cải tạo tiền viện không có tường gây là quý minh sầm đi trên núi chặt gậy gỗ g i m lên một vòng cao hàng rào mới che khuất đi ngang qua người thăm dò ánh mắt có lẽ đổi được thành phố ở có thể an toàn hơn điểm dương thư lan trong lòng suy nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía quý minh sầm đây hết t hệ vẫn là phải nhìn quý minh sầm ý nghĩ lương hà nguyệt n g cùng bên người nàng quý minh sầm đột nhiên thành toàn bộ phòng người ánh mắt tiêu điểm nàng bông xuống chén trà trong tay cùng quý minh sầm lướp nhau háng giọng một cái nói ra kỳ thật chuyện này ta cùng mình sầm ca thương l ư qua chúng ta cũng cảm thấy tốt nhất là rời đến thành phố đi khu biệt thự tường vây bị ra cố qua an toàn càng có căn đoan mà lại chúng ta tới trở về thành phố tìm kiếm vật tư tốn hao ở trên đường thời gian nhiều lắm bạch bạch tăng lên rất nhiều bị đánh cướp nguy hiểm không bằng dứt khoát ở trong thành phố tìm một chỗ ở lại quý minh sầm tiếp lấy lại nói của nàng nói năm nay thời tiết một mực không ấm áp mưa acid lại hụ thực chúng ta bây giờ ở nhà trệt bên trên m ả n h ngói phòng không đủ giữ ấm mùa đông sẽ không tốt hơn lần trước ta cùng hoàng đại thúc cùng đi nhà bọn hắn nhìn qua trong biệt thự có lò sưởi trong tường so sánh với phổ thông nhà lầu có cái lò sưởi trong tường dễ dàng hơn sưởi ấm huống hồ năm nay nghĩ tới đông t u ổ i lửa cũng là năn đề trên núi đã nhanh không có cây vừa chặt nội thành lại rất dễ dàng có thể tìm tới để đó không dùng đồ dùng trong nhà cho nên chúng ta cũng là đồng ý rời đến thành phố ở nghe bọn hắn mấy người trong lòng cái cân lại khuyên hướng nội thành nhiều hơn một phần chân mẫn nói ở ở trong thành phố chỗ tốt không ít chính là dọn nhà là phiền phức sự tỉnh đồ trong nhà nhìn xem không nhiều thu thập cũng có một lứa bày hoàng nhất phong vừa nghe đến mọi người đối với hắn đề nghị này đạt thành nhất trí đồng ý hết sức kích động dọn nhà không khó đường cái bị mọi người đi rồi nhiều lần như vậy cái hố đều điện không sai bị lắm vừa vặn ta chỗ này còn có một số xăng chúng ta lái xe đi đường không thông địa phương hoặc là đường vòng hoặc là mang theo công cụ đem lộ bình một chút vừa đi vừa về mấy chuyến liền có thể chuyển tốt những vật khác tốt chuyển nhà chúng ta những hàng này không cùng nuôi ở phía sau con thọ không biết nên làm sao bây giờ dương thư lan mở miệng nói nói lên dọn nhà nhà bọn hắn thật đúng là không có nhiều có hành lý chính là cái này dựng lên đến kệ hàng vườn rau mới vừa vặn thu một gốc dạng con thọ có chân gà dây leo làm khẩu phần lương thực về sau cũng nuôi phiêu phì thể trắng nếu là không thể đưa đến khu biệt thự bên kia thì thật là đáng tiếc con thọ có thể dùng chiếc lồng dẫn đi Cũng cái cái còn cảm có hoạch có cơ không phải là không nuôi, trong thành phố muốn tìm cái, mấy cái kệ hàng còn không dễ dàng, vặn lần này loại đồ ăn không có kế hoạch xong, này lần. kệ kế phải thể phố thấy thể thừa cơ hội loại lại là tìm ta một mấy dễ vừa đồ quý minh sầm an ủi nàng nói dọn nhà một chuyện đạt được tất cả mọi người nhất trí đồng ý bay ở trước mặt khó khăn cũng từng cái bị trừ bỏ lần này dọn nhà hết thể bỏ ra gần một tuần lễ nhà lương hàm nguyệt hành lý nhiều nhất nhưng lương hàm nguyệt có hải đảo không gian chọn một chút không làm người khác chú ý lặng lẽ chuyển vào trong không gian dự định đến mới chỗ ở về sau lấy thêm ra tới quý minh sầm nhà hành lý ít nhất có thể lồng thỏ chiếm chỗ ba ì n quân xuống h tới, b nhà người hành liên ý ngược l ạ là lý là lại l hành ngày mùng ngày ngày tương Chết tháng 8, không chỉ có không có, có một tia giữa hè nóng bước, xứng. chuyển xong mùng không không nóng ngược giữa chỉ có có có hè thổi để đem đó 9 8, m n hành liệt bắp Ba phong. h n g ư ờ i liên à n h lý cũng không kịp hào hào chỉnh lý liên bị một trận báo tuyết ngăn ở hoàng nhất phong trong biệt thự nguyên bản dự định là tạm thời đem hành lý để ở chỗ này lương hàm nguyện cùng q u minh sầm hai nhà người riêng phần mình tại phụ cận tìm một gian biệt thự ở lại lò sưởi trong tường sưởi ấm phạm vi chỉ đủ lầu một lầu hai có thể loại chút chịu rét rau quả ai biết đụng phải báo tuyết thời tiết ba nhà người bị ép ở lại với nhau không biết lúc trước cưỡng chiếm hoàng nhất phong biệt thự người nhà kia là lúc nào đi bọn họ chạy tới thời điểm cả gian biệt thự dối bời khắp nơi đều là bị lật qua lật lại vết tích may mắn cửa sân cùng biệt thự đại môn vẫn là xong tốt bọn họ đơn giản thu thập mấy cái gian phòng ở lại chính đang giàu dĩ nhiệt độ trong phòng hàng đến kịch liệt có nên hay không ra đi mạo hiểm tìm chút đồ dùng trong nhà làm tủi lửa thời điểm lương hàng nguyệt mang đến tin tức tốt tầng hầm bên trong có thật nhiều tuổi thật sự hoàng nhất phong nghe xong lời này liền hướng tầng hầm chạy trong nhà trừ một chút chuyển không động được đồ dùng trong nhà bên ngoài đã bị vơ vét không còn sót lại thứ gì hắn một mực không ôm hy vọng tầng hầm còn có thể có, có giá trị vật tư liền nhìn đều không có đi nhìn qua một chút đến bên dưới tầng hầm xem xét hơn phân nửa phòng đều là chỉnh chỉnh t ề t ề trồng chất đứng lên tuổi hoàng nhất phong đánh lấy đèn tin cầm lấy tuổi xem xét hắn trước kia mua qua lò sưởi trong tường dùng vật liệu gỗ rất nhanh nhận ra nơi này một đống là lịch mục một đống là cây hoa mục hắn vui vô cùng không có nghĩ tới đây còn đã có s ẵ n tuổi còn lại lịch mục là phi thường chất lượng tốt đầu gỗ dùng làm lò sưởi trong tường nhiên liệu đặc biệt chịu lửa có thể bền bị phát ra nhiên lượng rồi cùng than tuổi đồng、dạ. cây hoa cũng là không sai đức mộc đặc điểm của nó là thiêu đốt tốc độ nhanh cùng lịch mộc loại này chịu l ử a vật liệu gỗ cùng một chỗ hôn dùng thích hợp nhất để cho ta tới nhìn xem tầng hầm còn có không có vật gì tốt hoàng nhất phong đánh lấy đèn t i n khắp nơi tìm kiếm lương hà nguyệt n g không cảm thấy còn có thể tìm ra thứ gì đến liền cái này trồng vật liệu gỗ đều là nàng từ trong không gian lấy ra trồng ở đây nguyên bản căn này tầng hầm trống g i ố n g chỉ có bên trong góc chất đống một chút tạp vật khu biệt thự nổi tiếng bên ngoài hẳn là có rất nhiều người đều tới đây tìm tới vật tư lư u lại đều là chút không đáng tiền đồ chơi không có nghĩ rằng ho nói h ắ n từ bên trong góc k i a bảy đồng nát bên trong sách ra một cái vòng tròn thùng đến gỡ ra cái nắp hít một hơi thật sâu đúng là dầu đi hê gen không phải nước đây mới là tầng hầm chân chính niềm vui ngoài ý muốn bọn họ có dầu đi hê gen còn có hoàng nhất phong dầu đi hê gen máy phát đ i ệ n tại nhóm lửa lò sưởi trong tường trước đó trước dùng tới điều hòa không khí lương khang thì xoa xoa tay đứng tại điều hòa trung tâm gió mát phía dưới cảm giác đông cứng thân thể chậm dãi khôi phục lại thật sự là quá lạnh nếu không bọn họ cũng không nỡ dùng dầu đi hê gen ngoài cửa sổ bắc phong phát ra sắt nhọn gà o thét cuốn lên khối lớn tuyết hoan kện ở to lớn cửa sổ sắt đất bên trên làm cho không người nào có thể tưởng tượng cái này lại là đầu tháng tám cảnh tượng bao tuyết kéo dài gần một tuần lúc ngừng lúc tục vừa nhìn thấy bên ngoài gió nhỏ lương hà nguyệt n g rồi cùng quý minh sầm cùng một chỗ mặc vào dày nhất quần áo đến trong viện cắt móng u ố t dây leo trên đất móng u ố t dây leo đều bị trôn ở tuyết lý bọn họ liền cắt tường viện bên trên bị thêm cao tường viện bên trên lít nha lít nhít bỏ đầy móng vớt dây leo giống một mảnh màu vàng xanh lá thác nước cắt bỏ mỏng vỏng xanh Ăn bao tuyết liền bị u kết thúc về sau nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao hơn nửa thước sâu tuyết động ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền toàn bộ hòa tan bên ngoài khắp nơi đều là vũng nước lớn mặt trời vừa ra tới trong không khí nồng đậm mùi vị khắc thưởng quả thực hôn người muốn mất đi lương hà nguyệt n g bọn họ đóng chặt cửa sổ ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng mang theo mặt nạ phòng độc mãi cho đến nước động triệt để bốc hơi mới bắt đầu thăm dò lên mảnh này khu biệt thự khu biệt thự mặc dù có cao lớn tường vây cùng thuận tiện châm tủi lò sưởi trong tường ở chỗ này người lại không coi là nhiều nếu như nói vừa chuyển đến thời điểm lương hà nguyệt n g còn vì này cảm thấy nghi hoặc như vậy ở hai tuần nàng đã biết biệt thự tệ nạn l ô i hỏa thiêu đến lại vượng tại âm mấy chuyến thời tiết bên trong cũng nhiều nhất có thể chiếu cố phòng khách và bên cạnh hai cái g a n ò n g địa phương khác cơ bản không cảm giác được quá nhiều nhiệt độ nếu như biệt thự có sân vườn nhiệt lượng tán đến càng nhanh hơn liền lầu một đều không thế nào ấm áp giống như là trước đây không lâu bao tuyết thời tiết bọn họ ba nhà người đều ở tại nơi này một cái khác thử bên trong nhất định phải mở điều hòa nếu không lầu hai gian phòng cũng bất quá vị trí nhiệt độ nếu là mùa đông âm ba bốn mươi độ càng khó tưởng tượng muốn làm sao qua nhưng bây giờ nghĩ việc này còn hơi sớm bao tuyết qua đi nhiệt độ dĩ nhiên thăng lên đến gần hai mươi độ mùa đã hỗn loạn không chịu nổi vừa mới qua gió lạnh gào thét ngày đông giá rét lại nên đón cảnh xuân tươi đẹp cuối xuân nhưng ai có nhớ kỹ lịch này bên trên tiết khí lại lá tiết xử bất quá cái này nhiệt độ đối với lương hà nguyệt tới nói lại hết sức thích hợp nàng cùng quý minh sầm diên phần mình tại hoàng nhất phong nhà phụ cận khác tìm hai nơi liên tiếp biệt thự thoáng thanh lý qua liền ở tiến bảo lần này bọn họ ba nhà người lại trở thành hàng xóm cùng nhau trông coi còn có thể bảo chứng có người trong nhà không gian riêng tư chọn tốt địa chỉ về sau lương hà nguyệt làm chuyện thứ nhất chính là chùng kiến hàng của bọn của bọn hắn không vượt rau biệt thự phụ cận cửa hàng tiện lợi có là không ai muốn kệ hàng bọn họ tháo rỡ về sau một lần nữa tại biệt thự lầu hai tổ chứa vào nhét vào bên trên lương hà nguyệt từ trong không gian móc ra bùn đất g ả i lên hạt giống chờ đợi lấy thu hoạch bởi vì biệt thự phòng chống rất nhiều trừ t r ù n g tại kệ hàng bên trên rau xanh bên ngoài bọn họ còn nếm thử tại mấy cái gian phòng trồng khoai tây khoai lang tiểu mễ hoàng ngọc gạo gieo xuống khoai tây thời điểm tất cả mọi người là thấp t h ỏ g sợ hai năm đó loại kia khoai tây thối giữa bệnh lần nữa phát sinh trà đạp bọn họ dùng để làm giống khoai tây bất quá không biết có phải hay không lương hàm nguyệt dùng chính là từ hải đảo bên trong lấy r a thổ nhưỡ n g bên trong không có mang theo dẫn đến khoai tây sinh bệnh bậy ệ quẩn bọn họ trồng ra đến khoai tây dĩ nhiên cái đại báo đầy bề mặt sáng bóng chân trượt liền cái hố đều rất ít đang chờ đợi thu hoạch thu hoạch khoảng thời gian này lương hà nguyệt còn cùng cha mẹ cùng đi một lần chân lệ nhà nói cho chân lệ bọn họ dọn nhà tin tức từ khi chân lệ chỗ đ i ể n ra trân triệt để thuộc thành thầu đất trồng rau về sau chân lệ ra vào cũng không phải là quá thuận tiện bình thường đều là lương hà nguyệt bọn hắn một nhà người v ẫ n ăn hắn chân lệ mỗi lần đưa ra muốn xin phép nghỉ đến nhà bọn hắn đến thăm người thân lương hà nguyệt đều kiên quyết phản đối căn cứ không cho nội bộ nhân viên công tác tùy ý xuất nhập cũng là có bảo vệ bọn hắn suy tính giống chân lệ loại này sớm trở thành căn cứ nhân viên n g i thời gian dài như vậy cũng để dành không nhỏ thân ra dễ dàng làm cho người ta ngấp ở tại lương gia thôn thời điểm lương hàm n g u y ệ t tin tức không linh thông về sau mới biết được thường có ở ở căn cứ bên trong người nhìn chằm chằm giống như là chân lệ dạng này bưng căn cứ bắt s á t chính thức nhân viên nhìn thấy bọn họ rời đi căn cứ liền cho người bên ngoài mật báo người bên ngoài bắt cóc ra ngoài nhân viên hướng người nhà của bọn h ắ n dọa dẫm bắt c h ẹ n căn cứ liền bắt lấy mấy đợt người như vậy cũng bắt được không ít trong căn cứ nội ứng tra hỏi những n à y nội ứng phát hiện bọn họ cũng không phải cùng bên ngoài phối hợp người quan hệ nhiều mất thiết bất quá là nhận biết mà thôi có thể chỉ là thông cái tin tức liền có thể đạt được một số lớn thù lao ai cũng không ngăn cản được loại này dụ hoặc về sau căn cứ mới nghiêm ngặt hạn chế nhân viên rời đi căn cứ lương hà n g u y ệ t bọn hắn một nhà đến chân lệ kia vẫn là chân lệ hòa điển vi lấy trung cấp nông nghiệp kỹ thuật viên thân phận đảm bảo mới để bọn hắn một nhà ba miệng có thể đi vào căn cứ tại chân lệ nhà chờ đợi gần nửa n g à y lương hà n g u y ệ t cho đại di cùng biểu tỷ mang theo một dầu trứng gà cùng hai con gà thủ bút lớn như vậy để kiểm tra hành lý nhân viên công tác đều kinh hãi bọn họ cũng không nghĩ tới ngoài trụ sở dĩ nhiên cũng có người trôi qua như thế thoải mái thịt trứng Mãi ở căn, căn c đây đã là một mực tại khống chế bảy gà quy mô kết quả nếu không tăng lớn ấp t h ứ n g thụ tinh chứng cường độ lương hàm nguyệt căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ gà đồ ăn mà lại tám con gà mái chiều nào trứng lương hàm nguyệt nhà đều ăn không hết thật vất vả tìm được có thể thuận lý thành trương lấy ra cơ hội còn không h ả o h ả o để chân lệ ăn đủ chân lệ cũng bị cái này chĩu nặng một dầu trứng gà hù dọa nàng sợ những ngày trứng gà là lương hàm nguyệt nhà bớt ăn cho nàng tỉnh ra vợ nói nhà các ngươi n u ô i gà rồi cái này trứng gà vẫn là giữ lại chính các ngươi ăn ta ở căn cứ bên trong ăn đến rất không tệ ta cùng vi vi tiền lương đều cao bình thường tại trong phòng ăn chỉ ăn cơm nào bột mì bánh những cái kia dây leo bánh mì dây leo phấn chúng ta một lần cũng chưa ăn qua lương h à nguyệt còn là lần đầu tiên nghe nói cái gì dây leo bánh mì Hỏi qua về sau mới biết qua sau về m được là ó nhà g nuốt t dây leo làm n ăn, n h đồ rất là g ạ chúng n i cái nơi giờ lại dài đi ê n này cũng chuyện móng nuốt nhóm, đến bọn Bất bao bây bò tốt, tuyết chết rét một quá đều sau có, là dây đầy leo l khắp họ đã về ra, c đ ế đoạn đ n ư ờ này không người quan ta r ư n Nhà chúng g t nuôi gà nhiều làm đấy hạ chứng chúng ta một nhà ba người cũng ăn không hết cũng không có nhiều như vậy gà đồ ăn nuôi sống nhiều như vậy gà không phải sao cho người đưa tới hai con người bên này còn có thể nổi lửa nấu cơm sao nếu là đưa đến nhà ăn đi có thể ngàn b ạ n muốn nhìn chằm chằm một chút đừng để người trộm t h ị đi chân vẫn đem chân lệ kéo qua một bên nhỏ giọng dạt g i các a nàng, nhìn làm tâm, ngươi t hiện ậ t t sự r ô qua không t ta cái à y cũng có, hồng hồng có, có m ộ tại c h đã v tại khu biệt thự ở cũng có máy phát điện mùa đông nhất định thiếu sang phát điện ngươi đem những này đều dọn đi ta cũng không dùng đến tỷ chân mẫn nhìn xem sớm liền vì chính mình đánh coi như lại t ỷ hốc mắt tớt át đừng khóc bọn nhỏ đều tại quái cảm thấy khó xử chân lệ mình nhìn xem muộn m u ộ i trong mắt cũng phát ra thủy quang nàng câu nói này cũng là tự nhủ nói xong cũng lau mắt lôi kéo chân mẫn nói nhà ngươi nuôi dưỡng gà đẻ dinh dưỡng không đủ có thể hạ không được trứng ta cùng nhà ăn ép dầu sư phụ nhận biết ngươi chờ ta đi xem một chút có thể hay không mua mấy cái bã đậu cho ngươi chân lệ nói cái chủng loại kia bã đậu là ép dầu về sau bã đậu ép chặt làm bánh có trậu rửa mặt lớn như vậy mười mấy công dày một cái thì có hai mươi mấy cân loại này bã đậu đối với gà vịt dạng này ra cầm tới nói đặc biệt có dinh dưỡng căn cứ mình nuôi gà cũng sẽ ăn bã đậu t r a thêm đồ ăn t r â n mẫn lôi kéo tay của nàng không cho nàng đi ta cũng liền tại cái này đợi như thế một hồi ngươi cũng cùng ta trò chuyện nói một chút ngươi cùng vi vi trôi qua thế nào t r â n lệ sảng lắm cười nàng nhìn xem không tự giác làm lũ muội giống như lại trở về muội muội còn không có suất giá thời điểm luôn luôn lôi kéo cánh tay của mình quân lấy nàng ta đi chỗ đó ăn một hồi liền trở về ngươi được nội vậy ta đi chung với ngươi chân mẫn dứt khoát nói bởi vì bọn họ đến chân lệ hòa điền vi chuyên môn xin nửa ngày nghỉ vô cùng náo nhiệt nói một lần buổi trưa cuối cùng lương hàm nguyệt người một nhà đuổi tại sắc trời lờ mờ trước đó về tới khu biệt thự trên xe mang theo chân lệ cho bọn hắn tích lũy hai thùng xăng cùng mua được năm cái bắt đầu Trừ những ngày bên ngoài lương hàm nguyệt còn có thể thuận lý thành trương đem trong không gian mấy cái gà mái lấy ra giả tá những ngày gà mái là chân lệ đưa cho bọn họ mấy nhà người cùng một chỗ nuôi cái này mấy cái gà mái ăn gà trứng tốt hơn lương hàm nguyệt người một nhà ăn gà trứng ăn vào nôn những người khác lại sớm đã quên đi rồi trứng gà làm mùi vị gì bởi vậy c ấ nuôi dưỡng thịt thỏ bên ngoài bọn họ lại chuyên môn có một cái nuôi gà đẻ g một gian trong biệt thự chỉ có chút ít mấy cái gian phòng ở người lại tràn đầy đầy áp an bài các loại thu hoạch h ò a da chim trồng cùng nuôi dưỡng tăng thêm khu biệt thự ngay tại phồn hoa trung tâm thành phố ra ngoài lục soát vật tư mười phần thuận tiện lương h à n g nguyện bọn họ chuyển tới về sau xác thực cảm nhận được rất nhiều tiện lợi Trước Tháp Thành, đảo mắt lại là một năm mùa xuân, nhận núi lửa phát ảnh hưởng. Năm ngoái một năm tròn nhiệt thấp thường trị, hưởng, buộc nhận ảnh không khí đều thấp hơn nhiều bình ngoái giá trị. Mùa đông càng là năm xuân, núi năm năm đảo độ đều mùa lại lửa l ò sưởi trong tường bên trong lỗ hỏa cũng ngày đêm không thôi may mắn bọn họ đối với mùa đông nhiệt độ không khí ô m dự tính xấu nhất vừa mới rời đến khu biệt thự liền tay lục xoát có thể đủ đến phát điện sang cùng dầu đi hay gen cũng góp nhặt đầy đủ vật liệu gỗ làm nhiên liệu thực sự lạnh không chịu được thời tiết liền mở ra máy phát điện sử dụng điều hòa không khí nhất cuối cùng thành công vượt qua cái này dài dằng dặc vào đông lương hà nguyệt nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay hỏi một bên ngồi trên ghế lương khang thì hiện tại cũng ba giờ hơn triệu ba bọn họ còn sẽ tới sao lương hà nguyệt hiện tại đợi địa phương thị khu biệt thự phụ cận một cái đồ uống cửa hàng hai người lợi tại đ ồ uống cửa hàng đằng sau trong phòng kế chờ lấy triệu ba mấy người xuất hiện có thể gặp được triệu ba cùng lương đại trí bọn họ những n à y đồng dạng từ lương g i a thôn ra người tới cũng là t r ù n g hợp có một lần lương hàm n g u y ệ t bọn họ ra ngoài lục xoát vật tư phát hiện triệu ba mấy người bị một cái khác b ă n g hung thần ác sát nam nhân tập kích những người kêu đoạt đồ vật còn chưa đủ muốn đem triệu ba bọn họ đuổi tận d i ễ t t u y ệ t lương hàm n g u y ệ t cùng lương khang thì mấy người ra mặt cứu được bọn họ mới biết được cái này mấy nam nhân là nhìn chúng triệu ba từ trong căn cứ ra muốn cầm đi thân phận của bọn hắn bài trà trộn vào trong căn cứ căn cứ quản lý mặc dù nghiêm ngặt có thể người bên trong miệng quá nhiều rất khó thực hiện nghiêm ngặt phòng ngụy công nghệ dùng để phân biệt thân phận cùng tồn chữ công điểm thân phận bài chỉ là phổ thông ý cơ tạp chỉ có một chương mơ hồ ả n h trụt không có mật mã ai cầm đều có thể dùng cho nên mỗi người coi trọng nhất chính là mình thân phận bài dùng dây thừng một mực cài chặt đeo trên cổ giấu vào quần áo tầng dưới chót nhất thân phận bài nếu là mất đi liền ngay cả căn cứ còn không thể nào vào được lương hà n g n g u y ệ t cứu được triệu ba mấy người về sau triệu ba mười phần cảm kích cũng đưa lúc này g h m n g u ệ thay một ú t rất vật hữu d như như đổi phòng mưa acid khẩu trang hiệu quả cũng giống như nhau một tới hai đi quen thuộc về sau lương h à n g nguyệt cũng biết bọn họ lục x o á t đến vật tư cơ bản cũng là muốn nộp lên căn cứ đổi công phân gặp bên trong có mình mười phần cần sang cùng vật k h á c tư lương h à n g nguyệt liền chủ động đề xuất dùng bọn họ loại rau xanh cùng khoai tây cùng triệu ba bọn họ trao đổi tính được muốn so đổi thành công điểm thích hợp hơn bọn họ ra giá, giá cả cao hơn triệu ba đương nhiên hớn hở đáp ứng vừa đi vừa về giao dịch qua mấy lần hắn cũng nhìn ra lương h à n g nguyệt đối với vật tư đặc biệt thích xếp tại thủ vị chính là sang cùng dầu đi hề gen ngay tại lục soát vật tư thời điểm phá lệ lưu ý mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn mang mấy thủ hiện nay có càng nhiều con đường thu hoạch xăng lương hàng nguyệt bọn họ những người này máy phát điện dùng càng ngày càng nhiều lần trên sinh hoạt cũng tiện lợi không ít triệu ba một đoàn người nửa tháng ra một lần căn cứ trong thành phố có thể tìm tới vật có giá trị càng ngày càng ít bọn họ đã không chuyên trách làm đội trinh sát viên nhất là bây giờ thời tiết tấm lại móng u ố t dây leo một lần nữa sinh trường nhiều thời gian hơn bọn họ sẽ ở nơi khác thu hoạch móng u ố t dây leo hoặc là đến căn cứ ra công dây leo phấn nhà máy làm tạm thời làm việc hôm nay là bọn họ ước định cẩn thận giao dịch thời gian lương hàng nguyệt giữa chưa đi tới nơi này ở giữa đồ uống cửa hàng đợi mấy giờ cũng không đợi được người trong lòng có chú chẳng lẽ là bọn họ lại gặp nạn rồi hoặc là chỉ là nhớ lầm thời gian dù sao hiện tại cũng không có gì điện tử sản phẩm xác nhận này triệu ba đều là mang theo một chương mình viết hợp lý nguyệt lịch này ở trong thành phố qua một ngày liền làm cái ký hiệu nếu không giống bọn họ dạng này khắp nơi đông chạy tây điên mệt mỏi tìm một chỗ cắm đầu một ngủ chính là ngày thứ hai có đôi khi đều không nhớ rõ mình ở trong thành phố chờ đợi mấy ngày ngay tại lương hà nguyệt đã bắt đầu nghỉ ban đêm nên ăn chút gì thời điểm đồ uống ngoài cửa tiệm chuyển đến một thanh âm khang thúc các ngươi vẫn còn chứ lương khang thì nhận ra đây là thanh âm quen thuộc đại trí sao và đi chúng ta ở đây lương đại trí có n g triệu ba chạy vào sau lưng còn đi theo giản lư triệu vi dân cùng vương tú liên triệu ba đây là bị thương rồi có nghiêm trọng không lương khang thì nhìn xem bị lương đại trí bông ra về sau ngồi trên ghế triệu ba triệu ba khoát tay áo không nghiêm trọng có chút bị chật hắn động hạ c á i mông lại đau đến đều một tiếng cha hắn triệu vi dân lo lắng vây quanh con trai xoay quanh hồi căn cứ tìm thấy thuốc cho ngươi xem một chút đi cũng là từ cao như vậy địa phương n g ã xuống nhìn xem xương cốt có sao không ngã hỏi qua về sau mới biết được nguyên lai、like、là ngày hôm nay bọn họ tại lục soát một gian vọt tầng trung cư thời điểm triệu ba tại lầu hai nhìn thấy một cỗ thi thể trong lúc nhất thời tâm thần bất định từ lầu hai trên bậc thang ngã xuống lúc này mới làm trễ lại thời gian để lương h à g nguyệt cùng lương khang thì đợi lâu mấy giờ lương đại trí g i ả n g những ngày thời điểm triệu ba rất là không có ý tứ bởi vì một mình hắn làm trễ lại tất cả mọi người thời gian lại nói nhìn thấy thi thể lúc đầu cũng không đáng đến suy nghĩ nhiều năm ngoái mùa đông thành phố chết có người nhiều như vậy bọn họ những n à y ra tìm vật tư người a i chưa thấy qua mấy bộ thi thể liền tuổi còn nhỏ giản lư hiện tại cũng có thể mà không đổi sắc cầm qua một bên ga trải giường che lại thi thể tiếp tục trong phòng lục soát vật tư ngược lại hắn một bộ suy nghĩ nhiều bộ dáng còn mất mặt ngã sấp xuống cái này có cái gì lương khang thì an ủi hắn là giản lư gần lớn cái nào có mấy người nhìn thấy thi thể không sợ nói lên giản lư lương đại trí nhớ tới lần này tới tìm lương khang thì mục đích hắn cầm qua ba bình hai năm l lớn đổi uống bình đặt lên bàn đây là chúng ta tìm đến xăng lần này có thể hay không đổi một chút nhịn thả lương thực cũng đừng có rau xanh giản lư muốn ra cái xa nhà chúng ta những n à y người lớn không thể giúp hắn những khác để hắn trên đường ăn ngon điệm vẫn là có thể đương nhiên có thể nghe được lương đại trí nửa câu đầu lương hà nguyện tự nhiên đáp ứng chờ nghe rõ nửa câu nói sau mới truy vấn đi xa nhà hiện tại giản lư là hắn nhóm cái đội ngũ này bên trong duy nhất không có tới từ lương g i a thôn người bởi vì hắn là cái không nơi nương tựa cô nhi cho nên lương đại trí mới một mực mang theo hắn giản lư còn nhỏ lại rất cơ linh lương hà nguyệt n g đối với hắn ấn tượng cũng không tệ hắn tự chế một cái hút ô tô bình sang bên trong s a n g trang bị tại lương hà nguyệt n g nguyên bản sử dụng cái ống tăng thêm một đem đồ chơi súng bắn nước chỉ cần nhấn súng bắn nước là có thể đem bình sang bên trong dầu hút ra đến không dùng người đối cái ống hấp khí còn phải cảnh giác sang rót vào trong miệm hắn đem phương pháp này chia sẻ cho lương hà nguyệt lương hà nguyệt hết sức cao hứng đưa hắn mấy quả trứng gà. hiện tại vừa nghe đến giản lư muốn đi xa nhà lương hà nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là giản lư có phải là giống tứ gia ra như thế có từ nơi khác đến tìm thân thích của hắn thế nhưng là mơ hồ nhớ kỹ hắn không có huynh đệ tìm muội cha mẹ cũng đều qua đời không có chỗ tìm nơi nương tựa mới bị lương đại trí chiếu cố chẳng lẽ hắn còn có tỉnh ngoài thân cận thân thuộc giản l ư ơ muốn đi tháp thành trụ sở mới tháp thành nếu như lương hà nguyệt nhớ không lầm tháp thành ly an thành có hơn một ngàn cây xô xa vĩ độ trị so với an thành thấp một chút lại phải sâu đi vào l vì sao lại đột nhiên nghĩ đến đi nơi này đâu lương đại trí cũng đối này biết rất ít bọn họ đạt được thông báo là tháp thành căn cứ là mới xây nhân khẩu rất ít cần một chút kiến thiết lực lượng mà an thành căn cứ quả thực đầy áp cả người vừa v ặ n an thành bên này chuẩn bị viện binh xây một bộ phận vật tư quá khứ h ỏ i có không người nào nguyện ý đi theo đội xe cùng một chỗ dọn đi tháp thành tháp thành chính là kiến thiết thời kỳ đi bên kia chỉ cần không có vấn đề gì lớn đều có thể có một phần công tác chính thức giản lư một thân một mình không có nhiều như vậy tưởng niệm nghe được có tốt như vậy phúc lợi cũng cảm thấy không thể luôn luôn muốn lương đại trí mấy người chiếu có mình cũng cơ cho có chút coi cần lực cũng c nên nắm lấy cơ hội ra ngoài sông sáo, cho nên mới hạ quyết định này. Lương Nguyệt như thành kiến lượng, không thành hơn mới mơ lấy quyết hội hạ Hà hồ, tháp thiết ra trở sáo, từ ân y số b ê ngoài an thành điều nhân thủ, ở trong đó nhất định điều thủ, đó ở chuẩn ó một tận t n ì Ơn! c h bị đi tháp thành nhiều người sao giả lư là đi báo danh qua hắn nhớ lại tình huống lúc đó cũng không ít trong căn cứ vẫn có không ít liền ăn thô dây leo bánh mì cũng không dám bông u ra ăn người nếu là thật giống thông báo thảo luận đi tháp thành thì có công tác chính thức rất nhiều người đều tâm động không chỉ là giả lư liền lương đại trí nghe tin tức này nói không ý nghĩ gì cũng là giả Căn cứ hiện tại đã không còn chiêu chính thức hiện không tại đã l à một việc, vì việc, nhiều người đói, đại có cho càng có công việc, không đến mức chết thể không phấn nhà để đến leo ủng máy dây b phận làm là việc đều ạ lại m làm mà thời việc, phần chính ô n này g tác k ô n liền tuần phần g thể vượt Một h làm lễ. qua c thức làm việc chính là mọi người tha thiết ước mơ đãi ngộ thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn xa rời quê quán đánh cược một vận mạng của người nhà lương đại trí linh hoạt tâm tư lại bị đè ép xuống đi ghi danh tháp thành người đội xe quản một trận công trưa trong tay của ta công điểm cũng có thể đổi không ít dây leo phấn trên đường cũng đủ ăn g i n lư có chút ngượng ngùng sờ lên cũng tạo rất ngăn tóc cũng không cần cầm mọi người cùng nhau tìm vật tư cho ta đổi lượng khô vương tú liên tiếp lời nói đường xa như vậy không ăn ngon một chút làm sao tiếp tục kiên trì được dây leo phấn không phải liền là thảo làm vật kêu bao ăn no vẫn được dinh dưỡng căn bản cũng không đủ một mình ngươi đi xa nhà n g ã bệnh cũng không ai chiếu cố càng không thể bạc đ ạ i chính mình gặp tất cả mọi người nguyện ý đem thu hoạch lần này tặng cho giàn lư lương hà nguyện từ trong bọc xuất ra một túi tự chế bột khoai l a n g đầu miến bắt đầu ăn thuận tiện cũng nhìn thả cái này một bao là ba cân nhiều ta cho ngươi thêm thêm năm cái khoai tây một bao rau khô nàng nhìn mấy người biểu lộ đều không có dị dạng biết là đối giao dịch này không có dị nghị thế là đem đồ vật đều lấy ra theo miệ hỏ vậy n g ư a i lúc nào thì xuất phát giản lương cũng không quá chắc chắn cuối tháng này đi ta xem báo tên là hết hạn đến lúc đó khi nào thì đi cũng không nhất định lương đại trí một đoàn người đi rồi về sau lương hàm n g u y ệ t cùng lương khang thì lẫn nhau đều tại lẫn nhau thần sắc bên trong nhìn ra đồng dạng nghi vấn tháp thành đến cùng là chuyện gì xảy ra chương bảy mươi chín hai tháp thành chuyện này trong đó có kỳ quặc lương hàm n g u y ệ t cùng lương khang thì đều là cảm thấy như vậy mặc dù đạt được tin tức rất ít thậm chí vô cùng có khả năng cũng là vì che giấu chân tướng tin tức giả có thể lương hàm nguyện là làm qua dự báo mọi người báo Tuyết, Hồng Thủy. hỏa núi bộc u phát đều nhất nhất ứ nghiệm n g lương hà nguyệt nhớ lại mộng cảnh cuối cùng tại dài đến mấy tháng mùa mưa bên trong nước biển một chút xíu ăn mòn thành thị duyên hải cuối cùng đem đường ven biển hướng nội lục đẩy vào vài trăm dặm an thành tổ chức lần này di chuyển có phải hay không là dự đoán được mặt biển lên cao nguy cơ lương hà nguyệt trở về đem việc này đối với mọi người một giảng hoàng nhất phong một mặt không quan trọng tiểu tử này ngược lại là có gan ra ngoài sông sáo thả trước kia là cái làm đại sự nguyên liệu hắn không nói nửa câu sau hiện tại có đảm lượng cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt hơn nghìn dặm đường xá sơ ý một chút khả năng liền mất mạng bất quá hoàng nhất phong cùng giản lư không quen cũng không tới phiên hắn đến tới lương o lắng. l hà nguyệt không có nghe có đành tự mắt mình nghĩ nghe, ánh t nguyệt, nguyệt, có có phải o n g m nói ta làm sao lại nghĩ như vậy ta chính là cảm thấy kỳ quái thắp thành cách chúng ta nơi này dù sao quá xa từ lương hà nguyệt nói lên chuyện này vẫn trầm tư quý minh sầm lên tiếng nói xác thực kỳ quái an thành căn cứ đi viện binh xây tháp thành thấy thế nào đều không phải cái gì sáng suốt quyết định mấy ngàn dặm đường xá tính đến vận chuyển vật tư đội xe duy trì trật tự cùng bảo vệ vật tư hộ vệ đội còn có giống giản l ư ơ dạng này báo danh người bình thường trên đường muốn ăn rơi nhiều ít lương thực một nhiều hơn phân nửa đồ quân nhu đều phải là đám người này khẩu phần lương thực nếu là trên đường gặp lại p h i ề n phức chậm trễ thời gian chỉ sợ đội xe đến tháp thành theo xe mang theo vật tư liền tiêu hao hết còn có cái gì chi viện nói chuyện đội xe nghĩ trở về an thành sợ là liền đường về lương thực đều phải tháp thành ra còn có một số lời nói là quý minh sầm không có nói ra nếu như vận chuyển vật tư không phải mục đích của bọn hắn như vậy suy nghĩ kỹ một chút an thành căn cứ đội xe lớn phí chắc chở chạy đến tháp thành duy nhất thành quả kỳ thật chính là đem người đưa qua tháp thành thiếu khuyết nhân khẩu là không giả có thể xung quanh lân cận thành thị đều thành thành không sao phải từ an thành ra người quý minh sầm đưa ra cái giờ này thật sự là quá tốt lương hàm n g u y ệ t lập tức nói ngươi nói đúng ta đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào nếu là có cơ hội gặp lại trong căn cứ người chúng ta nhất định phải hỏi được rõ ràng hơn mới được căn cứ so với chúng ta biết đến nhiều h à n trong của lòng suy đoán nói nguyện nguyệt thông minh như vậy nhất định là sớm liền nhìn ra lần này viện binh kiến hành động phía sau có thâm ý khác chỉ bất quá hoàng đại thúc một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nguyện nguyệt mới cố ý dẫn chính mình nói ra cả kiện sự tình điểm đáng ngờ cùng nhau khuyên hoàng đại thúc coi trọng hoàng nhất phong lại cảm thấy không ổn nguyện nguyệt phản ứng rất là cổ quái mình làm sao đã quên nàng cũng không phải bình thường người nàng sẽ làm liên quan tới tương lai mộng bất quá chuyện này n g u y ệ t n g u y ệ t giống như không có nói cho tiểu quý cho nên mới không thể nói thẳng nhìn như vậy đến căn cứ phái đội xe đi thắp thành quả thật không thích hợp phải làm tốt dự tính xấu nhất mới được tại lương hà nguyệt không biết tình hôn g d ư ớ i hai người kia mình yên lặng bù đắp sự tình l o d i dẫn đến lương hà nguyệt mấy cái tuần lễ sau thuyết phục bọn họ đi theo căn cứ đội xe cùng nhau xuất phát sự t ì n h phá lệ thuận lợi chân mẫn cầm cái kéo đứng tại hải đảo tiểu viện giàn cây nho trước nho nồng đậm lá cây tầng tầng lớp lớp do thổi qua liền tràn lên một trận vận sóng xanh ung tươi tốt nho là dưới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng chuỗi ánh sáng long lanh lục nho lương hà nguyệt cũng không biết cái này khỏa từ lương ra thôn cái kia đại ra trong tay đổi lấy nho là cái gì c h ủ n loại kết liễu quả mới nhìn ra đây là một loại lục nho n é o nhéo một viên nho cảm nhận được thủ hạ nước nho nước đầy đủ mềm, mềm dẻo màu sắc cũng xanh lục đến mức phát sáng chân mẫn liền biết cái này một chùm nho thành thụ nếu là những cái kia không có chín nho màu sắc muốn ảm đạm nhiều lắm là một loại rất khô khan màu xanh lá vào tay bóp cứng rắn nàng cắt xong cái này một chùm nho bỏ vào trong giọ sách tìm khắp toàn bộ dây tây nho đều không kết quả quá ít chân mận đối một bên cầm điện thoại di động tra tư liệu lương hà nguyệt nói cái này nguyên một khoả dây cây nho đừng nhìn diệp tử d á n g dấp như thế rầm r ạ m c h u n g vào một chỗ cũng mới kết liễu bảy tám xuyên trái cây không biết có phải hay không là bởi vì năm ngoái rời cắm qua nguyên nhân lương hà nguyện nắm chặt một viên nho lột ra hơi mỏng d a nhét vào trong miệng một cỗ thanh điểm nho mùi thơm ở trong miệng khuyết tán ra tới nàng ngâm điện thoại di động nói ra có thể là không cắt nhánh nho dinh dưỡng đều dùng dài lá trên tư liệu cũng nói loại tình huống này có thể là phân đạm thi nhiều phân ca đi lại không đủ nguyên nhân năm nay là không kịp điều chỉnh sang năm nhìn, nhìn lại đi. chân mẫn cũng hái được một viên ăn tán dương còn rất ngọt vị nho đủ chứ đã kết quả nho bên ngoài lương hà n g u y ệ t đã từng rời cắm đến trong không gian mấy thân cây lớn rời tới được năm thứ nhất nửa chết nửa sống cũng may hải đảo khí hậu tốt cây ăn quả đều vẫn còn sống năm nay tựa hồ là trở lại bình thường cây táo cùng cây anh đ à o đều n ở hoa thu thiên liền có thể ăn được táo tàu cùng anh đ à o v ề phần lương hà n g u y ệ t đồng dạng loại ở mảnh này rừng cây ăn quả bên trong cây táo cùng cây đ à o đến từ hải đảo trong rừng rậm đảo dại cùng trái táo dại đều là từ một r ạ n g thái g i e trồng xuống mặc dù sinh trưởng tốc độ so bình thường cây tối phải nhanh một chút nhưng đến bây giờ cũng chỉ là một người cao cây giống mà thôi muốn đợi nó n ở hoa kết trái chí ít còn muốn hai ba năm bất quá toàn bộ vườn trái cây đã đơn giản quy mô lương hàm nguyện tại vườn trái cây d ạ n hàng rào cùng cửa gỗ nhỏ vừa vào cửa hai bên chính là mấy cây cây táo cây táo hoa tiểu tiểu không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm cũng không có gì mùi thơm lại đi vào trong một bên là trong vườn trái cây duy nhất một gốc cây anh đào cây anh đào mở ra rất tươi mát tiểu bạch hoa nợ hoa thời điểm đầu cảnh đã lẻ tẻ phát ra một chút lá non càng sấn đoáo thanh nhã thanh lệ một bọc nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một mảnh đất trống rất một khối to khu vực trong lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng lặng lấy một gốc thấp bé t i ể u thụ đầu cành lá cây đều chỉ có linh tinh mấy cái cái đầu vẫn chưa tới lương hàng một tuổi đây là bọn hắn trồng đến cây hạnh lương gia thôn trong nhà chỉ còn lại một viên nửa chết nửa sống cây hạnh viên này cây hạnh niên kỷ quá lớn cây lớn dễ sâu đã không thích hợp xê dịch thừa dịp nó còn không có tại nào đó một mùa đông hoàn toàn bị chết cóng chân vẫn cắt bảy tám cái coi như cường trắng cảnh muốn dùng trồng phương thức bồi dưỡng ra cây hạnh mầm cuối cùng chỉ sống sót như thế một gốc dòng độc đinh mặc dù đến bây giờ chỉ là tiểu tiểu một gốc có thể lương hàm n g u y ệ t tin tưởng nó cuối cùng cũng có thể lớn thành giống đã từng trong viện cây kia cây hạnh đ ồ n g dạng có như mây tàn cây cùng thẳng tắp tráng kiện thân cây cho nên cho nó dự lưu lại rất lớn một khối địa phương để cái này khỏa cây hạnh có thể khỏe mạnh trưởng thành lại đi vào trong chính là lúc ban đầu gieo xuống cây táo cùng cây đào địa phương lương hàm n g u y ệ t một mực lục tục từ trong rừng rậm lấy được trái táo dại cùng đào dại trôn xuống một thời gian cũng có khác biệt những n à y cây giống có đã cùng lương hàm nguyện cao không sai biệt cho lắm có còn chỉ tới đầu gối trong vườn trái c mà lại đến bây giờ cũng không có sản xuất trái cây đến nhưng lương hà nguyệt lại phá lệ thích mảnh này thuộc về mình vườn trái cây tương lai có một ngày nơi này cũng sẽ quả lớn từng đống sẽ có ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng anh đào đỏ phừng phừng quả táo vừa lớn vừa tròn táo ngọt cùng vàng nóng hạnh mỗi khi lương hà nguyệt bởi vì nhìn đến thế giới bên ngoài hoàn toàn đủ ám chứ xấu xí móng đuốt dây leo bên ngoài lại không gặp được cái khác thực vật mà cảm thấy tâm tình xa suốt lúc nàng l i ề n sẽ tới này phiến vườn trái cây ngồi một chút nơi này đặt vào nàng từ bên ngoài trong công viên thu lại ghế mây cùng bàn đá pha bên trên một, bình đoạn cây trà hoa, để lên một bàn chân mẫn làm điểm tấp nhỏ lại mang quyển sách trước chính là khó được thanh thản thời gian nàng cùng chân mẫn vừa ăn nho một bên tuần sát qua toàn bộ vườn trái cây bất chi bất giác liền đem một chùm nho ăn đến chỉ còn mười mấy quả chân mẫn nhìn thoáng qua nói ra còn lại lưu cho cha ngươi ăn bọn hắn một nhà người mình ở một ngôi biệt thự ra vào hải đảo cũng không cần quá che che lấp lấp bất quá thường xuyên vẫn là lưu lại một người tại trong biệt thự phòng bị hai nhà hàng xóm tìm đến lương khang thì hiện tại lưu tại trong biệt thự lương hà nguyện bọn họ tiến không ra lúc còn trông thấy h ắ n cầm giấy bút đang nghiên cứu nếu như đi theo đội xe cùng đi thất thành trên đường muốn dẫn những thứ gì nhất định không phải đi không thể sao t r â n mẫn trong thanh n i ê m mang theo t i ế t h ậ n bọn họ mới mới vừa ở khu biệt thự an trí xuống tới có mới vừa lên rau quen thuộc xung quanh tình huống cũng cải tạo mạch điện để ba nhà người đều đã vận dụng điện nhưng lại muốn rời đi nơi này đi hướng một nơi xa lạ từ thành phố nhà đến nông thôn nhà lại từ nông thôn nhà đến mảnh này khu biệt thự thiên hai phát sinh mấy năm qua này đã tới về rời nhiều lần nhà đến cùng nơi nào mới có thể là hắn nhóm sau cùng điểm dừng chân t r â n mẫn cảm thấy con đường phía trước một mảnh mê mang tháp thành là một cái cơ hồ sẽ không xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt lạ lẫm địa điểm dĩ nhiên cũng thành nàng tương lai mục đích lương hà nguyệt nhìn ra nàng l u n cuốn nắm lấy chân mẫn tay thật chặt ổ trong lòng bàn tay hải đảo cũng là ngươi nhà bên ngoài hết thẻ đều sẽ biến thế nhưng là ngươi đi vào hải đảo bên trong về sau liền sẽ đứng tại chúng ta từng chút từng chút kinh doanh đứng lên trong tiểu viện có hai bé đáng yêu tiểu cầu sông lại hoan nghê ngươi n trong phòng có ngươi quen thuộc rừng chiếu dưới cái gối còn đặt vào một khối gạch vàng chân mẫn ngay từ đầu bị nàng nói hốc mắt d ư n g d ư n g nghe được gạch vàng thời điểm lại nhịn không được p h á công trên mặt đỏ lên nói ra êm đẹp nói cái gì gạch vàng lương hà nguyệt dùng hải đảo bên trong kim quán thạch tinh luyện ra thoi vàng về sau cố ý đưa một khối cho chân mẫn, đừng nhìn khối này th nhưng là ta cục gạch đ nghĩ dạng, tháp thành căn cứ đã có thể chứa đựng hạ chúng ta nhiều người như vậy vậy ít nhất cần nhân khẩu kiến thiết câu nói này hẳn là thật sự chúng ta đi sớm một chút cũng có thể so một người tới nhiều chút ưu thế chân vẫn theo lương hà nguyệt nói lời tự hỏi so với bọn họ những người này tương lai lưu thêm tại an thành mấy ngày đáng là gì hắn quyết định thật nhanh chúng ta đương nhiên phải đi theo nhóm đầu tiên đội xe đi chương tám mươi chuẩn bị vì xác nhận đội xe đi tháp thành có phải là có cái khác mục đích lương hà nguyệt cố ý chạy một chuyến tàu đất chống rau gặp đại di cùng biểu t ỷ người cũng nghe nói chuyện này đội xe cũng tại chúng ta nơi này đều nhân thủ ai cũng không nguyện ý báo danh cuối cùng rút thăm quyết định người tuyển chân lệ nói lên việc này còn m ư ơ i phần may mắn may mắn không có rút đến ta cùng bivi những cái kia bị rút chúng người đều nhanh khóc hôn mê ai nghĩ đến địa phương xa như vậy đi mặc dù chỉ là nói đợi mấy tháng liền có thể trở về cái tiếc cũng không muốn tới hồi báo đẳng nàng n g ầ g đầu nhìn thấy lương hà n g u y ệ t một mặt nghiêm trọng thận trọng hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi thế nào đội xe việc này có vấn đề gì không lương hà n g u y ệ t đánh giá b ố n phía đem chân lệ kéo đến một cái không có giám sát nơi hẻo lánh đi t h ấ p giọng nói ra việc này không có đơn giản như vậy chân lệ bị nàng mang đến cũng khẩn trương lên không phải liền là c h i viện tháp thành sao còn có chuyện gì lương hà nguyện không thể thẳng nói mình dự liệu được mặt biển lên cao sẽ bao phủ an thành thế là tìm cái cớ trong căn cứ có một cái họ chung lãnh đạo trước đó đi qua chúng ta lương g i a thôn ta bang qua hắn một điểm nhỏ b ậ t đ i ệ u lần này hắn sai người nhắc nhở ta để cho ta tốt nhất đi theo đội xe cùng một chỗ đến tháp thành đi an thành cả cái căn cứ tương lai khả năng đều muốn rời đến tháp thành đi lần này chỉ là nhóm đầu tiên tiên phong bộ đội vì cái gì a chân lệ không hiểu hỏi nhìn thấy lương hà nguyệt đem ngón tay đặt ở trên môi động tác nàng mới thấp dọn g lập lại khỏe mạnh chúng ta rời đến tháp thành đi làm gì lương hà n g u y ệ t hướng dẫn từng bước an thành cách bờ biển nói gần thì không gần nói xa cũng không xa thiên h a i trước kia tin tức lại luôn là tại báo mặt biển lên cao hiện đang sợ là thật sự mới tới chân lệ h á to miệng mặt biển lên cao chúng ta này lại bị dìm ngập nàng h o à n g hốt một hồi lâu mới đem lương hà nguyệt mấy câu nói đó nối liền cùng nhau họ chung lãnh đạo nói cho ngươi ta ngược lại thật ra biết một cái họ chung lãnh đạo năm ngoái hắn cùng căn cứ người tổng phụ trách cùng một chỗ đến chúng ta nơi này cấp cho thăm hỏi p h ẩ m tới ta nhìn hắn là cái đại lãnh đạo nếu như là hắn nói kia hẳn là sẽ không sai lương hà nguyệt gặp đại di tin tưởng mới nói ra bọn hắn một nhà người dự định chúng ta muốn cùng nhóm đầu tiên đội xe đi tháp thành tháp thành nhân khẩu ít đi sớm nói không chừng có thể phân phối đến công việc chân lệ dậm chân một cái ai Ta lúc ấy nàng đi, đi thể thể g hoa đi điền vi không giống lương hà nguyệt một nhà dạng này tự do muốn đi liền có thể đi nàng có trung cấp nông nghiệp kỹ thuật viên chức vị tức là căn cứ rời đến tháp thành cũng giống như vậy muốn trồng đồ ăn hẳn giống chân lệ cái này công nhân viên chức chính thức chức vị cũng nắm đến bước vàng vẫn là phải nghe căn cứ an bài không thể tùy theo mình ý nghĩ tới â nàng an ủi chân lệ nói lần sau nếu như lại có chi viện tháp thành tin tức đại di ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên báo danh chúng ta căn cứ nhiều nhân khẩu như vậy nghĩ tất cả đều rời đến tháp thành làm sao cũng muốn phân bốn năm về đi đây mới là nhóm đầu tiên đội xe bỏ qua ngươi cũng đừng khổ sở con đường này không biết có người hay không đi qua vệ tinh cũng không nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống nhóm người thứ nhất là muốn thăm dò đường xá không thể thiếu muốn đi chút đường quanh co về sau đội xe nhất định thuận lợi hơn chút chân lệ lo lắng nhẹ gật đầu lần sau chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa từ đại di nơi đó trở về lương hà nguyệt lại đem cái này mặt biển lên cao sắc bao phủ an thành tin tức đổi một góc độ nói cho quý minh sầm một nhà cùng hoàng nhất phong vợ chồng hai cái chỉ nói là từ chân lệ nơi đó đạt được vương tin tin tức lần này chi viện tháp thành đích thật là có di chuyển nhân khẩu mục đích chỉ là vì không làm cho khủng hoảng đánh lấy chi viện ngụy trang mà thôi mà lại tháng sau số một liền muốn lên đường Đã quý y ế minh sầm nhìn thoáng qua đây là tại trong thương trường tìm tới quần áo ta nhớ được cũng mang cho người một kiện dương thư lan nghe lời này tìm ra bản thân áo giả kịp vẫn là mới tinh không xuyên qua nàng bày qua một bên chuẩn bị một hồi cùng cái khác hành lý trang đến cùng đi nàng nhìn thấy quý minh sầm tại mãi đao nhẹ giọng hỏi con thỏ có phải là chỉ có thể g i ế t quý minh sầm cũng không ngẩng đầu lên ân làm thành thịt khô trên đường ăn tháng sau mới xuất phát hẳn là còn kịp đem ra thỏ tiêu làm đệm giường cho ngươi ban đêm qua đêm thời điểm cũng có thể ấm áp điểm dương thư lan trong ánh mắt có một chút tiếp cận thế nhưng không có nói thêm cái gì vậy ta làm một chút trên đường có thể ăn đồ vật mang theo trong nhà có quả ớt sao thịt thỏ cũng đừng đều làm thành thịt khô ta thử làm đ i ể m thịt muối nhìn xem có k h â quả ớt liền đặt ở cái thứ hai ô vương bên trong quý minh sầm chỉ chỉ phong bếp một cái ngăn tủ hắn nghĩ tới lương hà n g u y ệ không quá tham ăn tay thế là bổ sung một câu mẹ cũng đừng làm quá c a y con của mình dương thư lan đương nhiên biết rõ quý minh sầm ăn biến thái nước cay luộc cá đều m ặ t không đổi sắc l ờ i này là vì ai nói không cần nói cũng biết dương thụ lan cái này mới có điểm cười bộ dáng biết rồi cùng lúc đó hoàng nhất phong cũng xuyên qua ở nhà các cái gian phòng không phải rút ra căn củ cải chính là bóp vừa bấm bắp nô tuệ củ cải quá non không kịp trưởng thành bắp nô còn có thể thật dài xuất phát hai ngày trước lại ăn những n à y rau xanh ngược lại là không quan trọng non điểm hương vị càng tốt hơn khoai tây may mắn còn chưa kịp g e o xuống một gốc dạ dịch quân tại thang lầu chỗ n g o ặ t gặp được hắn lo âu nâng lấy trong tay một đại bao đồ vật nói hành lý nhiều lắm ném đi ta lại không bỏ được hoàng nhất phong cũng rất đau lòng cái này nhưng đều là bọn họ tân tân khổ khổ tìm tới vật tư làm sao bỏ được cứ như vậy bỏ ở nơi này có thể hay không nhét gấp điểm c h â n mền cái gì trói lại nhìn có thể hay không tiết kiệm ra không gian tới thực sự không được không sợ phơi gió phơi nắng đồ vật liền nghĩ biện pháp cột vào c h â n xe hắn nhấc chân đang muốn cùng dịch quân cùng đi xem thấy được lý còn có thể đánh như thế nào bao ngoài cửa viện chuyển đến lương khang thì thanh âm phong tử ngươi ra một chút hoàng nhất phong đi ra ngoài nhìn thấy lương khang thì chỉ chỉ ngừng ở một bên một cỗ trước kia chưa thấy qua xe chúng ta lại chọn lấy một cỗ có thể lái xe tới các người nếu là có bắt không được hành lý có thể chứa bên trên bọn họ nguyên bản có hai chiếc xe quý minh sầm cũng tìm một chiếc xe mở ra hiện tại lại thêm một cỗ quả thật có thể chứa đ ư ợ c không ít hành lý thế nhưng là ai lái xe bọn họ là đi đường không phải dạo chơi ngoại thành mà lại cũng không biết đi thắp thành con đường nhất định phải theo sát lấy căn cứ đội xe mới được một ngày sợ là t r ừ ăn cơm ra đi ngủ đều đang lái xe mặc dù nơi này chỉ có dương thư lan không thích hợp lái xe cũng muốn trở lại thay phiên người đến cũng không thể có mấy người biết lái xe liền mở mấy chiếc xe n g u y ệ t nguyệt nói nàng mở ra lương khang thì giải thích nói hơn nghìn dặm con đường chiếc xe đó nếu là xấu ở nửa đường bên trên chúng ta thân ra không đều v ứ t xuống hôm qua nhìn một chút chúng ta tích lũy xăng hẳn là đủ dùng n g u y ệ t nguyệt liền nói nhiều lái một xe xe đi lấy phòng n g ừ a v ắ n nhất là cái này lý không sai vì có thể đuổi theo đội xe xe trên đường ra m a bệnh cũng chỉ có thể bỏ xe trên xe đồ vật có thể cầm thì cầm không thể cầm chỉ có thể vứt bỏ chính là vất vả nguyện nguyện ngươi chứa không nổi đồ vật liền hướng trên chiếc xe này thả lương khang thì liên tục căn dặn trước n g cùng ơ n n g g Hà u y ệ n đó đột mì sởi đã sớm ăn sạch nàng nghĩ đến có thể không thể tự kiểm chế làm một chút bột mì tăng thêm thiệu thiệu mối gia vị đánh vào mấy quả trứng gà bóp thành diện đoàn sau đó bỏ vào lương hàng nguyệt tại một cái nào đó tiệm mì hậu chủ tìm tới đầu cơ bên trong đ ể xuống khởi động máy móc n ú t b ấm thường cây phẩm chất cân xứng đầu liền bị phun ra dạng này sợi mì đã rất thích hợp vào n ồ i rồi thế nhưng là còn không thể chứa đựng thật lâu cho nên còn muốn cầm tới bên ngoài phơi khô phơi tốt về sau thu được hộp hoặc là trong túi đều có thể ăn thời điểm dùng nước sôi một luộc hương vị cũng không kém hơn hiện nào kỹ đầu trọng yếu nhất chính là mượn phần thuận tiện nhìn thấy lương hàng nguyệt nhà thành công làm ra khô sợi mì hoàng nhất phong cùng quý minh sầm cũng đem sợi mì cơ mượn qua đi dùng mấy ngày gần đây nhất thời tiết cũng không quá tốt mưa rầm liên miên bất quá tin tức tốt là từ hôm nay năm đầu xuân lên nước mưa tựa hồ cũng không phải là mưa acid sau cơn mưa cũng mất để cho người ta nhữ m ạ y mùi vị khắc thường chỉ tiếp thổ n h u n g trải qua lần lượt mưa acid chua tẩy rửa giá trị triệt để mất cân đối đến bây giờ cũng không có mọc r a trừ móng đ u ố t dây leo bên ngoài cái khắc thực vật lương hàm n g u y ệ t có khi tự rêu nghĩ đến dù sao nơi này lập tức cũng sẽ là một vùng biển mênh mông có thể hay không mọc r a thực vật còn có ý nghĩa gì đâu hoàng nhất phong đem trong nhà toàn bộ bột mì đều làm thành sợ mì đồng thời thành công thuyết phục quý minh sầm cũng làm như vậy bột mì đặt vào cũng sẽ chiều không bằng đều làm thành sợi mì trên đường ăn cũng thuận tiện không chỉ là phổ thông sợi mì hoàng nhất phong còn cùng dịch quân cùng một chỗ chơi đùa lấy đã làm một ít bột nô đầu bên ngoài không có ánh nắng liền đem sợi mì cầm tới nhóm lửa lò sưởi trong tường trước hóc khô cuối cùng làm tốt đầu xếp vào tràn đầy hai dương gặp bọn họ làm bột nô đầu lương h à g n g u y ệ t cũng thụ dẫn dắt nghĩ thử dùng sợi mì cơ làm ra chút b ú n gạo tới b ú n gạo so sợi mì trình tự làm việc nhiều hơn một chút trước tiên cần phải đem gạo đánh thành phân mới được cuối cùng làm ra bốn gạo cảm giác thoải mái trượn còn không có phơi khô liền bị ăn hơn phân nữa vừa vặn kia hai con gà mái cũng không thể mang theo đi t h ắ p thành dứt khoát giết một con ba gia nhân ở cùng một chỗ ăn xong bữa canh gà bún gạo bún gạo vừa thịnh đến trong chén ngoài cửa sổ chuyển đến một trận lốt bốt thanh âm nguyên lai là mưa lớn như hạt đậu trâu rơi xuống trời lại mưa cái này vũ lai thật là gấp có ai ở bên ngoài phơi quần áo sao gần nhất nửa tháng này đều không ở bên ngoài mặt phơi qua y phục hoặc là dựng cái giá đỡ phơi tại tầng ba trong phòng hoặc là đưa đến lò sưởi trong tường trước nướng không biết lúc nào liền trời mưa mọi người một bên nhàn thoại về nhà một bên bưng lên mắt cơm ngoài cửa sổ mưa đã liên thành một mảnh màu bạc màn mưa ở mức hơi nước từ bên ngoài k h u y ế t tán đến trong phòng sau đó bị đi tới lương hàng nguyện phịch một tiếng nốt ở ngoài cửa sổ đến tháng này cuối tháng trong biệt thự mặc kệ là trồng thu hoạch vẫn là nuôi súc vật đều toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ mấy người trong hành lý nhiều mấy bao r a u khô một nhỏ dương thịt thọ khô mấy bình thịt thọ tương cùng một đại bình thịt gà lỏng đến tận đây xuất phát trước toàn bộ chuẩn bị đều đã làm tốt tác giả có lời nói viết đến mấy người đến căn cứ chính văn liền kết thúc còn lại nội dung hữu linh cảm giác ngay tại phiên ngoại viết xuất phát ngày đó là cái khó được thời tiết tốt quét qua trước hai tuần lễ mưa rầm xanh ra trời đến giống như một khối to lớn lam bảo thạch lương hà nguyệt mấy người sớm đi vào lương thực ngoài trụ sở trờ bọn họ không xác định đội xe đến tột cùng xe đi con đường nào bảo đảm nhất biện pháp chính là ở căn cứ ngoài cửa chờ lấy đội xe vừa xuất hiện liền lập tức đ ổ i theo kịp đến không lâu lại có bất kỳ xe nào khác lục tục bàn tới d ư ơ n g phía sau đầy đều đóng không lên nhìn tựa hồ có cùng lương hà nguyệt một nhà đồng dạng mục đích càng ngày càng nhiều cỗ xe tuôn đi qua ở căn cứ ngoài cửa xếp thành một chuỗ dài lương khang thì cùng bên cạnh một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân đồng thời giao xuống xe cửa sổ hai người đầu tiên là cảnh giác liếc nhau một cái trước là nam nhân nhìn thấy lương khang thì phía sau xe cửa sổ n ô ra tới một cái đầu chó sau đó trong ngực nam nhân nhìn mười bốn năm tuổi tiểu nữ hải chỉ vào tiểu hắc ngạc nhiên kêu lên cậu cậu đ ứ a bé cùng cậu cậu cơ hồ thành một loại cho thấy thiện ý giấy thông hành có hai loại nguyên tố gia đình có độ tin cậy thường thường sẽ cao một chút lúng ta lúng túng vài câu thăm dò qua đi lương khang thì cùng cái này gọi là thi kính nam nhân bắt chuyện đứng lên biết được hắn lại chính là trong căn cứ người vậy làm sao không trực tiếp ngồi căn cứ xe lương khang thì nghi ngờ nói giản lư cũng phải đi tháp thành căn cứ hắn đem sang đổi cho lương khang thì một nhà lúc lương khang thì còn hỏi qua hắn có biết lái xe hay không có phải là cũng cần xăng giản lư lại nói có thể ngồi căn cứ xe đi tự mình lái xe ban đêm đi ngủ có thể thoải mái một chút thi kính giải thích nói cái này không đứa bé còn nhỏ sao cùng nhiều người như vậy t r ê n ở một cái trên xe sợ nàng khó chịu thi kính biết đến so tin tức so lương hà nguyệt một nhà hơn rất nhiều hắn nói lần này cùng nhau đi theo căn cứ xuất phát người chồng chính thức nhân viên là bao ba bữa cơm giống như là giản lưu loại này báo danh qua cần ngồi căn cứ cỗ xe cùng nhau xuất phát người bình thường một mực một trận cơm trưa cuối cùng là bọn họ loại này tự mình lái xe người căn cứ nên cái gì cũng mặc kệ chúng ta không có báo qua tên đến bên kia tháp thành căn cứ cũng sẽ để chúng ta đi vào a lương khang thì từ trong tay cầm qua một cái nhỏ bọc giấy c ư ờ i ha hả đưa cho thi kính thi kính tiếp đi tới nhìn một chút trong giấy bao lấy ba điếu thuốc t ơ m hắn thái độ càng thân thiện chút tự mình lái xe người đều không dùng báo danh ta đến hỏi qua tháp thành căn cứ đều sẽ tiếp thu bên kia thiếu người thiếu đến k ị c liệt quay lên cửa số xe lương khang thì đối với ngồi ở bên cạnh t r â n mẫn nói ra ta đoán chúng ta bên cạnh những xe này bên trong người đại bộ phận đều cùng thi kính đồng dạng nguyên bản liền ở tại trong căn cứ vàng không thì cũng không chiếm được đi tháp thành tin tức ta nhớ được giản l ư nói qua nếu như lần này ngồi căn cứ xe có thể mang hành lý thể tích là có h ạ n c h á n g giản l ư một nghèo hai trắng đã không mang thứ gì còn cảm thấy hạn mức này căng thẳng thi kính một nhà tám thành ở căn cứ bên trong trôi qua không tệ hành lý quá nhiều mới muốn tự mình lái xe quá khứ xe lái qua cũng là một hạng tài sản chân mẫn cảm giác sâu sắc đồng ý nếu như sang đầy đủ đương nhiên là tự mình lái xe thoải mái hơn liền xem như phỏng đoán cẩn thận một chiếc xe tòng an thành đến tháp thành trên đường đi ít nhất cũng phải một trăm l i l xăng đây đối với lương hà nguyệt tới nói cũng không khó tại không có rời đến khu biệt thự ở lại lúc nàng vẫn thu thập xăng tới về sau bởi vì máy phát điện dầu hào lượng rất lớn xăng vẫn luôn xếp tại cần lục soát vật tư vị thứ nhất so đồ ăn xếp hạng cao hơn nữa thu thập đến xăng bọn họ dùng mười phần tiết kiệm lại thêm trước đó vài ngày đến chân lệ nơi đó lại mang về hai đại thùng xăng này mới khiến bọn họ ba nhà người có dũng khí mở bốn chiếc xe xuất phát nếu là trên đường đi đều là thi tính gia dạng này vốn liếng dầu có người đồng hành cái kia còn có thể yên tâm điểm lương khang thì cùng chân vẫn đang nói chuyện mắt thấy căn cứ đại môn mở ra đoàn xe thật dài nối đuôi nhau mà ra thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát có ăn mặc đồng phục bảo vệ đội viên đi đến lương hàm nguyệt bên này chỉ huy những này từ lái xe trước cùng ở căn cứ đội xe phía sau cùng lương hàm nguyệt tới sớm bây giờ quay đầu xem xét đằng sau sắp xếp xe khoảng chừng bảy tám mươi chiếc đều là chuẩn bị đi theo đội xe cùng đi thắp thành phụ trách dẫn đạo bọn họ những người này bảo vệ đội viên gọi tống hoàng thân hắn sẽ cùng lương hà nguyệt n g những người này đồng hành c h u y ề n đạt đội xe lúc nào nghỉ ngơi xuất phát cùng hắn tin tức tống hoàng thân đánh giá ngoài ba mươi vóc dáng rất cao vóc người nhưng có chút đơn bạc cầm trong tay hắn khuyết đại âm thanh loa tại xe ở giữa xuyên qua rõ ràng thanh âm chuyển tới lần này tiến đến tháp thành đường xá xa t xôi mọi người nhất định phải nghe theo chỉ huy đi theo đội xe chỉ lệnh có trật tự hành động hắn đem câu nói này lặp lại hai ba lượn t r u n g t r u n g điệp đội i ệ p đ xe cũng rốt cục toàn bộ từ trong căn cứ lái ra lương hà nguyệt vội vàng điều khiển xe đuổi theo bọn họ bốn chiếc xe hai m hai một loạt cũng không biết bên này kế hoạch s o n g con đường có phải là bị căn cứ tu t r ì n h qua một đường lái qua cũng rất thuận lợi mặc dù tốc độ đi tới không tính là nhanh nhưng cũng có thể duy trì tốc độ không đổi hành xử khi xuất phát đã nhanh đến mười giờ mãi cho đến một giờ rưỡi c h i ề u đội xe mới lần thứ nhất nghỉ ngơi tống hoàng thân hướng mọi người giải thích nói bên này đường đội xe tương đối quen thuộc cũng thừa dịp tinh lực r ồ i dào thời điểm nhiều đi đường mọi người cũng không nghỉ trên đường nhiều chậm trễ thời gian đi cơm chưa liền đem liền một chút chúng ta nghỉ ngơi hai mươi phút liền tiếp tục xuất phát hai mươi phút khẳng định là không đủ nhóm lửa nấu cơm may mắn tống hoàng thân từ phía trước trong đội xe để một đại thùng nước nóng tới mặc dù từ giá người không cung cấp ba bữa cơm căn cứ vẫn là vì bọn họ chuẩn bị chút nước nóng bọn họ những người này nghe được thời gian nghỉ ngơi ngắn như thế trong lòng cũng không có gì bất mãn đ ề u muốn sớm đến tháp thành cũng đều chuẩn bị chút thuận tiện đồ ăn ăn lương hà nguyệt n g đi đ ó nước n nóng thời điểm đã nhìn thấy rất nhiều người mang theo cái rất lớn kiểu cũ trà vạc xé mở một túi bột phấn liền ngã t i ế n vào dùng nước nóng một quái trong không khí nhiều một cỗ nhàn nhạt c a y đắng đây chính là trong căn cứ bán ra gọi là dây leo phấn loại sách tay đồ ăn một người trưởng thành nhiều nhất hai túi cũng liền nhét đầy cái bao tử. hương vị mặc dù kém cũng may là bột p h â n hướng thành bột n g á o hình nắm l ô mũi mấy ngụm lớn cũng liền uống nữa trong căn cứ rất nhiều người so với muốn từng ngụm nhai xuống tới dây leo bánh mì thậm chí còn càng thích uống loại này dây leo phấn bất quá loại này dây leo phấn mặc dù có thể c h ắ c bụng nhưng là bản thân dinh dưỡng hàm lượng không cao trường kỳ ăn hết người liền sẽ trở nên mười phần gầy gò bất quá bây giờ không phải quan tâm điểm ấy khuyết điểm thời điểm thuận tiện bao ăn no thích hợp loại này lặn lội đường xa mới là trọng yếu nhất lương hàm nguyện tự nhiên là không có dây leo phấn bọn hắn giữa chưa ăn chính là k h o a nướng quý minh sầm tối buổi sáng đào lúc đi ra vừa vặn chín mọng mười cái khoai nướng liền trang cùng một chỗ miệng túi chăm chú cài chặt đến bây giờ lấy ra vẫn là ấm áp cơm chưa ăn trễ một người ăn hai cái khoai lang lớn mới tính no bụng vừa ăn xong không bao lâu liền chuyển đến tiếp tục xuất phát tin tức lần này mãi cho đến sắc trời triệt để tối xuống liền ven đường cảnh sắc đều nhìn không rõ lắm tống hoàng thân mới truyền đạt nghỉ ngơi tin tức đường x a không tốt ban đêm đi đường thực sự quá nguy hiểm nếu không vì tiết kiệm thời gian cùng lương thực đội xe vốn nên đi cả ngày lẫn đêm ban ngày hay là sáng sủa không mây thời tiết tốt chạm vạng tối đột nhiên g i ó nổi lên đội xe ở một cái tránh gió sơn cốc ngừng lại chuẩn bị sáng mai hừng đông lại xuất phát nước nóng đã từ phía trước đội xe đưa tới lương hà nguyệt n g còn chưa nghĩ ra ban đêm ăn cái gì là thưa dịp tất cả mọi người tại nhạc kiếm tuổi đốt nhóm lửa nấu cơm không ai chú ý nàng rút sạch trở về hải đảo trong không gian dùng nấu nướng lô làm chút đồ tốt hay là dùng thả trên xe tạm thức lô tùy tiện làm điểm đơn giản bữa tối bên hai hai tiếng đốt ngón tay đánh cửa sổ xe thanh n â m đem lương hà nguyệt kéo về tới hiện thực nàng quay cửa kính xe xuống quý minh sầm đối nàng lung lay trong tay bình tử ban đêm ăn thị tương mì xào dùng ta lò quý minh sầm lắc đầu ta nhớ được ngươi nói khí bình không nhiều lắm ngày hôm nay trước đừng có dùng chờ không tiện nhóm l ử a thời điểm lại dùng tạp thức lô ta mang theo than tuổi nhóm l ử a rất nhanh lương hà nguyệt n g có cái loại sách tay tạp thức lô khuyết điểm chính là nhỏ một chút chính bọn họ một nhà muốn ăn mì đều muốn hạ lên hai nồi nhiều người như vậy liền phiền t h á i hơn đi ra ngoài lục soát vật tư thời điểm lương hà nguyệt một mực mang theo tạp thức lô nấu cơm về sau khí bình càng dùng càng ít liền tiết kiệm đứng lên bồn sắt bên trong bên trên than t u ổ i phía trên trống lên cố định nổi sắt giá đỡ trong sơn cốc cũng có chút gió l ử a than đốt rất vượng nước đốt lên về sau liền xuống tự chế khô sợi mì bởi vì dự định làm mì x à o trong nước cái gì đổ gia vị cũng không có thả một trận gió thổi tới một cỗ luộc mì ăn liền mùi thơm phiêu đi qua rất nhiều đồng d ạ n g ngồi s ổ m nhóm lửa người không hẹn mà cùng đứng lên tò mò nhìn quanh là ai luộc mì ăn liền có người thậm chí theo mùi thơm bay tới phương hướng đi vài bước những người khác hoặc là vọt lên dây leo phân ăn hoặc là nóng lên từ trong căn cứ mang ra dây leo bánh mì bột mũ bánh chợt nghe đến cỗ này mùi thơ đều nhiệt liệt thảo luận đây là nhà ai còn có mì ăn liền mì ăn liền rất lâu chưa ăn qua có người trong mắt tràn đầy hoài niệm c ố này mùi thơm tựa hồ tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn để cho người ta nhớ tới lúc trước sinh hoạt có người lại con mắt ủng n g ụ cục c h u y ệ n không biết đang suy nghĩ gì lương hà nguyệt n g nhìn xem trong nồi trên dưới lăn lộn đầu biết quý minh sầm tại sao muốn ăn mì xào cái này n ồ i sợi mì cũng đồng dạng làm cho người ta ngấp nghẽ thuần trắng mặt bên trong còn bóp tiến vào trứng gà thế nhưng là bạch thủy nấu bắt mì không có gì mùi thơm cái nổi lại khung ở tại bọn hắn mấy người ngăn chờ nồi không ai chú ý tới bọn họ tại ăn cái gì sợi mì nấu xong về sau mỗi người bọn họ đều mò một đại bát quý minh sầm căn dặn mọi người hồi trên xe ăn đừng đeo người nhìn thấy hoàng nhất phong về suy nghĩ một chút ngày hôm nay cả ngày tựa hồ ăn đều là quý minh sầm mang đến đồ ăn chủ động nói ra nghị nói ngày hôm nay hai bữa cơm đều là tiểu quý làm ngày mai sẽ nhà ta tới làm hậu tiên đến phiên lương từ nhà chúng ta một người một ngày cũng có cái quy hoạch đối với hoàng nhất phong đề nghị này mọi người nhất chi đồng ý giá ngoại nấu cơm không tiện ba nhà người nếu là tách ra làm đã lãng phí thời gian lại lãng phí cửa、lửa. dạng n à y một nhà phụ trách một ngày cơm nước công bằng còn giảm bớt gánh nặng lương hà nguyệt mang theo nấu xong đầu đi vào lương khang thì trong xe bên trong đỡ lấy một cái bàn đỏ lương hà nguyệt đem xếp vào mặt bát đưa tới chân mận múc bên trên một đại ngô thị thọ t tương rót vào trong chén hòa với nước ép ớt nước tương lập tức thấm vào trong mì chón g r a đỏ trói màu sắc lại thêm nửa ngôm xì dầu nửa ngôm dầu v ừ n g hai m u n g đậu phộng răng gối một thanh vừa rồi lặng lẽ tiến vào trong không gian hái dưa leo cắt thành thơm mỏng một nắm rau thơm lương hà nguyệt nóng bỏng nhìn qua trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều màu sắc bát hắn chỉ vào một bên mấy cái khắc bình trong miệng mập mờ nói còn có hương cô tương cùng sốt cà chua k i u bình là tiểu quý vừa đưa tới g a o hẹ hoa tương người muốn ăn cái nào còn có thể lại thêm các loại tương cũng là đi đường thiết yếu mi thực bọn họ sớm chuẩn bị không ít mặc kệ là trộn lẫn cơm vẫn là mì x à o đều thuận tiện lại ăn ngon lương h à g u y ệ t vừa ăn mặt vừa nói ban đêm chúng ta là ngủ trong xe vẫn là làm lều lán ta thấy có người cầm lều vải ra sẽ không hiện ra nhà chúng ta chân vẫn quan sát ngoài cửa sổ gặp mặt đường cắt đá bị gió thổi động lắc đầu gió nổi lên sợ là phải hạ nhiệt ngủ lều vải cũng ngủ không ngon trước trong xe chấp nhận một đêm đi lương hà nguyện n g đều nghe lão mụ ăn bài cơm nước xong sôi về sau liền đem tiểu hắt dẫn tới xe của mình bên trong xe của nàng liền tự mình một người ngủ rộng rãi tức là tăng thêm tiểu h ắ cũng không chen ngủ một giấc đến đau lưng sau khi thức dậy vội vàng thu thập một chút chân mẫn đưa qua nàng đ i ể m tâm một túi bánh mì lát nướng công nhân một chén nước nóng ngày hôm nay đến phiên hoàng nhất phong nhà nấu cơm cái này bánh mì lát nướng công nhân chính là vợ chồng bọn họ hai chơi đ ù a ra nhưng thật ra là muốn làm thành bánh bích quy trên đường mang theo ăn cũng không biết là cái nào chỉnh tự xảy ra vấn đề sau cùng thành quả biến thành bánh mì lát nướng công nhân hương vị vẫn được chính là nướng đến có chút khô đến liền nước ăn chân mẫn sau khi đến liền ngồi ở ghế lái sáng hôm nay ta l á i xe buổi chiều chính ngươi mở hôm qua là không phải m h muốn chết rồi lương hàm n g u y ệ t dối lưng một cái có chút đau lưng ban đêm trong xe ngủ cũng không thoải mái đi chân mẫn có chút yêu thương nàng đêm nay đi trong không gian đợi đi ta làm cái rèm ban đêm ngươi đem t r ư ớ c xe cửa sổ ngăn lại ai cũng không biết ngươi người không trong xe lương hàm n g u y ệ t xác thực cũng nghĩ như vậy qua chỉ là ngày đầu tiên ban đêm sợ có chuyện phát sinh n h ữ n g đối chế, mới không có tiến nhập không gian vậy liền từ hôm nay trở đi mỗi lúc trời tối chúng ta một nhà chỉ chừa một người ở bên ngoài hai người khác đến trong không gian ngủ đi đường thật sự là cái tra tấn người sự tình ban đêm nếu là còn nghỉ ngơi không tốt người chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ mất ngày hôm nay đường xá liền không có hôn qua thuận lợi bảo vệ đội viên tống hoàng thân truyền đạt nhiều lần tạm dừng nghỉ ngơi thông báo nghe nói là con đường phía trước có chút vấn đề đội xe phái người tại tu sửa đám người sợ nhất kỳ thật không phải dừng lại mà là con đường phía trước triệt để không cách nào thông qua như vậy rất có thể đứng trước chính là thay đổi con đường cục diện không chỉ hưởng công rất nhiều đường q u n co dài như vậy một đầu đội xe biến hóa đội hình cũng là vấn đề lớn c ũ may mặc dù vừa đi vừa nghỉ vẫn luôn còn duy trì tiến lên phương hướng ban đêm khi trời tối lương hà nguyệt kéo lấy toàn thân cao thấp đều đau bớt nhức thân thể chui vào trong xe động tác lại hết sức nhanh nhẹn kéo lên kính chắn gió trước g è m bài thần sắc bên trong lộ ra một tia không kịp chờ đợi tựa hồ trừ vừa đạt được hải đ ả o không gian lúc đó lương hà nguyệt có rất lâu đều không có đối với tiến nhập không gian như thế mong đợi mang tâm tình kích động tiến nhập không gian s o lương hà nguyệt càng hưng phấn đại thanh lập tức lao đến nó cái đuôi cao cao vệt lên hai con chân trước đắp lương hà nguyệt eo đại đầu tại trong lòng bàn tay nàng bên trong ủi đến ủi đi lương hà nguyệt ngồi xổm cái đầy có lòng hỏi mấy có đói bụng hay không đại thanh h ư n g phấn kêu vài tiếng không biết nghĩ tới điều gì trong cổ họng phát ra ông n h ẹ n ngào nuốt thanh âm đây là nó quen thuộc làm lúng m a n h khóe bất quá lương hàm nguyệt cũng mười phần hưởng thụ nàng đứng lên đi đến nấu nướng lô một bên tìm kiếm lấy nguyên liệu nấu ăn ăn chút gì tốt đâu ban đêm cố ý không có ăn rất nhiều chính là vì tiến không gian thêm đồ ăn một bên bùn nước lớn bên trong nuôi mấy cái cá sống là lâm một ngày trước khi lên đường một nhà ba người cùng nhau xuất động đi thả câu hồ vật cá cố ý câu chính là cá sông không phải cá biển liền sợ cá biển nuôi không sống không có cách nào bỏ vào nấu nướng trong lò thuận tiện mau lệ làm ra đồ ăn có thể bỏ vào nấu nướng trong lò chế tác đồ ăn nguyên liệu nấu ăn trừ bột mì tiểu mễ cùng đậu phộng cái khác đều phải phải là mới m mẹ mới được tôm cá không thể là chết quá mọng nấm rơm h a i xuống không thể siêu qua hai ngày thời gian cho dù yêu cầu hà khắc như vậy có thể hướng về phía nấu nướng lô một phút đồng hồ liền có thể làm ra s ắ c hương vị đều đủ đồ ăn lương h à g nguyện cũng nguyện ý tại bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẹ bên trên tốn nhiều công phu nàng từ trong thùng vứt ra một đầu lớn chừng bàn tay cá tính cả ba phần bột mì cùng một chỗ đưa vào nấu nướng lô mỗi đạo đồ ăn cần bốn phần nguyên liệu nấu ăn tương tự nguyên liệu nấu ăn phối hợp khác biệt Tựa Như là lương h à Nguyệt hiện tại dùng một phần c á ba phần bột m ì cái này p h ố i p h ư ơ n g c h ế t á c đồ ăn l à c á viên m ì chay nếu như là hai phần c á hai phần bột m ì l i ề n sẽ làm thành nô ca cọc quay ba phần c á cùng một phần bột m ì c h í n h l à c á t ẩ m bột c h i ê n g i ò n nguyên liệu n ấ u ă n vừa bỏ vào không đến một phút đồng hồ n ấ u n ư ớ n g trong lò c h u y ể n đ ế n đ h một tiếng cái nắp tự động b ắ n ra l ộ ra bên trong t r à n đầy một bát c á viên m ì chay lúc này lương hàm nguyệt n h ậ n được chân mẫn tiến nhập không gian x i n cảm thẳng đến rất đúng lúc thế là xuất g a một cái chân nhỏ thông qua nữa bát mặt tới chân mẫn vừa thấy được lương hàm nguyện trong ánh mắt cũng đầy lam một vùng không gian Tên trộm, đi theo đội xe ngày thứ 3. trong không gian thư thư phục phục nghỉ ngơi một đêm lương hàm nguyện sớm tỉnh lại nàng thần thanh khí sảng đi đến phòng bếp nhìn thấy lên được sớm hơn trần mẫn đã tại chuẩn bị bữa ăn sáng nàng nhớ lại ngày hôm nay xác thực đến phiên nhà bọn hắn nấu cơm lương hà nguyệt n g nhìn thấy nấu cơm cái n ồ i đèn là diệt tiến lên mở ra cái nắp bên trong dĩ nhiên giống tuyết nàng kỳ quái nói không phải đã nói buổi sáng hôm nay ăn trứng vịt muối với cháo hoa sao tại sao vẫn chưa nấu cháo nếu không ta hiện tại đi vo gạo nàng có tạp thức lô không dùng nhóm l ử a liền có thể làm cơm có lấy cớ này lương hà nguyệt n g liền có thể quang minh chính đại từ trong không gian cầm thực phẩm chính ra liền nói là trong xe dùng tạp thức lô làm chân mẫn đại lực lung lay trong tay mình ta nghĩ, nghĩ vẫn là không hút cháo nàng nghĩ đến đây liền nhịu nhũ mày đêm qua ta đi ngược lại dựa chén nước bẩn nghe được có mấy người đang thảo luận chúng ta nói chúng ta luôn luôn nhóm lửa nấu cơm còn từ chưa ăn qua dây leo phấn bị người để mắt tới hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt mặc dù trên đường đi đã tận l ự c địa thấp nhưng vẫn là đưa tới người có tâm chú ý cho nên chúng ta buổi sáng ăn cái này chân mẫn mở ra bình đem bên trong ngầm một phấn màu vàng đ ổ ra mẹ ngươi lấy ở đâu dây leo phấn lương hàm nguyệt lập tức góp nhìn lại loại này bột phấn nàng mấy ngày nay thấy qua vô số lần có thể không phải liền là trong căn cứ lưu hành nhất đồ ăn dây leo phấn sao ngươi nếm thử nhịn chân mẫn cười nói ngay từ đầu thật sự cho rằng đây là dây leo phấn cẩn thận một suy nghĩ lương h à nguyệt liền rõ ràng trước mắt cái này trồng bột phấn chỉ sợ cũng không phải là khó mà nuốt xuống dây leo phấn chỉ là bộ dáng không sai biệt lắm mà thôi bằng không bọn hắn đặt vào khỏe mạnh đồ ăn không ăn vì mấy người nhàn thoại liền chạy đi ăn lại khô vừa khổ dây leo phấn đó mới là kẻ n g u nàng dùng môi nhọn trọn một chút đưa vào trong miệng không có thêm nước bột phấn bắt đầu ăn đương nhiên không thể ăn có thể lương h à nguyệt vẫn là ở trong đó nếm ra một tia vị ngọt cùng bí đỏ hương vị ta dùng khoai mại phấn bí đỏ phấn tăng thêm một chút đánh nát rau khô phấn điệu có phải là cùng dây leo phấn nhìn giống nhau như lúc lương hà chân mẫn lập tức g ư i ta đã sớm có ý nghĩ này bất quá nếu là không ai chú ý chúng ta cũng sẽ không thật lấy ra ăn cái này đổi nước đ i ề u thành cháo làm bữa sáng ăn cũng không t ệ lắm nàng chỉ chỉ thiên v ề một bên chụp ở một bên thép b u ồ n n g ư ờ i đem che đậy ở bên trên b u ồ n s ố c lên bên trong ta cho n g ư ờ i trừng cái canh trứng gà. lương hàm nguyệt rời đi không gian trở về trong xe thời điểm này vẫn là tạng sáng liền đã có thể nghe thấy mặt ngoài rất nhiều người đi lại thanh âm nước nóng cũng tại lúc này bị đưa tới trải qua lương hàm nguyệt hai ngày này đi theo đội xe kinh nghiệm bình thường nước nóng đưa tới chừng nửa canh giờ đội xe liền nên xuất phát chân mẫn cô ý đem tất cả mọi người kêu đi ra đem ngụy trang thành dây leo phấn khoai m ả i phấn múc ra bởi vì sớm c h à o hỏi ai cũng không có lộ ra nghi hoặc biểu lộ trực tiếp cầm xếp vào khoai m ả i phấn bắt đi đón nước nóng lương khang thì đứng tại tiếp nước trong đám người nhìn người phía trước trước hướng trong chén đổ chút nước lạnh lại tiếp bảo vệ đội viên tống hoàng thân trước mặt thùng lớn bên trong nước nóng một đuổi ngửa đầu liền đem một bát dây leo phấn hướng thành chất lòng n u ố t xuống bụng sau đó lại muốn một chút nước nóng đổ đầy tự mang bình giữ nhiệt còn đem ô huế bắt xuyến, xuyến xuyến qua bắt nước cũng không có lãng phí toàn diện uống xong một trận điểm tâm cứ như vậy cách có chút xa lương khang thì cũng không thấy rõ là cái gì mặt bánh chỉ thấy người kia bưng hai cái rộng miệng cái chén tiếp nước nóng về sau lập tức đem bánh đặt ở miệng chén cách một hồi liền lật cái mặt mượn dùng nước nóng hơi nước làm nóng trong tay bánh bánh mì có điểm nhiệt độ về sau liền vừa ăn bánh mì một bên uống đã có thể vào miệng nước nóng đem bánh mì tách ra nát ngâm ở trong nước người cũng không phải số ít khó trách có người sẽ chú ý tới mình nhà nhiều lần nhóm lửa nấu cơm đ í c h thật là quá trói mắt trong đội ngũ ngấy người, người lương khang thì còn có chút cái mặt là đội xe lúc nghỉ ngơi trùng hợp dừng ở nhà mình xe người bên cạnh thô thô hơi đánh giá hành lý của bọn họ Nghĩ, nghĩ c ũ tí tách tí tách bầu trời tối tăm mờ mịt ở mảnh này rách nát trên quốc lộ hàng rào phòng vệ thường cách một đoạn liền thiếu thốn một khối nước ra nhựa đường bên trong đựng đầy nước động thỉnh thoảng có mấy cây móng nuốt dây leo bỏ tới mặt đường bên trên bị lúc trước mở qua đội xe ép thành một bãi màu xanh bùng não lương h à g nguyệt đem cửa sổ mở vết nứt ư ướt súng mang theo ý lạnh hơi nước tràn vào nàng nhẹ nhàng run lập cập đem một bên giày áo khoác lấy tới phụ thêm chân mẫn lặng lẽ cho mọi người lấp cơm nắm cơm là buổi sáng rời đi không gian thời điểm ôm hiện tại lấy ra nhiệt độ phù hợp cơm nắm bên trong chính là lòng đỏ trứng muối cùng thịt gà lỏng củ cải chua cắt thành khối nhỏ cùng một t r â bao đến nhân bánh bên trong cũng sớm đã bụng đói kêu vang mấy người kéo c h e chắn rẻm lang thôn hổ hết ăn hết mấy cái cơm nắm đánh cái hải lỏng ở một cái trên đường có thể ăn vào loại này cơm nắm thật là thuận tiện không cần bắt đũa hai cá lương hà n g u y ệ t bọn họ đều đã, đã ăn xong cơm trưa nước nóng mới khoan thai tới chậm là nguyên lai bảo vệ đội viên tống hoàng thân dẫn theo nước nóng tới bất quá lần này bên cạnh hắn nhiều một cái vì hắn bung rủ xuyên đồng dạng chế phục nam nhân lương hà n g u y ệ t bên cạnh xe lục tục no ngoe có người đẩy cửa xe ra ra múc nước tống hoàng thân đồng dạng đều sẽ đem nước nâng lên bọn họ bộ phận này đội xe trung đoạn trước sau người tới đều thuận tiện không sai biệt lắm cũng là lương hà n g u y ệ t xe phụ cận vị trí ngày hôm nay tống hoàng thân còn chưa đi đến sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận bối rối tiếng tê cháy rồi tống hoàng thân buông xuống thùng nước thất ra cho h vốn cho rằng là cỗ xe tự đốt sợ h ạ i vụ nổ tác động đến bất kỳ xe nào khác kết quả đơn giản nghe vài câu n g u y ê n lai、like、là người chủ xe này bởi vì ngày mưa lặng lẽ tại chỗ ngồi phía sau xe dùng cổ lô đốt lên xe đ ệ n h bên ngoài là đang đổ mưa thế nhưng là mặt đường so bên cạnh mặt đất cao hơn một đoạn nước động cạn liên thủ đều nâng không nổi phụ cận cũng không có gì lớn điểm v ù n ư ớ c tống hoàng thân sợ l ử a lại đốt xuống dưới thật sự đem bình xăng dẫn bạo chạy tới đem tia thùng nước nóng s á c đi qua một mạch tặt ở trong xe lựa không lớn một thùng nước xuống dưới liên d i ệ có thể trong thùng s ạ c sẽ lại rót không ra một chút nước tới người vây xem đều ai một tiếng đây chính là bọn họ nước nóng cơm chưa còn không có ăn liền đợi đến cái này một ngụm nước đâu giữa trưa nước nóng không có ban đêm nhiều trừ bỏ lương hàng nguyện dạng này có đôi khi không đi xếp hàng nấu nước nóng người một thùng nước cũng liền đủ một người phân đến một chén nhiều một chút hiện tại liền cái này một ngụm nước cũng mất mấy người trơ mắt nhìn tống hoàng thân mong đợi nghe được hắn nói lại đi đánh một thùng như vậy tống hoàng thân sắc mặt cũng k h ó nhìn xác định lửa đã tắt về sau hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cất giọng nói căn cứ đội tiền trạm ngũ phát tới tin tức kết hợp dự báo thời tiết mưa lại xuống xuống dưới phía trước có một cái đoạn đường phát sinh đất đá trôi thai họa nguy hiểm đẳng cấp tương đối cao chúng ta nhất định phải tại đêm nay trước đó thông qua cái này đ o ạ n đường cho nên giữa trưa thời gian nghỉ ngơi sẽ khá khẩn trương sau mười phút chúng ta liền xuất phát trong đám người phát ra vài tiếng tiểu tiểu phân n à n có thể đây cũng không phải là bọn họ có thể chi phối chỉ có thể hướng cái kia lửa cháy chủ xe hung h ă n g chừng hai mắt nếu không phải hắn trong xe dùng cái gì lò làm sao lửa cháy để bọn hắn liền một n g ụ nước nóng đ ề uống u không lên thì kính xác định giữa trưa sẽ không lại phát nhiệt nước thất vọng về tới trong xe vợ hắn vặn ra bình giữ nhiệt đổ ra bên trong một điểm cuối cùng nước cấm đưa cho hô khát con gái nhỏ người đồng đội không phải còn có ban đêm sao lại nói chúng ta cũng mang theo nước sạch chỉ bất quá có chút mát mẻ thi kính trong lòng có chút bực bội nhất là biết một hồi liền muốn xuất phát cả ngày hôm nay đến mở lên mười mấy tiếng xe mà bây giờ cơm chưa giải quyết như thế nào cũng không biết hắn trầm mặt đi đủ chỗ ngồi phía sau xe bên trên hành lý giữa chưa ăn c h ú t gì thê tử nói cho con con ăn hai khối bánh quy chúng ta lại ăn m à n thầu vẫn là bánh bột n ô vì lần này đường đi thi kính tốn giá cao mua được một đại hộp bánh bánh quy cho tới bây giờ đều không có bỏ được ăn hắn lấy ra năm khối bánh quy mình ngậm lên miệng một khối cho thê tử một khối còn lại ngâm mình ở con gái được nước cấm trong chén lại lấy ra hai cái màn thầu cùng một bình dưa muối đẩy ra màn thầu kẹp lấy dưa muối bắt đầu ăn màn thầu vừa vào miệng mềm mại cảm giác hỗn hợp có b ộ t mì vị n g ọ t chuyển đến hắn nộ khí liền xuống đi một nửa không có nước nóng cũng x i n h không được lửa tối thiểu hắn còn có màn thầu trắng ăn dưa muối bên trong cũng co i chất béo đồng hành những người khác có thể ăn vào lại lạnh vừa cứng dây leo bánh mì cũng không thể rồi chớ nói chi là những cái kia chỉ chuẩn bị dây leo phấn người buổi chiều có thể đoán trước muốn mở năm sáu tiếng xe lương hàm nguyện một nhà liền ba người làm sao mở hai chiếc xe tiến hành thảo luận Một người toàn bộ hành trình mở mệt mỏi bộ toàn trình người hành đến khẳng định là mệt mỏi không ư là đ ợ chương n n g b bốn người, tám n mươi hai hai h tên trộm đồng hành hoàng nhất phong hai vợ chồng chính là đổi lấy lái xe sáng hôm nay là dịch quân mở hoàng nhất phong đánh ngã ghế lái phụ nằm cho tới trưa mặc dù không gian có chút ít nhưng là nằm chính là so ngồi dễ chịu bọn họ mấy cái này mở mấy ngày xe người không có chỗ nào mà không phải là xương sống thắt lưng đau chân buổi chiều liền đến p i ê n hoàng nhất phong lái xe quý minh sầm thảm hại hơn hắn liền đổi lấy mở người đều không có cuối cùng đơn giản thương lượng vài câu bởi vì buổi sáng là t r â n mẫn lái xe buổi chiều vẫn là lương khang thì cùng lương hà nguyệt mở ra nếu là nửa đường có thay người cơ hội t r â n mẫn liền đến thay lương hà n g u y ệ t nếu không ta trước mở đi t r â n mẫn nhìn lương hà n g u y ệ t sắc mặt hơi tái không có việc gì ta còn trẻ thân thể tốt đây lương hà n g u y ệ t biểu thị mình không có vấn đề gì thừa dịp đội xe còn không có lên đường lương hà n g u y ệ t tranh thủ thời gian chạy đến trong không gian dùng nấu nướng lô làm ba cái bánh mì nướng mở ra xoa mức hoa quả mang ra dùng cái túi chứa vào cho cha mẹ một người lấp một cái buổi chiều đói thì ăn một cái m ớ i r a lò bao còn p h ò n g tay trong không khí nhiều một k i a hơi ngọt tiểu mạch hương khí mùi thơm này để cho người ta nghĩ đến dưới ánh mặt trời ruộng lúa mạch hơi xua tán đi liên tục không ngừng mưa dầm mang đến một ngạn cái này cả một buổi chiều đều đang đổi đường ngày mưa trời tối sớm một mực mở đến ngày triệt để đêm đen đến phía trước đội xe mới chuyển đến dừng lại đóng quân t i n tức vũ thì giờ lớn ngược lại là vẫn luôn không ngừng cửa sổ xe mặc dù không chút mở trong xe cũng nhiều hơn mấy phần hơi ẩm nhìn nàng cùng lương khang thì hôm nay mệt rồi một ngày chân mẫn liền gọi lương hàm n g ậ cha con hai cái bởi tối hôm nay đến trong không gian nói nàng đến trông coi n một mình ngươi thấy thế nào qua được đến lương khang thì không đồng ý cái này còn không có tiểu hát sao nó nhưng so với ta ngủ nhẹ có người tới gần xe của chúng ta nhất định sẽ gọi chân mẫn sợ hai người bọn họ mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng tới lúc này mới xuất phát không đến một tuần lễ mấy người tất cả đều thần sắc tiểu tụy h tinh thần hoáng hốt đường xá còn không biết có hay không qua một phần ba còn tiếp tục như vậy có thể làm sao được vừa ăn xong cơm tối lương hàm nguyệt rồi cùng lương khang thì không kịp chờ đợi chui vào trong không gian nàng thật sự là quá mệt mỏi cả ngày ngồi không thể sống động khớp xương toàn thân giống như đều giống như bị mất một hoạt động liền phát ra ken c á c tiếng vang thời gian vẫn chưa tới tám giờ có thể nàng vừa mới dính vào gối đầu liền ngủ mất lúc lại tỉnh lại hải đảo bên trong vẫn là tối như mực lấy ra đặt ở điện thoại di động ở đầu giường lương hà nguyệt nhìn đến thời gian bây giờ là ba giờ r ư ỡ i sáng cảm thấy mình tự hồ là ngủ đủ lương hà nguyệt mang theo cái tấm thảm rời đi liều không ở giữa xuất hiện tại tiến hải đảo trước đó ngây ngô c h â u ngồi kế bên tài xế bên cạnh nằm chính là đến giúp nàng trông xe chân mẫn ngoài cửa sổ rầm rầm tiếng mưa rơi nhắc nhở lương hà nguyệt cái này mưa tự hồ một đêm không ngừng hơn nữa còn hạ đến lớn hơn chân mẫn co quắp tại trên chỗ ngồi chăm chú dắt trên thân tấm thảm lương hà nguyệt đưa thay sở sở cổ chân của nàng xúc tu một mảnh lạnh bớt nhất định là hàng ấm lương hà nguyệt lập tức lại trở về trong không gian đốt một đại ấm nước nóng cất vào hai cái túi trường nóng bên trong túi trường nóng dùng khăn mặt gói kỹ thử qua nhiệt độ sẽ không bị p h ỏ n g về sau lương hà nguyệt đem túi trường nóng đặt ở chân mận dưới chân một cái khác nhưng là đặt ở bên người của nàng chân mẫn cũng làm mẹ muốn chết rồi đến bây giờ cũng không có tỉnh trong lúc ngủ mơ nàng cảm nhận được nguồn nhiệt dĩ nhiên không tự chủ được đem đặt ở bên e o cái tia túi t r ư ờ n nóng ôm vào trong lòng lương hà nguyệt đem mình mang ra tấm thảm cũng nhẹ nhàng đắp lên chân mận trên thân lương hà i nguyệt n c ê lại nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát thanh âm tựa hồ vang lên lần nữa mà lại từ trong xe về sau nhìn cũng nhìn thấy trong đêm tối có cái mơ hồ bóng người đứng tại sau xe của bọn họ lương hà nguyệt không chút nghĩ ngợi đẩy ra cửa xe vật vào màn mưa bên trong ý đồ này lên bọn họ giương phía sau người mặc một bộ áo mưa mặt bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ cầm trong tay cái xà beng hắn nhìn thấy lương hà nguyệt đột nhiên lao ra cũng giật nảy mình lập tức chạy ra mưa lớn đến quả thực muốn mắt mở không ra lương hà nguyệt nhấc chân đuổi theo người kêu ỉ vào kề bên này tất cả đều là xe cùng nàng quấn lên vòng càng làn nửa ngồi l â y giấu ở sau xe hành tẩu sắc trời lại lờ m ở xa mấy bước liền đ e n kịt một m à u người này một hồi liền không thấy bóng dáng lương hà nguyệt không có bắt lấy người còn bị đại vũ ngâm c á i thấu đợi nàng trở về xe thời điểm chân mận rốt cục cũng bị ồn à o tiếng mưa rơi đánh thức nàng trông thấy ướt xuống đồng dạng lương hà nguyệt giật nảy mình ngươi chạy thế nào đi ra? lương hà n g u y ệ t hận hận nói có người nghĩ n ả y ra chúng ta d ư ơ n g phía sau cái nắp trộm đồ để cho ta đụng vừa vặn chính là đáng tiếc chưa bắt được người t r â n mẫn nhìn nàng tay đều phát run vội và nói g n đừng nghĩ lấy bắt trộm ngươi nhanh đi đổi một thân quần áo khô lương hà n g u y ệ t đang tại nổi nóng còn không có chú ý tới mình đã lạnh đến không được tiếng không gian trước đó còn có tâm tư căn dặn t r â n mẫn nếu là người kia còn dám đến ngươi có thể đừng đi ra bắt người ngươi liền lớn tiếng h ô u người chung quanh nơi này nhiều người như vậy nhất định có thể đem hắn tóm lấy lương hà nguyện dậy thật sớm cái gì cũng không làm thành ngược lại bị đại vũ rót cái t ấ u nàng tranh thủ thời gian chạy đến trong không gian tắm nước nóng lại đổi một bộ quần áo ăn lương khang thì dán hai cái trứng trần nước sôi lại vội vã chạy đến nhìn xem đội xe có phải là muốn lên đường ra xem xét bên ngoài ngược lại là náo nhiệt trời còn chưa sáng đội xe mọi người đã tất cả đứng lên tối hôm qua hạ cả đêm mưa này lại rốt cục cũng đã ngừng lương hà nguyệt hỏi t r â n mẫn mẹ muốn lên đường sao t r â n mẫn ánh mắt còn rơi vào tụ tập trong đám người lắc đầu vốn là nên xuất phát hiện tại khó mà nói lương hà nguyệt nghe bên kia truyền đến thanh âm tựa hồ là cãi vã ném đồ vật lương hà nguyện bắt được mấy chữ không biết có phải hay không là tối hôm qua cái kia này ra nhà chúng ta dương phía sau người dù sao có mấy người nhà đồ vật đều bị trộm những cái kia hành lý nhét vào dương phía sau đều đóng không lên xe tổn thất càng sự nghiêm trọng trộm đứng lên dễ dàng còn như vậy dễ thấy trước hết nhất bị người để mắt tới t r â n mẫn nói mình nghe được tin tức hôm qua lại rơi mưa to che giấu thanh âm rất nhiều người bất chi bất giác liền bị trộm đi đồ vật mấy cái bị trộm đồ vật người lòng đầy căm phẫn vây quanh đội xe bảo vệ đội viên yêu cầu bọn họ hỗ trợ tìm ra trộm các người người có đầu mối gì một cái bảo vệ đội viên hỏi người kia tức giận nói ra nào có cái gì manh mối sáng sớm dậy đồ vật liền bị t r ộ n ban ngày quá mệt mỏi ban đêm liền ngủ được chết một điểm động tĩnh đều không nghe thấy lại có người nói dù sao chính là nhiều như vậy người rừng núi hoang vắng cũng không có khả năng chạy ra người khác đem ta đồ vật t r ộ n từng cái tìm kiếm nhìn khẳng định chạy không được tống hoàng thân tóc mày đừng nói hắn có thể hay không làm được cái này chủ có quyền hạn hạ lệnh điều tra chỉ là từng cái xe tìm tới đi ngày hôm nay còn có thể hay không xuất phát chẳng lẽ muốn toàn bộ đội xe đều bồi lấy bọn hắn ở đây bắt tên trộm sao bên cạnh người vây xem đột nhiên phát hiện mình đồ vật khả năng bị điều tra cũng mặt lộ vẻ bất mãn bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tháp thành trọng yếu thân ra đều đặt ở trong xe lập tức bại lộ tại trước mặt nhiều người như vậy chẳng phải là nói cho người khác biết mau tới trộm ngươi ném đồ vật dựa vào cái gì lục soát xe của chúng ta ngươi có chứng cứ liền lấy ra đến không có chứng cứ không muốn tại cái này lãng phí thời gian ngươi người này làm sao dạng này tên trộm không bắt tới kế tiếp bị trộm nói không chừng chính là nhà ngươi ngươi hai mươi chú ai đây các nơi đều là cãi nhau thanh âm trang diện trong lúc nhất thời lâm vào rằng co ai cũng không biết nên làm cái gì bộ đàm bên trong phát ra xa xa thanh âm ngay sau đó bên trong chuyền đến sau 10 phút xuất phát tin tức tống hoàng thân xuyên qua đám người chú ý đội xe lập tức xuất phát ban đêm lúc ngủ chú ý người t à i vật đừng để chuyện tối ngày hôm qua phát sinh nữa chính là việc này hắn không có ý định quản ý tứ những người khác nghe được muốn xuất phát tin tức tranh thủ thời gian đều về tới trong xe của mình trên đường chỉ còn lại mấy cái kia ném đi đồ vật người m ở mịt đứng thẳng đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết chương 83.1, m ư i a a ăn khuya đi ra một lần tiên trộm lương hà nguyệt có thể rõ ràng cảm thấy đội xe đã không còn an mình nữa không biết có phải hay không là bởi vì phát hiện trộm đồ chỉ cần không bị bắt lại liền sẽ không có trừng phạt đầu này quy luật hay là những cái kia bị trộm đồ vật lòng người bên trong bất mãn dự định trộm trở về ngắn ngủi hai ngày lại có bốn chiếc xe dương phía sau bị nảy ra bất quá lần này không có đại vũ che giấu thanh âm ngược lại là có hai người bị bắt lại tống hoàng thân đánh báo cáo đem hai người kia đổi ra đội xe bất quá lương hàm n g u y ệ t phát hiện xe của bọn hắn vẫn như cũ không gần không xa đi theo đội xe bất quá cái này cũng không có cách mặc dù trên danh nghĩa đem bọn hắn khu trục ra đội xe có thể đ ư n g ngay ở chỗ này cũng không thể không cho người ta đi mỗi lúc trời tối lúc nghỉ ngơi lương hàng nguyện bọn họ nhóm người này bốn chiếc xe đều ngừng cùng một chỗ ở giữa trống lên một lớn một nhỏ hai cái lều vải trong xe ngủ lâu như vậy lương eo thật sự là chịu không nổi lương khang thì đều dán mấy thiếp thuốc cao đằng sau lưng nếu không ngồi đều t ố n s ứ c mặc dù phiền thoái một chút thế nhưng là làm lều lán ngủ dễ chịu rất nhiều trên xe không ai cũng không được liền mỗi ngày thay phiên thả hai người tại lều nhỏ bên trong các đêm nảy ra dương phía sau thanh â m kỳ thật là rất lớn tại trong lều vải có thể nghe được rõ rõ rằng ràng liền không sợ có người đến trộng đồ một người thủ cả đêm thật sự là rất dễ dàng ngủ t h i ế p đi liền đổi thành hai người một người thủ trước nửa đêm một người thủ nửa đêm về sáng trên bộ tay đồng hồ điện tử tích tích hai tiếng vốn là ngủ được không quen lương hà nguyệt mở mắt ra nàng bên cạnh thân mọc lên một cái nhỏ c h ậ u than lửa than sáng t ắ t không chỉ có chiếu sáng tòa này nhỏ chướng đồng nội bộ cũng mang đến ấm áp quý minh sầm đang đem đốt lên nước cất vào bình giữ nhiệt bên trong nhìn thấy lương hà nguyệt tỉnh lại hắn ngừng động tắt trong tay ta đánh thức ngươi rồi không có lương hà nguyệt lắc đầu ta ngủ ngon nàng từ túi ngủ bên trong ngồi xuống chính muốn mở miệng gọi quý minh sầm đi ngủ nàng đến gác đêm Đã nhìn thấy quý minh sầm xuất ra hai sạch sẽ chen lừa tới ăn bữa ăn khuya hiện đang nấu cơm sao có phải là quá phiền thoái lương hà m nguyệt có chút do dự không sao rất đơn giản chỉ cần nước nóng là được rồi quý minh sầm thần thần b í bị nói chỉ cần nước nóng ăn mì tôm sao lương hà m nguyệt nghĩ như vậy mì tôm hương vị đón gió có thể bay ra mấy chục mét liền coi như bọn họ có lều vải cũng sẽ tràn ra đi nghĩ đến quý minh sầm sẽ không làm như thế trương dương sự tình lương hà nguyệt liền không có mở miệng hỏi lại quý minh sầm xuất ra một túi mì sợi đinh phân biệt rót vào hai người trong chén múc bên trên hai muốn tự chế nước tương đem trậu than bên trên nước nóng âm lấy xuống nóng hổi nước sôi tới tiến trong chén nước tương lập tức bị sung mở hóa thành nâu đỏ nước canh quý minh sầm tìm hai cái cái nắp đặt ở b á t bên trên đối với lương hàm nguyệt nói om mười phút đồng hồ liền tốt loại thức ăn này tựa hồ cũng vận dụng chính là mì tôm nguyên lý đây là cái gì lương hàm nguyệt nhiều hứng thú mà hỏi quân cờ mặt quý minh sầm giải thích nói diện đ o à n ra thêm muối bóp tốt sau dài phẳng cắt thành loại này tiểu đinh đun sôi về sau h o khô có thể bảo tồn thật lâu muốn ăn thời điểm dùng nước nóng âm một hồi liền chín nói, nói quân cờ mặt đã om chín lương hà n g u y ệ t xốc lên cái nắp một cỗ hỗn hợp có hơi nóng tương mùi thơm tản mát ra thật sự là thuận tiện lương hà n g u y ệ t tiếp nhận quý minh sầm đưa tới thìa mò lên một muỗng đã biến mềm mị sợi đinh diện đoàn bên trong đã sớm tăng thêm muối lại có nước tương gia vị đã không cần thêm những vật khác m ặ n nhạt liền rất thích hợp quân cờ mặt tiểu tiểu một cái so móng tay còn nhỏ hơn lại rất gân đạo tương hương hòa với mặt hương tại trong miệng k h u y ế c t á n ra nước canh cũng nắng nóng tại cái này đ i ê n tính rét lạnh nửa đêm ăn được dạng này một trận bữa ăn k h a trong dạ dày đều trở nên vẫn liền canh cũng uống không dư thừa lương hà nguyện bông xuống thì nàng nhìn một chút quý minh sầm bắt bữa để ở chỗ này ta thu thập ngươi nhanh ngủ một hồi đi hắn rút sạch nhìn thoáng qua đồng hồ hiện tại đã hơn một giờ quý minh sầm còn có thể ngủ đến buổi sáng không đến năm giờ tính được cũng chỉ có hơn ba giờ có việc liền gọi ta quý minh sầm cũng không tệ mạnh nằm xuống trước đó căn dặn lương h à g nguyệt được đội xe lại đi tiếp hai ngày đột nhiên tại xế chiều hôm nay tuyên bố chỉnh đốn thời gian không chừng ngắn thì hai đến ba giờ thời gian lâu là cả một buổi chiều bất thình lình chỉnh đốn làm cho tất cả mọi người đều cao hứng mừng duy trì loại này cường độ cao hành xử đối với mỗi người tới nói đều m ư i phần mọi bệnh mặc dù có thể đoán được đội xe cũng sẽ không bởi vì cân nhắc đến mọi người cần nghỉ ngơi mà chỉnh đốn rõ ràng là trước mặt con đường xuất hiện vấn đề có thể mọi người còn là bởi vì cái này khó được thời gian nghỉ ngơi mà vui sướng dây cốt của bọn họ căng đến quá gấp còn tiếp tục như vậy cũng nhanh h ỏ n g mất đã ăn xong cơm c h ư a về sau lương hà nguyệt n g cùng quý minh sầm mang theo ô huế bắt đua đến ven đường tầy rửa tiểu hắc gấp đi theo đám bọn hắn hiện tại bên lề đường là một khối mười phần trống trải đông cỏ tiểu hắc không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia nhìn thỉnh thoảng quay đầu trở lại nhìn về phía lương hà nguyệt tiểu hắc những ngày này một mực tại trên xe câu người đ Đúng、chi ú n g c h là dạng này một con nguyên bản mỗi ngày đều tùy ý chạy tiểu cầu lương hà nguyệt cùng tiểu h ắ c khát vọng vui chơi ánh mắt đối đầu trong lòng cũng mười phần không đành lòng chỉ chỉ đồng cỏ nói đi chơi sẽ đi một hồi lại về trong xe đi tiểu h ắ c nghe được chỉ lệnh cái đuôi nhanh chóng rung hai lần lập tức vọt ra ngoài bên này trong đất giống như cỏ d ạ i ngồi s ổ m xuống lương hà nguyệt ngạc nhiên chỉ vào một gốc cỏ dại đối với một bên quý minh sầm nói quý minh sầm cũng ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn cẩn thận xem xét không phải móng đốt dây leo vậy bên này trong đất cũng có thể mọc ra lương thực tế sao những trụ sở khác tin tức truyền đến quả nhiên không sai thổ nhưỡng chua hóa trình độ đích thật là từ duyên hải hướng nội lục giảm dần cái này không chỉ có là bởi vì mang theo lưu hóa vật khí lưu không có cường đại có thể đến xâm nhập đất liền năm ngoái đất liền địa khu thiếu mưa khô hạn cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt mưa acid đối với thổ nhưỡng ảnh hưởng một cái nghiên cứu viên kết hợp dọc đường kiến thức hướng dẫn đầu lần này di chuyển đội xe trung đức v i ễ n báo cáo trung đức v i ễ n gật gật đầu xem ra chúng ta từ bỏ đã trải qua sơ bộ kiến thiết tốt an thành căn cứ không quản ngàn dặm đi hướng thất thành trừ giải quyết mặt biển lên cao nguy cơ bên ngoài cũng có thể tiếp tục phát triển nông nghiệp móng đ u ố t dây leo thứ này mặc dù là căn cứ mấy vạn người miễn đi chết đói nguy cơ nhưng vô luận từ dinh dưỡng giá trị vẫn là cảm giác tới nói đều không nên thành vì nhân loại khẩu phần lương thực từ phổ biến dùng ngăn dây leo phấn cùng dây leo bánh đến bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian một năm trong căn cứ dinh dưỡng không đầy đủ đám người số lượng cấp tốc gia tăng nếu như có thể khôi phục bình thường nông nghiệp hình thức trung đ ứ c viễn vẫn là hy vọng móng đ u ố t dây leo có thể lập tức từ trên bàn ăn biến mất đã từ nơi này đi tây thổ địa đều có thể bình thường trồng thu hoạch như vậy chúng ta đội xe kiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi sẽ mang theo móng đuất dây leo hạng sẽ sẽ không tạo t h à nghiên h một loại o loại lấn. Trung ăn sẽ không. Nghiên cứu viên giải thích móng v u ố t dây leo bản thân liền là một loại cỏ dại loại biến này Đỡ dị nó sinh mệnh lực gương ngạnh thể hiện tại đối với mưa acid cùng tính acid thổ nhưỡng k h á n g tính sở dĩ tại an thành tràn lan cũng là bởi vì không có cái khác thực vật cùng nó tranh đoạt chất dinh dưỡng tại bình thường thổ nhưỡng bên trong móng đ u ố t dây leo cùng cái khác cỏ dại đồng dạng cần cộng đồng tranh đoạt ánh nắng cùng chất dinh dưỡng dưới loại tình huống này sẽ không nước tràn thành lột mà lại thông qua bình thường hóa học nổ cỏ phương pháp cũng có thể đem móng đ u ố t dây leo cùng cái khác cỏ dại cùng nhau trừ bỏ trung đức viễn yên tâm hắn bên này vừa đạt được hài lòng trả lời chắc chắn một bên khác nhưng có tin tức xấu chuyển đến đó chính là trước mặt con đường hư hao thực sự nghiêm trọng xế chiều hôm nay chưa hẳn có thể tu sửa đến cho phép đội xe thông qua trạng thái tại là phụ trách chế định lộ tuyến nhân viên công tác đến hỏi thăm trung đức viễn đến cùng tiếp tục tu sửa con đường vẫn là thay đổi lộ tuyến ta đến xem địa đồ tiểu h á c tại đồng cỏ bên trong điên chạy trước lương hà nguyệt cũng không yên tâm rời đi rồi cùng quý minh sầm cùng một chỗ chậm gì dì soát lấy bát cảnh sát trước mắt là mười phần hoang vu những n à y không biết là đồng cỏ vẫn là đất hoang lớn mảnh thổ địa không người quản lý hiện đây cắt đá cùng có khô mơ hồ còn có thể trông thấy một chút hải cốt của g i á thú nhưng nếu như nhìn kỹ liên sẽ thấy thạch từ bên cạnh cũng có hương ngạnh n ô đầu ra một đoá màu trắng hoa dại non xinh xinh trong gió lâu lay móng vuốt dây leo ở mảnh này c ầ n cỗi thổ điệu bên trên cũng không chiếm được chỗ tốt bên cạnh dài nhỏ có đuôi chó ngày thường còn cao hơn nó đem móng vuốt dây leo xa lánh đến khô cạn nhỏ gầy nơi xa đứng mấy cái màu xám chim sẻ bọn nó dùng nhỏ nhắn móng vuốt tại trong đất bùn phủi đi hai lần túi đầu mổ trong đất lật ra đến trùng mà tiểu hắc cái này gắn h o a n nhỏ ngốc chó gào thét mà qua lập tức kinh bay một đám chim sẻ nó còn đuổi theo chim sẻ bay đi phương hướng tựa hồ còn nghi hoặc bọn nó vì cái gì bọn họ cũng coi là ly biệt quê hương có thể lương hà nguyệt lại cảm thấy đây hết thệ cũng còn không có như vậy h ỏ g bét lại liếc mắt nhìn tiểu hắc lương hà nguyệt biểu lộ đột nhiên ngưng chọc lên nàng đứng người lên hướng tiểu hắc phương hướng đi đến nơi đó có người chính cầm bánh mì tựa h ồ nghĩ dẫn tiểu hắc tới thoạt nhìn là hảo tâm cho ăn nhưng để ở phía sau cái tay kêu bên trên lại gấp xiết chặt thanh truy này tiểu hắc nghe hắn kêu gọi hướng bên này đi hai bước chờ nhận ra người đàn ông này cũng không phải là nó nhận biết bất cứ người nào liền không quá nghĩ phản ứng hắn lương hà nguyệt cho tiểu hắc làm qua cự ăn huấn luyện nhưng này đã là trước đây thật lâu gần nhất một thời gian th lương hà nguyệt đều không có cùng những người khác tiếp xúc không thể trông cậy vào một con chó nhỏ có thể rõ ràng nhớ k ỹ một hai năm huấn luyện cho nên lương hà nguyệt vẫn là chạy tới tiểu hắc tới lương hà nguyệt kêu gọi nói tiểu hắc rõ ràng còn không có chơi chán nó lưu luyến không rời tại trong đùi c ỏ lộn một vòng cẩn thận mũi b ư ớ c đi c h ậ m c h ậ m đi tới lương hà nguyệt bên người lương hà nguyệt chỉ chỉ xe của bọn hắn để tiểu h ắ c trở về đưa mắt nhìn tiểu hắc một mực chạy đến xe của bọn hắn một bên ghé vào trên cửa xe đem đầu tìm được trong cửa sổ xe bên trong chân mẫn mở cửa để nó nhảy vào lương hà nguyệt cái này mới thu tầm mắt lại nhìn về phía ý đồ dùng bánh mì dẫn dụ tiểu hát nam nhân chó của ta không n ó i bụng nàng cứng rắn nói nam nhân ngay từ đầu muốn đem truy dấu đi có thể truy có chút lớn cái nào túi đều chứa không nổi hắn đành phải lúng túng giải thích ta tưởng rằng chó hoang lương hà nguyệt không muốn cùng hắn nhiều lời quay người về tới quý minh sầm đợi ven đường b á t búa đã rửa sạch bị hỏng tâm tình lương hà nguyệt cũng không nghĩ ở bên ngoài chờ lâu chính muốn mở miệng cùng quý minh sầm nói muốn trở về một viên bóng bàn lớn mưa đã đột nhiên đập ở trước mặt nàng rơi trên mặt đất ngã nắp ấy trong đám người truyền đến sau bữa cơm trưa tất cả mọi người tại ven đường tẩy dựa bộ đồ ăn nhìn ra xa xa vung lòng tâm tình này lại cũng đều bồi dối nhét chúng một chỗ lương hà nguyệt trông thấy một cái đại tỷ vô ý đạp chúng một viên hoàn hảo mưa đá thân thể nghiêng một cái hướng bên cạnh nga xuống nàng đưa tay giúp đỡ một thanh không kịp ngay đại tỷ nói lời cảm tạ liền tiếp tục chạy đi đi thẳng đến xe bên cạnh lương h à g nguyện trên thân đều không có bị mưa đá nệ vào nàng còn may mắn mình vận khí tốt lúc này một mực nâng trên đầu ba bốn cm ỵ nợ b u ồ n đột nhiên bành đến một tiếng hướng bên cạnh tràn ra rất nhiều n h ọ vụn băng tinh giống có người trùng điệp một truy đập vào ỵ nợ b u ồ n bên trên nặng nghề lực đạo chấn động đến lương h à g nguyện tay đều có chút ma nàng giật này mình tranh thủ thời gian tiến vào trong xe cầm xuống trên đầu thép b u ồ n xem xét phía trên còn lưu lại nửa viên mưa đá cái đầu so h ạ c h đảo còn muốn lớn hơn chấn động rất xuống thất lạc ở phía trên những cái kia v ừ băng có thể nhìn thấy hơi mỏng thép bù lương hà nguyệt tranh thủ thời gian ghé vào trên cửa nhìn lại quý minh sầm tại sao vẫn chưa tới nếu là lấy thêm mấy cái b u ồ n đi tẩy liền tốt vậy bọn hắn liền có thể một người đỉnh một cái b u ồ n trở về vừa rồi tránh mưa đã thời điểm bởi vì đỉnh đầu thép b u ồ n có chút b u ồ n c ư ờ i có mấy cái bưng ngồi ở trong xe người nhìn xem lương hà nguyệt lộ ra chút đ ù a c cỡ ánh mắt nàng hiện tại tuyệt không cảm thấy mất thể diện nhất là ngồi ở trong xe nhìn đến người bên ngoài che lấy c h ả y máu cái chán lảo đảo nghiêng ngã trải qua lương hà nguyệt chỉ may mắn mình tránh thoát một tiếp g h vào trên cửa sổ xe nhìn một hồi lương hà n g u y ệ t khẩn trương quét một vòng quý minh sầm toàn thân không có thấy cái gì mắt trần có thể thấy vết thương bất quá cũng không thể xác định thật sự không có việc gì dù sao bị lớn như vậy mưa đá đập một chút trên thân nhất định sẽ lưu lại mó á ứ động mưa đá bây giờ còn chưa ngừng nện ở t r ư ớ c mui xe bên trên loảng xoảng rung động lương hà n g u y ệ t quả thực không dám tưởng tượng nếu như bị trực tiếp đập trúng đầu sẽ là kết quả gì lương hà n g u y ệ t chiếc xe này là cách ven đường xa nhất nếu không có cái thép bùn bảo hộ đầu nàng trực tiếp liền chui tiến nhất tới gần ven đường hoàng nhất phong trong xe nhìn quý minh sầm không có chút nào che chắn chạy đến nàng nơi này đến lương hà nguyện nửa là khó chịu nửa là lo lắng nói. ngươi không trở về trên xe của mình chạy đến ta cái này làm gì quý minh sầm nghe cái này mang theo oán trách dí vị không nhưng không tức giận ngược lại trong mắt tràn đầy ý cười ta tới nhìn ngươi một chút có sao không hắn ánh mắt đi lòng vòng dừng lại ở một bên xẹp xuống dưới một khối y nốt b ồ n bên trên điểm này ý cười liền thu lại không có bị thương chứ không có một chút cũng không bị tổn thương lương hà nguyệt lúc đầu nghĩ vung cái nói dối hù dọa hắn một chút kết quả nhìn thấy quý minh sầm vẻ mặt lo lắng lại không nghĩ thông cái này nói dỡn ngươi cũng không sao chứ quý minh sầm đầu vừa giao đến cái thứ hai lương hà nguyệt đã bắt lấy hắn tay tay ngươi lương p hà Chính hiếu soạn một đau nguyệt n ta không chú Hàm Lương n có đã tại đặt ở chỗ ngồi phía sau hộp thuốc y tế bên trong tìm kiếm giật cao quý minh sầm lúc này mới nhớ tới hẳn là thu dọn đồ đạc thời điểm không thế nào đau ta còn tưởng rằng là bị rơi trên mặt đất sau t ó é lên đến băng đập một cái không nghĩ tới nhanh như vậy liền sưng lên lương hà nguyệt kéo qua tay của hắn tinh tế thoa lên giật cao tại mấy cái khớp nối bên trên ấ n hai lần quan sát đến quý minh sầm phản ứng không có làm bị thương xương của ta không thương quý minh sầm thành thành thật thật trả lời nàng g i ắ t quý minh sầm tay lật tới lật lui nhìn nguyên bản hảo hảo một con nhỏ gầy cánh tay t h o n dài hiện tại nửa cái mu bàn tay lại đỏ vừa xưng thế là thoáng giận nói lúc ấy ta cũng là đã quên phải gọi ngươi cùng ta cùng một chỗ chạy về đến bắt đuôn ném ở nơi đó một hồi lại trở về cầm lại có thể thế nào quý minh sầm bất động thanh s ắ c nhìn thoáng qua bị lương hàng nguyệt nắm chặt trong lòng bàn tay tay phải lặng lẽ giật giật trói ngược lại lương hàng ngược tay có thể xe ném cũng có thể là bị mưa đá đập bể. lương hà nguyệt còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận chút đồ vật kia tính là gì đương nhiên là an toàn trọng yếu nhất nàng cảm nhận được trên tay xúc cảm không đúng túi đầu xem xét nhìn thấy hai con nắm cùng một chỗ tay gương mặt của nàng có chút nóng lên Dược cao đều làm trên tay của ta nha nàng nhỏ giọng nói lầm bầm chương tám mươi bốn một chính văn song kết mấy ngày kế tiếp đường đi lương hà nguyệt đều không có ấn tượng gì nàng ngã bệnh đầu tiên là cuốn họng lại khô lại gấp thanh âm nói chuyện cũng mười phần khẳng hạn khán. lương hà nguyệt tranh thủ thời gian uống thuốc cảm ai biết tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại nghiêm nặng đầu vượng, vượng hồ, hồ. trên đường đi tất cả mọi người mệnh mọi muốn chết lái xe liền thay phiên người đều không có hiện tại nàng lại bị bệnh nếu là phân ra người đến c h i ế u khán à n g những người khác gáp lực càng lớn hơn vậy nguyên nằm một hồi có lạnh hay không chân mẫn đem tấm thảm đắp lên lương hàng nguyệt trên thân mỗi cái giác đều cẩn thận gì tốt khắp nơi này có nước mật ong nàng đem một cái bình giữ n h i ệ t đặt ở lương hàm n g u y ệ t trong tay có thể là ngày đó m ắ t mưa lương hàm n g u y ệ t nghe được chân mẫn nhỏ giọng đối với lương khang thì nói nói không chừng là quá mệt mỏi hai ba ngày thời gian có lẽ là bốn năm ngày lương hàm n g u y ệ t vẫn luôn vượng vượng hồ hồ ban đêm còn phát khởi suốt nhẹ kỳ thật sinh bệnh cùng ngày dịch quân liền đến nhìn qua lương hàm n g u y ệ t bệnh không nghiêm trọng chỉ bất quá đuổi dọc đường không có rất tốt tu dưỡng điều kiện dẫn đến nàng một mực cùng cảm bạo quấn triển miên miên phát sốt mấy ngày nay đại đa số thời điểm lương h à nguyện đầu ó c đều mười phấn hỗn độn người bên cạnh tới, tới đi, đi cũng cùng nàng nói mấy câu chỉ t r ớ c mắt nàng liền không nhớ rõ. giống như là ký ức chống d i n g bị móc xuống đồng dạng ngày nay cuối cùng đã tới thời gian nghỉ ngơi xe không còn lay động lương hà n g u y ệ t từ lâu dài trời đất quay cuồng bên trong tránh ra thật vất vả thanh tình điểm chỉ nghe thấy mọi người tập hợp một chỗ thảo luận một cái là muốn hay không từ bỏ một chiếc xe để người lái xe áp lực không có lớn như vậy một vấn đề khác chính là nếu như lương hà n g u y ệ t tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp có phải là dứt khoát tại phụ cận thành thị dừng lại nghĩ biện pháp cùng đội xe muốn cái bản đồ chờ lương hà nguyện khỏi hẳn về sau lại đi thắt thành lương hà nguyện ngồi xuống thanh em vẫn là khô cầm ta cảm thấy ta tốt hơn nhiều tất cả mọi người vây tới t r ầ n m ẫ n đưa thay sở sở lương hà nguyệt c á i chán gặp nàng không có phát sốt cũng không có suất mồ hôi trong lòng thở dài m ộ t hơi thật sự lương hà nguyệt nên tiếp mọi người ánh mắt t â n cần không phát sốt đầu cũng đã hết đau nàng nhìn về phía xe bên ngoài nghĩ từ cảnh s ắ c bên ngoài đạt được một chút tin tức chúng ta bây giờ đi đến đâu rồi lúc nào có thể tới tháp thành hoàng nhất phong đoạt trả lời trước nói ta hỏi qua bảo vệ đội tống đội trưởng hắn nói lại có hai ba ngày liền đến tháp thành căn cứ người bệnh mấy ngày nay chúng ta đi đường không tốt lắm tốc độ rất chậm mấy cái đoạn đường tổn hại đến quá nghiêm trọng chỉ có thể đi vòng thêm đường xa còn thay đổi qua một lần n ộ i xe lãng phí rất nhiều thời gian bằng không thì hiện tại cũng nên đến lương hà nguyệt kéo ra một cái cười đến ta nói làm sao nằm trong xe sáng rõ ta bó tay t o à n tập cái này ngày sau lương hà nguyệt bệnh tình hoàn toàn chính xác chuyển tốt chính là khẩu vị vẫn như cũ không tốt lắm còn phạm buồn ô n có đôi khi lương hà nguyệt nhìn xem người chung quanh thừa dịp đội xe chỉnh đốn khoảng cách giành giật từng g i â y bổ sung năng lượng ăn như hổ đói ăn khó ăn lương khô mình lại đôi chân mận nghĩ biện pháp tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn không có chút nào muốn ăn nội tâm cũng thường xuyên dâng lên cảm giác tội lỗi ức ép ép mình ăn hết, cuối cùng sẽ còn phun ra. cơm tối lúc lương hà nguyệt lại là b u ồ nôn n nàng tranh thủ thời gian chạy đến bên trong góc miễn cho ảnh hưởng lớn nhà ăn cơm cầu vị uống hai ngụm nước cơm tối cũng không muốn ăn đang định trở về xe trong mang theo lúc sau lưng chuyển đến quý minh sầm thanh âm ngươi nếu là còn không thoải mái thử một chút cái này đâu quý minh sầm trong tay bưng cái c h é n sư trắng màu đỏ nhạt nước bên trong thấm lấy mấy quả đỏ tươi mê người sơn cha là sơn cha đồ hộp lương hà nguyệt nhìn xem cái này một chén nhỏ sơn cha đồ hộp dĩ nhiên cảm thấy nước bọt đều nhanh chạy ra nhìn nàng đối với sơn cha đồ hộp phản ứng còn có thể quý minh sầm mau đ còn không ăn được trong miệng sơn cha hương vị đã bay vào trong lỗ mũi trước uống một ngụm bên trong nước đường chua chua ngọt ngọt một chút liền đem lương hà nguyệt không ăn phận dạ dày c h ấ n áp xuống dưới lại ăn một cái sơn cha sơn cha hạt nhân sớm đã bỏ đi luộc qua về sau không có cứng như vậy nguyên bản vị chua bởi vì lâu dài ngâm mình ở ngọt ngào nước bên trong dần dần n h ạ t đi lại cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là biến thành một loại càng thêm nhu hòa chua ngọt bất chi bất giác lương hà nguyệt lại đem non nửa bắt sơn cha đổ h ộ n hết quý minh sầm cũng đi theo thở dài mùi hơi khuyên đến nếu là cảm giác tốt một chút rồi, lại trở về ăn một chút rồi i dựa vào cái này mỗi ngày n ử a bát sơn tra đồ hộ lương h à g nguyệt muốn ăn nhanh chóng hồi phục rất nhanh liền triệt để khỏi hẳn đến tháp thành căn cứ kia trời đã là chạm vào tối bầu trời là thâm trầm màu lam xám khói màu tím dáng chiều giống một mảnh nhẹ vũ t h ô n g thả phiêu ở chân trời ở mảnh này lộng lấy hà dưới ánh sáng lương h à g nguyệt một đoàn người hướng về tháp thành căn cứ chạy tới một đường mọi mệnh bị đều quét tới tất cả mọi người trong mắt đều lõe ra chờ mong ánh sáng theo căn cứ đại môn mở rộng phát thanh bên trong truyền đến giọng nữ dễ nghe hoan lên đi vào tháp thành căn cứ tiến vào tháp thành căn cứ về sau lương hàm nguyệt một nhà cũng không có lập tức vào ở căn cứ kiến tạo phòng ốc hoặc ký túc xá bọn họ toàn bộ đội xe đều tại một chỗ phân chia tốt khu vực dừng lại phân đến sớm dựng tốt trong lều vải chờ đợi đến tiếp sau an trí tháp thành căn cứ nhân viên công tác cũng hướng bọn họ kiên nhẫn giải thích cái này an bài một là bởi vì đội xe nhân viên lại nhiều l ạ i phức tạp có là nguyên lai an thành căn cứ công nhân viên chức chính thức không cần khảo hạch liền rất nhanh có thể tiếp nhận bên này công tác mới cũng có là giống lương hàm nguyệt dạng này cần tìm việc lại dẫn đại lượng hành lý người bình thường coi như tốn thời gian phí sức đem bọn hắn an bài tiến lâm thời ký túc xá rất nhanh lại cần phải c không duyên cớ dày vò một chuyến h a y là bọn họ những người này đường xa mà đến nhân viên lại dày đặc dựa theo tháp thành căn cứ quy định muốn tạm thời giảm bất cùng căn cứ dân bản địa tiếp xúc trước quan sát sẽ hay không có dịch bệnh bột phát xe người trong đội liền hơn nghìn dặm buôn ba đều sống qua tới cũng không quan tâm nhiều tại trong lều vải ở vài ngày húng chi ở lều vải so với bọn hắn ngủ trong xe còn dễ chịu nhiều lắm rất nhiều người mệt mỏi không chịu nổi mới đến liền chui vào lều vải bên trong ngủ đồ lương khang thì cùng chân mẫn đem chiếc xe bên trong dùng được hành lý rời đến trong lều vải lương hà nguyệt liền ở mảnh này lâm thời lều vải khu quay trở ra thật đúng là làm cho nàng phát hiện trọng yếu tin tức bên này dựng mấy cái cái bản tháp thành căn cứ nhân viên công tác đang tại phân phát chiêu công c h u y ể n đơn lương hà nguyệt ở bên cạnh đứng yên thật lâu từ chiêu công trong tin tức bắt được tháp thành căn cứ một chút tình huống đầu tiên tháp thành căn cứ rất lớn lớn đến không chỉ có thể dung nạp than thành căn cứ di chuyển tới được nhân khẩu còn muốn tiếp nhận cái khác mấy cái thành thị duyên hải những thành thị này cũng phải ra đội xe chính đang lục tục đến nhưng mà vì chuyển ra địa phương cho những này không quản ngàn dặm đến người tới tháp thành căn cứ bản thân nhân khẩu rất ít liền ngay cả những người này cũng là từ phụ cận những trụ sở khác điệu mà đến tại phát hiện mặt biển lên cao sẽ bao phủ đại bộ phận vùng duyên hải trước đó tháp thành căn cứ địa chỉ ban đầu vẫn là một mảnh đất hoang cho đến bây giờ cả cái căn cứ cũng chỉ hoàn thành một phần rất nhỏ kiến thiết cho nên chiêu công nhu cầu lớn nhất chính là thi công đội tiếp theo là nông nghiệp nhân viên chiêu công tờ đơn bên trong cũng không có liệt ra cụ thể hơn chức vị những này tự a h ồ là cần c h ú n g tuyển sau lại tiến hành phân phối kế tiếp là khoa địa công ngày một yêu cầu cao hơn nhân viên quản lý ăn uống nhân viên trừ cái đó ra tất cả truyền đơn phía dưới đều in một hàng chữ hoan n ê n có kỹ năng đặc thù nhân tài đến đây tự tiến cử lương hà nguyệt thảo thảo mở ra phát hiện nghĩ chồng chọt cánh cửa còn không thấp muốn thông qua khảo thí lúc trở về mọi người đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm hôm nay là ngày đầu tiên đến căn cứ để ăn mừng đội xe cho tất cả mọi người phát lương khô cùng rau quả đồ hộp toàn bộ lều v à i khu đều là cả chua thang hòa lương khô luộc mở sau hạt vườn mùi thơm lương hàm nguyệt đi đến trước lều trải trên mặt đất cái đệm còn không có ngồi xuống chỉ nghe thấy cũng đồng dạng đi tìm hiểu tin tức quý minh sầm đang giảng giải tháp thành căn cứ nguồn gốc thiên hai trước đó nhân khẩu nơi đây không coi là dày đặc năm thứ nhất cùng năm thứ hai mùa đông cách ngoại hạ lãnh nhất là là cái thứ nhất mùa đông cực tốc hạ nhiệt độ mang đi rất nhiều người sinh mệnh bên này trải qua thiên thai ngược lại là không có chúng ta nơi đó nhiều lần chỉ có bao tuyết nhiệt độ cao cùng bao cát địa trấn tựa hồ không có lan đến gần tháp thành mưa acid cũng chưa từng phát sinh qua khô hạn tình huống cũng là có. Không quý á gần n minh g ế sầm trọng, mưa uống một hớp tiếp tục nói bởi vì nhân khẩu thiếu phát triển không nổi thành lập cái này cái cự đại tháp thành căn cứ thu lưu di chuyển tới được nhân khẩu xung quanh mấy cái nhỏ căn cứ cũng là ủng hộ bất quá bọn hắn rõ ràng cũng không có dư lực chi viện cái gì vật tư cho nên chúng ta không quy thuộc những người khác quản lý vẫn là toàn bộ an thành căn cứ tự cấp tự túc chúng ta tương lai hẳn là đều sẽ rời đến chia cho chúng ta an thành khu sinh hoạt trụ sở của hắn cũng sẽ phân đến mình thành khu bên trong hắn nói xong lương hà nguyệt cái này mới có cơ hội chen vào nói ta mang theo chiêu công truyền đơn đến tất cả mọi người xem một chút đi bọn họ m ớ i đến tại tháp thành cũng không có cái gì đặt chất địa đại bộ p h ậ làm việc thủ lao cũng không tính nhiều hậu đãi nhưng là cung cấp ký túc xá nếu như người một nhà nghĩ ở cùng một chỗ như vậy còn muốn hoành đo một cái từng cái thành viên làm việc địa điểm là có tiện hay không lương hàm nhà nguyệt nhất đầu đụng nhau chân mẫn hỏi cái nào làm việc thích hợp chúng ta ba người bọn họ bên trong lương khang thì lựa chọn mặt là phổ biến nhất h ã n tuổi trẻ lúc làm qua trang trí so với người bình thường đối với vật liệu xây dựng đường ống cùng mạch điện hiểu rõ hơn rất nhiều bởi vì chính mình nông thôn xuất thân lương khang thì sẽ còn mở mạch kéo mặc kệ là công trình đội làm việc nhất định rất bận rộn nhất là bây giờ căn cứ kiến thiết khua chiêng gõ chống tình hùng dưới cho nên lương hà nguyệt thăm dò mà hỏi thăm nếu không ba người chúng ta người tất cả đều đi báo danh bộ nông nghiệp cửa nói không chừng còn có thể cùng đại di làm đồng sự chân mẫn nghe lời này nhãn tình sáng lên đúng nga nàng mở ra lương hàm nguyệt mang về sách nhỏ có thể cái này đã nói tuyển nông nghiệp làm việc là muốn thi thử mình y ê n kỷ đều lớn như vậy hai năm này càng là không tiếp xúc qua sách gì bản có chút lời không nhớ rõ viết như thế nào còn có thể thông qua khảo thì sao chân mẫn có chút thấp thỏ nghĩ đến mẹ ngươi nhìn kỹ một chút sách nhỏ bên trong nội dung lương hàm nguyệt chủ động lật ra sổ đưa tới lão mụ trước mặt đều là chút cơ sở thưởng thức cho dù có chút không rõ ràng chúng ta những năm này cũng không phải đ ả m bình trên giấy là chân chính chẳng qua họ cũng c sẽ không rất khó khăn điều này cũng đúng chân vẫn nhìn kỹ hai hàng chữ phía trên đang dạy khoai tây gây giống cái này nàng không thể quen thuộc hơn nữa thế là an tâm thuyết phục tốt lão mụ không nghĩ tới lương khang thì bên này lại xảy ra vấn đề lương hà nguyệt n g đều đã tại s ư ớ n g nghĩ bọn hắn một nhà đều tại một chỗ làm việc tiện lợi lương khang thì ở chỗ này nhỏ giọng nói ra ta nghĩ đi làm nghề mục cha lương hà nguyệt n g lập tức ngây n g ẩ n cả người lão ba trước kia đối với nghề một cũng không có hưng t h ú à, gần nhất tiếp xúc nghề một sống còn là bởi vì mấy năm trước hải đ ả o biệt thự thiếu khuyết đồ dùng trong nhà lương khang thì vì bọn họ chế tạo trọn vẹn giản dị gỗ thô đồ dùng trong nhà vào ngày thường bên trong cũng chính là dựng cái ổ gà cho hai con chó làm điểm đầu gỗ đồ chơi cái gì chẳng lẽ là những n à y kích phát h ắ n đối với nghề một hưng thú không đợi lương hà nguyệt phản đối chân mẫn nói c h u y ệ n trước ngươi cũng số tuổi này lại sẽ chỉ người thợ mộc d a lông ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đi cho người ta người trẻ tuổi làm học đồ lương khang thì mười phần thản như nói đúng a làm học đồ cũng không có mất mặt gì ta chính là suy nghĩ nhiều học một môn tay nghề tương lai nói không chừng liền cần dùng đến ta nếu là cái thành tay nghề một hải đ ả o bên trong đồ dùng trong nhà cũng sẽ không xấu như vậy câu nói sau cùng hắn là thấp giọng nói lương khang thì nếu là nói mình là bởi vì kiếm suy nghĩ nhiều đi làm nghề một lương hà n g u y ệ t còn có thể đưa ra ý kiến phản đối trong nhà ba người đều có công việc còn có hải đ ả o không gian làm kiên cố nhất hậu thuẫn sinh hoạt áp lực căn bản cũng không tính là gì nhưng bây giờ hắn nói là bởi vì hứng thú lương hà n g u y ệ t ngược lại không tiện nói gì thôi ta vậy ngươi trước nhận lời mời bên trên lại nói lương hà nguyện khô lắp bắp nói những người khác bên kia cũng thương lượng xong dịch quân cùng quý minh sầm đi nhận lời mời nhân viên quản lý hoàng nhất phong nhìn xem bảo vệ đội còn có tuyển người không dương thư lan thì đi bộ hậu cần thử thời vận n g u y ệ t n g u y ệ t không đi nhận lời mời nhân viên quản lý sao đối với lương hà n g u y ệ t lựa chọn tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái ta không làm được nhân viên quản lý nếu như thuận lợi mẹ ta ta đại di cùng biểu tỷ đều tại bộ nông nghiệp cửa chúng ta vừa vặn làm bạn lương hà n g u y ệ t chưa nói rõ ràng sự t ì n h xử lý cùng nông nghiệp tương quan làm việc nàng mới cơ hội vì trên hải đảo thổ địa bổ sung hạt giống Thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, thuận tiện còn có thể học tập trồng tương quan chi thức, phân hóa học, học chi sâu quan cùng còn có đặt â y là cái gì quản lý làm cái việc cũng không sánh nổi. gì không Không g quản n h được thông báo về sau lương hà nguyệt cười t r e o kẹo nói thiếu đi rồi ba mươi năm đường quanh co chân vẫn không tin kéo đi tới nhìn một chút nguyên lai、like、là hạt giống kho nhân viên quản lý vì giải quyết nhiều người như vậy vấn đề ăn cơm trồng trọt đương nhiên là á t không thể thiếu tháp thành căn cứ tại đoàn xe của bọn hắn đến trước khi đến còn chưa có bắt đầu cày bửa vụ xuân đây cũng là đội xe vì cái gì như thế cấp bách muốn vời quên nhân viên bắt đầu gieo hạt nguyên nhân mặc dù thời gian chậm một chút một chút nhưng nơi này lúc đầu cũng chỉ có thể trồng một mùa thu hoạch cũng còn kịp hạt giống kho tại cây bừa vụ xuân thời kỳ phải chịu trách nhiệm gây giống tương ứng giống ghi chép cùng phê duyệt hạt giống xuất nhập kho tình huống thời gian khác phải làm cho tốt hạt giống c h ứ a được làm việc duy trì phù hợp độ ẩm cùng nhiệt độ lương h à nguyệt đến nơi đây làm việc chứ có thể cầm tới thủ lao bên ngoài cũng có thể từ hạt giống bắt đầu rồi giải cây nông nghiệp trồng học được không ít thứ là một phần để lương h à nguyệt m ư ơ i phần công việc hài lòng những người khác cũng có công việc phù hợp đại đa số làm việc đều cần xét duyệt cùng phỏng vấn lương h à g nguyệt cả đám mặc dù có thể trổ hết tài năng trừ bọn họ ra lựa chọn mình am hiểu phương hướng bên ngoài quan trọng hơn là bọn họ tại mấy năm này chưa từng ăn qua khổ gì dinh dưỡng theo kịp người tại thiếu khuyết dinh dưỡng tình h u ố n g d ư ớ i đầu góc liền sẽ biến đẩn tất cả chất dinh dưỡng đều dùng để duy trì thân thể cơ năng vận chuyển người sẽ rõ hiện c h ậ m lụt rất nhiều người bởi vì thật lâu không có viết chữ liên viết một đoạn đầy đủ đều tốn sức tại lương hàm nguyệt trong những người này trừ hoàng nhất phong đối với đọc sách không có hứng thú gì bên ngoài những người khác bên ngoài ra lục xoát v dù sao đây là hiện tại duy nhất giải trí phương thức nhờ vào đây bọn họ phần lớn thuận lợi thông qua khảo hạch xe người trong đội được phân phối tốt làm việc cương vị về sau làm an toàn căn cứ lãnh đạo trung đức viễn cũng hướng mọi người thông báo lần này viện binh xây tháp thành chân tướng Trường kết. Mặc kệ là lại xuất phát trước hạ quyết tâm muốn tới tháp thành sông 6 người, vẫn là bị rút thăm không may chọn chúng, cũng tự nhận là hoàn thành tạm thời viện trợ người, chính văn song muốn sông vẫn không chọn chúng, cũng nhận hoàn viện liền có thể trở về an thành người,、lúc、này đều từ đấy lòng may mắn, Mặc việc có hạ thể về kệ may làm may mình là lại là là tại mai tránh thoát đấy vô bị bị bi lúc đều trở từ nhưng rất nhiều người còn có thân thuộc như cũ tại an thành bọn họ hiện tại vấn đề coi trọng nhất chính là những người kiên là không phải cũng đồng dạng sẽ đến đến tháp thành mọi người không cần lo lắng tại chúng ta đến không lâu nhóm thứ hai đội xe liền đã xuất phát tương lai tất cả an thành dân bản địa đều sẽ di chuyển đến nơi đây chúng ta có thể làm chính là tăng tốc tháp thành kiên thiết để chúng ta tương lai gia viên này càng thêm hạnh phúc tốt đẹp làm việc đại sự này giải quyết về sau sau đó chính là quyết định chỗ ở vấn đề lương khang thì chỉ là người thợ một học đồ có thể xin đến ký túc xá căn bản không đủ một nhà ba người ở lại may mắn lương hà nguyệt làm việc thù lao cao một chút đãi nộ cũng càng tốt hơn có thể lương hà nguyệt lại nói ta không có xin ký túc xá hắn xuất ra một cái đỏ d a bản tại cha mẹ ánh mắt kinh ngạc hạ lật ra tờ thứ nhất thình lình biết phong ốc quyền sở hữu người lương hà nguyệt ta mua phòng chân mẫn đem xe mở đến bọn họ mới mua bên ngoài sân nhỏ mở cửa lớn ra một khắc này còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ một gian độc môn tiểu viện ngoài cửa một bên làm ấ y cây vừa phát ra là mới nhỏ bụi cây một bên là một gốc cao cỡ một người cây hạch c o cây lương hà nguyệt gặp cha mẹ chú ý tới cây này lập tức giải thích đến nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây lương hàm n g u y ệ n ra hiệu cha mẹ nhìn dưới cây bùn mới rời cắm tới được có trước cửa là cảnh quan cây ta nghĩ lấy cuối cùng vẫn là không có có thể kết quả hạch đ à o tốt trong viện dùng phiến đá trải thành mấy đầu giao thoa tiểu lộ cũng đem cả cái tiểu viện cách thành bốn năm cái khu vực khác nhau những địa phương này đều bảo lưu lấy bùn đất có còn dựng lên hàng rào tương lai có thể loại một chút rau quả tương viện một góc cũng có một cây nhỏ mầm diệp tử lại không phải chân mẫn biết rõ bộ dáng cái này k h ỏ không phải cái gì cây ăn quả là một gốc tử đằng nếu như bảo dưỡng thỏa đáng không dùng đến một tháng liền có thể nhìn thấy cái này k h ỏ tử đằng trên cây đỏa xuyên qua tiểu viện liền đứng ở ba gian gạch xanh phòng trước mặt tường trắng ngòi lớn sáng sủa sạch sẽ t r â n mẫn rốt cục nhịn không được nàng hỏi lại là viện tử lại là phòng nhất định rất đ ắ ta t chúng ta lương thực đầy đủ mua xuống sao coi như có thể mua lại đột nhiên xuất hiện như thế một số lớn lương thực sẽ có hay không có người đem lòng sinh nghi phòng này không phải dùng lương thực mua lương hàm nguyệt thẳng thắn nói ngươi còn nhớ rõ ta tại hải đảo bên trong t r ị luyện được thoi và n g sao hết thể có mấy cái c h ị u nặng ta cắt một đại khối xuống tới đổi phòng này chân mẫn kinh ngạc đồ chơi kia thật đúng là kim lần này đến phiên lương hà m n g u y ệ n kỳ quái ngươi không cảm thấy nó là v à n g thật vậy ngươi còn mỗi ngày đặt ở dưới cái gối chân mẫn ngượng ngùng nói đặt ở gối đầu bên cạnh ta nhìn tâm t ì n h tốt làm sao biết đến cùng phải hay không thật sự lương hà m n g u y ệ n cười cười chỉ là độ tinh khiết hơi kém một chút còn có phải thật vậy hay không vàng ngươi cũng đứng tại chúng ta trong viện còn không rõ ràng lắm đáp án à. n g ư ơ i một nhà trên mặt đều đầy tràn nụ cười không kịp chờ đợi đem hành lý chuyển vào nhà mới tự nhiên vĩ lực bàng bạc khó lường nó có thể pha núi bờ biển lật út thiên địa có thể luôn có một đám nhỏ bẽ như sâu kiến người bọn họ từ không hề từ bỏ ý chí cầu sinh dù là phiêu b dù là vượt qua sân hải dưới mái hiên lương hàm nguyệt nhìn xem đơn giản hình dáng nhưng như cũ có vẻ hơi hoang vu tiểu viện hiện tại tiểu viện mặc dù rách nát tàn lụi nhưng rất nhanh nơi này liền sẽ có tử đ ằ n g hoa nở rộ có cây đánh tiết t u n g tùm tiến tử bay tới xây tổ ong mật cùng hồ điệp tại trong đùi hoa nhẹ nhàng trên bùn đất thanh không phía dưới hy vọng mới phá đất mà lên cùng một phương này tiểu viện tình cảnh giống nhau còn có tháp thành căn cứ cùng thế giới này chúng ta lại có nhà chính văn song kết tá lần thứ nhất viết dạng này trường văn t ậ m thế văn là ta rất thích đề tài bất chi bất giác đại cương liền làm thật nhiều nội dung viết bên trong văn ở giữa cũng có mọi mệnh thời điểm cũng may đều kiên trì nổi viết thời điểm cũng phát hiện mình rất nhiều vấn đề có chút cảm giác cũng không đủ bút lực chuyển ra ngoài nếu như về sau còn có cơ hội viết cùng đề tài hy vọng có thể có tiến bộ liên quan tới nam nữ chủ vấn đề tình cảm không có rất rõ ràng viết rõ bởi vì lương h à n g nguyện chính là cái rất cẩn thận cô nương nàng sẽ không dễ dàng thổ lộ bí mật cho nên thời gian ngắn sẽ không thành lập được một đoạn quan hệ thân mật mà cha mẹ của nàng cho nàng đầy đủ yêu nàng cũng có thể cho mình cảm giác an toàn cho nên ta nghĩ nàng hướng tới hẳn là tế thủy trường lưu bình, bình đạm đạm tình cảm chính văn nơi này thời gian tuyến không kéo được lâu như vậy cuối cùng nhìn xem ta dự t h u bá còn chưa nghĩ ra mở cái nào hẳn là sơn hải nhà ăn hoặc là đất chết sinh tồn hệ thống phụ trợ sơn hải nhà ăn văn án năm hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm ngày n ô tông trưởng môn đại đệ tử ứng linh lung thừa kế tông môn lật ra tông môn sổ ghi chép mới phát hiện tông môn cùng yêu thú minh không biết lúc nào hình thành cùng một giúp đỡ quan hệ công việc chủ yếu chính là bang yêu thú nộp tiền phạt mà đám yêu thú dạy mãi không sửa dẫn đến tông môn ngân hàng tài khoản lâu dài về không ứng linh lung vô bàn một cái sao có thể dễ dàng như vậy đám k i a cả ngày gây chuyện thị phi yêu thú nhất định phải hào hào giáo hơn một phen thế là nàng dứt khoát xuống núi một gian tên là sơn hải nhà ăn tiểu điếm l ặ n g yên khai trương kimo run lên lâm vũ dẫn phát núi lửa công nhân vi phạm rừng rậm thảo nguyên phòng cháy quản lý quy định tại dã ngoại phòng cháy trong vùng tự tiện không tuân theo quy định dùng lửa bị phạt khoảng hai trăm l i n ứng linh l u n g cắn răng nghiến lợi giúp hắn nộp tiền phạt từ đây thế gian thiếu đi đại yêu kimo sơn hải nhà ăn nhiều vị làm đồ nướng kim sư phó Kim Sư Phó nguyên. ứng linh ắ c lung h nhìn mặc tam là h hắn một thân mã lực còn không cần ăn cơm cố mà làm thu lưu hắn tại sơn hải nhà ăn làm việc vặt chuyển hàng điên u ố n g làm việc làm được ngược lại cũng không t ệ lắm đặt được ứng linh lung phát xuống năm ngàn nguyên tiền nợ chống đỡ chủ quán một đám nhân viên quăng tới ánh mắt hâm mộ tiểu điếm càng ngày càng náo nhiệt vẫn còn có yêu thú chủ động tới tìm nơi nương t ư ợ n g phỉ phỉ ứng l o bản ta tại lớn nhuận phát giết mười năm cá lòng ta sớm đã cùng ứng linh lung liền ngươi thái thị tiểu công sa điêu kinh doanh văn thích liền điểm cái cất giữ đi chương tám mươi năm một hai sau ngươi muốn mua một cái nông trường trung n i ê n nam nhân mang mắt kiếm từ sau bàn công tác lần đầu không sai ta không phù hợp điều kiện sao thiên thai phát sinh năm thứ bảy tinh nhuệ nhất một nhóm đại khí chuyên gia hoàn cảnh học giả trải qua đối với tại cả nước các nơi các loại số liệu phân tích cho rằng cả cái hành tinh hoàn cảnh một lần nữa hướng tới ổn định tại cái này dài đến thời gian bảy năm bên trong cái này khiến số người trên đại lục giảm bớt tán thành nhưng mà dù n g một loại m ạ o phạm thuyết pháp tới nói có lẽ số lượng này cấp nhân khẩu mới càng thêm v ừ a phối cái tinh cầu này tại tuyên bố thiên thai giai đoạn sau khi kết thúc tháp thành căn cứ đẩy ra xúc tiến xung quanh phát triển cùng giảm bớt trong căn cứ vào nghề áp lực một hệ liệt chính sách một trong số đó chính là ở căn cứ xung quanh quy hoạch ra mấy cái nông trường đến cung cấp người mua phân công quản lý nông trường kế hoạch người lương hàm nguyệt nhận biết cùng là bộ nông nghiệp cử a nhân viên công tác bọn họ mặc dù thuộc về khác biệt thuộc hạ bộ môn nhưng cũng có lấy sơ giao nam nhân gọi khâu hoàng nghị hắn luôn là một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng khỏe miệng lâu dài hướng phía dưới nhìn m ư ờ i phần không dễ xuống chung bất quá lương hàm nguyệt tiếp xúc với hắn qua biết hắn là cái thật kiềm phái chỉ là quá phận nghiêm túc mà thôi bằng không thì cũng sẽ không phân phối đến trọng yếu như vậy mới hạng mục bên trong khâu hoàng nghị phụ trách không chỉ có là đem quy hoạch ra nông trường bán ra rơi còn phải chịu trách nhiệm đến tiếp sau căn cứ cùng những này nông trường hợp tác cùng n hắn nhất định phải cẩn thận dây rơi không đủ để kinh doanh lên một cái nông trường người mua miễn cho toàn bộ kế hoạch bởi vậy liên lụy sinh non khâu hoàng nghị cũng biết lương hà nguyệt n g mấy năm này làm việc hết sức xuất sắc nàng tự a hồ cũng nhỏ có thân g i a ở căn cứ nhân khẩu mười phần t r ê n trúc tình hôn g dưới cả nhà đều ở ở một cái độc môn trong tiểu viện nhân mạch cũng có chút rộng lớn rất nhiều bộ môn đều có nàng quen thuộc người đây đều là thu hoạch được mua nông trường tư cách tăng thêm có thể càng nhiều chi tiết vấn đề còn phải lại nghiêm túc cân nhắc ngươi đương nhiên phù hợp điều kiện cơ bản nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc ta đưa ra cái này mấy vấn đề cuối cùng cẩn thận làm ra quyết、định. khâu hoàng nghị đem bút máy thả ở trên bàn làm việc đứng thẳng người lên căn cứ vạch ra đến nông trường diện tích tại một trăm mẫu đến ba trăm mẫu ở giữa những n à y thổ địa đại bộ phận đều là thích hợp cơ giới hóa đất bằng nhưng cũng có bộ phận rộn u g dốc cùng cánh rừng cái này cũng mang ý nghĩa nông trường người đến quá ít rất khó đảm nhiệm nông trường công việc thường ngày ta hôm nay chỉ phê duyệt ra một cái nông trường chủ nhân của nó một vị gần bảy mươi tuổi lão nhân hắn có ba con trai cùng một đứa con gái trưởng thành tôn bối có năm cái dạng này một cái đại gia đình mới làm cho người tin phục có thể thích đáng kinh doanh tốt một cái nông trường nói xong lời này khâu hoàng nghị chờ đợi lương hà nguyện trả lời lương hàm nguyện suy nghĩ một lát nói ra nhà chúng ta chỉ có ba người có thể cùng chúng ta quen biết hai cái gia đình đều là tại mấy năm này t i ề n thai bên trong giúp đỡ lẫn nhau tới được nếu như nhân t h ủ không đủ ta tin tưởng bọn họ đều đồng ý giúp đỡ mặt khác tại chuyển đến nơi đây trước đó ta đến từ an thành một cái nông thôn đồng thời ở nơi đó sinh sống rất nhiều năm những kinh nghiệm này trừ để chúng ta một nhà có phong phú trồng kinh nghiệm bên ngoài cũng cho ta nhận biết rất nhiều đồng dạng kinh nghiệm phong phú cùng thôn n thôn dân chỉ ta trước mắt liên hệ với liền có mấy cái mười phần cần cụ chịu làm người nếu như chúng ta nông trường tại ngày mùa kỳ thiếu khuyết đầy đủ nhân thủ ta có lòng t i n thuê đến đầy đủ công nhân khâu hoàng nghị nghe lời này trên mặt vẫn như c ũ n h à n nhạt nhìn không ra đối với câu trả lời này có hài lòng hay không còn có một việc ta cần phải nhắc nhở ngươi mua nông trường cũng không phải là cái số lượng nhỏ liền ngươi bây giờ đưa ra mua phương thức bao quát thế chấp ở căn cứ một bộ việt tử cùng giao phó chút ít hoàng kim cùng tiền mới những này chỉ có thể mua được nông trường thổ đ i ệ khâu hoàng nghị cho lương hà nguyễn phô bảy mấy chương hình ảnh nông trường cơ sở kiến thiết có thể nói là số、0. những n à y đến tiếp sau kiến thiết còn muốn đầu nhập một số lớn tài chính nhưng ta nghe nói nông trường có vay ưu đ ã i lương hàm g u y ệ n còn có rất nhiều vàng nhưng nàng không n g h ĩ xuất ra quá nhiều thu hút sự chú ý của người khác húng chi nàng có lòng tin đem nông trường kinh doanh đến có thể lợi nhuận trạng thái hoàn lại tất cả vay không sai một cái chủ nông trường có ba trăm l i n tiền mới vay hạn mức những n à y vay tại trong vòng năm năm đều là miễn hơi thở năm năm sau lãi suất là ba nếu như đến kỳ không thể hoàn lại vay ngươi khả năng đứng trước bị thu hồi nông trường hoặc là để mà thế chấp phong ú khâu hoàng nghị mở ra đặt ở trước mặt văn kiện tiền mới là hắn nhóm đi vào tháp thành về sau thông dụng kiểu mới tiền tệ tính toán phương thức tại t h ư ờ n g ngày vật dụng bên trên tiền mới cùng tiền thai trước tiền tệ sức mua so sánh không sai biệt lắm là một ba mà ở mua đồ ăn lúc cái tỷ lệ này có thể muốn đ i n đạo thậm chí tỷ lệ càng thêm cách xa lương hà nguyệt n g là bọn hắn một nhà bên trong tiền lương tối cao người bởi vì không ở ký túc xá còn có một bút ngoài định mức phụ cấp mỗi tháng đại khái là một ba trăm tiền mới lương khang thì thành công thành một thợ mục tại xưởng đồ gia dụng làm thuê hắn tiền lương cùng giờ công móc nối mà lương hà nguyệt lại không cho hắn quá mệt mỏi cho nên lương khang thì mỗi tháng chỉ có hơn năm trăm tiền mới cầm bất quá nhà máy phần lớn bao một trận cơm trưa hoặc là sớm cơm trưa coi như tiền lương cũng còn có thửa mấy năm này lương hà nguyệt một nhà hết thể để giành được đến sáu mươi n g h n tiền mới đây đối với hiện tại sinh sống ở trong căn cứ người mà nói thế nhưng là một khoản tiền lớn may mắn mà có lương hà nguyệt tan đồ ăn tất cả đều đến từ hải đảo không gian mới có thể để dành lại như thế nhiều tiền tiết kiệm nhưng những ngày tiền đang xây dựng một cái nông trường trước mặt lại không tính là gì cho nên lương hà nguyệt nhất định phải xin vay căn cứ đối với nông trường vay ưu đãi cường độ rất lớn liền không có cái gì tài sản cố định người bình thường đều có thể thu hoạch được phê chuẩn cơ phương diện cũng không sợ thu không trở về vay tạo thành tổn thất quá lớn bởi vì khoản tiền này chỉ có thể dùng cho hoàn thành nông trường cơ sở kiến thiết mà lại những cơ sở này kiến thiết cũng nhất định phải do cơ chỉ định công trình đội để hoàn thành tức là nông trường kinh doanh tình huống không được tốt đứng trước phá sản hoàn cảnh dù sao cơ sở công trình cũng sẽ không bị phá hủy còn có thể ở lại nơi đó chờ đợi một nhậm chủ nhân đến ta nghĩ ta cần sinh vay nhưng còn không xác định cụ thể mức là bao nhiêu không nhìn thấy công trình đội báo giá cùng nông trường tình huống cụ thể lương hàm nguyện cũng không cách nào đánh giá ra cụ thể số lượng ngươi nhìn kỹ ta biểu hiện ra cho nông trường của ngươi lệ đồ sao nơi đó cơ hội là một mảnh đất hoang khâu hoàng nghị lập lại lần nữa nói là ta muốn mua một cái nông trường lương hàm nguyệt cũng kiên định lập lại khâu hoàng nghị rốt cục lộ ra điểm nụ cười đến hắn đem một cái càng lớn sổ mở ra đặt ở lương hàm n g u y ệ t trước mặt đây là lấy ngươi tình huống trước mắt có thể gánh nặng lên mấy cái có thể mua nông trường hắn trước chỉ chỉ tờ thứ nhất trên bản đồ mấy cái to bằng hạt vừng tiểu tiêu đỏ khu vực lại cho lương hàm nguyệt nhìn chúng tâm bao trùm lấy màu xanh lá tiêu ký tháp thành từ tấm bản đồ này bên trong có thể nhìn thấy nông trường cùng tháp thành căn cứ khoảng cách mỗi cái nông trường tình huống cụ thể phải căn cứ lời chú giải lật đến đối ứng giao diện ta có thể đem quyển sổ này mang về sau ta không có cách nào nhanh như vậy làm ra quyết định tức là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý có thể lương hà nguyện đối mặt phức tạp như vậy tin tức lúc vẫn còn có chút đáp ứng công suy ệ cha mẹ đều là so với nàng kinh nghiệm nhiều hơn nhiều nông dân nàng nhất định phải hỏi tham q u a ý của mọi người gặp đương nhiên xế chiều ngày mai trước đó ngươi có thể tới nói cho ta người quyết định bất quá ngươi tốt nhất tuyển hai đến ba cái chuẩn bị tuyển phương án để phòng nhìn chúng nông trường trong khoảng thời gian này bị người tuyển đi chúng ta thật sự phải có một cái nông trường giới thiệu nông trường đồ sách đã b à y tại trước mặt chân mẫn cùng lương khang thì còn có chút không dám tin tưởng hưng phấn đồng thời bọn họ cũng mười phần thấp t h ỏ g lo lắng không cách nào kinh doanh tốt lớn như vậy một cái nông trường nhà bọn hắn tại lương gia thôn mới có vài mẫu địa hải đảo trong không gian thổ địa cũng không có vượt qua m ộ mươi mẫu nhiều bọn họ căn bản bận bịu không sống được nhưng bây giờ mua một toàn nông trường cất bước chính là một trăm mẫu căn cứ sẽ ra thuê nông dùng máy móc cho chúng ta nếu như có thể phổ biến cơ giới hóa trồng cùng thu hoạch một trăm mẫu đất cũng không tính là gì lương hà nguyệt giải thích nói ta còn dự định bán đi một cố xe đổi thành có thể chứa hàng nhỏ xe hàng bên kia hai người đã lật ra sổ nhìn kỹ chúng ta trồng ra đến đồ vật căn cứ đều sẽ mua sao nếu như là dạng này nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều chân mẫn móc ra kính lút tại nông trường đồ sách tờ thứ nhất bản đồ lớn bên trên yên lặng tính toán căn cứ lặn như thế này hứa hẹn vô luận cái gì chủng loại cây nông nghiệp đều sẽ mua nếu không vừa trải qua thiên thai ai còn dám tự chịu trách nhiệm lời lỗ mở nông trường phương diện giá tiền sẽ có cơ sở giá quy định sau đó theo giá thị trường ba động ta nghe khâu hoàng nghị ý căn cứ cũng là sợ chúng ta phá sản mới có thể xét duyệt như thế nghiêm ngặt lương khang thì thật lòng lấy ra bản từ làm ghi chép cái này số bảy nông trường cách căn cứ gần nhất vận chuyển nhất định thuận tiện số bốn cũng không tệ số bốn bắn đi nơi này v i ế t đâu chân vẫn chỉ vào dưới đáy đánh dấu nói cái này đổ bên trên tin tức thật toàn còn có cái này cái này gọi là cái gì nhỉ đường mức lương hà n g u y ệ t tiếp lời nói đúng lương khang thì nghiêm túc nói địa thế quá chỗ chúng không thể nhận dễ dàng úng ngập phụ cận phải có sông thuận tiện dùng nước cái này s không chỉ có sông còn có cái ao lớn đường có thể cái này hồ nước vị trí có chút quá trình ngay ngắn Tại nông trường chính giữa diện tích cũng lớn tăng thêm con sông này bị chia làm mấy khối máy móc trồng lên đến phiền p h ớ c nếu là nghĩ nuôi cá mua nó còn thành cha mẹ hai người nhiệt liệt thảo luận lên lương hà nguyệt trừ giải thích một chút bọn họ nhìn không hiểu đánh dấu ngay cả lời đều không chen vào lọn bàn về xem địa hình phương diện này vẫn là bọn hắn càng chuyên nghiệp quan đối quyển sổ này nhìn không ra trong đất thổ chất thế nào lương khang thì có chút tiết mới mua nông trường thế nhưng là cái đại sự không thể đối hỏa tới chọn ngươi chọn trước ra hai ba cái chuẩn bị tuyển sau đó chúng ta lại thực địa đi xem những n à y nông trường cũng rất xa có thể thiếu chạy mấy cái liền thiếu đi chạy mấy cái lương khang thì lúc này mới hài lòng cuối cùng chọn lựa ra hai cái nông trường số bảy cùng số m ộ ư ơ i ba là người một nhà cân nhắc các nơi điều kiện cảm thấy vẫn còn tương đối phù hợp bọn họ yêu cầu số bảy nông trường chiếm diện tích tháng hai năm ba không mẫu lái xe đến tháp thành căn cứ đường xe một canh giờ ra mặt xem như tại những này trong nông trại giao thông thuận tiện địa thế bằng thẳng chính là không có dòng sông tại nông trường phạm vi bên trong bất quá khoảng cách cũng không tính quá xa có thể tạo mương nước dẫn nước đến hoặc là đánh giếng số m ư ơ i ba nông trường nhỏ một chút chiếm diện tích m ư ơ i bốn không mẫu bên trong còn bao gồm một bộ phận cánh rừng trồng trọt diện tích hơi nhỏ một chút góc tây nam có dòng sông chạy qua địa thế hơi có chập trùng nông trường phía tây hơn mười dặm ngoài có t ò a n ú i nhỏ so sánh dưới số bảy nông trường cơ sở điều kiện càng tốt hơn có thể bởi vì diện tích lớn giá cả cũng càng quý lương h à n g nguyện còn không thấy được công trình đội báo giá đơn không xác định mua xuống số bảy nông trường về sau còn có thể hay không giao nổi cái khác giấy tờ bất quá vẫn là muốn thực địa thăm dò qua mới quyết định lần này bọn hắn một nhà ba miệng đều đi tới khâu hoàng nghị văn phòng xác nhận hai cái này nông trường đều không có bán ra về sau khâu hằng nghị tìm đến dưới đáy nhân viên công tác mang lương hà n g n g u y ệ t một nhà đến hai cái này nông trường đi t i ế p đ ợ i công tác của bọn hắn nhân viên gọi lao h ánh nhìn niên kỷ cùng lương hà n g n g u y ệ t không t r ê n h l ệ nhiều làn da hơi đen tóc cắt rất ngắn nhìn m ư ờ i phần g i ả d ạ n lương hà n g n g u y ệ t liền hai cái nông trường tại trên hình ảnh không nhìn ra mấy vấn đề hỏi thăm lao h ánh lao h ánh rất mau trở lại đắp vấn đề của nàng tựa hồ đối với mấy cái này nông trường tình huống đều rõ ràng tại tâm chúng ta đi trước số bảy nông trường đi nơi đó tương đối gần thúc thúc a di bên này đi lao ánh sảng lãng dẫn mọi người hướng nhà để xe đi số bảy nông trường s á c thực cách căn cứ tương đối gần vừa xuống xe lương khang thì liền choáng váng cái này nơi nào còn có nông trường bộ dáng chính là một mảnh m ê n h mông vô bờ đại hoang đ i ệ m đất này đối mặt mọi người kinh ngạc lao bánh mặt không đổi sắc giải thích nói nông trường cơ sở tình huống chúng ta đã cùng lương tiểu thư sớm câu thông qua trước mắt đúng là hiện tại ngài nhìn thấy tình huống này nếu như không có xác định nông trường có thể bán ra chúng ta không thể tùy tiện lãng phí nhân lực vật lực đối với nơi này tiến hành cải tạo nếu như ngài mua xuống nơi này căn cứ sẽ miễn phí vì ngài cung cấp toàn bộ khu vực nhổ cỏ cùng tày r u ộ n g phục vụ năm thứ nhất phân hóa học cùng thuốc trừ sâu miễn phí cung cấp dùng cho bảo dưỡng độ phì của đất năm thứ hai giá cả giảm phân nửa chúng ta công trình đội còn có thể căn cứ yêu cầu của ngài cung cấp có thủ lao phục vụ bao quát kiến tạo p h ò n g ốc công cụ lều chăn nuôi vòng nhà ấm lều lớn v v lương khang thì cùng chân mẫn sắc mặt cái này mới khá hơn một chút bọn họ thật đúng là sợ căn cứ đem khối này đại hoang trực tiếp ném cho bọn hắn cái này có thể trồng ra đồ vật cũng không tệ rồi càng đừng nói cái gì đại quy mô cơ giới hóa trồng Kia số lương hà n g u y ệ t kỳ thật tại đồ sách bên trên đã nhìn qua chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút lao anh từ mang theo trong người cặp văn kiện bên trong lật ra một tờ đến tựa hồ là lương hà n g u y ệ t đưa ra tài sản tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta nhìn thấy ngài có một tòa căn cứ bên trong diện tích chung là tháng hai năm một không m vông độc tòa nhà tiểu viện làm thế chấp tiểu viện vay hạn mức là một trăm năm mươi n g h n tiền mới khoản này vay cùng căn cứ bồi dưỡng vay giống nhau trong vòng năm năm miễn hơi thở năm năm sau ba còn có tháng một năm năm không dê hoàng kim có thể chống đỡ bốn mươi n g h n tiền mới như vậy trừ trở lên tài sản bên ngoài ngài còn cần thanh toán một trăm m ư ơ i n g h n tiền mới tổng hợp tính được số bảy nông trường giá tiền là ba trăm n g h n tiền mới bình tĩnh mà xem xét diện tích lớn như vậy một toàn nông trường cái giá tiền này đã có thể nói là mượn phần lợi ích thực tế chẳng qua nếu như lựa chọn số bảy nông tràng lương hà nguyệt trừ đem mình chuẩn bị bất động sản hoàng kim cùng tài chính toàn bộ q u ă n g vào đi bên ngoài còn muốn từ căn cứ ba trăm n g h n bồi dưỡng vay bên trong xuất ra năm mươi n g h n thanh toán mua nông trường khoản tiền chắc chắn hạn g tiêu nàng còn thừa lại hai trăm năm mươi n g h n tiền mới dùng cho kiến thiết nông trường những tiền này đối với một cái có hai trăm ba mươi mẫu đất nông trường tới nói có chút giật gấu và vay trên mặt bất động thanh sắc lương hà nguyệt sau đó lại đi số m ư ơ i ba nông trường hai cái nông trường đều đồng dạng hoang vu quang ở chung quanh dạo qua một vòng không có minh xác tiêu chí vật kỳ thật lương hàm n g u y ệ t cũng nhìn không ra hai cái nông trường diện tích bên trên trích lệ c h dù sao trên trăm mẫu đất mắt thường đi lên nói đều là rất lớn một phiến khu vực la ánh hướng bọn họ giới thiệu số mười ba nông trường tình huống có chút đặc thù nếu như ngài lựa chọn mua nơi này căn cứ đem sẽ dành cho ngài bộ phận phụ cấp đây là vì cái gì chân mẫn lập tức hỏi la ánh cười cười trước đây ít năm khí hậu ác liệt phụ cận c â y có bị sự đà kích mang tính chất hủy diện không phải là bị người chặt cây cũng là bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp chết có bộ phận cây cối có thể thích đứng mùa đông nhiệt độ về sau căn cứ tại số 13 nông trường mặt phía bắc trồng một mảng lớn rừng chắn gió nàng vừa nói vừa chỉ hướng đại khái phương hướng từ xa nhìn lại nơi đó tựa hồ quả thật có một mảng lớn lâm tử nếu như ngài mua xuống mảnh này nông trường cần đánh bắt tất yếu nghĩa vụ thì như tại rừng chắn gió phát sinh trùng thay l ử a rừng không rõ nguyên nhân đại quy mô cây cối tử vong các loại tình h đúng lúc kịp thời thông báo cơ phương diện vì cám ơn ngài bỏ ra cơ phương diện hàng năm sẽ cung cấp năm n tiền mới trợ cấp nguyên lai、like、là dạng này chân mẫn gật đầu bất quá nàng vẫn là đem suýt nữa thốt ra câu kia coi như không có trợ cấp cũng là phải làm nuốt trở vào năm ngàn tiền mới ở tại bọn hắn mua nông trường động một tí mấy trăm ngàn trước mặt tựa hồ không tính là gì có thể tỉ mỉ nghĩ lại năm ngàn tiền mới cũng là lương khang thì tiểu nhất năm tiền lương căn cứ nguyện ý cho bọn họ khẳng định thu Số muốn nông trường nguyên vườn phiến này, trồng chính là táo cùng hạnh. ánh nói, nếu như ngài giới Tây thế một trái tại táo tiếp tục thiệu phía hơi khu chủ địa cao, lai cây yếu đem cái có vực là Làm k nếu như hy vọng nắm giữ một cái tính tổng hợp nông trường tập nuôi dưỡng giao quả trồng làm một thể có lẽ có thể lựa chọn số 13 nông trường số 13 nông trường giá cả quá thấp 1 8 0 t r ă t i n g h n tiền mới dùng bọn họ hiện tại ở tiểu viện làm làm thế chân về sau chỉ cần trả lại 3 0 m ư ơ n g h n tiền mới lương hà n g n g u y ệ t còn có thể còn lại có thể hối đ o á i thành 4 0 n m ư g h n tiền mới hoàng kim cùng 3 0 m ư ơ n g h n tiền mới tiền mặt lại thêm căn cứ cung cấp bồi dưỡng vay nhiều nhất có thể có 3 7 m ư ơ vạn tiền mới dùng cho nông trường kiến thiết lương hà n g n g u y ệ t ngày hôm nay tại khâu hoàng nghị thấy được công trình đội bộ phận xây dựng cơ bản báo giá đơn có thể nói chọn bộ kiến tạo xuống tới trên đất công trình không thể so với nông trường bản thân giá cả thấp bao nhiêu số m ộ ư ơ i ba nông trường nhìn cái đại khái lao bánh liền lấy xem xét rừng chắn gió tình huống làm lý do đi qua một bên đem không gian lưu cho lương hàng n g một người một nhà tức là không có sớm thương lượng qua ba người bọn hắn tại cân nhắc các loại tình huống về sau vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn số m ộ ư ơ i ba nông trường trân m ẫ t nói số bảy nông trường quá lớn chúng ta tại hải đảo bên trong cũng coi là kinh doanh một cái tiểu nông trường thế nhưng là sạp hàng không thể một chút trải đến quá lớn lại nói tài chính cũng khẩn trương lương khang thì từ hai khối thổ chất tiến hành tương đối ta cảm thấy số m ư ơ i ba nông trường thổ nhưỡng cảng phí n h i u điểm bất quá khai hoang cũng là việc khó may mắn căn cứ có thể miễn phí hỗ trợ nhổ cỏ và bằng phẳng thổ địa lương hàm nguyện tâm tình mười phần nhẹ nhàng trải qua thực địa khảo sát nàng rốt c ụ c vững tin mình nắm giữ một cái nông trường giấc mộng này tức sẽ thành sự thật mua xuống cái này nông trường về sau chúng ta có thể chung kiến phía tây vườn trái cây để đại thanh cùng tiểu hát tại trong nông trại tự do tự tại chạy gieo xuống liên miên tiểu mạch khoai tây cùng b ắ p nô nuôi một chút tiểu dương hoặc là con nghẽ cùng gà vịt hải đảo trong không gian chúng ta tiêu hao không xong đồ ăn đều có đang lúc con đường có thể cầm đi ra bên ngoài bán vì hải đảo trong không gian cũng không cần không lương ạ i bởi cái che che lớp lớp, chúng thật có thật lấp lấp, vì nông ta một t quả r ờ n g c h ư sau. Lương hà nguyệt định ra rồi số mười ba nông trường làm vì bọn họ tương lai nông trường tại ký xuống thật dày một sấp minh sắc các loại hạng mục công việc hợp đồng về sau nàng liền có thể bắt đầu bắt đầu nông trường đến tiếp sau xây dựng hiện tại là trung tuần tháng hai nếu như không muốn bỏ qua tháng năm năm nay trồng trọc quý như vậy lưu cho lương hà nguyệt thời gian cũng không nhiều lam bánh vẫn như c ũ phụ trách lương hà nguyệt cùng công trình đội kết nối làm việc nàng lấy ra một cái liên quan tới cơ sở công trình sổ để lương hà nguyệt lựa chọn tại hiện tại vẫn là một mảnh đất hoang nông trường kiến thiết cái gì cái này giống như cái nông trường kinh doanh trò chơi lương hà nguyệt lật ra mang theo kiến trúc hình ảnh phía dưới viết các loại quy cách cùng tài liệu sổ thời điểm trong lòng nghĩ đến giống như nàng chỉ cần tại những n à y công trình phía trước họa cái câu bọn nó liền có thể chống rông xuất hiện tại nông trường của mình bên trên bất quá đối với giờ phút này lương hà nguyệt tới nói nàng chỉ là cái tài chính khẩn trương tân thủ người chơi đối mặt lập tức toàn bộ hướng nàng mở ra các loại cao cấp công trình lòng ngứa n g a y khó nhịn nhưng lại giật gấu và va vai cũng may chính nàng cũng không phải là không có từng làm r ộ n người rất nhiều kiến trúc lương hà nguyệt đảo qua một chút liền biết là dùng tới làm cái gì đối với hẳn là lựa chọn bao lớn diện tích cùng quy cách cũng tâm lý nắm chắc bất quá nàng tại lựa chọn thời điểm chưa quên hỏi thăm lao ánh cách nhìn bởi vì theo lương hàm nguyệt hiểu rõ lao ánh tại chuyển tới cái này bán trực tiếp nông trường kế hoạch trước đó t ừ n g tại căn cứ cỡ lớn trong nông trại làm qua không thời gian ngắn quản lý nàng nhất định hiểu rõ hơn cái gì công trình đối với nông trường tới nói là tất yếu chúng ta hẳn là đánh một cái giếng làm thường ngày uống nước vì phòng ngừa gặp được khô hạn bùn nước cũng hẳn là có lương hàm nguyệt tại hai cái cơ sở công trình bên trên viết lên số lượng một cái bùn nước đủ sao để cho ta tới nhìn xem bùn nước quy cách lao bánh trải qua những ngày này tiếp xúc cũng cùng lương hàm n g u y ệ t quen thuộc nàng lên tiếng nói trên lý luận một cái cỡ lớn bùn nước đối với ngư diện tích lớn như vậy nông trường là đầy đủ những năm gần đây bản địa khí hậu thiên hướng về ướt át nước mưa vẫn là thích hợp trồng trọt nếu như dự toán đầy đủ nhất định phải xây hai cái cũng không phải là không thể được nhưng lại nhiều liền vượt qua quy định quá nhiều bùn nước sẽ ảnh hưởng dòng sông hạ đoạn thổ địa mỗi cái nông trường đều không được tu kiến hai cái trở lên cỡ lớn bùn nước thất ta vậy ta xây một cái lương hàm nguyện biết nghe lời phải chủ yếu là cái này đại hào bùn nước cũng không rẻ sau đó là phong úp hôm nay là không cần tuyển chỉ a ta còn muốn lại đi thực địa khảo sát mấy lần chỉ cần nói ra nhu cầu của ngươi là được ngày hôm nay chỉ là định giá ta muốn một lớn một nhỏ hai gian nơi ở một gian là lương hà nguyệt cái này vừa nói lao bánh dưới ngòi bút không ngừng rất nhanh liền ghi chép xuống lương hà nguyệt yêu cầu cơ bản tin tức kế tiếp là phòng công cụ kho lương chữ lều i có cùng chăn nuôi vòng nhìn đến đây lương hà nguyệt hoang mang núi mày phòng công cụ kho lương những kiến trúc này rất rõ ràng có thể nhìn ra diện tích cùng giá cả ở giữa thành có quan hệ trực tiếp quan hệ lương hà nguyệt chỉ cần điển mình cần diện tích là được rồi chỉ có chăn nuôi vòng giá cả tạo thành hết sức phức tạp lương hà nguyệt n g không thể không xin giúp đỡ l a h u á n h l a h u á n h cẩn thận giải thích nói chăn nuôi vòng cũng không phải là đơn giản vòng lên một cái hàng rào đem xúc vật vây ở bên trong nếu như nuôi dưỡng dê bỏ loại này xúc vật số lượng rất lớn như vậy một cái hợp cách chăn nuôi vòng cần cung cấp nước danh nước cùng ống nước che nắng cây phòng ngừa xúc vật vượt qua cùng bên ngoài giã thu tiến vào săn mồi xúc vật có gai hàng rào cùng một chút xúc vật thông đạo lương hà nguyệt cảm thấy những n à y công trình đều rất tốt chính là không như chính mình một cái vừa qua khỏi t â n thủ giáo trình lính mới chủ nông trường có thể có trong thời gian ngắn ta khả năng nuôi không n châu ũ n g k ô n g l đối ư ợ c c đầy đủ với lương hà nguyệt loại này không có chăn nuôi quá lớn hình xúc vật tân thủ tới nói có chút nguy hiểm mà lại trâu giá trị càng lớn hơn bạn nhất không có giữ tốt tổn thất một đầu đều là khó mà tiếp nhận ngươi nhiều nhất có thể mua được hai đầu mang thai d ê mẹ hoặc làm ộ t đầu d ê mẹ ba cái rứt sữa con non nói xong lời này la gánh cũng cười cười tựa hồ không có kiến thiết cỡ lớn chăn nuôi vòng tất yếu chẳng qua nếu như ngươi muốn đi chăn nuôi hình nông trường phương diện này phát triển tương lai cũng có thể lại thêm thiết danh nước những ngày công trình nếu như có thể cùng nông trường lúc ban đầu cơ sở kiến thiết cùng một chỗ làm giá cả sẽ thấp một chút đi lương hàm nguyện suy đoán nói đáng tiếc ta không có nhiều như vậy dự toán vâng căn cứ lần này báo giá đã rất tiếp cận giá vốn về sau chỉ sợ sẽ không lại có dạng này ư lẽ cùng la gánh thảo luận trình một chút đến chưa đối với các loại công trình công năng cùng diện tích tài liệu không rõ chi tiết hiểu rõ về sau lương hà nguyệt cuối cùng quyết định số m ộ ư ơ i ba nông trường hiện tại nên gọi thành đảo hoa cốc nông trường kiến trúc công trình một lớn một nhỏ hai bộ nơi ở bao quát bảy cái phòng ngủ bốn cái phòng vệ sinh còn có cần phải phòng khách phòng bếp phòng ă n cùng văn phòng những này chiếm rất lớn một bút chi tiêu sau đó là giếng nước bồn nước phòng công cụ thiết bị lều chữ l ề u cỏ hai cái kho lương một cái cỡ nhỏ xe công tác ở giữa một cái trung đẳng quy mô nhà ấm hai bộ bãi nốt dê phân bố tại nông trường mấy cái khu vực bên trong tiểu lương đỉnh tuyển định trở lên công trình về sau l a h u ánh còn đề nghị lương h à nguyệt gia tăng một cái phân bón lên men ao cỏ dại cùng xúc vật phân liền có thể lên men thành phân bón để nông trường thổ địa càng thêm phí nhiêu tương đối rộng lớn nông trường kiến trúc diện tích chiếm so thật sự là nhỏ đến thương cảm nhưng chính là những n à y tại toàn bộ nông trường trên bản đồ chỉ có thể nhìn thấy tiểu tiểu sắc khối kiến trúc tốn mất lương h à nguyệt hai mươi mốt vạn tiền mới so mua nông trường còn một quý đây là rất bình thường l a h u ánh muốn vay cuối cùng phí tổn trên giới lưu động sẽ không vượt qua mười lăm phần trăm bất quá ngươi còn cần xác định những kiến trúc này vị trí căn cứ vẽ ra bán vẽ thi công đội mới có thể mở công lương hà nguyện còn chưa lên tiếng lao ánh liền nói tiếp ta đề nghị ngươi trực tiếp thuê căn cứ liên quan tới nông trường kiến thiết phương diện chuyên gia xuất cụ b ả n vẽ sau đó ở phía trên làm chút mình đặc biệt thích cải biến nếu không một chỗ tiểu tiểu không hợp lý khả năng ảnh hưởng chính là sau này mấy năm kinh doanh ta cũng có quyết định này vẽ bản vẽ đối với lương hà nguyệt tới nói độ khó vẫn là quá cao thế là lại vì thuê chuyên gia hao tốn một n g h n tiền mới mấy cái tại kiến tạo nông trường phương diện mười phần chuyên nghiệp kiến trúc chuyên gia sẽ đến thanh đảo hoa cốc nông trường thực địa khảo sát nghiên cứu kiến trúc bố cục cuối cùng thăm dò cũng vẽ thích hợp nông trường kinh doanh bà vẽ công trình đội hiện tại đã tại trong nông trại công tác bọn họ thao túng máy móc đem toàn bộ nông trường cỏ dại cắt mất lơi lỏng và bằng thẳng thổ địa đợi đến chuyên gia bản vẽ định ra đến liền có thể bắt đầu kiến tạo các loại kiến trúc cho đến bây giờ lương hà nguyệt còn thừa lại mười bảy vạn tiền mới dự toán năm thứ nhất phân bón cùng thuốc trừ sâu chi phí do cơ gánh chịu như vậy lương hà nguyệt chỉ cần mua một chút hạt giống cùng nông cụ là đủ rồi đ a n g t ạ i hắn cảm thấy dự toán dư xài thời điểm lao bánh lại lật ra một cái mới b ả n tử lộ ra mời lương hà nguyệt lựa chọn cơ sở công trình lúc giống nhau như l ú mỉm cười như vậy đến xem nông dùng máy móc đi tác giả có lời nói. cảm tạ tại 2022 12 t h á n g 1 năm 21, 00, 0020 22 12 t h á n g 6 n ă m 21, 00, 00 t r o n g lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ đêm sắc bảy m ộ n g một cái cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tỉ r ư ợ u tốt lần bảy mươi sáu bình thích rượu người cũng hồ không hẹ、e、mọ tiểu đoàn tử năm mươi bình bốn thứ sáu trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười lăm hai chương ăn thịt hàng hai n h ô n g bình năm ca xanh tuyết mười tám bình p h ủ ly ổ chăn nhà thám hiểm du kỳ ngủ cẩn m ậ n mị sờ ớm gờ nụt tỳ vợ mười bình đôi mắt sáng liếc nhìn chín bình trúc tử meo sáu bình c ầ m lý thư n i ệ m mặt thời hàm hàm mẹ năm bình cách sở ba bình b ố n thứ năm trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm sáu mươi bảy hai chương giữa chuột nhanh đi học tập yêu châu như ta nhỏ nổi lên một bình chương tám mươi bảy hai sau nông trường là trung tuần tháng b ố xây xong so lương hàm n g u y ệ n dự tính thời gian còn sớm hai tuần lễ cái này nhờ vào bọn họ nông trường mua dứt khoát khi đó mua nông trường người còn không có nhiều như vậy mua trước người tự nhiên mà vậy xếp tại đằng trước chờ bán trực tiếp nông trường kế hoạch trải qua căn cứ tuyên truyền để càng nhiều người hiểu rõ đến có thể lấy một cái công ty nhỏ hình thức nhận t h u nông trường rất nhiều người cộng đồng kinh doanh về sau căn cứ vạch ra mấy cái nông trường hầu như đều bán mất công trình đội xếp hàng kỳ đều xếp tới thất n g u y ệ t đằng sau nông trường mặc dù không đến mức bỏ lỡ toàn bộ trường quý nhưng ở thu hoạch lựa chọn bên trên liền không có rộng như vậy tại trong nông trại kiến trúc khởi công trước đó lương h à n g n g u y ệ t cũng thường xuyên lái xe đến trong nông trại tuần sát căn cứ phái xuống tới công trình đội mười phần đáng tin cậy bọn họ đem trong nông trại khắp nơi sinh trưởng cỏ dại cắt bỏ đóng gói thành có khô chất thành cao cao đóng có khô một chút không thích hợp cho ăn xúc vật thảo bị ném vào phân bón lên men ao phía tây trong vườn trái cây có thật nhiều c những ngày cây cũng bị công trình đội bổ xuống mà ở một bên chất thành một cái hình thang so lương hàm nguyệt còn cao hơn vật liệu gỗ trồng những ngày cây có thể dùng tới làm nhiên liệu cũng có thể giữ lại chế tác hàng rào trong vườn trái cây ngược lại là l ẻ tẻ có mấy cây còn sống cây giống thưa thất đứng sừng s n g ở đ i ề u hữu đại địa bên trên bất quá chờ đến lương hàm nguyệt đi nghiệm thu nông trường phong ốc lúc những ngày cây ăn quả đã mọc ra trồi nó tới đi trước nhìn chính là hai bộ nơi ở một lớn một nhỏ hai phòng nhỏ cũng không có gấp kề cùng một chỗ mà là có chừng một trăm mét khoảng cách nhỏ một chút tòa nhà có thể sẽ làm khách phòng hoặc là thuê đến công nhân chỗ ở Cùng trong phòng n g đại lượng sử dụng tháp thành bản địa sản xuất vật liệu đá là một loại màu xám nhạt có vân vụ trạng hoa văn phiền đá đã chịu bẩn lại xinh đẹp lâu một một người trong đó phòng ngủ đẩy cửa ra trực tiếp liền có thể đi đi ra bên ngoài mặc dù bây giờ vẫn là một mảnh đất hoang nhưng chân mẫn đã quyết định đem nơi đó biến thành một cái tiểu hoa viên lầu hai ngoài phòng ngủ có một cái rất lớn sân thượng ánh nắng tươi sáng thời tiết bên trong nơi này là trả chiều chỗ tốt nhất phòng ở để cho người ta rất hài lòng cái khác kết cấu đơn giản kho lương phòng công cụ thì càng đừng nói nữa tất cả kiến trúc đều nghiệm thu hoàn tất về sau công trình đội rút lui to như vậy trong nông trại cũng chỉ thừa lương hàm nguyện một nhà làm lấy còn dư lại làm việc đem mua được máy móc ngừng đến thiết bị trong dập đi tài chính có hạn lương hàm nguyện chỉ mua cắt c ỏ cơ cỡ nhỏ bắp nô g máy tuốt lúa có thể ở phía sau kết nối các loại khí g i i máy kéo cùng cùng máy kéo nguyên bộ cày bá lạo v, v. những ngày máy móc hoàn toàn không đủ để hoàn thành toàn bộ gieo hạt đến thu hoạch trồng quá trình nhưng bởi vì thu hoạch trọng yếu nhất máy gặt đập liên hợp thực sự quá đắt mua tỷ suất chi phí hiệu quả cũng thực sự không tính là cao một năm chỉ có tại thu hoạch quý cần dùng đến cho nên lương hàm nguyện quyết định tại cây nông nghiệp thành thục thời điểm đến căn cứ thuê thu hoạch cơ chỉ hy vọng đồng dạng muốn thuê thu ê t hoạch u h cơ đối thủ cạnh tranh không nên quá nhiều còn có một cái càng gấp gáp hơn sự tình chính là đem các loại đồ dùng trong nhà bảy ra đến nhà mới của bọn họ bên trong lương hàm nguyện cả nhà đều muốn rời đến sống trong nông trường nguyên bản ở căn cư ở đây tiểu viện đã bị bọn họ thuê ra ngoài mỗi tháng còn có bốn trăm tiền mới tiền thuê thu nhập. lương hà nguyệt đem các loại đồ dùng trong nhà từ hải đảo trong không gian lấy ra những gia cụ này có là lương khang thì tại học tập nghề một về sau tự mình chế tác hắn đã có thể làm ra ra dáng đồ dùng trong nhà có nhiều chỗ thiết kế còn có mình xào tư cũng có rất nhiều thứ là lương hà nguyệt mấy năm trước tại an thành khắp nơi lục soát vật tư thời điểm nhìn thấy thích liền thu trong không gian bình hoa bức họa gốm s ứ c h é n t r à thải xác g ố i ôm cùng hai con hương phấn đến không được cầu tử phòng ở mới bên trong rất nhanh liền có sinh hoạt khí tước sớm tại mua nông trường muốn dùng đến máy móc lúc lương hà nguyệt liền cùng nhau hạ đơn cỡ nhỏ ấp chứng cơ hiện tại nàng đã có 75 con gà tử cùng 31 chỉ con vịt nhỏ đang tại mấy cái gà mái dẫn dắt đi ở tại trong nông trại chuồng gà chờ chúng nó lại lớn lên chút lương hàm nguyệt mới có thể đem trong không gian những cái k i a trưởng thành gà trống gà mái cùng một chỗ phóng xuất miễn cho gà còn bị khi phụ lương khang thì vì gà vịt làm ba cái rất lớn chuồng gà mỗi cái đều có cao hơn 2 mét nội bộ có mấy tầng đều trải lên mềm mại mảnh gỗ vụn để gà vịt tại đầu xuân ban đêm cũng có thể ấm áp chút tương lai gà mái được thả ra cũng nguyện ý tại mảnh gỗ vụn trên dưới trứng chuồng gà bên ngoài là quay lại đồng cỏ bình thường gà vịt có thể ở bên trong chạy Xới đất n h ư ỡ số bốn nông trường c h ngay nốt t h i dê mẹ cùng, cùng, cùng c o tại r lương hàm nguyện thanh đảo hoa cốc nông trường cùng tháp thành căn cứ ở giữa lương hàm nguyện thường xuyên đi ngang qua nơi này hai cái nông trường ở giữa cũng không có người nào ở lại bọn họ còn miễn cưỡng được cho hàng xóm có một lần lương hàng n g u y ệ t một nhà mang theo chút trứng gà quá khứ bái phỏng triệu g i a ra, ra một nhà nghe nói bọn họ là bên cạnh chủ nhân của nông trường m ư ờ i phần nhiệt tình tiếp đại bọn họ hai cái nông trường còn trao đổi một chút tương lai dự định triệu g i a ra nông trường tương đối b ằ n g thẳng h ã n nghĩ lớn diện tích trồng lương thực chăn nuôi vòng xây rất tiểu chỉ muốn phải nuôi chút xúc vật cung cấp nhà mình ăn cho nên chỉ nuôi một con mang thai dê mẹ định cho trong nhà tiểu hài t ử làm chút sữa dê uống mà lương hàng nguyện nông trường diện tích nhỏ một chút bởi vì muốn mau sớm trả hết vay liền chuẩ biết được triệu gia g i a không thể thành công thân mua đến con gà về sau lương hà nguyệt liền chủ động đề xuất dùng nhà mình con gà cùng triệu gia g i a đổi tiểu dương triệu gia g i a trước dùng mình giá ưu đãi cách mua được căn cứ tiểu dương lương hà nguyệt lại lấy mười lăm con con gà đổi một con dê giá cả cùng hắn trao đổi vừa vặn lương hà nguyệt cũng phát hiện mình có thể là mua được nông trường về sau quá quá khích động ấp trứng quá nhiều con gà những ngày con gà trưởng thành về sau mỗi ngày tiêu hao lương thực thế nhưng là một bút số lượng lớn mà nông trường của nàng bây giờ còn chưa trồng ra thu hoạch tới dê liền không đồng dạng trong nông trại có thành t ự đống thành đống có khô có thể làm dê khẩu phần lương thực mà dê làm nhai lại động vật chỉ ăn thảo cũng có thể sống cùng lắm thì dáng dấp c h ậ m một chút cứ như vậy lương hàm nguyện chuồng gà bên trong thiếu chút con gà sắt vách b ã i nhốt dê nhiều hai cái thành viên mới con gà giảm bớt về sau trước hết nhất giảm bớt áp lực chính là suốt ngày trà trộn tại chuồng gà đại thanh cùng tiểu h ắ c hai con chó khả năng từ nhỏ trừ gà vịt bên ngoài chưa thấy qua động vật gì đối với con gà mười phần thân cận chật vừa thấy được sắt vách bởi vì mang thai có chút táo bạo dê mẹ còn không dám tiến lên cả ngày không phải tại trong nông trại yên chạy chính là đến chuồng gà làm b ả mẫu đại thanh hài lòng nằm sấp trên đống cỏ tắm nắ ngồi s ổ n tại bên trong mau mau nhắm mắt lại đi ngủ tựa hồ là cảm thấy cái này bày sẽ phát nhiệt mau mau t ỉ can thảo dễ chịu một con tròn vo con gà mười phần hoa bát theo đại thanh phía sau lưng một đường lảo đảo hướng trước cuối cùng tại đại thanh đỉnh đầu ngồi xuống đại thanh tính t hai hơi đ ộ n g một chút con mắt ngửa mở một chút lại nhắm lại c o n gà điểm ấy trọng lượng nhẹ giống có thể bị một trận gió thổi đi nó hoàn toàn không quan tâm lương hà nguyện tới thu trứng gà không bao lâu lại đuổi theo tiểu hát chạy đến lại đi ấp trứng tiểu hát ngươi thanh tỉnh một chút ngươi là chó được không là gà mái tiểu hát nhanh như chấp chạy đến phía sau cái mông còn dính lấy sè nó suýt nữa đụng qua một bên đại thanh thắng gấp xoay chuyển cánh mặt n h ả qua hàng rào chạy đi đại thanh bị tiểu hắt một cái chửa sẻng giơ lên cắt đất làm cái mũi ngứa nhịn lại nhẫn vẫn là nhịn không được nương theo lấy t i ê u một tiếng trên đầu gà con vàng g ủ n g ủ c ụ c lăn xuống đến cánh chuyển hướng có chút choáng váng lệch ra ngã xuống đất vẫn là ngươi nghe lời lương hà n g u y ệ t dẫn theo rộ đi tới đầu tiên là nhấc lên bên cạnh con gà nhìn nó có hay không té gãy chân ngay sau đó đem hai cái đại thanh trên lưng ngủ t i ế p đi về sau xiêu xiêu vẹo vẹo nhanh đến rơi xuống con gà phủ chính sau đó cổ vũ vô vô đại thanh đại thanh ánh mắt đen lấy một mực đưa mắt nhìn lương hà nguyệt rời đi sau đó chột dạ rủ xuống mắt từ dưới thân thể lay ra một đống lớn lông dê tới đây là nó thật vất vả cho ổ mới tích lũy cái đệm thật mềm thật là ấm áp go